chương bốn mươi sáu xôi c h à o chủ thế giới tôn quý dự bị người chơi trở xuống là ảnh hưởng ngươi lần này chấm điểm sự kiện hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến chấm điểm biên độ nhỏ để cao hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ lấy rết chóc ngăn rết chóc đồng hành phát sáng một cái là đủ rồi chấm điểm đề cao mạnh chém rết thú hồn quân đoàn quân đoàn trường tiêu sơn phản kháng quân phúc hải đại tướng chấm điểm đề cao mạnh ngươi cuối cùng chấm điểm là ép ban thưởng mười điểm tự do thuộc tính năm mươi điểm tích lũy lần nữa trở lại quen thuộc gian phòng diệp xương lạc ngồi tại mềm mại trên giường thuận tay cầm qua trước khi đi để lên bàn điện thoại chủ thế giới bên này mới quá khứ ba giờ a đưa điện thoại di động tiện tay vứt qua một bên thân thể ngựa ra sau nằm ở trên giường hắn biết còn có rất nhiều chuyện muốn làm nhưng hắn hiện tại thật chỉ muốn ngủ một hồi cùng nhau xối qua tuyết cũng coi như tổng đồ bạc điện thoại tiếng c h u n g không ngừng ở bên thai tuần hoàn đem đang ngủ say diệp x ư ơ n g lạc đánh thức đây làm cho hắn rất khó chịu hết lần này tới lần khác chọn hắn đi ngủ thời điểm gọi điện thoại cho hắn cầm qua điện thoại phía trên biểu hiện là cứu cứu đánh tới điện thoại xảo là hắn mới vừa cầm qua điện thoại đối phương liền dập máy sau đó hắn chuyển tin liền tiếp thu được vô số đầu tin tức cứu cứu tiểu s ư a nghe nói trường học các ngươi cứu cứu tiểu xương à cứu cứu cứu mụ thật lâu không có gặp ngươi đều nhớ ngươi cuối tuần đến nhà cậu ăn cơm đi cứu cứu ta để ngươi cứu mụ làm cho ngươi ngươi thích nhất tôm hùm chua cay cứu cứu khuôn mặt tươi cười cực nhị hẹp xương lạc m ặ t không biểu tình xem hết tin tức hắn muốn cười nhưng cười không nổi đầu tiên các ngươi ở đó là nhà ta tiếp theo thích ăn tôm hùm chua cay là ngươi nhi tử nữ nhi d i ệ p xương lạc hải sản dị ứng đây là di chuyển phụ thần hắn nhưng bọn hắn ra trên bàn cơm lại thường xuyên xuất hiện tôm hùm chua cay nguyên nhân rất đơn giản hắn cứu cứu cứu mụ tại hắn khi còn bé liền mỗi ngày mang theo bản thân hắn rất vô ngữ mình tốt cứu cứu khương nhất m ì n h vẫn là như trước kia đồng dạng dối trá rõ ràng xem thường mình vẫn còn muốn giả làm ra một bộ cậu cháu tình thâm bộ dáng thật là khiến người ta từng trận buồn nôn liên quan tới lần này đi ăn cơm diệp sương lạc đánh giá là con t r ồ n cho gà chúc tết không có ý tốt trời mới biết hai người bọn hắn lại coi trọng mình thứ gì diệp sương lạc nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới mình còn có thứ gì có thể bị cướp đi đã đều đã tỉnh hắn cũng liền không có ý định lại tiếp tục đi ngủ cầm điện thoại di động lên mở ra mang theo mấy cái video ngắn ạp quả nhiên không ra hắn s ử liệu trên mạng hiện tại đã vỡ tổ hắn liên tục soát m toàn bộ đều là đang thảo luận chuyện này tận thế luận âm h u luận linh khí khôi phục luận hắn thậm chí xoát đến mình cùng mang theo sư tử mặt nạ thiếu niên thiếu nữ tàn sát yêu tinh video video chất lượng hình ảnh rất rõ ràng thậm chí có thể thấy rõ ràng ngã trên mặt đất nữ học sinh trên mặt có mấy hạt thanh xuân đầu d i ệ p s ư ơ n g lạc nhìn thoáng qua cái này b l g dở cái khác video kinh ngạc phát hiện ngoại trừ mình cùng sư tử mặt nạ thiếu niên thiếu nữ video cái khác mấy nơi video cũng tương tự đắp lên truyền với lại mấu chốt nhất là mấy cái này video máu tanh lại bạo lực còn hoàn toàn không có đánh mã thế mà đến bây giờ còn không có bị loại bỏ d i ệ p s ư ơ n g lạc nhìn thoáng qua cái này lọ dở danh tự thường thường không có gì lạ người quan sát người quan sát nha ngược lại là s á c thực phù hợp cái tên này hắn đưa di động thả xuống ngồi vào t r ư ớ c máy tính tùy tiện mở ra một cái trình duyệt đẩy đưa đều là liên quan tới chuyện này các loại hot setup trong đó hot setup đệ nhất là thế giới m ặ t tối siêu nhân thế mà thật tồn tại hắn thường đi dạo các đại diễn đàn phía trên treo hắn cùng cái khác mấy tên người chơi ảnh trụ trên tấm ảnh có người làm cơ bản che giấu ví dụ như đeo mặt nạ có người nhưng là không có bất kỳ cái gì che giấu xem ra là thật làm lớn chuyện nha diệm xương lạc nhìn một chút thời gian c c á hắn h giải quyết đám kia yêu tinh đã qua tám chín tiếng hắn lúc ấy cơ hồ là n g h ê n ngang trở lại trong nhà theo lý thuyết hẳn là biết có người tìm tới cửa kết quả hắn đều ngủ t ỉ n h một giấc vẫn như cũ không người đến tìm hắn hắn lắc đầu lười đi muốn vì cái gì không có người tới tìm hắn không ai tốt nhất hắn mừng rỡ thanh tịnh lần nữa mở ra hệ thống bảng hắn lúc này mới phát hiện cho xong chấm điểm ban thưởng về sau thế mà còn có hai đầu hệ thống tin tức thu hoạch được thế giới bản nguyên gia tăng có thể chọn ban thưởng chúc mừng ngươi thu hoạch được xương hảo kỳ lân hậu chuyển h u y ế t độ thêm một diệm xương lạc nghĩ một hồi mới nhớ tới đến giống như mình m mở ra một bản vô dụng sách kỹ năng sau đó hệ thống nói cái kia bản vô dụng sách kỹ năng ẩn chứa thế giới bản nguyên có thể thu trở về cũng cho mình đổi một cái hữu dụng kỹ năng thật không nghĩ tới chẳng những đổi cái hữu dụng kỹ năng sau khi rời đi thế mà còn có ban thưởng cái thế giới này bản nguyên xem ra rất hữu dụng a ngươi có thể tại phía dưới mấy loại ban thưởng bên trong tuyển chọn hai loại một hai mươi v đốt điểm tích lũy hai ba điểm tự do thuộc tính ba khiêu chiến nhiệm cụ thể bốn máu tanh săn đuổi chi tiễn năm ngẫu nhiên một kiện màu lục phẩm chất trang bị đầu tiên bài trừ cái thứ nhất cùng cái thứ năm điểm tích lũy hữ dụng nhưng cùng những phần thưởng khác hoàn toàn không so được về phần m à u lục phẩm chất trang bị nếu như là tự do hắn khả năng còn biết do dự một chút nhưng là ngẫu nhiên vẫn là thôi đi cái thứ hai tất chọn ai có thể cự tuyệt tự do điểm thuộc tính đâu diệm s ư ơ n g lạc nhanh chóng lựa chọn ba điểm tự do thuộc tính sau đó hắn liền muốn đang chọn hạng ba cùng bốn giữa chọn một khiêu chiến nhiệm vụ thẻ loại hình đặc thù vật phẩm hiệu quả tiến vào thí luyện diễn sinh thế giới về sau tự động mở ra một hạng ban thưởng phong phú k h ê u chiến nhiệm vụ rs k h ê u chiến nhiệm vụ độ khó cực cao đồng thời sau khi thất bại sẽ có nhất định trừng phạt mọi cẩn thận lựa chọn đánh giá đối với người dũng cảm đến nói đây là nhất bổng vật phẩm đối với nhu nhược giả đến nói nó chỉ xứng tại nhà kho hít bụi máu tanh săn đuổi chi t i ễ n loại hình đặc thù vật phẩm hiệu quả đưa vào một tên người chơi số hiệu nó đem vượt thế giới khóa chặt người chơi hắn nàng lần tiếp theo tiến vào diễn sinh thí luyện thế giới lúc ngươi đem cùng hắn nàng đồng hành đánh giá có lẽ một ít có được phó chức nghiệp người chơi có thể phá giải nó phối phương cũng đem sản xuất hàng loạt cũng khó nói xem hết hai kiện vật phẩm tin tức cặn kẽ về sau diệm xương lạc không chút do dự lựa chọn khiêu chiến nhiệm cụ thể máu tanh săn đuổi chi tiễn hiệu quả rất không tệ nhưng đối với hắn xác thực không có gì đ ạ i dụng trước mắt hắn còn không có cùng người chơi khác kết quả toán không cần dùng nó đến khóa chặt cũng truy sát chọn xong hai hạng ban thưởng về sau hắn ấn mở bị hắn bỏ sót mặt khác một đầu hệ thống tin tức kỳ lân hầu tại ngươi sau khi rời đi tiên nhân nổi giận nhưng hắn vô pháp đem lửa g i ậ n phát tiết đến trên người ngươi thế là giận lấy sang toàn bộ hoàng đô tất cả người cùng hắn đi cùng phỉ thúy hóa thân yêu long m ạ n thiên độc vụ bao phủ toàn bộ hoàng đô thời khắc m ấ chốt vị kia phản kháng quân vương chạy tới hoàng đô cũng tự mình xuất thủ đánh lùi tiên nhân trải qua trận này phản kháng quân thế lực càng thêm lớn mạnh. thành công tại một năm sau đoạt được thiên hạ phản kháng quân vương lên ngôi là đế hậu nhân tôn xưng hắn là bác nguyệt đại đế tại phản kháng quân đoạt được thiên hạ về sau ngươi danh tự với tư cách phản kháng quân bảy đại đem bị thế nhân truyền t ụ luận công hành thường thì bởi vì ngươi tại hoàng đô một trận chiến bên trong công tích nổi bật được truy phong là kỳ lân hầu bác nguyệt đại đế bởi vì không thể nhìn thấy ngươi mà trung thân thương tiếc trên sử sách đánh giá ngươi là trên trời mà tinh hàng pham trần pham trần chuyện đạp nguyệt về bảy đại đem cái kia xuyên xuyên thân phận gì a cũng xứng cùng ta nội danh hắn đều làm phản đồ vì cái gì còn không có đem nó xóa tên thuận miệng nổ nước bọn một câu d i ệ p xương lạc một tay c h ố n g cảm bất đắc di nói ra kỳ thực ta cũng rất tiếc lối được rồi đã là anh hùng làm gì gặp lại d i ệ p xương lạc đ ú i v a i đối với không có thể cùng mình lâm thời người lãnh đạo trực tiếp gặp một lần hắn cũng rất tiếc lối liên quan tới phản kháng quân vương dân gian có rất nhiều chuyên n g ô n nhưng tại tô trảm t r o n g miệng vị kia vương bác học đa tài s ắ t phạt quả đoán văn thao vũ l ư ợ c không gì làm không được tại dân gian trong truyền thuyết hắn lúc sinh ra đời trời sinh dị tượng nhận thực quần tinh sáng chói hắn danh tự chính là vì vậy mà lên cho nên hắn chẳng lẽ gọi tiêu tiên cầu sao d i ệ p s ư ơ n g lạc không khỏi hiểu ý cười một tiếng vị k i a phản kháng quân vương cuối cùng lên ngôi là đế rất tốt dù sao hắn liền tính làm lại kém cũng sẽ không so cái kia hai trăm tuổi lão hoàng đế làm càng kém Chương Lạc, chơi. thuộc căn cứ thụ độ mà thay đổi, Trước mắt là thể chất thuộc lực, trước tốc phục Lực Thế Sinh mệnh tính pháp hoàn hóa, thụ thường trình thay thể tính linh khôi Sương người lượng, Làng Yến. nên toàn giới giây SL1122 liệu là là mà Diệp dự đổi. điểm mỗi số số trị, mắt mắt bị đem độ độ vô sáu bị lực bốn may mắn năm thuộc tính đặc biệt cảm giác hai mươi tính b ê n d ẻ o không có thể phân phối tự do thuộc tính mười tám diệm xương lạc một mặt phức tạp nhìn mình thanh thuộc tính hắn bị lực thuộc tính lại rơi mất rõ ràng trước đó vẫn là sáu điểm hiện tại biến thành bốn điểm đây cũng không phải là lần đầu tiên nhưng hắn tìm không ra nguyên nhân rõ ràng mình cũng không có hủy dung a hắn chăm m ố i vẫn không có cách giải nhưng cuối cùng cũng lời suy nghĩ nguyên nhân dù sao hắn cũng không cần bị lực thuộc tính đem l ự c chú ý tập trung ở cái khác thuộc tính bên trên bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào phân phối rất nhanh hắn liền làm ra quyết định lực lượng nhanh nhẹn thể chất mỗi người chia xứng năm điểm trí lực thuộc tính phân phối ba điểm lực mẫn thể là chúa t ể chiến đấu tam đại yếu tố ba cái hỗ trợ lẫn nhau về phần trí lực có thể trực tiếp gia tăng điểm linh lực cái này đầy đủ hắn chiến đấu thời điểm cần mở ra tu la ma đồng cái đồ chơi này tiêu hao linh lực tốc độ quá nhanh nếu như không có đầy đủ linh lực trèo c h ố n g vạn nhất về sau đang chiến đấu thời khắc mấu chốt kỹ năng đột nhiên tự động giải trừ vậy hắn chẳng phải là muốn tại chỗ hát đầu lành lạnh làm ra phân phối phương án về sau diệm xương lạc lòng còn sợ hãi ngồi ở thuộc tính nâng cao trên máy cắn răng lựa chọn không che đậy cảm giấm đau hắn cũng không muốn phân phối xong thuộc tính về sau còn cần hoa đại lượng thời gian đến thích c ư ớ n g mới thân thể đau điểm liền đau điểm đi khe cắn môi liền đi qua kéo kẹt kéo kẹt máy khởi động về sau quen thuộc kịch liệt đau nhức cảm giác lần nữa lan khắp bản thân d i ệ p s ư ơ n g lạc cắn răng đau khổ t r è o trống có lẽ là bởi vì không phải lần đầu tiên lại có lẽ là hắn đối với đau đớn nhẫn lại độ biến cao hắn vậy mà cảm thấy không có lần trước đau đớn như vậy nửa giờ sau d i ệ p s ư ơ n g lạc thất tha thất t h ể u đi xuống máy ánh mắt bình tĩnh thậm chí còn nhớ biểu thị liền đây xe nhẹ đường quen mở ra thanh thuộc tính kiểm tra một hồi mới thuộc tính Lực đương thuộc nhiên trước h n điểm, mắt trọng yếu nhất vẫn là muốn một bước một cái dấu chân chậm rãi phát dụng biến tưởng d i ệ p sương lạc bình phục một cái kích động tâm tình đem mình tại cái trước thế giới cuối cùng đạt được bộ s i ê u tập cao dương tử tiên nhân tạp đàm để vào cất giữ trong phòng đáng nhắc tới là tại sách vở bịa tiên nhân tạp đằng sau có một chữ bị bôi lên rơi mất tựa h ồ nguyên bản tên i sách cũng không phải là tiên nhân tạp đàm d i ệ p sương lạc cố gắng phân biệt nửa ngày phát hiện cái chữ kia tựa như là loại thiên nhân tạp trùng không hổ là n g ư ờ i a cao dương tử chúc mừng ngài để vào bộ sưu tập thành tựu có chút thành tựu người thu thập tiến độ một trước mắt tiến độ tháng hai năm một không nghe bên thai truyền đến thiên phú trúc mừng ngài thu hoạch được thành tựu thứ vương sắt giá lấy được thưởng. Hộ giáp. Hộ giáp, cái, cái m nếu như định nhân đ lực công kích vô pháp vượt qua hắn hộ giáp thuộc tính tạo thành tổn thương sẽ là không lấy một thí dụ diệm xương lạc trước mắt hộ giáp thuộc tính mới vừa mở ra chỉ có một mươi năm điểm nếu như về sau tiến hành tờ vợp tờ như vậy địch nhân chiến đấu giao diện sẽ là dạng này người đối với sl 1 1 2 2 dự bị người chơi tạo thành tổn thương địch quân người chơi có được hộ giáp thuộc tính n g ư ờ i công kích sẽ được giảm bởi vì n g ư ờ i công kích vô pháp đột phá địch quân hộ giáp thuộc tính cho nên lần này tạo thành tổn thương không cố gắng tạo thành tổn thương vậy mà vô pháp đột phá địch quân phòng ngự địch nhân chỉ sợ trực tiếp tâm tính sụp đổ nha diệm s ư ơ n g lạc vui vẻ đồng thời có chút ưu sầu trước đó thu hoạch được thuộc tính đặc biệt điểm hắn lúc đầu nhớ thêm điểm tính b i n dẻo nhưng vì đạt đến tu la ma đồng điều kiện học tập hắn chỉ có thể trước điểm cảm giác dự định về sau có cơ hội lại điểm tính b i n dẻo nhưng bây giờ lại thêm một cái hộ giáp thuộc tính. lần sau có thuộc tính đặc biệt điểm là gia tăng hộ giáp vẫn là tính b ề n dẻo hắn trong lúc nhất thời có chút phản khó được rồi được rồi còn không biết lần sau lúc nào mới có cơ hội thu hoạch được thuộc tính đặc biệt điểm không nghĩ diệm xương lạc trực tiếp từ bỏ suy nghĩ từ không gian trong hành trang xuất ra mấy cái bảo dương trên mặt đất xếp thành một hàng phúc hải đại tướng cùng tự lan g tuân ra hai cái màu lục bảo dương tiêu sơn màu xám bảo dương hắn tại cuối cùng dùng sắt lục ấ n ký nổ một cái tiên nhân miễn cưỡng thỏa mãn màu xám nguyền rụa bảo dương mở ra điều kiện nhìn thoáng qua màu xám bảo dương hắn quay người mở ra hai cái màu lục bảo dương dù sao bữa tiệc lớn mu mở ra hai cái bảo dương lục quang trợt lõe lên chúc mừng dự bị người chơi thu hoạch được năm nghìn điểm tích lũy chúc mừng dự bị người chơi thu hoạch được bốn nghìn điểm tích lũy chúc mừng dự bị người chơi thu hoạch được g i a o long rác chúc mừng dự bị người chơi thu hoạch được lòng chi nghịch lân chúc mừng dự bị người chơi thu hoạch được xích diễm đ u ố t sói chúc mừng dự bị người chơi thu hoạch được lan g yến xích diễm đ u ố t sói loại hình vật liệu đặc thù trang bị phẩm chất mậu lục nên vật phẩm có thể tiến hành lần thứ hai gia công cũng hoặc là cấy ghép biến thành đặc thù trang bị đi qua kiểm tra ngươi cùng nên vật phẩm tương tính có thấp ngươi cấy ghép tỷ lệ thành công là một mươi ba nếu như ngươi cảm thấy mình là thiên mệnh tri tử vậy ngươi có thể đi cực một ư ơ i ba tỷ lệ lang yến trang bị loại hình trang sức giới chỉ phẩm chất màu lục đặc hiệu đàn sói thể yến tiêu hao một trăm điểm linh lực mở ra mở ra sau tất cả phe mình đơn vị thu hoạch được bờ uff loại hình đem xem phe mình đơn vị số lượng mà quyết định năm người thì sinh mệnh trị hạn mức cao nhất gia tăng một trăm điểm hai mươi người thì sinh mệnh trị hạn mức cao nhất gia tăng hai trăm điểm mỗi giây khôi phục năm điểm sinh mệnh trị năm mươi người thì sinh mệnh trị hạn mức cao nhất gia tăng năm trăm điểm mỗi giây khôi phục m ộ ư ơ i điểm sinh mệnh trị đồng thời mỗi lần công kích tạo thành tổn thương sẽ có năm hồi phục sinh mệnh t r ị b uff tiếp tục một giờ thời gian c ú n đồ ộ t mươi hai giờ đánh giá đàn sói i ế n hội chốc lát mở ra không đem địch nhân toàn bộ cắn giết là sẽ không đình chỉ điểm tích luy thuộc về mỗi cái bảo dương tất suất không có gì để nói nhiều giao long g i á c cùng long chi lịch lân đều là vật liệu rất rõ ràng là phúc hải đại tướng tuân ra đến hắn mặc dù không dùng được nhưng có thể chuyển tay bán đi đáng tiếc không có tuân ra sách kỹ năng về phần cái k i a xích diễm bước sói chỉ cần đầu hắn không có việc gì hắn liền sẽ không đi cấy ghép cuối cùng diệm xương lạc thần sắc phức tạp nhìn lang yến hiệu quả có thể sưng c ự c phẩm đáng tiếc hắn đại khái s u ấ t không dùng được dù sao hắn là cái độc hành hiệp mà kiện trang bị này thấp nhất đều cần phe mình có được năm cái đơn vị lang yến thích hợp bán cho những cái k i a đại công hội bọn hắn hẳn là biết rất ưa thích lang yến đặc hiệu tổng đến nói hai cái màu lục bảo dương mở ra đồ vật không có một cái nào đối với hắn hữu dụng tiếp xuống liền muốn mở ra màu s á n nguyền rủa bảo dương diệm xương lạc yên lặng rửa cái tay ở trong lòng yên lặng c mở ra sau không có bất kỳ cái gì hào quang hoặc là dị tượng bảo dương bên trong vẹn vẹn chỉ có một bản thường thường không có gì lạ sách Chương 48, Phong Lưu Ly. chúc ư Lưu ơ n Phong g 48, h Ly. c mừng dự bị người chơi thu hoạch được bất bại chi thế màu s á m nguyền rủa bảo dương bên trong không có ban thưởng điểm tích lũy thậm chí vẹn vẹn chỉ cấp một hạng ban thưởng bất bại chi thế nghe lên giống như rất lợi hại bộ dáng d i ệ p xương lạc có chút hiếu kỳ xem xét lên bản này sách kỹ năng tin tức c ẩ n kẽ bất bại chi thế lờ vờ mát kỹ năng loại hình kỹ năng đặc thù hiệu quả ngươi mỗi lần chiến đấu thắng lợi về sau khí thế đều sẽ trở nên so trước đó càng mạnh điều kiện học tập bách thắng không có bại không đánh mả thắng chi binh mấu chốt là hắn nếm thử học tập về sau hệ thống nhắc nhở hắn không vừa lòng điều kiện học tập vô pháp học tập diệm xương lạc suy đoán có thể là trước đó cùng tiên nhân chiến đấu hắn thảm bại dẫn đến trước đó thắng liên tiếp gây mất cho nên vô pháp học tập mặc dù kỹ năng này rất kỳ quái nhưng căn cứ có dù sao cũng so không có cường tinh thần d i ệ p s ư ơ n g lạc vẫn là đem ném vào không gian bên trong túi đeo lưng chờ hắn lúc nào hoàn thành bách thắng không có bại điều kiện học tập lấy thêm ra đến học tập đem sách kỹ năng ném vào không gian ba lô sau đó hắn mới nhớ tới đến giống như không gian trong ba lô còn có một vật vẫn luôn ở đây hít bụi ma hồn hồ phách kỹ năng tạo ra bên trong tám mươi lăm phần trăm còn chưa tốt sao d i ệ p s ư ơ n g lạc vớt vớt cùng trái tim của hắn nhảy lên tần suất đồng dạng màu đen kỹ năng thạch hắn không rõ ràng tiến độ này đầu rốt cuộc muốn làm sao gia tăng dù sao là vẫn luôn ở đây gia tăng mặc dù thanh tiến độ đều nhanh đầy nhưng hắn vẫn là không có hi dù sao cũng nhanh đầy đến lúc đó rồi nói sau tiếp xuống hắn chạy đến người chơi diễn đàn đi treo mấy cái treo giải thương thiếp nhìn có thể hay không thu mua đến mình cần đồ vật n g ắ p d i ệ p s ư ơ n g lạc ngồi trước máy vi tính nhàm chán ngáp một cái từng để cho hắn nhiệt huyết dâng trào trò chơi bây giờ lại trở nên vô cùng nhàm chán không có cách những trò chơi này nói cho cùng chỉ là cho người bình thường chơi mà hắn các hạng thuộc tính cùng người bình thường so với đến đều đã xem như siêu nhân thậm chí tại hắn cảm giác toàn bộ triển khai tình h u n g i ớ i hắn tử từ, từ nhắm hai mắt đều có thể đem những này trò chơi toàn bộ thông quan t i ệ n tay đem trò chơi đóng lại d i ệ p s ư ơ n g lạc lại mở ra người chơi diễn đàn nhìn thoáng qua hắn mấy cái treo giải thưởng thiếp vẫn như cũ không người hưởng ứng không nên à cái này diễn đàn không phải nói toàn thể người chơi đều có thể nhìn thấy sao vì cái gì không ai để ý đến ta hắn chỉ là muốn biết ngàn năm yêu tâm muốn thế nào thu hoạch được cùng muốn biết một chút đảo ngược xâm lấn nên làm như thế nào mà thôi kết quả hắn đều treo giải thưởng năm vạn điểm tích lũy vẫn không có người nói cho hắn biết nếu như là những người khác thiếp mời cũng đều quặn cu vẽ như vậy quên đi hắn tùy tiện mở ra mấy cái t i ế p mời nhìn người khác thảo luận k h thế ngất trời hắn lâm vào suy nghĩ đúng lúc này hắn đột nhiên phát hiện có người thư riêng mình số sl 1 1 2 2 t h ế giới phong lưu ly người điên rồi sao lại dám ở ngươi chơi trong diễn đàn công nhiên hỏi thăm nên như thế nào thu hoạch được ngàn năm yêu tâm ở ngươi chơi trong diễn đàn mỗi người đều có thể lấy một cái danh hiệu có thể dùng tên thật cũng có thể dùng giả danh mà tại thư riêng nói chuyện trời đất tiền tố chính là ngươi chỗ thế giới tin tức nói cách khác cái này thư riêng phong lưu ly là diệp sương lạc đồng hương số sl một n t h ế giới phá quân tinh mạnh chủ có ý tứ gì Ta chỉ là treo giải thưởng hỏi một chút kỹ năng thăng chỉ cấp cần hỏi là giải năng kỹ vậy t tựa trầm mặt một chút, sau đó phát một đoạn lớn tin tức. phẩm, phong hồ Thế làm lại lớn SL1122 lưu l sao sau Số đoạn điên rồi. Đối diện giới đó ngươi hẳn là người mới là A. Vậy xem ra ngươi xác thực không biết người chơi trong diễn đàn không chỉ có, có chúng ó c ta nhân loại người chơi còn có đến từ thế giới khác cái khác chủng tộc người chơi trong đó liền bao quát yêu tộc ngươi công nhân treo giải thưởng ngàn năm yêu tâm tin tức đám yêu tộc kia người chơi chỉ sợ cảm thấy ngươi là đang khiêu khích bọn hắn bởi vì ngàn năm yêu tâm chỉ có tại tờ vờ, vờ bên trong giết chết yêu tập người chơi mới có tỷ lệ thu được xem hết phong lưu ly phát tới tin tức diệp xương lạc bừng tỉnh đại ngộ trách không được không có người trả lời mình vấn đề chỉ có tờ vờ tờ mới có thể thu được sao hắn dùng ngón tay t r ò nhẹ nhàng đập cái bản lúc trước hắn kỳ thực đã cảm thấy tu la ma đồng so với vợ càng thích hợp kết quả thăng cấp vật liệu đều cần tờ vờ tờ thu hoạch được tờ vờ tờ kỹ năng thực hiện cho diệp xương lạc gãi gãi đầu hơi có chút buồn dầu hắn hiện tại đoán chừng phải tội một mảng lớn yêu t ộ c người chơi lại liếc mắt nhìn mình phát ra treo giải thường thiếp hiện tại xóa bỏ đoán chừng cũng vô ích ngay tại diệp xương lạc buồn dầu thời điểm phong lưu ly lần n t h đinh đinh đinh. bên hai đột nhiên không ngừng có tin tức thanh âm nhắc nhở vang lên lần này cũng không phải là người chơi diễn đàn mà là lúc trước hắn gia nhập trò chơi đàn trò chuyện diệm xương lạc mới vừa điều khiển con chuột tấn mở đàn trò chuyện đã nhìn thấy một cái to lớn màu đỏ c h ô n g vươn lên đàn trò chuyện bởi vì liên quan tới sắc tình mẫn cảm chủ đề hiện đã bị phong cấm diệp s ư ơ n g lạc một mặt mẫu b ớ c phát sinh cái gì đàn trò chuyện làm sao lại không có sau một khắc hắn liền được chủ nhóm kéo vào một cái mới đàn phía trên là đầy màn hình dấu hỏi rất nhiều người đều tại hỏi thăm mới vừa xảy ra chuyện gì mọi người ở đây điên cùng soát màn hình thì go lạc đường hắc miêu đột nhiên tại công màn hình phát một câu thật xin lỗi soát màn hình trong nháy mắt đình chỉ sau đó có người go lạc đường hắc miêu hỏi hắn xảy ra chuyện gì không đợi hắn trả lời một đám người trong nháy mắt tiến nhập đàn trò chuyện những người này nít nêm đều là hai chữ bảy giây minh vui á kỳ sơ mạch khen ngợi hạ ức thanh -cạn. d i ệ p sương lạc nhìn những tên này l ầ m vào suy nghĩ bởi vì hắn luôn cảm giác ở nơi nào nghe nói qua những người này cái k i a gọi bảy giây tựa hồ là dẫn đầu hắn mới vừa vào đến liền toàn thể sau đó ngay tại công màn hình phát triệu mặc dụng cụ ngươi cái bốn đầy màn hình tinh hảo hiển nhiên là đều bị che giấu d i ệ p sương lạc nhìn đây thái quá thao tác cuối cùng nhớ tới đến ở nơi nào đã nghe qua đây không phải internet chó điên đoàn sao internet chó điên đoàn một đám mỗi ngày tại trên mạng bức bức lại lại, chỉ điểm giang sơn internet bình x ị nghe nói những người này có hacker cao thủ có thể nhẹ nhõm cha được ngươi thân phận tin tức không đúng phải nói là internet không phải chủ lưu thiếu nữ bởi vì người ta trong cuộc sống hiện thực cũng không phải là không phải chủ lưu từ đám này chó điên phát ra tới ảnh chụp đến xem h ắ c miêu tại trong hiện thực là một cái đoan trang q u ý phái đại tiểu thư d i ệ p s ư ơ n g lạc nhìn đầy màn hình âu nôn thế ngữ con mắt h í p lên thật sự là một đám trướng mắt đồ vật tại hắn hảo hữu liệt biểu bên trong h ắ c miêu ảnh chân dung đã trở tối không biết là ẩn thân vẫn là lò gấp mặc dù hắn không nhìn thấy h ắ c miêu biểu lộ nhưng khẳng định là hủy khuất nhanh khóc lên d i ệ p s ư ơ n g lạc thở dài chủ nhóm cùng trong đám tất cả thành viên không có một cái nào dám vì hát miêu nói chuyện tựa hồ đều sợ bị bị vạ lấy nhưng diệm xương lạc biểu thị hắn không đang sợ vừa vặn chủ nhóm tại thành l l i ê n lập tức cho trước đó mấy tên quản lý lại mang lên trên n ó n xanh thế là hắn kéo lấy con chuột đem chó điên đoàn toàn bộ thành viên tiến hành cấm nôn đàn trò chuyện công màn hình trong nháy mắt lặng ngắt như tờ d i ệ p s ư ơ n g lạc hài lòng nhẹ gật đầu thế giới cuối cùng an tĩnh chương 49, bị lưới bạo hát đạo ca n g ư ơ i làm sao dám nha n g ư ơ i là thật không sợ đắc tội đám này chó điên a d i ệ p s ư ơ n g lạc mới vừa đem chó điên đoàn toàn thể cấm nôn chủ nhóm liền lập tức phát tới tin tức một đám xú khí h u â thiên chỉ xứng đợi tại hạ thủy đạo bên trong chỗ thôi ta có cái gì tốt sợ nếu như là trước đó diệm xương lạc khả năng còn sẽ có chỗ cố kỵ không muốn cùng những này chó điên dính liễu quan hệ nhưng đối với hiện tại hắn đến nói cái gọi là chó đ i ê n đoàn cũng chỉ là một đám xú danh chiêu lấy chuột thôi đinh đinh đinh đinh đinh đinh đàn trò chuyện không ngừng chuyển đến người mới gia nhập tâm thanh hắn cấm l u ô n cử động tựa hồ chọc giận chó đ i ê n đoàn bọn hắn đổi một đống tiểu hào tiền đến sau đó không tái phát triệu mặc dụng cụ ti n t ứ c ngược lại bắt đầu phát hắn ti n t ứ c d i ệ p xương lạc nhìn đầy màn hình thông tin cá nhân có chú ý bảy giây c h ắ c không được như vậy không có tố chất tại người khác nói chuyện thời điểm cấm nôn đánh gãy người khác nguyên lai là không có cha không có mẹ cô nhi à. dĩ nhiên bảy giây học trưởng nói đúng ngươi khi đó làm sao không có cùng cha mẹ của ngươi cùng một chỗ bị xe đâm chết diệp xưng lạc không thể không nói bọn hắn đúng là chuyên nghiệp internet bình xịt một đau thấy máu đem hắn cả bó tay rồi hắn mới lười n h ắ c cùng đám này chuột lẫn nhau phun trực tiếp đem tin tức nhóm che đậy đinh đinh đinh hắn m á y tính đột nhiên lần nữa truyền đến tin tức thanh âm nhắc nhở lần này là hắn tiểu mê mội hắc miêu phát tới tin tức đại thần ngươi không cần thiết thầy ta xuất đầu bọn hắn mục tiêu là ta cùng những người khác không quan hệ nhưng là đại thần ngươi mới vừa chủ động t r e o chọc bọn hắn hiện tại bọn hắn khẳng định đã để mắt tới ngươi đại thần thật xin lỗi là ta hạ i ngươi ô ô ô. nhìn hắc miêu lập tức phát tới tin tức diệp sương lạc xác nhận xem ra không phải lo gấp là ẩn thân với lại đoán chừng vẫn luôn ở đây dòm màn hình nếu không cũng không cách nào lập tức liền cho mình phát tới tin tức không quan hệ ta tin tức dù sao cũng không có gì tốt bại lộ ngược lại là ngươi làm sao chọc tới đám kế chuột hắc miêu trầm mặc một chút qua đại khái hai phút đồng hồ mới lần nữa phát tới tin tức là bởi vì hắn hắc miêu phát tới một tấm hình diệp sương lạc ấn mở xem xét sau đó ngây ngẩn cả người trên tấm ảnh là một cái mang theo hồ ly mặt nạ thiếu niên thiếu niên một tay nắm lấy một thanh màu đen trường đao dưới chân còn có mấy khoả yêu tinh đầu đây tựa như là ta ảnh trục đi có quan hệ gì với ta diệp sương lạc rất không minh bạch thế là hắn trực tiếp đánh chữ hỏi đây không phải h ắ c đao ca sao cùng hắn có quan hệ gì phải mặc dù đám dân mạng không biết diệp sương lạc là ai nhưng bọn hắn đã cho hắn lên tốt ngoại hiệu mặc dù cái ngoại hiệu này một lời khó nói hết để hắn rất muốn tự tuyệt nhưng đám dân mạng đã đem cái ngoại hiệu này cùng hắn khóa lại ta thật r ư ớ c ạ i i d sự là tức không nhịn nổi liền đi cùng bọn hắn đối với dây có một cái nữ sinh nói hắc đao ca g i ấ u đầu lộ diện khẳng định không phải người tốt lành gì còn cầm phương tây cái kia có thể biến thân tinh linh lộ dịch ti đối đầu so nói nữ nhân đó là so nam nhân c ư ở n g ta cùng nàng cãi cọ hai câu nàng nói không lại ta liền nói ta xong về sau ta mới biết được cái này từ trước đến nay ta tranh luận nữ sinh là chó điên đoàn bên trong thành viên thì ra là thế nghe xong tiền căn hậu quả diệp xương lạc minh bạch hắn bị lưới làm lộ hắc miêu giúp hắn nói chuyện đắc tội chó điên đoàn thành viên cho nên bị đuổi theo mắng hắn mở ra trình d u y ệ t lục xoát siêu nhân nhóm thân phận chân thật quả nhiên cái thứ nhất đụng tới mép sai đó là cái kia t h í c mời tựa như hắc miêu nói như thế những người khác thân phận đều còn tại lý tính thảo luận chỉ có hắn bị một đám người đuổi theo mắng đã bị người mắng bên trên ngàn lâu thậm chí cái này thiếp mời bên trong còn có rất nhiều nữ quyền blog giờ phát video kết nối trong video đem hắn các loại d i è m pha d i ệ p xương lạc mà không biểu tình đem trình duyệt đóng lại hắn có thể đại khái đoán được vì cái gì chỉ có mình sẽ bị nhục mạ trước đó năm cái địa phương đồng thời mở ra thế giới môn có chừng một bốn tên người chơi tham dự bảo vệ chiến những người khác xuất thủ hoặc là sấm sét vang dội hoặc là triệu hắn manh thú trong mọi người l i ề n hắn biểu hiện hình thức nhất giản dị tự nhiên thậm chí cho người ta một loại cảm giác ta bên trên ta cũng được dù sao không phải liền là cầm thanh đao giết người sao người đều là có mộ cường tâm lý đồng dạng người cũng đều là sẽ có âm m u tâm lý internet bí ẩn tính đem người âm m u tâm lý vô hạn phóng đại mắng hắn người có là ghen ghét có là muốn cọ lưu lượng cũng có người là đơn thuần không quen nhìn hắn đại thần là ta liên lụy ngươi thật xin lỗi hắc miêu lại phát tới tin tức lại là đang nói xin lỗi không có việc gì ta không quan tâm d i ệ p s ư ơ n g lạc là một cái rất đại độ người nếu như người khác chọc tới hắn hắn cũng sẽ không quá để ý chỉ biết nói cho đối phương biết tiếp sau chú ý cho liên đoàn một cái tại trên internet thông qua nhục mạ người khác lộ ra ánh sáng người khác tin tức dẫn đạo lưới bạo mà nổi danh tổ chức bọn hắn qua lại sán lạn chiến tích bên trong thậm chí còn có mấy cái tâm lý y ế u ớt người bị hại bởi vì thực sự chịu không được internet bạo lực lựa chọn phí hoài bản thân mình nhưng bởi vì bọn hắn đại bộ phận đều tại ngoại cảnh cho nên rất khó đem bọn hắn đem ra công lý diệm s ư ơ n g lạc nghiêng đầu một chút hắn không thể không thừa nhận hắn hám i ệ n g s á c thực m ắ n g bất quá người khác như vậy nhiều hám hùng nhưng là hắn mới lười nhắc cùng đám này chuột cãi nhau đâu bảy giây diệm xương lạc o n mắt có chút n h a lại cái này nít nên gọi bảy giây n ư ờ i đó là mới vừa cầm đầu nhục chỉ cần có thể tìm tới đối phương là có thể đem những người khác một mẹ h ố t gọn d i ệ p xương lạc kéo lấy con chuột tìm tới người liên hệ bên trong một cái nít nạm là minh vương người có đây không tại thế nào giúp ta định vị một người t o à độ hắn đem bảy giây đại hào cùng tiểu hào gửi tới hoặc bảy giây đây không phải chó điên đoàn người sao nếu như ta giúp người ta cũng dễ dàng bị để mắt tới cho nên ngươi dự định cự tuyệt vời không ta ý là đến thêm tiền cúng tiếu h cực tờ hờ ở mờ g diệm xương lạc nhẹ gật đầu vẫn là quen thuộc hương vị hai người là lão bằng hữu hắn vô cùng rõ ràng đối phương năng lực cho nên trực tiếp cầm điện thoại di động lên cho đối phương vòng vo 2.000 khối tiền hoặc tiểu tử ngươi gần nhất phát tài nha ta đều làm tốt trả giá chuẩn bị kết quả ngươi thế mà như vậy dứt khoát bớt nói nhảm trong vòng một canh giờ đem bảy giây tin tức cho ta đúng vậy lão bản ngài chờ một lát phút chốc nửa giờ sau d i ệ p s ư ơ n g lạc hết sức chuyên chú quan sát cái khác mấy tên người chơi video chiến đấu từ mấy người khác biểu hiện lực đến xem h ắ n tại một bốn tên người chơi bên trong không tính làm ạ n h nhưng cũng tuyệt đối không kém một bốn tên người chơi bên trong trừ hắn bên ngoài chí ít còn có bảy tên giống như hắn mới người chơi kết quả là một mình hắn bị lưới làm lộ cái này lộ dịch ti rất yếu vì sao lại có nhiều người như vậy cảm thấy nàng so với ta mạnh hơn tinh linh nữ thần lộ dịch ti một cái bị trong nước nước ngoài vô số nữ quyền chủ nghĩa giả phục làm nữ thần tồn tại nàng tại trở thành người chơi trước đó cũng đã là mạng bên ngoài có chút danh tiếng võng hồng gia cảnh c ũ n g tốt là một cái chính cống bạch phú mỹ tại yêu tinh xâm l ấ n thì nàng biến thân tinh linh kéo động trường cùng đánh tan xâm lấn yêu tinh chiến đấu thân ảnh ưu nhã đến cực điểm với lại thoải mái bại lộ mình dung mạo mặc dù diệm xương lạc cảm thấy các loại động tác thật sự là l o ạ loạn h ư n g xác thực vì nàng hốt phấn vô số đinh tinh đ lão bản t r a được đây chính là ngươi nghĩ muốn đồ vật minh vương hiệu suất xác thực rất cao ngắn ngủi nửa giờ liền đã tra được hắn muốn đồ vật d i ệ p xương lạc nhìn minh vương phát tới các loại tin tức trên mặt lộ ra hiền lành nụ cười t r ư ơ n g năm mươi bị chân thật lưới bạo đám người bảy giây trần đại cầu nghe được có người gọi mình nít nêm vô ý thức q u a y đầu nhìn về phía cửa sổ vị trí một thiếu niên đứng tại phía trước cửa sổ lạnh lùng nhìn hắn một màn này để trần đại cầu quá sợ hãi hắn ở thế nhưng là m ộ ư ơ i ba lâu a tại sao có thể có người đứng tại ngoài cửa số hơn nửa đêm sẽ không nháo quỷ a hắn có chút dùng mình nhưng sau một khắc h Cái thiếu n i ê n này hắn n h k ô g phải là quỷ. Bởi vì cái này thiếu Bởi cái niên là này quỷ. vì ngay t r ư ớ c cửa hắn không phòng không nhảy n mặt, đem trộm mở, tay sau g đó sổ vào. ư ơ i n g ư ơ i là ai ta cho n g ư ơ i biết t ự xông vào nhà dân là phạm pháp phốc phốc nghe được đối phương nói mình phạm pháp d i ệ p s ư ơ n g lạc không khỏi cười ra tiếng n g ư ơ i cái mỗi ngày xâm phạm tư ẩn quyền nói với ta phạm pháp không cảm thấy buồn cười sao trần đại cầu sửng sốt một chút đầu góc bắt đầu điên cuồng vận chuyển biết hắn xâm phạm tư ẩn quyền gọi vẫn là hắn nít nêm chẳng lẽ là hắn tại trên mạng đắc tội người đã tìm tới cửa nhưng hắn nhìn một thân s á t khí thiếu niên làm thế nào cũng nhớ không nổi đến chính mình gặp qua hắn không nhận ra ta sao ta là d i ệ p s ư ơ n g lạc nít nêm ra hạc không nên nha người đem ta tổ tông mười tám thay mặt đều đã điều tra xong làm sao có thể có thể không nhận ra ta đây d i ệ p s ư ơ n g lạc t r â n đại cầu có chút không dám tin tưởng h ắ n tại mấy giờ trước mới vừa điều tra đối phương tin tức tự nhiên cũng là gặp qua đối phương ảnh trụp nhưng ảnh trụp cùng bản thân trinh lệnh có chút đại a trên tấm ảnh d i ệ p s ư ơ n g lạc là một cái khí chất thú ám nhét vào trong đám người đều tìm không ra đến tiệu trong suất đứng ở trước mặt hắn thiếu niên nhưng là một thân xác khí loại kêu mãnh Cho cũng có chút thể h trong, dù là ngàn vạn người bên trong, cũng có thể một chút đem p ân biệt. bố Đại Cầu còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng Diệp Trần tay Một trong mắt trên mặt đất. Cầu còn muốn nhưng Sương khủng phong nháy hắn nhấn Ơn, đưa để đem Lạc cố áp gì, ép. vẫn là như vậy đối thoại so sánh thoải mái d i ệ p sương lạc ngồi tại trên ghế xoay ở trên cao nhìn xuống nhìn nằm trên mặt đất d ậ y không nổi trần đại c ầ u nô、no, ân trần đại c ầ u mặt gắt gao dán tại trên sàn nhà vô luận hắn làm sao dãy rụa đều d ậ y không nổi d i ệ p sương lạc cũng không ngăn cản hắn nhờ hứng thú nhìn hắn như là côn trùng không ngừng dãy rụa phanh phanh phanh dãy rụa không có kết quả về sau hắn không ngừng mà dùng bàn tay đánh ra chạm đất tấm hắn nhanh không thở nổi diệm xương lạc thấy thế ngoắc ngoắc tay đem hắn trên thân phong áp hơi giảm bớt một chút để hắn c h í ít có thể lấy đem đầu nâng lên đến ta liền một vấn đề muốn sống vẫn là muốn chết、Khủng. nghĩ muốn sống ta muốn sống van cầu ngươi trần đại cầu khàn cả g i ọ n g ầ m thét hắn tuyệt đối không muốn lại trải nghiệm lần một mới vừa loại kia gần như ngạt thở cảm giác đã ngươi muốn sống vậy ta liền cho ngươi một cơ hội đem các ngươi cái này tiểu đoàn thể bên trong tất cả người kêu đi ra chỉ cần ngươi ngay ta ta liền sẽ cân nhắc cho ngươi một cái sống sót cơ hội trần đại cầu đống nhiên hắn hiểu được thiếu niên muốn làm cái gì nhưng hắn không thể cũng không dám ngăn cản nhỏ hẹp gian phòng m ở nhạt ánh đèn thiếu niên một mặt hiền lành mỉm cười nhưng giờ phút này thiếu niên nụ cười tại trần đại cầu trong mắt không thể nghi ngờ là ác ma nụ cười hắn run dậy đi vào trước máy tính đàn phát tin tức hẹn hắn nhóm cái này tiểu đoàn thể tất cả thành viên đi gặp ở chỗ cũ mặt chờ làm xong đây hết thảy hắn bất an quay đầu lại nhìn đứng ở phía sau mình thiếu niên hỏi dạng này là có thể a đương nhiên tiếp đó ngươi liền mang ta đi các ngươi cái đoàn thể này chỗ cũ a trần đại cầu dùng mình một cái hắn không rõ ràng cái thiếu niên này sẽ làm tới trình độ nào nhưng cái thiếu niên này mới vừa xuất hiện liền cho hắn đến cái ra vai phù đầu dẫn hắn đi khẳng định sẽ phát sinh thật không tốt sự tình nhưng hắn không được chọn hắn cũng biết mình làm là như vậy hại những người khác nhưng chết đạo h ư u không chết bần đạo khi lấy được bảy giây tin tức về sau d i ệ p s ư ơ n g lạc liền kinh ngạc phát hiện đối phương thế mà cùng hắn là cùng một cái thành thị đã đều trùng hợp như vậy hắn dứt khoát liền trực tiếp tới cửa đưa ấm áp quả nhiên không ra hắn sở liệu tìm được bảy g â y tự nhiên cũng liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới những người khác đợi đến trần đại cầu cùng diệm xương lạc lái xe tới đến vùng ngoại ô một tò Đã có hai nữ nhân、so、với bọn hắn với nữ bọn so trần ớ i t ư ớ c h a đại cẩu nhìn hai nữ đùa giỡn bên người thiếu niên toàn thân đều đang b ư ớ t lên mùa hôi lạnh hai cái không biết sống chết ngu xuẩn nương môn các ngươi muốn tìm cái chết đừng mang theo tà nhà cũng may diệp xương lạc sắc mặt như thường tựa hồ cũng không thèm để ý bị đùa dỡn trần đại cầu mau tới trước ngăn cách diệp sương lạc cùng hai nữ hỏi liền hai người các ngươi tới rồi sao những người khác đâu nghe được trần đại cầu nói hai nữ đồng thời lướt mắt nổ nước bọc nói ngươi còn không biết xấu hổ hỏi mọi người đã s ớ m tới liền cho ngươi rõ ràng là ngươi hô mọi người đi ra lại cái cuối cùng đến trần đại cầu cười ngượng ngùng hai tiếng mang theo diệp sương lạc cùng hai nữ cùng một chỗ tiến nhập biệt thự biệt thự bên trong đã có mười mấy người tụ tập ở chỗ này nhìn thấy trần đại cầu tiến đến bọn hắn nhao nhao lên án bảy giây ngươi chuyện gì xảy ra a đến như vậy mượn đó là chính là đến muộn coi như xong còn mang cái tiểu thí hải tới xin nhờ ngươi lần sau nhanh lên được hay không ha ha sơ mạch ngươi thử qua sao bảy giây thật rất nhanh sao trần đại cầu nhưng không có để ý tới bọn hắn xoay người cầu khẩn nói ta đã dựa theo ngươi nói làm ta có thể phốc phốc trần đại cầu đầu lâu bay lên cao cao tại sinh mệnh một khắc cuối cùng hắn trên mặt treo đầy cầu khẩn nguyên bản ồn ào biệt thự trong n g á y mắt lặng ngắt như tờ bọn hắn trợn mắt há hốc mồn mà nhìn trên mặt đất thi thể a、ah、a、ah、a、ah. a giết người mới vừa tại cửa ra vào đùa dẫn diệp s ư ơ n g lạc hai nữ sinh phát ra kêu thảm trần đại c ầ u máu tươi các nàng một thân các nàng muốn chạy trốn muốn rời xa diệp s ư ơ n g lạc ê, muốn chạy trốn hai nữ sinh trong nháy mắt bị đông cứng thành tựa băng diệp s ư ơ n g lạc không thèm để ý chút nào lắc lắc tay ánh mắt từng cái đảo qua ở đây tất cả người minh vui a kỳ sơ mạch dịnh i ê n hạ Ư, thanh cạ tiểu đầu hắn từng cái gọi ra mọi người tại đây nít nêm cơ hồ là toàn viên đến đ ô n đủ ngoại trừ mấy cái thấy hết chết không dám ra tới gặp người, người là ai trước tiên mở miệm chất vấn hắn là một người dáng dấp hung ác nữ nhân dù cho diệp s ư ơ n g lạc ở trước mặt mọi người giết người nàng vẫn như cũ hung dữ nhìn diệp s ư ơ n g lạc đối mặt chất vấn diệp s ư ơ n g lạc tiện tay nhất câu nữ nhân này liền được phong nguyên tố dẫn tới hắn trước mặt nữ nhân l i ề u mạng dãy rồi lấy nhưng một cái vô hình bàn tay lớn bóp lấy nàng cổ để nàng lơ lửng ở giữa không trung bên trong một màn này không thể nghi ngờ c h ấ n trụ ở đây đám người tự giới thiệu mình một chút diệp s ư ơ n g lạc đó là bị các ngươi mở hộp một mực n ụ c mạ hai giờ cô nhi một người mặc màu đỏ á o khoác nam nhân cả cân hỏi ngươi nghĩ làm cái gì lần này n ữ khí thay đổi tốt hơn rất nhiều không còn là chất vấn mà là biến thành hỏi tham thế là diệp s ư ơ n g lạc cũng không có lại đem hắn bắt tới mà là một mặt mỉm cười hồi phục đối phương các ngươi cảm thấy thế nào thiếu niên rõ ràng đang cười nhưng tất cả người lại cảm thấy dùng mình người đây là p h ạ m pháp phức ha ha ha diệp s ư ơ n g lạc làm càn cười to tựa h ồ nghe đến cái gì tốt cười đồ vật nếu như ta nhớ không lầm nói các ngươi hành vi đồng dạng là p h ạ m pháp xâm phạm người khác tư ẩn quyền trên bản chất đến nói chúng ta không hề khác gì nhau cũng không cần đại ca nói nhị ca có vị vĩ nhân đã từng nói hạ vị giả phục tùng quy tắc trung vị giả lợi dụng quy tắc thượng vị giả chế định quy tắc người đánh g i á vị nào vi nhân nói qua dạng này nói diệm s ư ơ n g lạc đưa tay triệu hắn một đạo lưới băng đem chất vấn hắn nhân trái tim xuyên qua ta trên thế giới này duy nhất sùng bái qua vi nhân phụ thân ta nói hắn còn nói cho ta biết quy tắc đó là dùng để ướt thuốc kẻ yếu càng huống hồ ai nói ta g i ế t là người ta g i ế t là côn trùng tại hắn nói chuyện ở giữa hắn lại sản xuất mấy đạo băng truy băng truy thấu thể m à xuất quán xuyên mấy người trái tim chương năm mươi một giọt máu đầu tiên người kỹ năng băng tri phục tùng đã thăng cấp hiệu quả nâng cao trước mắt hiệu quả là băng nguyên tố kháng tính hai mươi năm m ư ơ i cái này chết sạch d i ệ p sương lạc ngồi ở trên ghế salon ánh mắt từng cái đảo qua trên mặt đất mấy cỗ thi thể tại hắn không chút nào lưu thủ giết chóc cái đám chuột này ngay cả năm phút đồng hồ cũng chưa tới liền được giết sạch còn có hơn mười cái người tại cái khác thành thị hoặc là không tiện đến sao d i ệ p sương lạc dùng trần đại cầu điện thoại liếc nhìn không có tới người cho hắn hồi phục hắn người này luôn luôn thờ phụng diệt cỏ t ậ n gốc c h ẳ n g thảo trừ c a n cho nên hắn cũng không tính bung ô tha không có tới mấy người đã bọn hắn không đến vậy hắn liền đi tìm bọn hắn siêu s i u ba mũi tên lấy cực nhanh tốc độ hướng ngồi ở trên ghế salon diệm sương lạ đây là phong nguyên tố d i ệ p xương lạc ngạc nhiên nhìn đụng vào băng trên thuẫn hóa thành gió nhẹ biến mất ba mũi tên mới vừa công kích hắn ba mũi tên rõ ràng đều là từ phong nguyên tố hóa thành ngươi nối bọn hắn làm cái gì một cái phẫn nộ âm thanh nam nhân chuyển đến d i ệ p xương lạc nhìn về phía âm thanh chủ nhân một người mặc câu phục thanh niên chính phẫn nộ nhìn hắn d i ệ p xương lạc ngờ đầu ánh mắt ngạc nhiên nhìn đi tới thanh niên toàn cầu đều chỉ có không đến một trăm tên người chơi thật không nghĩ tới thu thập mấy con cống ngầm bên trong chuột đều có thể gặp phải một tên thanh niên chậm rãi đi vào phòng khách mặc dù đang vào đến trước hắn liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý nhưng coi hắn nhìn thấy trên mặt đất nằm rất nhiều thi thể hắn thần sắc trở nên vô cùng phức tạp coi hắn nhìn thấy người yêu thi thể thì hắn sát y rốt cuộc không k h ô n g chế nổi thanh niên đưa tay nhắm ngay diệp s ư ơ n g lạc miệng bên trong ngâm sướng vĩ đại quần phong c h i thần ta tán dương ngài vĩ lực mời trợ giúp ta bắn g i ế t trước mắt địch nhân a siêu siêu hai chi mũi tên trên không trung va chạm cũng triệt tiêu lẫn nhau đúng dịp ta cũng là chơi phong nguyên tố mặc dù hắn tại phong nguyên tố mũi tên bên trên không có cảm giác được bất kỳ nguy cho nên hắn cũng sản xuất một cái phong nguyên tố mũi tên cùng đối phương phát ra mũi tên tiến hành va chạm cũng triệt tiêu thật không nghĩ tới ngươi cũng là người chơi thanh niên vừa mới nhìn thấy diệp s ư ơ n g lạc liền nhận ra hắn đây để hắn không khỏi tán thắn nói không hổ là người chơi cùng mấy cái kia vớ va vớ vẩn quả nhiên là không giống nhau liếc mắt một cái liền nhận ra hắn thanh niên giờ phút này có chút tiến thối lưng ỡ nan mới vừa giao thủ nhìn như ngang tay nhưng hắn dùng là kỹ năng đối phương dùng là bình a hắn cần dùng kỹ năng mới có thể ngăn ở đối phương bình a giữa hai người lập tức phân cao thấp nghĩ đến đây hắn nhìn diệp xương lạc ánh mắt tràn đầy kiên kỵ ta b mặc dù biết đối phương đều đã đại khai sát giới chắc chắn sẽ không bông tham mình nhưng hắn vẫn là muốn tránh cho trận chiến đấu này quả nhiên d i ệ p s ư ơ n g lạc không có trả lời vấn đề này phong nguyên tố bám vào tại trên hai chân trực tiếp sách đao bổ tới thanh niên nhìn nhanh chóng tiếp cận d i ệ p s ư ơ n g lạc tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết s i ê u s i ê u s i ê u vô số đạo phong tiễn từ bốn phương tám hướng hướng phía d i ệ p s ư ơ n g lạc bay đi hắn nguyên bản có thể toàn bộ né tránh nhưng bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì thế mà lựa chọn dùng thân thể chống đỡ được mấy c h i phong tiễn ngươi nhận lấy phong thuộc tính tổn thương bốn tám điểm kiểm tra đến ngươi có được phong nguyên tố kháng tính miễn trừ bốn tám điểm phong thuộc tính tổn thương ngươi nhận lấy không điểm thương tổn thật đúng là là một điểm uy hiếp đều không có d i ệ p xương lạc hơi khảo nghiệm một cái mình nguyên tố kháng tính kết quả để hắn rất hài lòng nhưng thanh niên bây giờ lại có chút khó có thể tin hắn công kích toàn bộ t r u n g đích nhưng đối phương thanh máu lại không n ú c ních theo song phương khoảng cách càng ngày càng gần hắn có thể cảm giác được trên người thiếu niên cái tia cỗ kinh khủng sát khí đó là tàn sát qua đại lượng sinh mệnh mới có thể góp nhà xuất khủng bố sát khí vĩ đại không g Ta hắn g i t cánh tay trái tại không gian nhảy vọt bên trong bị như là cối say thịt một dạng không gian loạn lưu xoắn nát thanh niên vừa muốn thở một ngụm cũng cảm giác phía sau xuất hiện một cố gió mạnh cố này gió mạnh đầy hắn để hắn thân thể không thể khống chế bay tới đằng trước mà tại hắn ngay phía trước có một thanh cỡ nhỏ băng đ à o đang chờ hắn hắn l i ề u mạng giấy ruộng không ngừng kêu gọi cũng điều khiển tự thân phong nguyên tố muốn triệt tiêu cỗ này gió mạnh nhưng lại không làm nên chuyện gì cách kéo băng đ à o trực tiếp quán xuyên hắn đầu để hắn chết không thể chết lại hắn cuối cùng ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng hối hận nếu như một lần nữa hắn tuyệt đối sẽ không lại đi trên mạng tùy tiện nhục mạng người khác càng sẽ không không biết sống chết khiêu khích không nên chọc người đáng tiếc thế giới bên trên không có thuốc hối hận cho hà lan diệm xương lạc đứng tại chỗ nhằm trán ngáp một cái hắn xem thanh niên ánh mắt tựa như đang nhìn một cái thằng hề đối phương thật sự là sinh động hình tượng diễn dịch cái gì gọi là một trận thao tác mãnh liệt như hổ xem xét chiến tích không năm đánh nửa ngày tạo thành tổn thương vẫn là linh đ â y cũng quá yếu đi a dù sao cũng là hắn lần đầu tiên tờ vào tờ kết quả đến c a i yếu như vậy đối thủ thật được không chúc mừng ngài thu hoạch được thành tựu giọt máu đầu tiên giết chết một tên người chơi lấy được thưởng hộ giáp năm lại đạt được thành tựu mới sao lần này ban thưởng hộ giáp thuộc t í n h a không tệ không tệ diệm xương lạc vẫn eo bẹ cổ đi ra biệt thự sau lưng biệt thự tại hắn sau khi rời đi đột nhiên lửa cháy hắn không quay đầu lại. chỉ là phất phất tay triệu tập phong nguyên tố cổ vũ thế lửa tiếp xuống liền nên xử lý những cái kia không có tới con chuột bọn hắn có ở nước ngoài có tại cái khác thành thị không tốt lắm làm nhà nếu như ngươi nghị xử lý sạch bọn hắn ta có thể giúp ngươi một thanh â m đột nhiên truyền vào hắn trong thai đó là một cái đã lạ l ắ m lại quen thuộc âm thanh d i ệ p xương lạc m ở n g ư ờ i tại chỗ cho dù hắn đã nhanh mười năm không có nghe được thanh â m này nhưng hắn vẫn không có quên bởi vì cái này âm thanh chủ nhân là mẫu thân hắn a chẳng lẽ ngươi không thích ta dùng mẫu thân ngươi âm thanh sao vậy cái này có thể chứ truyền vào hắn trong t a i âm thanh trở nên thô kho d i ệ p sương lạc trầm mặc đây là phụ thân hắn âm thanh gà ạ là ta ngươi tựa hồ cần ta trợ giúp d i ệ p sương lạc nghe đã lâu phụ thân âm thanh lâm vào thật lâu trầm mặc ngươi có thể hay không đừng dùng cha mẹ ta âm thanh ta coi là dùng cha mẹ ngươi âm thanh có thể rút ngắn n g ư ơ i ta quan hệ tốt à vậy ta đổi một cái d i ệ p sương lạc nghe được phụ thân âm thanh biến thành mình kéo kéo khỏe miệng cuối cùng vẫn không để cho gà ạ đổi lại một cái ngươi biết ta muốn làm gì đương nhiên biết với ta mà nói cái này cũng không tính khó khăn vẹn vẹn xử lý sạch mấy cái vi của tôi vậy liền giúp ta xử lý sạch t đương nhiên có thể ta giúp sĩ trong a g i đầu âm thanh rất bình tĩnh lại tràn đầy khắc nghiệt cảm giác d i ệ p s ư ơ n g lạc suy tư một chút trận thứ ba thí luyện bên trong xem ra các người chơi sẽ phân thuộc tại khác biệt trận doanh đã như vậy chuyện này có thể rút t ố t ta đáp ứng ngươi t r ư ơ n g năm mươi hai bị thế giới vứt bỏ người kinh đô nào đó bãi xe đua bên trong cố thiếu ngươi một tay lái xe bộ dáng rất đẹp a cố tiêu mưa hưởng thụ lấy bên người mấy mỹ nữ chen trúc song thủ không thành thật trong người tài nóng nhất c â y hai nữ nhân trên thân chạy vớt ve cố tiêu mưa là cố gia tiểu nhi tử với tư cách con thứ cùng ngoại thất sinh hắn là không có tư cách kế thừa gia nghiệp hắn muốn làm đó là càng hoàn khố càng tốt bởi vì dạng này đại ca hắn mới sẽ không có bất kỳ áp lực mặc dù đối phương vốn là không có áp lực từ nhỏ đến lớn cái kia vị cùng cha khác mẹ đại ca ngay tại các phương diện nghiền ép hắn từ nhỏ hắn liền cha không mẹ ruột không yêu trong nhà trưởng bối không có một cái nào ưa thích hắn vô luận hắn làm cái gì đều sẽ có người nói ngươi không được hoàn toàn không bằng đại ca ngươi đây để hắn nhiều năm xuống tới góp nhặt rất lớn áp lực nữ nhân xe đánh bạc những vật này chẳng biết lúc nào đã không cách nào làm cho hắn phóng thích áp lực thằng đến hắn tiếp xúc đến internet quen biết một đám giống như hắn tính cách và mẹo nhu cầu cấp bách tồn tại cả m nam nam nữ nữ bọn hắn cùng một chỗ tại trên mạng đối với người khác tiến hành internet bạo lực coi hắn nhìn thấy người khác bởi vì chính mình mà tự sát thì hắn cảm giác mình đều nhanh muốn cao chiều quá sung sướng loại này chúa tể người khác vận mệnh cảm giác để hắn vô cùng mê mội gần nhất nghe nói có không biết sống chết t r e o chọc bọn hắn cái tổ chức này bên trong thành viên nhân viên kỹ thuật đã đảo ra cái tiểu nha đầu kia toàn bộ tin tức một vòng m ư i lưới bạo lại muốn bắt đầu cố tiêu mưa rất h ư n hắn đem vây quanh ở bên người chúng nữ đội đi dự định luyện tập lại một cái mình kỹ thuật lái xe. hắn ngồi lên xe đua xe nhẹ đường quen tiến hành các loại thao tác hắn cảm giác mình hôm nay xúc cảm rất nóng thậm chí lần này phá vỡ mình di vang ghi chép hắn hướng phía một bên vì chính mình cố lên cổ vũ sĩ khí chúng n ữ h u y ế t sáo đạp xuống phanh lại chuẩn bị xuống xe thì nàng lại đột nhiên phát hiện phanh lại chẳng biết tại sao mất linh xe lấy cực nhanh tốc độ đụng phải trên vách tường phanh lần này đụng hắn đầu váng mắt hoa cũng may có mũ giáp bảo hộ hắn không có thụ bao lớn tổn thương hắn hùng hùng hổ, hổ xuống xe chuẩn bị đi tìm bãi xe đua lão bản phiến phức nhưng ngoài y muốn lần nữa phát sinh phanh xe đua trực tiếp bảo t đem hắn nổ hải quất không còn cùng thời khắc đó ở thế giới các ngõ ngách có rất nhiều người cùng hắn đồng thời địa ngục bọn hắn trải rộng năm sông bốn biển nhìn như không có điểm giống nhau duy nhất tương đồng chính là bọn hắn tại trước khi chết tựa hồ toàn bộ thế giới đều đối với bọn hắn tràn đầy ác ý đã toàn bộ giải quyết diệm xương lạc ngồi tại trước bàn máy vi tính xem lấy bị lộ ra mấy tên người chơi thân phận tin tức khi hắn nghe được bên thai chuyển đến mình âm thanh sau nhẹ gật đầu ra hiệu mình biết rồi gạ ạ cũng không có lại nói nhiều với hắn một câu lộ d ị c i năng lực là biến thân tinh linh cùng giao phó cây cối năng lực hành động năng lực cùng loại với giờ Những người khác với i video dõi, cái ti video, hoàn toàn đó là tại bài、đập. Diệp Sương lạc thậm chí hoài nghi hiện trường thả mấy cái cơ vị, đập mấy cái phiên bản video, cuối cái phiên d dịch e theo o hoặc hoàn toàn đều đó đập. đập đẹp là là lộ là Lạc này chụp chỉ có chí cơ cùng ảnh hồ không thậm thả nhất phóng bản bản Sương trường mơ mấy mấy tìm một cái đẹp mắt rõ ra. vị, v tư cách đông đảo nữ quyền lấy ra công kích mình so sánh tổ d i ệ p s ư ơ n g lạc quả thật có chút chú ý đối phương với lại đối phương tin tức đúng là trên mạng nhất toàn từ đối phương sau khi sinh thích uống cái gì nhãn hiệu sữa bột đến nhà trẻ cùng cái nào nam sinh đánh qua một trận tại trên mạng cơ hồ cái gì cần có đ ề u có thậm chí diệp sương lạc phát hiện nước ngoài thậm chí có người chuẩn bị lấy nàng làm nguyên mẫu đập một bộ siêu anh hùng phim nghe nói biên kịch cùng diễn viên chính đều là nàng thật sự là thái quá mẹ hắn cho thái quá khai môn thái quá đến nhà đối phương là thật nhớ khi siêu anh hùng cùng sụp xạ diệp sương lạc đem máy tính đóng lại kêu lên mình hệ thống bảng lần sau thí luyện mở ra thời gian sáu mươi chín hai mươi bảy bốn mươi năm đại khái ba ngày sau sao hắn có chút chờ mong trận tiếp theo thí luyện sau đó hắn liền có thể trở thành chính thức người chơi với lại tại hạ một trận thí luyện bên trong hắn hẳn là biết gặp phải đại lượng thế giới khác người chơi hắn có chút mong đợi. nếu như thế giới khác người chơi bên trong c o i yêu t ộ c người chơi liền tốt nói không chừng có thể thuận tiện có thể bạo một viên ngàn năm yêu tâm để hắn đem tu la ma đồng thăng một cái cấp đinh linh linh điện thoại lần nữa truyền đến tin tức thanh âm nham ắ c Cứu cứu, nhở. sương, ngày tiểu m i tới đừng quên tới nhà ăn c ơ cứu cứu, ta và nhắc g ư i cứu mụ lâu mụ n ư vậy k h ô n đều nhở người, nhất sương định phải tới cứu cứu, Cực lạc buồn lâu tâm. cảm cơm vừa hắn vốn là có chút hận ý bọn hắn hai người tại cha mẹ của hắn sau khi chết tu hú chiếm tổ c h i m khách ý là hắn người d á m hộ quan hệ đem bọn hắn ra phòng ở cùng tiền đều chiếm vì mình có nhưng bây giờ hận ý ngược lại là không có dù sao song phương tranh l ệ n h thực sự quá lớn hắn rất khó đi hận hai con kiến đây không có nghĩa là hắn biết nhất tiếu mận ân k i ử u hắn chỉ là đơn thuần lười n h á t thu thập cái kia hai cái hàng thôi nhưng bây giờ hai người bọn hắn chủ động đưa tới cửa vậy hắn cũng sẽ không k h á c h k h í d i ệ p s ư ơ n g lạc trên mặt mang thói quen giả cười nội tâm không biết đang suy nghĩ gì sơn hải hoa viên không số bốn mươi bốn d i ệ p sương lạc nhìn trước mắt quen thuộc phòng ở trước mắt nổi lên một bức tràng cảnh tiểu l ạ c lạc ngươi nhất định phải bình bình an an lớn lên à, ngươi thế nhưng là tới thiên tứ cho ba ba mụ mụ chân quý nhất bảo vật mụ mụ luôn luôn tại thời trẻ con của hắn ôn nhu ôm lấy hắn nói cho hắn các loại cố sự cũng hy vọng hắn khoái hoặc bình an lớn lên nhi tử tới để ba ba ôm một cái ai nha ngươi cẩn thận một chút đừng làm ngã tự nhiên trước mắt hiện ra từng màn tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt phản phất tất cả cũng chỉ là phát sinh ngày hôm qua diệm sương lạc lắc đầu trước mắt ôm lấy hải từ nữ nhân cùng nam nhân trong nháy mắt biến mất có lẽ là bởi vì trí lực thuộc tính đã siêu việt thường nhân hắn luôn luôn có thể nhớ tới một chút sớm đã quên sự tỉnh hắn nhìn trước mắt phòng ở đây là hắn xuất sinh địa phương là bọn hắn một nhà ba miệng đã từng ra đáng tiếp tại sau khi cha mẹ mất liền được cứu cứu một nhà cướp đi hắn ở bên trong ở đến mười bốn tuổi về sau liền được cứu mụ tùy tiện tìm cái cớ đuổi ra ngoài nghĩ tới hướng đủ loại hắn trong mắt l ó e lên một đạo lãnh mang mặc dù đây là hắn từ nhỏ đến lớn ra nhưng phụ mẫu đều đã chết rồi đợi ở chỗ này cũng chỉ sẽ xúc cảnh sinh tỉnh tăng thêm bi thương nhưng cái này cũng không hề là người khác đoạt hắn đồ vật lý do hắn người này t h ờ phụng luôn luôn là đồ vật hắn có thể ném đi cũng có thể cho ngươi nhưng bất kỳ đồ vật ta có thể không cần ngươi không thể ăn cướp trắng trợn nghĩ đến đây hắn đi tới cửa trước gõ cửa một cái đại môn rất nhanh bị mở ra khai môn là một cái tướng mạo thường thường trung niên nam nhân tiểu sương đến a mau vào mau vào d i ệ p xương lạc nhìn trước mắt cứu cứu trên mặt xuất hiện chiêu bài một dạng hiền lành mỉm cười chương năm mươi ba một đôi trời sinh ngụy quân tử cùng thốt phụ d i ệ p xương lạc đi vào biệt thự bên trong nhìn trong phòng quen thuộc vật dụng trong nhà cùng bài trí những gia cụ này đều là phụ thân hắn từng cái từng cái tự mình chọn lựa kết quả toàn tiện nghi người ngoài t i ể u sương nhanh ngồi đừng k h á c h khí coi như là nhà mình đây vốn chính là nhà ta d i ệ p s ư ơ n g lạc nhìn đi cho mình đổ nước khương nhất mình lực chú ý bị hắn tay trái mang theo đồng hồ hấp dẫn đó là cùng nhau xem bộ dáng liền bất tiện nghi đồng hồ nổi tiếng đây là kiếm bột chẳng lẽ chúng số độc đất sao d i ệ p s ư ơ n g lạc đối với cứu cứu một nhà thu nhập vẫn là có nhất định hiểu rõ cứu cứu là một cái công ty tiểu chủ quản lương một năm cũng liền miễn cứ bảy tám vạn bộ dáng cứu mụ là gia đình bà chủ chỉ phụ trách làm việc nhà năm đó diệm xương lạc phụ mẫu ngoài ý muốn bỏ mình về sau tính cả xe cùng phòng ở tổng cộng lưu lại đại khái hai nghìn vây đút khoảng di sản nghe lên rất nhiều nhưng căn cứ hắn tính toán hai vợ chồng này cùng bọn hắn xong bảo thai đầy tám năm ở giữa cũng đã hoa không sai bị lắm càng hướng hồ vị kêu cứu mụ hắn là hiểu rõ luôn luôn là nghiêm dị đối xử mọi người rộng mà đối l ã y mình nàng làm sao lại cầm chí ít sáu chữ số cho cứu cứu mua một cái giá trị không ít đồng hồ làm cho đối phương ra ngoài t r ă n g bức nếu có tiền kia đối phương càng muốn mua cho mình mấy cái hàng hiệu túi sách chẳng biết tại sao diệm xương lạc đột nhiên có gan dự cảm bọn hắn mua đồng hồ tiền hẳn là cùng hôm nay bỗng nhiên đem mình gọi tới có quan hệ được rồi bọn hắn muốn làm gì rất nhanh liền biết binh tới tướng nỡ nước tới lân g ăn diệp xương lạc núi bay trực tiếp đi vào cổ điện trên ghế s a lon ngồi xuống rất nhanh cứu cứu liền bưng tới một ly nước sôi để n g ộ i đưa cho hắn tiểu sương à, gần nhất có phải hay không rất bận học tập rất khẩn trương đi tại sao lâu như thế cũng không tới nhìn một chút cứu cứu c ư ơ n g nhất minh nhìn nhanh hơn hai tháng không có thấy cháu ngoại vốn là muốn bày ra trưởng bối tư thái nhưng hắn đại cháu ngoại vẹn vẹn nước mắt nhìn hắn một cái hắn liền trong nháy mắt hiệu xịu không có đó là đơn thuần không quá nghĩ đến dù sao con chồn cho gà chúc tết khẳng định không có ý tốt không thể không、nói. diệp s ư ơ n g lạc trực tiếp để cứu cứu có chút xấu hổ hắn chỉ có thể cưỡng ép nói sang chuyện khác n g à y âm nhật nguyệt cùng đồng học đi ra ngoài chơi đoán trường phải rất muộn mới có thể trở về a thương nhất minh trong miệng ngày âm cùng nhật nguyệt là diệp s ư ơ n g lạc biểu đệ biểu m ộ i là một đôi rất không có tố chất song b à o thai thường xuyên ở trường học bên trong đội trắng thay đen đem diệp s ư ơ n g lạc nói thành một cái ký sinh tại nhà bọn hắn trên thân sâu hút máu trong đầu lõe lên đại lượng không thoải mái hồi ức diệp s ư ơ n g lạc cũng l ờ i lãng phí thời gian trên thân sát khí hoàn toàn phong thích lạch c h thương nhất minh thân thể không thể khống chế quỳ trên mặt đ mới vừa xảy ra chuyện gì hắn bị ghế s o f a nhớ tới đến nhưng thân thể giống như là một đám bùng não làm sao cũng đỡ khó lường đến lão khương đồng chí mặc dù chúng ta xác thực thật lâu không gặp nhưng cũng không cần thiết đi này đại lễ đi nếu không ngươi lại thuận tiện đập cái đầu thiếu niên âm thanh tràn đầy t r e o tức cùng c h à o phúng khương nhất minh đỏ bừng cả khuôn mặt không biết là bởi vì phẫn nộ vẫn là quý gối mình một mực trướng mắt c h á u ngoại trước mặt dẫn đến lòng xấu hổ bạo phát nhiều lần nếm thử đứng dậy không có kết quả về sau k ư ơ n g nhất minh nhớ hô diệm sương lạc hỗ trợ đem hắn đỡ dậy đến nhưng coi hắn nhìn về phía cháo ngoại vừa muốn mở mi hắn mới phát hiện cháu ngoại trên mặt một mực treo một vệ thiền lành nụ cười đây là một loại để hắn lạ lẫm mỉm cười từ hắn cùng thê tử tranh đoạt người ngoại sinh này ra sàn sau cái kia t u ổ i gần chín tuổi hải tử liền rốt cuộc không có ở trước mặt hắn triển lộ qua chân tâm nụ cười không đúng hắn bỗng nhiên ý thức được không phải nụ cười lạ lẫm là cháu ngoại cả người đều rất lạ lẫm hắn lần trước nhìn thấy diệp sương là thì đối phương vẫn là một cái t r ầ m mặc ít nói khi chất â m lãnh hướng nội thiếu niên nhưng bây giờ ở trước mặt hắn thiếu niên tựa như cao cao tại thượng vương giả tại nhìn xuống ngu xuẩn ti ti ệ n nô lệ khi hắn nghĩ tới đây hắn không khỏi dùng mình một cái. mình tại sao có thể có loại này điên cuồng ý nghĩ đột nhiên vị k i a n g ồ i ở trên ghế s a lon vương g i ả chậm rãi đưa tay tới gần ngu xuẩn nô lệ khương nhất minh đang sợ hãi chi phối dưới vô ý thức nhắm mắt lại nhưng cái gì đều không có phát sinh cái tay kia vẹn vẹn vô vô hắn b ả v a i có rảnh vẫn là đi bệnh viện điều tra thêm uy xuống đất nửa ngày đều dậy không nổi sợ không phải có cái gì ẩn tật nương theo lấy cái tay kia vô vô hắn b ả v a i hắn vậy mà cảm giác thân thể trọng tân có sức mạnh khương nhất minh bỗng nhiên từ dưới đất bỏ dậy đến chưa tình hồn cách xa mình đại chóng ngoại diệm xương lạc nhìn như khương nhất minh nhìn đại cháu ngoại cái bộ dáng này cả gan cẩn thận từng ly từng tí tới gần đối phương cuối cùng ngồi ở ghế s o f a bên kia hôm nay gọi ta đến có chuyện gì không khu khu khu mới vừa bị dày vò xong khương nhất minh thực sự không dám đem hôm nay mục đích nói ra miệng chỉ có thể túi đầu nhỏ giọng nói ra chờ ngươi cứu mụ trở về để nàng nói cho ngươi a d i ệ p sương lạc thấy thế không ngạc nhiên chút nào cái này nam nhân luôn luôn là như vậy nhu nhược vô năng nghĩ đến hồi nhỏ đôi kia sinh đôi chiếm lĩnh mình g i a phòng mình đi tìm hắn cáo trạng kết quả cái này nam nhân thế mà nói cho hắn biết ăn thiệt t h i là phúc ca tiểu sương lại nói đệ đệ mội mội nhỏ hơn ngươi ngươi nhường hắn nhóm thế nào tiểu sư a cứu cứu cùng cứu mụ không phải nhớ chiếm ngươi phòng ở là sợ ngươi một người lẻ loi hiệu quặng không ai chiếu cấu ngươi thật sự là làm kỹ nữ còn lập đền thờ tinh khiết ngụy quân tử a ngay tại hắn hồi ước thì biệt thự đại môn đột nhiên bị mở ra một cái bén nhọn lại mạnh mẽ âm thanh v a n g lên họ khương c ú t nhanh lên tới đem đồ vật cầm phong bếp đi đã nhiều năm như vậy vẫn là một điểm nhãn lực độc đáo không có thanh âm này diệm xương lạc thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa hắn cứu mụ một cái chữ lớn không biết hai cái tâm văn thủ lạc t ô n phụ lâm tinh vũ ngồi ở trên ghế s a lon khương nhất minh nghe được thanh âm này tranh thủ thời gian chạy tới tiếp nhận nữ nhân dẫn theo bao lớn bao nhỏ nữ nhân hùng hùng hổ hổ đi đến phòng khách liếc mắt liền thấy được ngồi ở trên ghế s a lon diệp s ư ơ n g lạc tiểu sương đến a trước ngồi a ban đêm cứu m ụ làm cho ngươi tôn hùm chua c a y nghe được cái này thôn phụ nói diệp s ư ơ n g lạc cười đến càng vui vẻ hơn bởi vì những người khác không rõ ràng nữ nhân này thế nhưng là rõ ràng nhất hắn ăn cái gì gì ứng đây không phải tinh khiết buồn nôn hắn sao nhưng hắn không có lập tức trở mặt mà là gật đầu cười lâm tinh vũ nhìn thấy d i ệ p s ư ơ n g lạc sắc mặt bình thường gật đầu nàng thật bất ngờ bởi vì nàng là muốn nhìn thấy đối phương phẫn nộ bất mãn t h ầ n s á c nhưng nàng thất vọng thiếu niên kia sắc mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa nhưng nàng rất nhanh liền nghĩ đến lần này gọi thiếu niên đến mục đích không khỏi lộ ra cười lạnh d i ệ p bức sách khương hạ vân hai người các ngươi không phải một mực xem thường vợ chồng chúng ta sao vậy ta liền muốn các ngươi ở trên trời nhìn các ngươi nhi t ử biến thành một tên phế nhân d i ệ p s ư ơ n g lạc nhìn ác ý không ngừng gia tăng thôn phụ n g h i ê n đầu một chút mặc dù hắn không biết cái này thôn chân ngấm lại đều biết khẳng định là hại hắ để cho người ta chờ mong a thật m u ố n biết nếu như ta nhẹ nhõm đem n g ư ơ i mưu đ ổ phá hư sau đó thể hiện ra áp đảo phản tục phía trên lực lượng kinh khủng ngươi có thể hay không tức giận đến nổi lên đâu có thể hay không tuyệt vọng đâu diệp sương lạc có chút chờ mong một màn kia chương năm mươi tư, đưa hàng tới cửa ban đêm khương nhất minh cùng lâm tinh vũ cùng diệp sương lạc ngồi tại trước bàn cơm khương nhật nguyện cùng khương ngày âm gọi điện thoại nói không trở lại ăn còn thuận tiện muốn một chút tiền nói mời các đồng học ăn cơm cho nên bọn họ mẫu thân vung tay lên cho hai người vòng vo năm khối tiền nghĩ đến năm đó cái này thôn phụ lôi kéo hắn ngụy quân tử lao công ngay trước vô số người mặt phát thể nàng nhất định sẽ chiếu cố thật tốt mình cam đoan sẽ xử lý sự việc công bằng ân mỗi tháng tám trăm khối tiền sinh hoạt diệp xương lạc biểu thị thật tốt thật sự là xử lý sự việc công bằng bưng nước hảo t h ủ ăn vào một nửa thôn phụ đột nhiên mở miệng tiểu sương a cứu cứu ngươi có hay không nói cho ngươi gọi ngươi tới làm gì diệp xương lạc lắc đầu thôn phụ lập tức nhìn về phía hắn ngụy quân tử lao công thậm chí còn tại dưới đáy bàn dùng chân đá đá đối phương ra hiệu nên đối phương nói chuyện nhưng hương nhất minh thật sự là không dám trêu chọc cái này khá là quái dị chói phế v ậ trong Lâm tình vũ i tiếng, chỉ có thể mình mở miệng nói đáy đó lòng lâu mắng mình không thầm một thể chỉ bệnh có Trước cứu cứu viện bệnh ra. ta người thuốc, và viện lấy trùng hợp ạ t đ ộ chúng ó t ể r t t h ư chúng ta thường i coi lại, ngươi ệ n đoán Nàng đống n tay làm gì? i cái, nói ê n bàn động Trong chúng vô một ta t kích h ra. có thể cả nhà miễn phí kiểm tra sức khỏe lần một t r a ra bất kỳ bệnh đều có thể miễn phí trị liệu Và, cái kia lạc kịch, cái kia Diệp biểu không nha. thật tuyệt mặt tình Sương ngày mai cùng cứu mụ cùng đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe một cái đi kiểm tra sức khỏe d i ệ p s ư ơ n g lạc không hiểu nhiều đây đối với bạch nhãn lang phu thê đến cùng muốn làm gì nhưng hắn có thể cảm giác được trên thân hai người có gan mịt m ở á c ý kiểm tra sức khỏe liền rất không cần phải ta cảm thấy thân thể ta rất tốt mặc dù hắn không biết hai người muốn làm gì nhưng vẫn là t r ư ớ c cự tuyệt tương đối tốt không thể nói như thế điều tra thêm thôi dù sao là miễn phí thôn phụ vẫn như cũ tận tình khuyên bảo khuyên hắn đi kiểm tra sức khỏe một cái đặt song song cử đi mấy cái tại nông thôn quê quán vẫn cảm thấy mình rất khỏe mạnh sau đó đột nhiên có một ngày bệnh tình bạo phát dẫn đến chết bất đắc kỳ từ lão、nhân. d i ệ p sương lạc mới lời nhắc nghe nàng nói nhảm đem đỗ thả xuống liền đứng dậy chuẩn bị rời đi thôn phụ thấy thế h é t lớn một tiếng dừng lại ngươi có tin ta hay không không cho ngươi tháng này sinh hoạt phí d i ệ p sương lạc dừng bước lại không phải là bởi vì đối phương uy hiếp là bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện khương nhất minh trên tay khối kia có giá trị không nhỏ đồng hồ khẳng định là phát tiền của phi nghĩa sau mua với lại ít nhất phải là bảy chữ số nếu không lâm tinh vũ làm sao lại cho phép hắn mua sắm lại liên tưởng đến bọn hắn nhất định phải mình đi kiểm tra sức khỏe trong đầu hắn có một cái hoang đường ý nghĩ các ngươi nghĩ như vậy để ta đi kiểm tra sức khỏe chẳng lẽ là có người coi trọng ta trái tim hoặc là thận diệp xương lạc là cờ rét âm tính máu một cái bị dân mạng cười xưng là hoàng tộc máu nhóm máu chỉ vì trên cơ bản có được loại này nhóm máu người đều là quan lớn phu thương ví dụ như diệp xương lạc chỗ lạc châu nhà giàu nhất phó thiếu viêm hẳn đó là loại này nhóm máu loại này nhóm máu đặc thù nhất địa phương ngay tại ở nó không có di chuyển tính người sinh hạ h ả i tử sẽ không di truyền loại này nhóm máu người phụ mẫu cũng tương tự không phải là loại này nhóm máu toàn bộ thế giới vô số nhà khoa học hết ngày dài lại đem thâu nghiên cứu nhưng đến bây giờ cờ r âm tính máu xuất hiện quy luật vẫn như c ũ là cái bí ẩn chưa có lời đ tiểu sương cái kia kỳ thực ta kỳ thực ách d i ệ p sương lạc nhìn ấp đúng khương nhất m ì n h cũng là hơi xúc động mình thế mà đ o á n đúng thật đúng là có người coi trọng mình thân thể thôn phụ thấy mình như đồ bị vật trần cũng lời ư giả bộ nữa nói thẳng đã ngươi đã đ o á n được vậy ta liền không nhiều lời người ta cần một viên thận tiểu sương ngươi có hai viên thận q u y ê n đ i ệ u một viên cũng sẽ không thế nào ngươi chỉ cần quyên thận liền có thể cứu vãn một đầu sinh mệnh a nghe được đây thuộc về tiêu chuẩn đạo đức bắt cóc nói diệm sương lạc cười lạnh nói ngươi đã nghĩ như vậy là người tốt ngươi đi quên à nếu không như vậy đi hiện tại toàn quốc có rất nhiều cần m ộ n thận chỉ cần ngươi đi nghĩa vụ hiến cho mình thận vậy ta cam đoan nghe ngươi làm sao vậy t h ô n p h ụ ngươi chỉ cần đi quyên điệu mình một cái thận liền có thể cứu một người sinh mệnh ngươi sẽ không không muốn đi à. lâm tinh vũ bị đ o á n á khẩu không trả lời được với lại nghe được diệp s ư ơ n g lạc đối nàng s ư n g hô đó là nàng không nguyện ý nhất đề cập kinh lịch nàng thẹn quá hóa giận dứt khoát nói thẳng ngươi biết người ta cho bao nhiêu tiền không một nghìn vạn với lại người ta đã thanh toán tiền đặt cọc ta cũng không sợ nói cho ngươi cẩn thận là bắt thiên tập đoàn phó thiếu viên phó tổng phó luôn nói nếu là ngươi không đáp ứng liền cương ép đem ngươi trói、đi. dù sao hắn cất giữ trong trong thân thể ngươi thận hắn làm u ố n định dù sao tiểu tử ngươi tiện mệnh một đầu ban đầu nên cùng cha ngươi mẹ cùng chết có thể sống lâu như vậy mấy năm cũng coi là kiếm lời d i ệ p s ư ơ n g lạc nghe nói như thế đột nhiên cười tạ ơn cảm ơn các ngươi để ta hiểu được người vô s ỉ là có thể không có hạt cuối hắn phóng thích trên thân khủng bố sắc khí thôn phụ cùng ngụy quân tử cảm nhận được cỗ này khủng bố huy áp trực tiếp không thể k h ô n g chế q u ỳ trên mặt đất d i ệ p s ư ơ n g lạc không có cố kỵ hai người kinh hãi sợ hai ánh mắt ngay trước bọn hắn hai người mặt từ không gian trong hành trang lấy ra mặt chu muốn ta thận đúng không ta cái phó gia p h a n n biệt tự đại môn bị cự lực đã bay đúng lúc nện chúng ở trên bàn cơm đang dùng cơm mấy người trong nháy mắt tạt ra kinh nghi bất định nhìn về phía đại môn vị trí một người mặc màu đỏ máu khải giáp thiếu niên chậm rãi từ trong xương khói đi ra thiếu niên nhìn phó thiếu viêm một mặt hiền lành hỏi phó thiếu viêm đúng không quen biết ta sao phó thiếu viêm sắc mặt âm chầm tới cực điểm hắn tự nhiên quen biết thiếu niên thậm chí gần nhất nằm mơ đều có thể mơ tới thiếu niên đây chính là hắn di động khí q u a n kho là có thể cứu hắn bệnh người a mặc dù gặp được mong nhớ ngày đêm thiếu niên nhưng phó thiếu viêm sắc mặt lại trở nên vô cùng ngư phó thiếu viêm trong thắng chốc phản phất thấy được hắn thái mãi đang theo hắn gắt lúc này biệt thự bên trong mấy tên bảo tiêu đột nhiên nổ súng phanh phanh phanh phó thiếu viêm sắc mặt đại biến giận dữ hét ai cho phép các ngươi nổ súng tình huống bây giờ còn không công khai tùy tiện nổ súng sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng học bếp với lại diệp xương lạc thế nhưng là hắn khí quanh kho làm hỏng làm sao bây giờ c á c đạn trực tiếp hướng phía diệp s ư ơ n g lạc bay đi nhưng sau một khắc liền phát sinh để phó ra đám người trợn mắt hốc m ồ m một màn chỉ thấy diệp s ư ơ n g lạc nhẹ nhàng thổi ngụ khí bay đến một nửa mấy cái đạn liền được đông lạnh thành khối băng phó thiếu viêm đầu h ố c trống rỗng bởi vì hắn rõ ràng một màn này ý vị như thế nào gần nhất toàn bộ thế giới đều đang điên cuồng thảo luận cùng tìm kiếm lấy đám kia siêu nhân phó thiếu viêm tự nhiên cũng tại tv cùng trên điện thoại di động thường xuyên nhìn thấy liên quan nội dung nhưng hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến hắn lại có cơ hội tự mình nhìn thấy một vị siêu nhân hắn nguyên bản cảm thấy một cái phụ mẫu đều mất không có chút nào đ ố i cảnh học sinh nghèo hắn có thể tùy t i ệ n b ắ t nhưng bây giờ cái này học sinh nghèo lắc mình biến hóa biến thành đứng ở trên trời cao thần linh ta ta chỉ là muốn sống sót ta có lỗi gì có lẽ là bởi vì đã đoán được mình kết cục phó thiếu viêm không cam lòng hướng phía thiếu niên giống giận thiếu niên kia mặt không biểu tình nhìn hắn cặp kia màu đỏ màu con mắt cứ như vậy nhìn chăm chú lên hắn lạch cạch tại thương biển dốc sức làm nhiều năm kiến thức qua vô số cảnh tượng hoành tráng có thể nói là hắc bạch gan sạch lạc châu nhà giàu nhất phó thiếu viêm không thể khống chế quy trên mặt đất ngươi không sai ngươi đương nhiên không sai ngươi chỉ là muốn sống sót mà thôi nghe được diệp s ư ơ n g lạc nói như vậy phó thiếu viêm nguyên bản treo lấy tâm tựa hồ cuối cùng có thể bông xuống nhưng sau một khắc hắn liền thấy không thể tưởng tượng một màn hắn vợ con cùng trong nhà nữ buộc bảo tiêu vây quanh một cỗ thi thể không đầu rất thất kinh bộ dáng cái tia thi thể không đầu hình thể cùng xuyên y phục còn như vậy quen thuộc ngươi lai、like. là ta thi thể a nhưng ngươi nghĩ sống sót cùng ta có quan hệ gì ngươi ngàn vạn lần không nên đến t r e u cho ta mấy đạo phong nhận q a y chung quanh tại diệp xương lạc bên người hắn tùy ý p h t p h t tay phong nhận liền trong nháy mắt hướng phía phía trước bay đi Siêu siêu siêu. trong trước mắt biệt thự bên trong liền có thêm hơn m ộ ư ơ i cỗ thi thể không đầu trong không khí dày đặc mùi máu tươi để còn sống mấy người toàn bộ quỳ xuống đất nôn mửa lên d i ệ p xương lạc không tiếp tục để ý tới sống sót bọn hắn quay người rời đi biệt thự này chương năm mươi năm mềm lòng d i ệ p xương lạc sơn hải biệt thự bên trong d i ệ p xương lạc một mặt hiền lành mỉm cười giải trừ phong nguyên tố điều khiển viên tiêm một mực bị phong nguyên tố lôi cuốn bay tới đầu lập tức rơi xuống đất từ ngủ cục lăn đến bạch nhãn lang phu phụ trước mặt phó, phó tổng lâm tinh vũ quá sợ hãi trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất khương nhất minh cũng là một mặt ngốc trệ cái k i a trước mấy ngày còn tại trên bàn cơm cùng bọn hắn lớn tiếng tại lạc châu ta phó thiếu viêm đó là ngày nếu như các ngươi cháu ngoại không đồng ý vô luận dùng cứng rắn vẫn làm ề m ta cũng có thể làm cho hắn thỏa hiệp cái k i a tại trên bàn cơm hăng hái b á khí b ê nghệ phó thiếu viêm âm dung tiếu mạo còn rõ mồn một trước mắt khương nhất minh lại liếc mắt nhìn trên mặt đất đầu con mắt trận rất lớn một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng nếu như không phải tận mắt thấy rất khó tưởng tượng là cùng một người với lại thời gian cách xa nhau không cao hơn hai mươi bốn giờ diệm xương lạc ngồi ở trên ghê salon tiện tay đem mặc chu cắm vào trước m sau đó hắn nhàn nhạt, nhạt nhìn khương nhất minh cùng lâm tinh vũ một chút hai người lại lần nữa không thể k h ô n g chế quỷ trên mặt đất tự giới thiệu mình một chút d i ệ p s ư n g lạc gần nhất các ngươi hẳn là tại trên tv thường xuyên nhìn thấy ta đi khương nhất minh nhìn cái kia thanh tại trong tv thường xuyên nhìn thấy trường đao màu đen nuốt một ngụm nước bọt trong khoảng thời gian này phô thiên cái đ i ệ u báo cáo tin tức trên mạng cũng trên cơ bản đều là liên quan tới mấy tên siêu nhân các loại tin tức hắn trong khoảng thời gian này xác thực thường xuyên có thể tại trên tv nhìn thấy nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái kia xuất hiện ở trường học tay cầm trường nào một đao một cái yêu tinh siêu nhân thế mà lại là hắn một mực xem thường mà thôn phụ như n g là một bộ mất hồn bộ dáng trong miệng không được lẩm bẩm nói đây không công bằng không cần không cần rõ ràng đã là cái phế vật đây không khoa học lâm tinh vũ thất hồn lạc phép nhìn sàn nhà nàng mặc dù chỉ là cái thôn phụ chữ lớn không biết hai cái nhưng nàng không phải không biết sống chết đồ đần khi nàng nhìn thấy một mực bị đánh ép khi dễ chó ngoại dẫn theo phó tổng đầu trở về một khắp này nàng l i ề n đã biết d i ệ p xương lạc đã trở thành nàng vô pháp điều khiển càng không cách nào t r e o trọc kinh khủng tồn tại chuyện này đối với nàng đến nói khả năng so giết nàng còn khó chịu hơn nàng từng tiếp thụ qua diệp s ư ơ n g lạc phụ mẫu trợ giúp nhưng nàng lại cảm thấy đó là bồ thí là hai người đối các nàng một nhà nhục nhã các ngươi vì cái gì mỗi lần đều phải làm tôn hùng c h u ố tay rõ ràng các ngươi đều không ăn chính là vì nhục nhã chúng ta là sao vì thời khắc nói cho chúng ta biết nhà chúng ta nghèo ăn không nổi tôn có đúng không các ngươi một nhà đều đáng chết cho nên khi nàng biết diệp s ư ơ n g lạc phụ mẫu ngoài ý muốn sau khi chết nàng liền không kịp chờ đợi tu h dưỡng diệp s ư ơ n g lạc cũng bắt đầu dài đến tám năm chèn ép trả thù nhưng khi nàng tận mắt thấy mình chèn ép trả thù một chút tác dụng không có thậm chí hiện tại tự mình cảm nhận được sinh mệnh bản chất cảm giác c áp bách nàng điên rồi như phát điên đập chạm đất tấm d i ệ p s ư ơ n g lạc lại là nhiều hứng thú nhìn nàng n ổ i điên khương nhất minh có lẽ là không chịu nổi lại có lẽ là không đành lòng nhìn thê t ử n ổ i điên mà mình lại một mực thờ ơ hắn ôm lấy lâm tinh v ũ một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói ra l ã o bà ta mới nói không thể như vậy đối với tiểu xương ta dù sao cũng là hắn cậu rồi ta là hắn trên thế giới này duy nhất thân nhân nha ô ô, ô. năm đó tiểu xương xuất sinh thời điểm hai ta còn ôm qua hắn làm sao lại biến thành hôm nay dặng này diệm xương lạc một mặt xem kịch biểu lộ đây là đánh thân tình bài nha vậy hắn cũng đi theo đánh tốt đúng vậy a cứu cứu ngươi là ta tại trên thế giới duy nhất thân nhân hương nhất minh nghe nói như thế đáy mắt xuất hiện một vệ vui mừng liền tính ngươi là siêu nhân thì thế nào cuối cùng còn không phải cái tiểu thí hải tùy tiện rơi mấy g i ọ t nước mắt nói vài lời phiến tình nói liền giải quyết hắn có chút đầy ý nhưng lại nghe được diệp sương là nói ta người này mềm lòng nhất cho nên ta thực sự không đành lòng nhìn các n g ư ơ i toàn g i a bạch nhãn lan g vô pháp là viên ngươi yên tâm đi chờ ta giết các ngươi hai cái ta lập tức liền đem nhận nguyện cùng ngày âm hai cái này không biết cảm ơn tiểu bạch nhãn lan đưa tiến đi cùng các ngươi Khương hắn, hắn lâm tinh vũ đem hết toàn lực một kích không có bất kỳ cái gì tác dụng ngược lại là dẫn đến dao gọt trái cây mùi đao trực tiếp công ư ơ i mất diệm sương lạc nhìn trước mặt thôn phụ tuyệt vọng thân sắc con ngón búng ra để nàng bay ra ngoài hơn một mươi mét một màn này liên hồi khương nhất minh đáy lòng sợ hãi loại này siêu việt p h ả m nhân mấy lần lực lượng để hắn ngay cả phản kháng tâm tư cũng không dám có tạm biệt cứu cứu diệm xương lạc bên người xuất hiện hai đạo phong nhận hắn phất phất tay hai đạo phong nhận trong nháy mắt bay ra ngoài nhưng khiến người ngoài ý là hai đạo phong nhận nhưng không có bay về phía phía trước mà là trực tiếp hướng phía chính hậu phương bay đi s i ê u s i ê u hai đạo phong nhận một trái một phải công về phía giữa không t r ú n g sau đó đồng thời dừng lại cùng lúc đó một thiếu niên âm thanh đột một xuất hiện ở trong biệt thự a lạc bị phát hiện nha nguyên bản chống trải giữa không trung đột nhiên xuất hiện một thiếu niên thân ảnh mà cái kia hai đạo phong nhận đang bị hắn trộm trong tay thiếu niên một mặt nhẹ nhõm tiện tay đem hai cái phong nhận đụng vào nhau để bọn chúng triệt tiêu lẫn nhau d i ệ p xương lạc từ trên ghế xạ lòn đứng dậy đem cắm trên mặt đất mặc chu rút ra lưới đ a o nhắm thẳng vào thiếu niên người cùng ta một đường đi muốn làm gì thiếu niên d ơ cao song thủ một bộ đầu hàng tư thái chậm rãi đáp xuống trên mặt đất ai nha chớ khẩn trương ta không có ác ý tự giới thiệu mình một chút đặc biệt đối sách tổ tổ hai tổ trưởng tiêu gian ặ c giống như ngươi là người chơi trên thực tế dù cho tiêu gian n d i ệ p s ư ơ n g lạc cũng rõ ràng đối phương là người chơi đây là một loại bản năng một loại có thể đem người chơi cùng dân bản địa cấp tốc phân biệt bản năng cho nên hắn khi nhìn đến tiêu g i a nặc một khắc này hắn cũng biết đối phương cũng là người chơi với lại người bình thường cũng không cách nào ẩn thân cùng phi hành ta không quan tâm ngươi là ai ta chỉ muốn biết ngươi tử ta đi phó ra bắt đầu vẫn đi theo ta ngươi đến cùng muốn làm gì d i ệ p s ư ơ n g lạc cường hắn cảm giác để hắn đã sớm biết có cái người một mực đi theo mình chỉ bất quá hắn không rõ ràng người theo dõi là muốn làm gì cho nên một mực không có độc thủ tiêu da nặc nếp miệng bất đắc dĩ nói ra nguyên bản ta là muốn tìm cơ hội ngăn đón ngươi ai biết ngươi trực tiếp đại khai sát giới không có ngăn lại ta nghe ngươi vô nghĩa d i ệ p s ư ơ n g lạc trên mặt lộ ra cười lạnh nhớ lại phó gia biệt thự thì đối phương liền đứng tại giữa không t r ú n g một bên gặm lấy hẳn dưa một bên nhìn mình giết người n g ư ơ i quản đây gọi không có ngăn lại ngươi ngay cả ngăn ta ý nghĩ cũng không có xuất hiện qua a đối mặt d i ệ p s ư ơ n g lạc cười lạnh tiêu g i a nặc có chút trở dạng đối phương sẽ không phải có phá ẩn loại năng lực hoặc là trang bị đi hắn nhất cử nhất động sẽ không đều bị thấy được chưa khu khu tóm lại ta đi theo ngươi là bởi vì ngươi h ô m qua tại vùng ngoại ô biệt thự giết rất nhiều người mặc dù một mồi l ử a đem bọn hắn đốt hài cốt không còn nhưng tiêu g i a nặc còn chưa nói xong d i ệ p s ư ơ n g lạc liền trực tiếp đánh gây hắn ta không quan tâm các ngươi là làm sao biết nói thẳng đi các ngươi muốn làm sao làm tiêu g i a nặc có chút bất đắc dĩ xem ra lần này mục tiêu là cái tính nôn nóng thế là hắn nói thẳng để ngươi túi đầu nhận tội tiếp nhận pháp luật chế tài chỉ sợ là không thể nào thế giới ý thức cũng sẽ không đồng ý như vậy đi chúng ta qua hai chiều nếu như ngươi thắng Ta cam a đ o người n sẽ không có n phải sen là sợ ta đánh lén a ta lại như vậy không nói võ đức người sao đối mặt diệp s ư ơ n g lạc nhìn chăm chú tiêu g i a n ạ c chiến thuật tính ho khan hai lần t r ư ơ n g trạc đàng hoàng nói ra nơi này không thi triển được chúng ta ra ngoài đánh đi diệp s ư ơ n g lạc đương nhiên sẽ không phản đối thế là hai người tới phòng ở bên ngoài chương năm mươi sáu hôn hợp nguyên tố tại diệp s ư ơ n g lạc cùng tiêu g i a nặc đánh trước người sau làm một kiện rất thái quá sự tình hắn từ không gian trong hành trang lấy điện thoại di động ra giá đỡ cố định ở một bên trên cây sau đó tay cơ mở ra video thu đối mặt diệp s ư ơ n g lạc một mặt người đang đùa ta biểu lộ tiêu g i a nặc cũng có chút xấu hổ khu u k h ta cũng không có cách lao đầu từ nhà chúng ta để ta và người đánh thời điểm ghi chép một cái video quay đầu còn muốn làm tuyên truyền tiêu da nặc suy nghĩ một chút lại bổ sung yên tâm can đoan cho ngươi mặt đánh n g ự a xé thờ diệp xương lạc sáu siêu siêu siêu hơn mười đạo phong nhận trong nháy mắt từ bốn vương tám hướng công về phía tiêu g i a nạc đối diện với mấy cái này phong nhận tiêu g i a nạc không có bối rối khuyên hai hiện lên một đạo hưu quang sau một khắc hai người vị trí đột nhiên trao đổi phong nhận mục tiêu trong nháy mắt biến thành diệp xương lạc tại dạng này khoảng cách dưới hắn căn bản trốn không thoát những này phong nhận cũng sẽ không bởi vì diệp xương lạc là bọn chúng chủ nhân mà thu liễm vi lực hơn mười đạo phong nhận đồng thời chúng đích thậm chí đưa tới bạo tạc sương mù tán đi trong nháy mắt d i ệ p sương lạc đã đi tới tiêu g i a nặc trước mặt không lưu tình chút nào một đao chém xuống tiêu g i a nặc đỉnh đầu sinh mệnh t r ị cấp tốc giảm ít nhưng hắn nhưng không có b ồ i d ố i trên mặt vẫn như c ũ là bộ kia lạnh nhạt nụ cười tựa hồ một mực đều tại hắn trong tính toán người phong nguyên tố kháng tính rất cao à, mới vừa cái k i a một cái thế mà một điểm sinh mệnh t r ị đều không giảm xuống cho dù hắn sinh mệnh t r ị đã biến thành màu đỏ lâm uy hắn nhưng như cũ có tâm tư cùng diệm sương lạc thảo luận đối phương năng lực diệm sương lạc nhìn thoáng qua chiến đấu giao diện bên trên liên tiếp tổn thương không ngự khí bình tĩnh nói ra người thua tranh thủ thời gian dùng hồi phục sinh mệnh tiêu g i a nặc trên mặt lạnh nhạt mỉm cười chậm rãi trở nên quỷ dị ta thua sao vì cái gì ta cảm thấy chiến đấu vừa mới bắt đầu đâu sau một khắc phản phất là thời gian đảo lưu đ ồ n g dạng tiêu g i a nặc trên thân vết đao cùng phá mất y phục trong nháy mắt phục hồi như cũ nhọn tại trên mặt đất máu thậm chí đều bay thẳng hồi đối phương thể nội đứng tại không trung thiếu niên đôi mắt chậm rãi biến thành màu xanh ra trời trước người hiện ra bạch lam đỏ ba tấm tấm thẻ thiếu niên nắm chặt màu đỏ tấm thẻ sau đó hướng xuống đất nem xuống anh dũng vô ý với m mà, ta là ngươi vương nghiền nát ta đ ị c h nhân cũng đem đốt thành cho bụi a nương theo lấy thiếu niên ngâm sướng tấm kia bị hắn bước xuống đến tấm thẻ lại giữa không trung hào quang đại tác sau đó hóa thân thành một cái toàn thân bị nham tương đóng gói m ư ờ i e m mở cự nhân hung hăng nện vào trên mặt đất cái kia khủng bố sau khi đem diệm xương lạc đánh lui mấy chục mét đây là hệ triệu h o n năng lực sao diệm xương lạc đôi mắt chậm rãi bi chu sát lệnh đem v i ê m ma với tư cách đánh dấu đối tượng về sau hắn liền trực tiếp cầm đao giết đi lên v i ê m ma nhìn thấy rết tới d i ệ p xương lạc g ơ lên to lớn năm đấm hung hăng đập xuống d i ệ p xương lạc hướng bên trái một cái tiểu nhảy tránh khỏi cũng thuận thế nhảy đến viêm ma trên nắm tay thuận theo nó nắm đấm hướng lên chạy bá bổ sung phong băng xong nguyên tố một đao hung hăng chạm tại viêm ma trên đầu một đao kia hiệu quả nổi bật trực tiếp đem v i ê m ma đầu chém đứt một nửa nhưng v i ê m ma cũng không có lập tức tử vong nó hai cánh tay cánh tay đồng thời bạo tạc hóa thành một cái nham tương ngưng tụ đại xà c ắ n diệp xương lạc địch quân triệu hoán vật đối với ngươi phát động kỹ năng ngươi cần tiến hành lần một thể chất cùng lực lượng song trọng phán định thể chất phán định thông qua lực lượng phán định thất bại căn cứ phán định kết quả ngươi sẽ được giam cầm tại chỗ một h ư g dây bị giam cầm diệp xương lạc lập tức ý thức được cái gì ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tiêu g i a nặc đứng tại không trung âm thanh không mang theo bất cứ tia cảm tình nào tuyên án lấy đối với vương vô lý giả xứng nhận lôi hình sau một khắc một đạo thiên lôi liền tinh chuẩn bổ xuống ầm ầm đạo này thiên lôi không phân địch ta bổ vào diệp xương lạc trên thân đồng thời còn đem viêm ma thân thể chậm rãi tiêu tán một lần nữa hóa thành một cái thẻ bay trở về không trung chỉ bất quá không đợi viêm ma tấm thẻ một lần nữa trở lại nó chủ nhân trong tay mấy đạo màu xanh băng truy liền lấy cực nhanh tốc độ siêu việt nó trực tiếp bay về phía không trung b á tiêu g i a nặc bất ngờ không đề phòng bị mấy đạo băng truy chính diện trung đích tứ chi cùng bả vai trong nháy mắt bị xuyên thủng thân thể bất lực đánh tới hướng mặt đất p h a n h tiêu g i a nặc thân thể nện vào trên mặt đất văng lên vô số khói bụi khi khói bụi tàn đi diệm xương lạc đã đem đao gác ở hắn trên cổ người thua tiêu da nặc một mặt cười khổ g ơ hai tay đầu hàng Ta thua. ngươi có thể đem đao cầm đi sao ta cần tranh thủ thời gian dùng điểm khôi phục sinh mệnh t r ị r ự c vật nghe được đối phương nhận thua d i ệ p s ư ơ n g lạc đem mặc chu từ đối phương trên cổ rời đi hàn thắng một trận chiến này mặc dù không tính gian a n nhưng cũng không có thắng được quá dễ dàng trên thân mới vừa chữa trị xong huyết ma chiến giáp bị mới vừa thiên lôi b ổ độ bền đại giảm h i ệ n nhiên là lại cần chữa trị bất quá hắn bản thân ngược lại là không bị bao nhiêu tổn thương sinh mệnh t r ị cũng không có rơi bao nhiêu chỉ vì hắn tại thiên lôi đánh xuống một khắc cuối cùng phát động g i y tự nhiên hơi thở đặc hiệu cho mình tăng thêm một cái năm trăm điểm hậu thuẫn bất quá cuối cùng chiến thắng dựa vào vẫn là nó chúc mừng ngươi l ĩ n h ngộ hỗn hợp nguyên tố kỹ xảo hỗn hợp nguyên tố lờ vờ mát đặc thù loại kỹ năng hiệu quả ngươi có thể nhẹ nhõm đem không xung đột hai loại nguyên tố trồng chất sử dụng đánh giá chúc mừng ngươi tại nguyên tố sử dụng bên trên ngươi cuối cùng nhập môn kỳ thực trước đó hắn liền thử qua đồng thời sử dụng hai loại nguyên tố nhưng lại một mực thất bại nhưng tại mới vừa chiến đấu bên trong hắn bản năng sử dụng phong băng xong nguyên tố chặt cái tia đầu viêm ma một đao sau khi thành công hắn phảng phất khai khiếu dĩ vãng một mực vô pháp sử dụng xong nguyên tố kỹ xảo trong nháy mắt bị hắn lĩnh ngộ. Cho nên tại hắn sản xuất mấy đạo băng truy cũng cho bọn hắn bám vào phong nguyên tố tại phong nguyên tố ra chỉ dưới cái kia mấy đạo băng truy lấy cực nhanh tốc độ bay đi lên cũng thành công trọng thương đ ị c h nhân lấy lại tinh thần tiêu g i a n ạ c sinh mệnh t r ị đã khôi phục như lúc ban đầu thậm chí còn đổi một thân quần áo mới người chơi chính là điểm này tốt nhất chỉ cần sinh mệnh t r ị hồi phục nhiều tầng tổn thương đều có thể trong nháy mắt khôi phục d i ệ p xương lạc nghĩ đến mới vừa chiến đấu đột nhiên hỏi người mới vừa trong chiến đấu vì cái gì không đồng thời sử dụng ba tấm thẻ là sợ làm bị thương ta tiêu da nạp núi bay đem trên cây điện thoại giá đỡ gỡ xuống đưa điện thoại di động video thu đóng lại. làm xong đây hết thảy hắn mới trả lời diệp s ư ơ n g lạc vấn đề có thể còn đầu ai nhớ đơn đâu à nhưng không có cách nào nha cái k i a hai tấm thẻ cần linh lực thật sự là nhiều lắm ta đây thân thể nhỏ bé thật sự là cung ứng không được nha với lại cái k i a hai tấm thẻ đều có mình tên thật đều là đại gia ta chỉ huy bất động a tên thật diệp s ư ơ n g lạc lặp đi lặp lại tự hỏi trong đó hàm nghĩa mà tiêu ra nặc lại tại lúc này hướng hắn thật sâu bái cảm ơn ngươi hạ thủ lưu t ì n h hắn biết rõ đ ư n g nhìn mới vừa băng chuỷ chỉ là đem hắn tứ chi xuyên thủng nhưng diệp xương lạc chỉ cần nghĩ hoàn toàn có thể xuyên thủng hắn trái tim hoặc là ế t hầu không cần cảm ơn dù sao ngươi cũng không có hạ sát thủ d i ệ p s ư ơ n g lạc cảm giác có thể cảm giác được đối phương không có sử dụng toàn lực lại thêm song phương cũng không có cái gì đại thủ hắn cũng không có hạ sát thủ thiêu g i a nặc một bên t r a xét mới vừa quay c h ụ p video vừa nói người ta chiến đấu sẽ bị ủng tợ l o ạ t đến trên mạng ngươi cũng không để ý a không quan trọng d i ệ p s ư ơ n g lạc là thật không quan tâm dù sao hắn tại trên mạng thanh danh hiệu được đều hiểu hắn hiện tại so sánh cảm thấy hứng thú là một chuyện khác trước ngươi nói ngươi là đặc biệt đối sách tổ hai đã có tổ hai vậy dĩ nhiên có tổ một đi chẳng lẽ có rất nhiều người chơi lựa chọn ra sức vì nước sao nghe được d i ệ p s ư ơ n g lạc nói tiêu g i a nặc có chút xấu hổ hò khan hai tiếng khu cụ kỳ thực ách tổ hai cùng tổ một chỉ có hai chúng ta thành viên d i ệ p s ư ơ n g lạc nghiêng đầu một chút trên mặt lộ ra không h i ể u thần sắc khu khu cụ ngươi cũng minh bạch người chơi trưởng thành tốc độ cực nhanh với lại thế giới ý thức lựa chọn trên cơ bản đều là hướng tới lực lượng lại không cam tâm bình thường người dạng ngươi này làm sao lại cam tâm thụ quốc gia điều động bị quy tắc ướt h u c đâu diệm xương lạc nhẹ gật đầu đối phương nói không sai người chơi đều là vô pháp vô thiên cho dù là nước ngoài cái kia lộ dịch ti nàng cũng chỉ là cùng quốc gia hợp tác mà không phải hiệu lực vậy các ngươi hai cái tình huống như thế nào ai tiêu g i a nạp thở dài ngữ khí bất đắc dĩ nói ra phụ thân ta nhị thúc tam thúc cùng chúng ta ra lão gia tử đều tại kinh đô đi làm bên trong thể chế về phần tổ một cái kia hắn lao mụ nói nói tại sát vách phong châu thuộc về chính sách khá lắm d i ệ p s ư ơ n g lạc lập tức hiểu nguyên lai là hai cái quan nhị đại a cái kia s á t thực không khó hiểu hai người kia cả nhà đều cùng quốc gia khóa lại bọn hắn tự nhiên cũng đi theo bị trói định chương năm mươi bảy người một nhà chính là muốn chỉnh, chỉnh tề, tề. diệp diệp s ư ơ n g lạc ân nghe được có người gọi mình danh tự diệp s ư ơ n g lạc vô ý thức nhìn về phía âm thanh nguồn gốc dưới cây đứng đấy hai cái tướng mạo thanh tú thiếu niên thiếu nữ bọn hắn hai cái trợn m ắ t hốc mồm nhìn diệp s ư ơ n g lạc cùng tiêu g i a nặc xem ra ngươi hẳn là có chuyện phải bận rộn ta sẽ không quấy r à y trở về tìm chúng ta ra lão ra t ử g i a o nộn nói xong tiêu g i a nặc cũng rất thức thời không tiếp tục dừng lại lâu từ không gian trong hành trang xuất ra một cái quần trục quần trục mở ra sau khi một đạo bạch quang hiện lên hắn liền biến mất tại chỗ nhìn chăm chú lên tiêu da nặc sau khi rời đi, diệp Sương lạc ô người lưu hỏi. hai Mới vừa người người n cứu cứu, cứu chưa á tới âm thanh tới trước v u ỳ trên mặt đất hai cái bạch nhãn lang khẩn trương kiểm tra bị ném đến bên cạnh mình nhi tử nữ nhi sắp nhận hai người không sau đó thôn phụ nhẹ nhàng thở ra đối diệm sương là quát ngươi có cái gì hướng ta đến đừng đụng nhật nguyệt cùng ngày âm nói xong nàng tựa như là gà mái hộ thằng nhóc đem nhi tử cùng nữ nhi bảo hộ tại sau lưng d i ệ p s ư ơ n g lạc nhiều hứng thú nhìn một màn này không khỏi đưa tay vỗ tay lên ba ba ba thật sự là liếm độc tình t h â m a thật làm cho người cảm động nghe được cái k i a lấp đầy trào phúng lời nói thôn phụ mặt đầy oán hận nhìn d i ệ p s ư ơ n g lạc dùng khàn khàn cuống họng g á o thét nói sớm biết có hôm nay ta tại ngươi khi còn bé nên đem ngươi giết chết cho ngươi đi cùng ngươi mà quỷ cha mẹ đáng tiếc ngươi không có cơ hội d i ệ p s ư ơ n g lạc đưa tay nhất câu khương nhật n g u y ệ t cùng khương ngày âm liền được bắt được hắn trước mặt khương nhật nguyện lập tức ôm lấy diệm xương lạc bắt đùi một thanh nước mũi một thanh nước mắt bắt đầu xin lỗi biểu ca đừng không cần ta sai rồi, thật xin lỗi. d i ệ p sương lạc vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu nữ khí ôn nhu nói ra không quan hệ tiếp sau chú ý liền tốt bá phong nhận nhẹ nhàng s ẹ t qua thiếu niên cái cổ viên tia con mắt tràn đầy bất an cùng sợ hai đầu hướng thanh rơi xuống đất a a a nhận nguyện d i ệ p sương lạc một bên thưởng thức nổi điên thôn phụ một bên lần nữa chế tạo ra một đạo phong nhận bá đồng dạng phối phương không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn thương ngày âm đầu cũng rơi vào trên mặt đất đem hai cái tiểu bạch nhãn lan xử lý sạch diệm sương lạc bắt đầu quan sát bọn hắn phụ mẫu phản ứng thôn phụ lâm tinh vũ ôm lấy hai cái đầu một hồi khóc một hồi cười mà bọn hắn phụ thân ngụy quân tử khương nhất minh trên mặt nhưng không có bất kỳ thương tâm thân sắc dù cho cho tới bây giờ hắn vẫn như c ũ một mặt hèn bọn cầu k h ẩ n thiểu sương ta là cứu cứu n g ư ơ i à, bọn hắn bọn họ đều là ngoại nhân hai ta thế nhưng là người một nhà a ta thế nhưng là mụ mụ ngươi duy nhất đệ đệ nếu như ngươi giết ta lao khương ra liền tuyệt h ậ u mụ mụ ngươi cũng sẽ không bỏ qua ngươi khương nhất minh chỉ vào không có đầu nhi tử nữ nhi vừa chỉ chỉ nổi điên thế tử khảm cả giọng hô to ngươi thật đúng là đổi mới ta hạ cối vì mạng sống lại còn nói mình nhi t ử nữ nhi là người ngoài vô luận là thật tâm nói vẫn là vì mạng sống nói tới trái lương tâm c h i ngôn đều chỉ có thể chứng minh một sự kiện thương nhất minh là cái từ đầu đến đôi ngụy quân tử hẳn là nhân đạo hủy diệt c ặ n bã yên tâm đi ta tốt cứu cứu ta thế nhưng là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị một kiện đồ tốt nói xong hắn liền từ không gian trong hành trang lấy ra quỷ la đào sau đó hướng phía ngụy quân tử cùng thôn phụ dơ lên cao cao ở trong tay hình cụ làm sao một người trở về ngươi đánh thua tiêu gian ặ c vừa truyền tống về kinh đô g a trên thân không gian truyền tống cảm giác hôn mê còn không có biến mất đã nghe được bản thân lão ra từ cái kia nghiêm khắc tâm đúng ta thua hắn biết rõ mình vô pháp tại thắng bại bên trên nói láo chỉ có thể thành thật khai báo hừ mặt chữ quốc lao nhân hừ lạnh một tiếng ngữ khí có chút bất mãn nói ra nói một chút đi chuyện gì xảy ra ngươi không phải cùng ta nói khoác mình rất lợi hại phải không làm sao còn đánh thua t i ê u ra nặc gãi gái đầu vô cùng bất đắc gì nói ra lao gia tử ta không có khoác l á c ta là thật rất lợi hại bất quá đối với tay mạnh hơn ta thôi nói xong hắn liền đem trong điện thoại di động thu video ném màn hình đến trên tv để mặt chữ quốc lao nhân tự mình nhìn xem mình là tại sao thua lão nhân nhìn trong video hai người giao thủ nguyên bản bất mãn thần sắc c h ậ m rãi biến mất thay vào đó là một mặt ngừng trọng đợi đến video phát ra xong lão nhân trầm mặc rất lâu mới c h ậ m rãi mở miệng nói s ắ c thực không thể trách ngươi ngươi đã tận lực nhưng ngươi đối thủ n g ư ơ i trẻ tuổi kia tốc độ phản ứng cùng đối với nguy cơ ứng đối năng lực đều tại ngươi phía trên ngươi thua không a n lão nhân tiếp lấy phân tích hai người lúc chiến đấu mỗi một cái hành vi tiêu g i a nặc ở một bên gật đầu phụ họa đột nhiên lão nhân bỗng nhiên kéo lại tiêu da nặc lốt hai hết lớn tiểu tử ngươi làm sao còn có mặt ở chỗ này nhàn d i còn không mau đi huấn luyện chờ lần sau gặp lại người trẻ tuổi kia tự nghĩ biện pháp đem chàng t ự tìm trở về ngươi lần này chỉ là lập bản đánh không lại người khác không có việc gì sẽ không cần n g ư ơ i mệnh lần sau chiến trường bên trên gặp phải đ ị c h nhân cũng sẽ không cùng ngươi hạ thủ lưu t ì n h tiêu g i a nặc vội vàng cầu xin tha thứ chờ lao nhân buông hắn ra về sau lập tức chạy trốn một dạng rời đi đợi đến tiêu g i a nặc sau khi rời đi một mực nghiêm túc mặt chữ quốc lao nhân thở dài mặc dù bây giờ tôn tử còn nhảy nhót tư mừng nhưng tại video bên trên là quả thật bị xỏ xuyên tứ chi cùng bà vai có thể nói cách triệt để tử vong còn kém như vậy một bước ai lao nhân thật dài thở dài loại này bất lực cảm giác cũng không tốt đẹp gì hắn chỉ có thể cầu nguyện mình tôn từ đây là lần đầu tiên sắp chết cũng là một lần cuối cùng Kinh! không khứ không khi không Hai nam nhân lại giữa ba ngày làm loại Diệp biểu vi video. giờ, tiêu video chiến liền biên đi tiếp Video internet. tại video đài người giải chiến nam nhân ngày chuyện này. Sương tình nhìn trên máy vi tính、video. Vẹn vẹn quá khứ không đến 2 giờ, hắn cùng nặc chính thức phát ra. Video một khi phát ra, trong nháy mắt nóng nảy toàn bộ internet. Thậm chí tại một chút video ngắn bình đài bên trên, còn có không ít người giải thích trận chiến đấu này. thức phát phát Thậm chí chút thích ba ra ra, ra. ra, Dựa làm mặt máy một mắt một lạc bị bộ trực có quá đấu đấu tập từ ít đã c ô n g b ằ n g c ô n g c h í n h h c u ộ t chuột, chuột n g o a t o nguyên lai、like、hắc đ a o ca mạnh như vậy sao chỉ biết dùng chút loẹt đào ca mạnh như vậy sao chỉ biết dùng chút quả loẹt đào ca mạnh như vậy sao chỉ biết dùng chút loẹt đào ca chỉ biết chơi đào kết quả băng chửi rất t cùng phong hắn nhận loại, trong chơi như vậy trượt tốt quyền pháp lộ dịch ti có thể hay không nhất tiến bắn chết ta là ẩn số nhưng ngươi quyền pháp này thật là không tiếp nổi át tại tiểu c h ư no bụng túi phát xong đầu này bình luận về sau có rất nhiều người tại phía dưới đi theo bình luận có là lý trí dân mạng cảm thấy không thể nói lời như vậy tuyệt đối đề nghị d i ệ p s ư ơ n g lạc cùng tiêu ra nạp đi tìm lộ dịch ti đánh một chầu cũng có không ít bạn gái trên mạng ở phía dưới cùng gió biểu thị đồng ý nàng nói d i ệ p s ư ơ n g lạc lắc đầu từ không gian trong hành trang xuất ra ma hồn h ổ phách tự nhủ thật không biết ngươi tiến độ đến cùng là làm sao gia tăng ma hồn hộ phách tiến độ một trăm phần trăm phải không tạo ra chuyên môn kỹ năng Tại hắn đem b chương n một năm h chỉnh chỉnh à tề, tề mươi là tám phệ, phệ thiên ma binh phệ thiên ma binh lở vờ mát kỹ năng loại hình chuyên môn kỹ năng diệm xương lạc hiệu quả Lựa khi nó m uống no đại lượng cường giả chi huyết về sau nó sẽ thuế biến hạn chế một vô pháp khóa lại cao hơn màu trắng phẩm chất vũ khí hạn chế hai khóa lại sau vô pháp cởi trói trừ phi chủ nhân tử vong đánh giá ta không cần người nhà trong tay của ta đao nàng chính là ta người nhà cái nào đó không nguyện ý lộ ra danh tự gama xem hết chuyên môn kỹ năng sau khi giới thiệu diệm xương lạc từ không gian trong hành trang lấy ra mặc t r một a khẽ thân đoàn huyết quang tử trong cơ thể hắn bắt ra trong khoảnh khắc liền đem mặc chu đóng gói đang tại khóa lại xin lợi đại khái quan nửa giờ huyết quang chậm dai thối lui mặc chu hoàn thành tân sinh d i ệ p sương lạc đưa tay nắm chặt nó một cô vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác sông lên đầu hắn không kịp chờ đợi xem xét lên mặc Chu mới thuộc tính mặc Chu phẩm chất màu trắng độ bền bảy mươi bảy mươi mười lăm sắc bén độ mười hai hai lực công kích mười ba hai mươi lăm nên chỉ số chỉ cung cấp lúc công kích thăng hảo đặc hiệu một sắt lục chi n h ậ n chiến đấu bắt đầu về sau ngươi mỗi đánh giết một tên đ ị c h nhân trên thân đều sẽ trồng chất một tầng sắt lục c ấn ký chiến đấu sau thanh linh mỗi tầng sắt lục ấn ký sẽ dùng ngươi sinh mệnh trị điểm linh l ư ợ mười hạn mức cao nhất một trăm tầng sắt lục cân khi đạt đến một trăm tầng về sau đem có thể mở ra sắt thần hình thức đặc hiệu hai tiền nạo chi nhận đối mặt hình thể vượt qua hai m lại sinh mệnh trị cao hơn ngươi địch nhân thì ngươi mỗi một lần công kích đều có tỷ lệ để cho địch nhân lâm vào đoạt cân tàn phế trở trạng thái ma mệnh trị không phần trăm ma huyết trị không phần trăm trang bị nhu cầu số sl một nghìn một trăm hai mươi hai thế giới dự bị người chơi diệp xương lạc đánh giá nó lúc đầu chỉ là một vị đúc kiếm sư sử dụng phế liệu rèn đúc xuất ảnh đánh chú định cả một đời chỉ là thật đánh vật làm nền nhưng tại d ư ớ i cơ duyên xảo hợp bị ngươi đạt được cũng thu hoạch được tân sinh nó tương lai không có người có thể dự đoán mặc dù tại khóa lại sau khi hoàn thành nguyên bản đã làm màu trắng phẩm chất đỉnh tiêm các hạng thuộc tính lần nữa nên đón ra cường đặc hiệu phương diện chu s á t lệnh biến thành s á t lục chi nhận nguyên bản chuyên môn dùng để một đối một đơn đấu đặc hiệu biến thành vậy một cái nhiều còn chiến đặc hiệu còn nhiều thêm một cái kiệt ngạo chi nhận chuyên môn dùng để nhằm vào hình thể khổng lồ đ ị c h nhân vì sao lại tạo ra dạng này đặc hiệu hắn có chút không quá lý giải nhưng hắn lại nhớ lại một cái cùng nhau đi tới gặp phải định nhân giống như xác thực rất nhiều đều là hình thể khổng、lồ. như vậy xem xét cái này đặc hiệu xác thực rất hữu dụng sân thi đấu siêu gia chỉ phong nguyên tố băng truy trong nháy mắt xuyên thủng địch nhân trái tim chúc mừng ngươi đạt được thắng lợi chiến đấu điểm tích luy 30, t h ắ n g liên tiếp điểm tích luy gấp b ộ i công hơn 100 n g ư ơ i tại trong sân đấu bài danh đề cao trước mắt bài danh 482. diệm xương lạc lắc lắc tay tiên tĩnh chờ đợi mình điểm linh lực hồi đầy sau mở ra trận chiến đấu tiếp theo thông qua một trận lại một trận chiến đấu hắn đã phát hiện trên người mình rõ ràng nhất một điểm hắn linh lực tiêu hao quá nhanh trước mắt mà nói linh lực tự động khôi phục tốc độ hoàn toàn theo không kịp tiêu hao tốc độ cho nên hắn tại mỗi cuộc chiến đấu bên trong đều phải tốc chiến tốc thắng chốc lát mang xuống chiến l ư ợ c liền sẽ cấp tốc trượt trạng thái khôi phục sau khi hoàn thành diệp sương lạc mở ra hệ thống giao diện nhìn thoáng qua trận tiếp theo thí luyện đ ế m ngược mười một hai mươi tám bốn mươi hai còn có không đến mười hai giờ hắn liền muốn đi vào trận thứ ba thí luyện rồi đang vào vào trận thứ ba thí luyện trước đó hắn muốn đem mình có thể làm chuẩn bị toàn bộ hoàn thành ví dụ như đem không gian trong ba lô bất bại chi thế cái này đặc biệt kỹ năng đặt vào mình thành kỹ năng bất bại chi thế điều kiện học tập là bách thắng không có bại nhưng hắn tại thế giới hiện thực thực sự tìm không thấy đối thủ cũng may hắn nh người chơi có thể tiến vào giả lập sân thi đấu đến cùng với những cái khác thế giới người chơi tiến hành chiến đấu song song tên cho nên hắn dự định tại sân thi đấu tiến hành một trăm trận cuộc thi xếp hạng nhìn xem một trăm h thắng liên tiếp sau có thể hay không học tập bất bại chi thế với lại tất cả dự bị người chơi tiến vào sân thi đấu về sau đều sẽ tiếp vào một cái khiêu chiến nhiệm vụ là nam nhân liền một trăm h thắng liên tiếp nhiệm vụ giới thiệu tại dự bị cấp trong sân đấu hoàn thành một trăm h thắng liên tiếp nhiệm vụ ban thưởng thần bí lễ vận nghe nói chỉ có dự bị người chơi có thể tiếp vào cái này khiêu chiến nhiệm vụ nhưng trước mắt mà nói tựa hồ chỉ có ba tên dự bị người chơi hoàn thành qua cái này khiêu chiến nhiệm vụ d i ệ p sương lạc nhìn thoáng qua thanh trạng thái linh lực đã toàn bộ hồi đầy thế là lần nữa mở ra xứng đôi đang tại vì ngươi xứng đôi cờ chống tương đương đối thủ chúc mừng ngươi đạt được thắng lợi chiến đấu điểm tích lũy hai mươi b ố đang tại vì ngươi xứng đôi cờ chống tương đương đối thủ chúc mừng ngươi đạt được thắng lợi chiến đấu điểm tích lũy ba mươi lăm nương theo lấy một trận lại một trận thắng lợi d i ệ p sương lạc bài danh cũng lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ cấp tốc nâng cao một mực chờ đến thứ tám mươi chín trận một mực xuôi gió xuôi nước chiến đấu cuối cùng phát sinh biến hóa trận này đối thủ là một cái mọc da tóc đỏ mặc một bộ da giáp thiếu n d i ệ p sương lạc liền tiện tay triệu hồi ra mấy đạo bám vào phong nguyên tố băng t r ù y công đi qua nhưng vẫn luôn ở đây trước đó chiến đấu bên trong không có gì bất lợi băng t r ù y lần này lại mất hiệu lực tóc đỏ thiếu nữ toàn thân dâng lên màu đen hòa diễm những cái kia băng t r ù y còn chưa tới gần nàng liền bị hòa tan bốc hơi thấy cảnh này d i ệ p sương lạc cũng biết trận chiến đấu này đối thủ chỉ sợ không phải một kích liền có thể miễu s á t tạp n h ư rồi thế là hắn rút ra mặc chu chu ẩ n bị bắt đầu nó tân sinh sau trận đầu chiến đấu mặc chu tựa hồ cũng cảm thấy chủ nhân chiến ý dâng trạo lại truyền đến mấy phần nhảy cầm cảm xúc Tóc đỏ hô i ế u xuất nữ hô hô d i ệ p s ư ơ n g lạc tập trung lực chú ý ánh mắt nhìn chằm chằm tiến lên lộ tuyến bên trong một đoàn màu đen h ỏ a cầu tại hắn trong mắt màu đen h ỏ a cầu đang phi hành trên đường phán phất mở ra chậm thả đây chính là siêu cường cảm giác thuộc tính mang đến cho hắn năng lực cảm giác thuộc tính gia tăng để hắn ngũ rác biến cường ngũ rác bên trong tự nhiên bao quát thị giác cái này khiến cho hắn động thái thị lực sớm đã siêu việt người bình thường mấy lần ba ba ba trường đao liên tục c h ẳ n kích đem một đoàn hòa cầu mở ra diệm xương lạc hai chân phát lực đông nhiên n ả y lên hướng phía tóc đỏ thiếu nữ đó là một cái bổ xuống ra ngoài ý định là tóc đỏ thiếu nữ thế mà định dùng tay đi bắt mặt chu phốc phốc tóc đỏ thiếu nữ bàn tay bị g ọ t đi một nửa nàng còn không có kịp phản ứng liền được diệp xương lạc một cước đá vào trên bụng phanh nàng thân thể hung hăng đụng phải không gian bình t h ư ớ n g bên trên quỳ một chân trên đất thiết hầu ngọ ngọt phốc máu tươi thuận theo nàng khỏe miệng chậm rãi chảy xuống một giây sau một đao hung hăng chạm tại nàng cái cổ đưa nàng triệt để chém giết tại sinh mệnh một khắc cuối cùng tóc đỏ thiếu nữ trong lúc mơ hồ thấy được một đôi màu đỏ máu đôi mắt sau khi chiến đấu kết thúc d i ệ p s ư ơ n g lạc chậm rãi giơ lên m ặ t chu mới vừa một đao chém xuống tóc đỏ thiếu nữ nửa ữ n cái bàn tay máu tươi v ẩ y vào nó thân đ ao sau đó ngọn lửa màu đen cấp tốc đưa nó thân đao toàn bộ đóng gói lên thậm chí còn thuận theo nó cấp tốc lan tràn đến diệp s ư ơ n g lạc trên thân ngươi lâm vào t h i ế u đốt cực trạng thái mỗi giây nhận mười lăm điểm thương tổn thông qua máu tươi làm môi giới năng lực sao d i ệ p s ư ơ n g lạc trong lúc nhất thời có chút không hiểu rõ mới vừa một đao kia đến cùng là tóc đỏ thiếu nữ mù q u á tự tin vẫn là cố ý để mình thụ thương tốt cho địch nhân trồng chất tiêu cực trạng thái trận chiến đấu này có thể nói vẫn như cũ thắng được rất nhẹ nhàng. mặc dù cái kia tiêu cực trạng thái rất phiền thức nhưng chỉ cần không tiến vào đánh lâu dài là có thể đối với mình tại cuộc chiến đấu này bên trong biểu hiện d i ệ p s ư ơ n g lạc vẫn là rất hài lòng đang khẩn trương chiến đấu bên trong đã từng luyện tập qua trong nháy mắt công t ắ c tu la ma đồng kỹ xảo không có như xe bị t u ộ t xích có cái kỹ xảo này hắn cũng không cần lo lắng tu la ma đồng gặp qua nhiều tiêu hao tự thân linh lực trước đó chiến đấu bên trong hắn cơ hội là mỗi một lần chiến đấu đều lập tức mở ra tu la ma đồng nhưng hắn hiện tại hoàn toàn có thể đợi đến cần thời điểm lại trong nháy mắt mở ra tiết kiệm đến linh lực có thể làm càng nhiều sự tỉnh có thể đem mỗi một phần linh lực đều dùng đến trên lưới t r ư ơ n g năm mươi chín một trăm h tháng liên tiếp phốc phốc một đao đem đối thủ chém giết về sau d i ệ p xương lạc ngồi liệt trên mặt đất chờ đợi sinh mệnh t r ị cùng điểm linh lực toàn bộ hồi đậy chúc mừng ngươi đạt được thắng lợi chiến đấu điểm tích lũy thêm một trăm hai mươi tháng liên tiếp điểm tích lũy gấp đội công hơn một trăm n g ư ơ i tại trong sân đấu bài danh đề cao trước mắt bài danh nam h ắ n trận này đối thủ là một cái chơi nguyền r ù a thuật sĩ cả tràng chiến đấu mười phút đồng hồ đối diện sửng sốt cho hắn tăng thêm hơn mười loại tiêu cực bờ upf giảm tốc độ giảm thuốc tính giảm điểm linh lực giảm sinh mệnh chị nếu như không phải cuối cùng đối phương nhất thời thư giãn để hắn tìm tới cơ hội tới gần sau một đ a o đeo đầu cái k i a thắng bại thật rất khó nói một lát sau d i ệ p s ư ơ n g lạc thấy thế thái cột nội sinh mệnh trị cùng điểm linh lực toàn bộ hồi đ ấ y thế là đứng dậy bắt đầu thứ một trăm trận cũng là cuối cùng một trận xứng đôi đang tại vì ngươi xứng đôi hơn một chút đối thủ thân d i ệ p s ư ơ n g lạc n h ũ n mày trước đó xứng đôi đều là cờ c h ố n g tương đương đối thủ cuối cùng một trận lại muốn xứng đôi hơn một chút sao xứng đôi hoàn thành đang tại ngẫu nhiên tạo ra khung cảnh chiến đấu ngẫu nhiên hoàn thành bản tràng khung cảnh chiến đấu là sa m ạ diệm xương lạc thân thể bắt đầu dần dần trở nên trong suốt hắn mắt tối sầm lại chờ hắn khôi phục ý thức về sau. đã đi tới một mảnh trong mảnh mạng. sa d i ệ p s ư ơ n g lạc ngồi xuống nắm một cái h ạ t cát chân thật xúc cảm để hắn không khỏi sợ h ã i t h ả n phục i ui, ui ui không phải đâu làm sao xứng đôi đến một cái nửa bi hệ thống mấy cái ý tứ a d i ệ p s ư ơ n g lạc đứng người lên nhìn về phía âm thanh chủ nhân một cái mọc già sừng dê thanh niên hệ thống để bọn hắn có thể nghe hiểu lẫn nhau ngôn ngữ mặc dù hắn lúc trước chiến đấu bên trong không nghe thấy qua bất luận kẻ nào nói chính hắn cũng không nói nói chuyện hắn nhịn không được sờ lên cái mũi thanh niên trên người có loại nhàn nhạt mùi lưu hình lại liên tưởng đến thanh niên trên đầu sừng dê đối với đối thủ năng lực hắn nội tâm có một chút suy đoán cái gì t ư nhiên là khiêu chiến một trăm h thắng liên tiếp l i ị u bi c h ắ c không được có thể xứng đôi đến thanh niên đạt được hệ thống trả lời chắc chắn sau giật n ả y cả mình kinh ngạc nhìn cách đó không xa d i ệ p s ư ơ n g lạc ánh mắt bên trong t o á t ra thưởng thức chật chật đánh ngươi một trăm h thắng liên tiếp ban thưởng cũng không thiếu a người trẻ tuổi đ ừ n g trách long quong thanh niên còn chưa nói xong d i ệ p s ư ơ n g lạc liền nắm chặt mặc trù một đào chém đi qua nhưng thanh niên m ẹ n vẹn một quyền liền đem hắn đánh lui thậm chí nắm đấm cùng lưới đao va chạm còn phát ra kim loại va chạm âm thanh ngoa tạo ngươi người trẻ tuổi này không nói võ đức nha thế mà lẻn một điểm cũng không hiệu phải tôn tr vậy ta cũng sẽ không k h á c h khí thanh niên thân thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng trên thân y phục bị trong nháy mắt nước vỡ đỉnh đầu sừng dê cũng cấp tốc biến lớn không chỉ có như thế hắn sau lưng trưởng phòng ra một cây ba mươi cm cuối cùng là hình tam giác cái đôi u đương nhiên trong không khí mùi lưu hình nhi cũng càng thêm n ồ n g đ ậ m d i ệ p xương lạc nhìn tại chỗ kích cỡ biến thanh niên kéo kéo khoe miệng thật đúng là ác ma a hắn thế mà đ o á n đúng người trẻ tuổi người bây giờ đầu hàng còn kịp diệm xương lạc không nói gì chỉ là song thủ cầm đao dùng hành động biểu đạt mình đáp án thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ giống long cong nắm đ ấ m cùng lưới đao va chạm lần nữa cùng lúc đó thanh niên cái đuôi giống như là roi từ phía bên phải hùng hàng quất đánh vào d i ệ p xương lạc trên thân bá nương theo lấy một trận âm thanh xé gió d i ệ p xương lạc bị trực tiếp quất bay ra ngoài d i ệ p xương lạc cấp tốc bọ lên đến từ song thủ cầm đao biến thành một tay long quong lần này va chạm bởi vì d i ệ p xương lạc chỉ dùng một cái tay lực lượng đối kháng lên hoàn toàn không sánh bằng đối phương bị trực tiếp đánh lui tay kia cái đuôi còn muốn lập lại chiêu cũ lần nữa từ bên cạnh của hắn nhưng lần này diệm xương lạc dùng cái tay còn lại bắt lấy nó cũng một tay phát lực đưa nó cuối cùng đây một tiểu t i ế t miễn c thông cái đôi. ó a ma thanh thân như niên giống ác cái là bị đạp đ i mẹo, o t r nháy mắt đau đến nhe răng niết miệng. Tiện ném cái cái tay mắt đem một tiểu tiết đau đôi kia qua, qua mấy ộ t thành thủ Thông bên, biến xương lần nữa song diệp lạc cầm đao. qua m lần đối kháng hắn đã đã nhìn ra thanh niên hẳn là chính thức người chơi các hạng thuộc tính đều cao hơn hắn hắn trên cơ bản rất khó làm bị thương đối phương chỉ có thể tùy cơ ứng biến nhìn có thể hay không nắm đến thanh niên sơ hở long c o n g đây là lưỡi đao cùng nắm đấm lần thứ ba va chạm nhưng lần này cùng dĩ vãng lần hai khác biệt lần này sau khi va chạm thanh niên cái tia mới vừa ra quyển cánh tay bất lực rủ xuống giống như là t r ậ t khớp đồng dạng thanh niên mặt lộ vẻ kinh ngạc nhưng diệp sương lạc lại quả quyết nắm lấy cơ hội thừa dịp thanh niên ngực không có bất kỳ cái gì phòng hộ một đao hung hăng chém đi lên phốc phốc thanh niên rút lui hai bước diệp sương lạc theo sát phía sau một đao từ đôi đến đầu quán xuyên thanh niên thân thể lúc này thanh niên cánh tay đã khôi phục hắn một cái tay bắt lấy đâm vào trong thân thể t r ư ờ n g đ a o cái tay còn lại nắm tay đập tới thời k h ắ c mấu chốt diệp sương lạc trực tiếp bông ra mặc trụ xoay người tránh thoát một q u y n à y dùng toàn thân tất cả linh lực sản xuất mấy trục đạo bám vào phong nguyên tố băng trùy xiu xiu xiu x đem thanh niên trực tiếp xuyên thành huyết hồ l ô thanh niên lúc này còn không có hoàn toàn tử vong nhưng đã hai đầu gối quỳ xuống đất bất lực p h ả n kháng diệm sương lạc một tay rút ra cắm ở thanh niên thể nội mặc c h u sau đó một đao đem thanh niên đeo đầu người trẻ tuổi ngươi h ắ n câu nói sau cùng còn không có nói ra thân thể liền đã hóa thành điểm tích lũy thêm một trăm sáu mươi tháng liên tiếp điểm tích lũy gấp bội công hơn một trăm ngư bài danh đề cao trước mắt bài danh ba đây đều không phải là hạng nhất ta diệm sương lạc mở ra sân thi đấu dự bị cấp bài danh trước mắt hắn điểm tích lũy chỉ có hơn hai mươi Mà điểm hạng 2 chiến đấu trên í c chọn càng có lạc h hạng nhất thì càng là thái lũy là lại đây bẹn vạn, dòng vạn xương giá quá, diệp để ấ t là là làm sao làm lẽ ngày rung động, người Bọn hắn 2 người chẳng lẽ mỗi ngày ngâm mình được. kia mỗi sao b ở thực r o xoát n sân g đấu điểm t í c lũy sao? Trên t h tế hắn nói đúng trước hai tên xác thực vẫn luôn ở đây x o á t chiến đấu điểm tích lũy đồng thời thông qua thủ đoạn nào đó kéo dài mình tham gia trận thứ ba thí luyện thời gian chúc mừng ngươi hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ là nam nhân liền một trăm thắng liên tiếp lấy đối tượng thần bí lễ vận cuối cùng đạt được thần bí lễ vật đối với cái này chỉ có một trăm t h ắ n g liên tiếp mới có thể có đến đồng thời cực kỳ thần bí lễ vật hắn đã sớm tràn ngập tò mò thần bí lễ vật phẩm trước không có vật phẩm giới thiệu chỉ biết tặng cho chân trinh có can đảm đối mặt khiêu chiến cũng chiến thắng khiêu chiến cường giả tiểu lễ vật bên trong đồ vật đủ loại thu hoạch được vật phẩm hoàn toàn ngẫu nhiên nhưng nhất định sẽ đối với ngươi hữu dụng đánh giá ta m u ố n m u ố n hệ thống có thể hay không giải thích cho ta một cái vì cái gì ta mở ra một cái đại xương cốt cây gậy ngươi tám lấy ra nấu canh sao cái nào đó đến từ tờ giờ năm năm trăm hai mươi hai hảo thế giới lạc danh người chơi d i ệ p s ư ơ n g lạc kinh ngạc nhìn vật phẩm đánh giá một chuỗi mẫn cảm tử hắn lần trước nhìn thấy như vậy nhiều mẫn cảm tử vẫn là đám kia chó điên đoàn thành viên dùng để mang hắn thu hoạch được vật phẩm hoàn toàn ngẫu nhiên sao hắn cũng không có quá nhiều do dự trực tiếp lựa chọn mở ra thần bí lễ vật chúc mừng ngươi thu hoạch được quần t ì n h chi chủ thư mời phẩm chất không có vật phẩm loại hình đặc thù phó bản chìa khóa vật phẩm giới thiệu đây là quần t ì n h chi chủ ngẫu nhiên cấp cho thư mời đem mở ra ngươi linh hồn sẽ tiến vào quần tinh chi chủ chuẩn bị kỹ càng sân ấ u là tiến hành một trận đặc sắt tuyệt luân làm cho t Vẫn là chương a x sáu ư đã mươi trận thứ ba thí luyện mở ra khi chuyện lạ thực thể hóa sân khấu biểu diễn diệm xương lạc nhìn thư mọi nội dung không khỏi nổ nước bọt nói đây là muốn ta đi diễn kịch bàn sao dù sao mở ra điều kiện là muốn trở thành chính thức người chơi hiện tại còn không dùng được trực tiếp ném vào không gian bên trong túi đeo lưng hít bụi ngươi đã thỏa mãn kỹ năng bất bại chi thế điều kiện học tập phải không học tập phải diệm s ư ơ n g lạc yên lặng lựa chọn là sách kỹ năng trong nháy mắt hóa thành một vệ kim quang vọt vào hắn thể nội tiếp xuống hắn khảo nghiệm một cái tự thân các loại năng lực sau đó ra kết luận kỹ năng này xác thực dám dùng không có được rồi trời mới biết lúc nào ta lại đột nhiên bại trận kỹ năng này liền tự động tiêu hủy tuy ý phất phất tay đem thanh kỹ năng đóng lại về sau diệm xương lạc lại liếc mắt nhìn thí luyện đến ngược tám giờ hai mươi lăm còn có cuối cùng tám phút hắn cũng không có ý định làm tiếp đa dư sự tình yên lặng nhắm mắt lại chuẩn bị nên đón mình với tư cách dự bị người chơi cuối cùng một trận thí luyện thời gian từng phút từng giây quá khứ rất nhanh đếm ngược liền về không thí luyện mở ra mời dự bị người chơi tiến vào thí luyện thế giới lần này cùng dĩ vãng khác biệt cũng không có tiến hành không gian truyền thống mà là tại hắn xuất hiện một cái màu trắng cánh cổng ánh sáng diệp sương là không do dự một tay cầm đao bước vào cánh cổng ánh sáng cứu mạng a trường học trong hành lang một cái vóc người mượt mà tiểu bản tử đang tại lộn nhào chạy trốn từ nhỏ bản tử bồi dối thân sắc cùng ước sau lưng hẳn là có cái gì khủng bố đồ vật đang tại truy hắn cách khi trong hành lang ở giữa một cái khóa chặt cửa phòng học bị hắn dùng thân thể phá tan tiểu ban tử tiến vào phòng học sau lập tức nhìn về phía phòng học phía sau cùng tấm kính khi hắn nhìn thấy tấm kính không có chút nào biến họa thì hắn lâm vào thật sâu trong tuyệt vọng xong xong trên mạng nói triệu hắn thủ hộ linh phương pháp căn bản vốn không đáng tin cậy đúng lúc này một trận để cho người ta tê cả ra đầu âm thanh tại hành lang văng lên xoẹt xoẹt thanh âm này bén nhọn mà trói t a i tựa như là có người đang dùng móng tay vẽ bằng đen tiểu bàn tử nghe được thanh â m này lập tức dọa đến toàn thân một cái giật mình sợ h ã i trốn ở dưới đáy bàn trong miệng không ngừng nhỏ d ọ n lầm bầm nhìn không thấy ta nhìn không thấy ta nhìn không thấy ta nhìn không thấy ta nhưng này cái bén nhọn trói hai âm thanh lại cách hắn càng ngày càng gần tiểu bàn tử trái tim phảng phất đều phải nhảy ra ngoài đột nhiên âm thanh biến mất tí tách mấy g i ọ t chất lỏng nhỏ ở tiểu bàn tử trên quần áo hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại a hắn phát ra sợ hãi thét lên nguyên lai、like、hắn ẩ n nút cái bàn bị quái vật giơ lên, lên khi hắn ngẩn đầu trong n h y mắt quáy vật trong miệm màu lục nước bọt v hắn trong đầu chỉ còn lại có một cái ý nghĩ ta mệnh đường vậy fim thống c ư ờ n g la thiên tiến h giải học tường các ngươi đ â y ba cái cậu nam nữ lao tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi tiểu bàn tử một bên mắng một bên nhịn không được nhắm mắt lại chuẩn bị nên đón tử vong đến đột nhiên cái kia mặt bảy ở phòng học chính hậu phương t ấ m kính tản mát ra mãnh liệt hào quang phần này hào quang tại đen kịt một màu trong phòng học vô cùng dễ thấy thậm chí quái vật cũng bỏ xuống tiểu bàn tử đi đến trước gương tò mò vây quanh phát sáng tâm kính vòng vo một vòng ba tâm kính thủy tinh đột nhiên phá t o á i sau đó tại quái vật cùng tiểu bàn tử cộng đồng nhìn soi mói một người mặc màu đỏ khải giáp cầm một thanh trường đao màu đen thiếu niên chậm rãi từ kính bên trong đi ra tiểu b à n tử thấy cảnh này trên mặt tuyệt vọng quét sạch sành xanh cơ hồ liền muốn n g ử a mặt lên trời cười to là thủ hộ linh quá tốt rồi ta thành công triệu hồi ra ta chuyên môn thủ hộ linh d i ệ p xương lạc từ kính bên trong đi ra quan sát bốn phía một cái nơi này tựa hồ là trường học phòng học lần này hàng lâm phương thức thật đúng là đặc biệt thủ thủ hộ linh mau làm rơi hắn ân diệm xương lạc nhìn về phía cái kia rõ ràng đang cùng chính mình nói chuyện tiểu bàn tử hắn một mặt sợ hai cùng khẩn trương ngón tay run dậy chỉ vào d i ệ p s ư ơ n g lạc vị trí cẩn thận đằng sau d i ệ p s ư ơ n g lạc quay đầu nhìn lại một cái mỏ nhọn răng n a n h mọc ra tám đầu cánh tay quái vật chính nhìn mình chạy nước miếng khủng bố nhất là con quái vật này tám đầu cánh tay mỗi một cây ngón tay móng tay đều có không năm mét bốn mắt nhìn nhau quái vật nết miệng lộ ra nụ cười vui v ẻ phảng phất một cái năm trăm cân hải tử một giây sau quái vật huy động bên trái đầu thứ hai cánh tay hướng phía hắn đó là một móng vớt ba chít chít một chảo này xuống tới diệm xương lạc lông tóc không tổn hao gì nhưng quái vật không năm mét dài móng tay bị chính nó bẻ gãy quái dị ư chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này lại ngu ngơ ngay tại chỗ diệm xương lạc nghiêng đầu một chút đến mà không trả lễ thì không hay hắn quyết định quả đáp lễ đối phương một phần lễ vật tạch tạch tạch hắn đưa tay chế tạo ra hơn m ộ ư ơ i đạo băng chụy đập xuống quái vật bị nện chạy chối chết nhưng ly kỳ lạ dù cho băng chụy toàn bộ trúng đích nó nhưng không có đổ máu quái dị ư cũng minh bạch mới vừa những cái k i quái đổ vật đều là cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên điều khiển thế là hắn cơ tám cánh tay cánh tay dự định giết chết sản xuất kỳ quái đồ vật thiếu ni d i ệ p sương lạc nhìn chủ động lại gần quái vật phong nguyên tố thuận theo hắn cánh tay bám vào tại mặc tru bên trên tại quái vật huy quyền trước cho hắn một đao bá quái vật cái cổ xuất hiện một tia trắng sau đó ầm vang ngã xuống đất mặc dù nhẹ nhõm giải quyết con quái vật này d i ệ p sương lạc lại có chút để ý con quái vật này xúc cảm thật kỳ quái rõ ràng chặt tới lại không giống như là tại chặt huyết nhục chi khu cụ thể là cảm giác gì hắn cũng hình dung không lên đây nhưng chính là rất kỳ quái với lại con quái vật này đã bị hắn chém giết đầu đều bị hắn bổ xuống nhưng không có đổ máu đột nhiên diệm sương lạc dùng ánh mắt còn lại li không đến một phút đồng hồ nó thi thể vậy mà liền như vậy biến mất diệm sương lạc nhìn sang một bên quan chiến tiểu bản tử h ắ n toàn bộ hành trình mắt thấy một màn này nhưng giống như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa quá tốt rồi ta thủ hộ linh mạnh như vậy ta nhìn về sau a i còn dám khi dễ ta tống cường la t h i ê n thiến Giải học tường đợi ngày mai tan học ta liền đem các ngươi toàn giết tiểu bản tử không biết não bổ thứ gì ngồi trồm h ổ m trên mặt đất không ngừng cười ngây ngô diệm sương lạc lắc đầu cũng lười q u ả n hắn xem xét lên mình hệ thống giao diện hoan nghênh tiến vào trận thứ ba thí luyện đã tự động tốn hao một trăm điểm tích lũy để ngươi nắm giữ thế giới này ngôn ngữ t nếu như g giới bối c nam h sinh ở dạng sáng mười một i tầng h năm mươi tám phút hai mươi giây người mặc hồng y tiến vào nhà vệ sinh nữ tại mặc niệm một trăm số lượng sau nếu như vừa lúc là mười hai giờ hồng y nam hải sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi cũng vĩnh vô chỉ cảnh truy sát ngươi nếu như tiểu hài từng cái địa phương đều lưu truyền đủ loại chuyện lạ cố sự nhưng không biết bắt đầu từ khi nào những này quỷ dị kinh dị cố sự chuyện lạ biến thành hiện thực nhân loại đ ế m thử sử dụng vũ lực hủy diệt những này bởi vì chuyện lạ cố sự mà diễn sinh ra đến quái vật nhưng rất nhanh nhân loại liền phát hiện những cái này quái vật khủng bố đặc tính chỉ cần còn có người nhớ kỹ cũng tin tưởng những này cố sự chuyện lạ vậy chúng nó liền vĩnh viễn sẽ không bị triệt để tiêu diệt xin chú ý lần này thí luyện thế giới là loại chiến tranh thế giới giết chết đối địch trận doanh người chơi đem thu hoạch được khen thường thêm nhiệm vụ chính tuyến chưa gia nhập hai đại trong trận doanh bất kỳ một phương tạm không phát bố lần này có thể gia nhập trận doanh có hai cái với lại trận doanh cùng trận doanh giữa xem ra vẫn ra vẫn là quan hệ ngay tại d i ệ p s ư ơ n g lạc như có điều suy nghĩ thời điểm liền nghe đến tiểu bản tử hướng hắn hô to uy thủ hộ linh nói cho ta biết ngươi có danh tự sao tiểu bản tử trong giọng nói tràn đầy p h é c lối càng làm a n g theo mấy phần mệnh lệnh ý vị d i ệ p s ư ơ n g lạc ánh mắt t h a m thẳm nhìn hắn tiểu bản tử bị nhìn run dậy n h ỏ giọng nói thầm chẳng lẽ ta thủ hộ linh là cái người cầm làm sao không để ý tới ta đây đích cô tiểu học toàn cấp bản tử hướng phía hắn hô lớn ngồi xuống đưa tay nắm tay diệm xương lạc một bộ n h ì n đồ đần á n h mắt tiểu bản tử trận tròn mắt thủ hộ linh là cái người cầm còn chưa tính vì cái gì còn không nghe hắn mệnh lệ ngay tại tiểu bàn tử t r ă m mối vẫn không có cách giải thời điểm d i ệ p sương lạc đã đi ra phòng học chuẩn bị rời đi trường này dừng lại tiểu bàn tử ở sau lưng hô to thậm chí còn xông lại ý đồ bắt lấy diệp sương lạc cánh tay d i ệ p sương lạc chỉ là có chút một bên thân thể liền để tiểu bàn tử bắt hụt trực tiếp ngã cái cầu gặp bùn tiểu bàn tử ra dày thị t béo ngược lại là không bị thương tích gì lập tức b ò lên đến đối d i ệ p sương lạc nói ra ngươi là ta thủ hộ linh ngươi nhất định phải nghe ta diệm sương lạc yên tĩnh nhìn tiểu bàn tử lạnh lùng ánh mắt nhìn tiểu bàn tử toàn thân phát p h á h nhưng tiểu bàn tử vẫn cả gan cùng hắn đối mặt thậm chí dắt cổ h ồ lớn ta là ngươi chủ nhân ta nếu là chết rồi ngươi cũng liền không tồn tại nữa ngươi dám giết ta sao có bản lĩnh ngươi giết ta nha phốc phốc nương theo lấy lơi đao phá vỡ ra thị tâm thành tiểu bàn tử mượt mà thân thể ẩm vang ngã xuống đất d i ệ p xương lạc ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì tình cảm hắn còn là lần đầu tiên nghe được loại yêu cầu này không vừa lòng đối phương đều đối với khó lường trong tay đao chặt tiểu bàn tử một đao kia xúc cảm rất tuyệt cái này mới là chặt huyết lục chi khu xúc cảm tuy ý lắc lắc trên b ă n máu vượt qua tiểu bàn tử thi thể tiếp tục r diệm xương lạc mới vừa rời đi trong phòng học cái kia cái gương đột nhiên leo ra một cái chỉ có nửa người trên tóc dài nam nhân tóc dài nam nhân từ trong gương sau khi ra ngoài liền ngựa không dừng v ò hướng phía phòng học bên ngoài bỏ đi chờ hắn leo đến tiểu bản tử trước thi thể mới dừng lại a ô ra cách kéo kéo vung n g o n h nhìn đường đường lỗ quanh hắn lấy tiểu bản tử thi thể vòng v ò một vòng trong miệng phát ra các loại tối nghĩa khó hiểu âm thanh kỳ quái hắn loại này kỳ quái cử động kéo dài dòng g ã một giờ thẳng đến a tiểu bản tử b ỗ n nhiên ngồi dậy đến trước tiên nhìn mình ngực nơi đó không có đủ để trí mạng với tao đây để tiểu bản tử dùng tay chỉ là một cái ác mộng chỉ là một cái ác mộng mà thôi a ô tóc dài nam nhân đột nhiên lên tiếng tiểu bàn tử lúc này mới chú ý hắn a a a quái vật ta cách ta xa một chút thân kỳ sự tình phát sinh chỉ có nửa người trên tóc dài nam nhân nghe được tiểu bàn tử mệnh lệnh về sau vậy mà thật liều mạng kéo lấy nửa người hướng bên cạnh leo tiểu bàn tử vẫn có chút chưa tình hồn nhưng hắn lại không hiểu cảm thấy tóc dài nam nhân cũng không có dọa người như vậy thậm chí ẩn ẩn có gan thân cận cảm giác với lại hắn cảm thấy mình cùng cái này chỉ có nửa người trên quái vật có gan không hiểu liên hệ hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì thăm dò tính mở miệng nói ra. đi một vòng nắm cái tay học chó sủa đang phát ra hàng loạt chỉ lệnh về sau chỉ có nửa người tóc dài nam nhân đều nghe lời toàn bộ thi hành lại thêm giữa hai bên loại kia như có như không liên hệ hoàn toàn phù hợp trên mạng liên quan tới thủ hộ linh tất cả miêu tả xem ra chỉ có nửa người tóc dài nam nhân cũng không phải là quái vật gì mà là hắn dựa theo nghi thức triệu hồi gia thủ hộ linh tiểu ban tử vì chính mình cơ t r í điểm c á i tán vân vân hắn đông nhiên ý thức được một việc nếu như cái này chỉ biết bỏ qua bỏ lại mới là mình thủ hộ linh cái kia vừa mới cho hắn một đau là cái gì tiểu ban tử không biết lại não bổ những thứ gì sợ hai trốn ở trong góc co lại thành một đoàn chương sáu mươi mốt thường ngày cùng khiêu chiến ngài thiên phú thành tựu đại sư đã phát động đinh đinh đinh đinh keng d i ệ p xương lạc trước mắt thành tựu còn không ngừng soát tân kéo dài suốt năm phút đồng hồ mới dừng lại thế giới này chưa thu hoạch được thành t ự h a i trăm bảy mươi năm hai trăm bảy mươi năm loại thành tựu d i ệ p xương lạc t r ừ n g mắt nhìn không thể không nói hắn hưng phấn trước đó hai thế giới hoặc là thời gian không đủ vô pháp hoàn thành hoặc là thời gian đầy đủ nhưng không có thành tựu để hắn đi soát nhưng lần này khác biệt thời gian đầy đủ thành t ự liệt biểu bên trong cũng có đại lượng có thể đi soát thành t ự dòng giá h a ả y m ư loại hắn có thể x o á t thống khoái thường ngày loại 240 loại khiêu chiến loại 35 loại ẩn tàng thành tựu d i ệ p xương lạc nhìn rực rỡ hẳn lên thiên phú giao diện có chút ngạc nhiên thiên phú giao diện tựa hồ thăng cấp trước đó cũng sẽ không phân chia cái gì thường ngày loại cùng khiêu chiến loại hắn tùy tiện tra xét mấy cái thành tựu phát hiện thường ngày loại thành tựu đều thuộc về có một ít độ khó nhưng chỉ cần tốn hao nhất định thời gian đều có thể hoàn thành về phần khiêu chiến loại ta đó là thiên thai chuyện lạ chi chủ thiên tài tránh lui chỉ có thể nói khiêu chiến loại thành tựu xác thực đều là khiêu chiến không có nhất định t ự lực chỉ sợ là vô pháp hoàn thành t i đầy đầy nếu như g mình thành những g n ngày ngôi sao thật đều có được sinh mệnh vậy bọn hắn chán ghét mình nguyên nhân chỉ có hai loại khả năng loại thứ nhất bởi vì chính mình là kẻ ngoại lai cho nên những n à y ngôi sao bài sinh mình loại thứ hai bọn hắn chỉ là đơn thuần không có bất kỳ cái gì ngoại lệ chán ghét tất cả nhân loại vô luận là loại nào khả năng đối với hắn mà nói cũng không tính là chuyện gì tốt bởi vì vô luận là loại nào khả năng hắn đều đã đứng tại những ngày ngôi sao mặt đối lập d i ệ p xương lạc không còn đi xem ngôi sao đầy trời bắt đầu tăng tốc bước chân rời đi nơi này cái trước thế giới hắn vẫn là phá quân tinh thích nhất thắng lóc cái thế giới này liền đã bị quần tinh c h á n ghét nhân sinh có đôi khi đó là như vậy kỳ diệu các nghệ tiểu hồng tâm điểm một điểm tiểu lễ vật đi một chút a phòng trực tiếp đạt đến một trăm vạn nhân khí ta trực tiếp cho mọi người biểu diễn triệu hoán mã lệ đường phố bên trên một người mặc cổ trang nam nhân đứng tại ngã tư đường chính trung tâm trước mặt bày biện một chiếc đ a n g t ạ i trực tiếp điện thoại bắc minh có cá tên là m ặ t a thái là thật là muốn tiền không muốn sống nữa liền tính mã lệ trước mấy ngày vừa bị tiêu diệt nhưng không chừng đã khôi phục thật sự là t ì n h khiết không muốn sống nữa bắc minh có cá tên là m ặ t đưa ra vương m i ệ n g n ă m không giảm m ộ ư ơ i cân không cải danh trên lầu cũng quá không nhân tính đi sợ chệ ạ mẹ mệnh không phải mệnh sao không giảm m ộ ư ơ i cân không cải danh đưa ra nhẫn ngọc m ư ờ i tại phòng trực tiếp vô số việc vui người trợ g ú t giới nhân khí cơ hồ là một g â y ngày một cái sợ h ạ mẹ a thái nhìn thấy một màn này tâm hoa nộ phóng hắn trận này trực tiếp phỏng đoán cẩn thận đều có thể kiếm lời cái năm v đút đương nhiên hắn khẳng định cũng biết nói được thì làm được đi triệu h ắ n mã lệ nhưng hắn cũng không đốc chắc chắn sẽ không có mệnh kiếm tiền mất mạng hoa a thái có một cái tại bình minh làm việc biểu ca căn cứ bình minh bên kia số liệu mã lệ mỗi lần bị tiêu diệt về sau muốn lần nữa tạo ra ít nhất phải một tuần a thái đối màn hình song thủ ô quyền một mặt thấy chết không sờn tạ ơn các vị huynh đệ t ỷ m ộ i ủng hộ mọi người như vậy ủng hộ a thái cái kia a thái khẳng định không thể việc phải làm a ta hiện tại liền triệu h o n mã lệ nếu có sợ hãi người xem bằng hữu có thể đ xê xạ nguyên mặc bảo hộ t i ê n lặng đứng ngoài quan sát tiểu v ấ n kha bảo hộ a thái hít một hơi thật sâu xuất ra giấy vàng nhóm lửa sau đó đem sớm đã chuẩn bị kỹ cảng sơn phấn cùng đồ trang sức ném vào đống lửa sau đó quanh hắn lửa cháy trồng chất bắt đầu hát lên triệu hoán mã lệ ca dao mã lệ ta là n g ư ơ i tống lang a ca dao vừa hát đến một nửa một trận yêu phong thổi qua cái t i a cháy hừng hực đ ố n g lửa lại trực tiếp dập tắt trên đường từng dãy đèn đường cũng bắt đầu lúc sáng lúc tối a thái ngây mẩn cả người tình huống này làm sao có chút không đúng rồi tống lang ta lan quân một cái ôn n u lại dẫn chút ưu h á n âm thanh tại đường phố bên trên văng lên thanh âm bên trong mang theo vài phần khàn khàn cùng giọng nghẹn nào nghe cũng làm người ta sinh lòng thương tiếc rất nhanh phòng trực tiếp người xem liền thấy cái này làm cho lòng người sinh thương tiếc âm thanh chủ nhân mã lệ là một cái tóc vàng mắt xanh nữ nhân nếu như chỉ nhìn trên nửa khuôn mặt nàng đúng là cái ta thấy mà yêu v ư u vật nhưng chỉ cần thấy được nàng bên dưới nửa gương mặt bất kỳ lớn mật ý nghĩ đều sẽ tan thành m â y khói t u é t ra miệng rộng khoảng chương dài nửa thước chỉ cần nàng nghĩ có thể trực tiếp đem người đầu toàn bộ nhét vào phòng trực tiếp công màn hình bên trên nhau nhau xoát lên n g o ạ tạo À thái x một người một quái khoảng cách càng ngày càng gần phòng trực tiếp có chút người xem thậm chí không đành lòng coi lại đương nhiên cũng có rất nhiều người lặng lẽ mở ra ghi màn hình mã lệ nhìn càng ngày càng gần sợ trẻ a mẹ a thái nhìn không được dỗi ra song thủ muốn trực tiếp đem hắn bắt tới muốn đem cả người hắn đều ăn hết muốn triệt để hợp hai là một s i u s i u s i u vô số đạo băng chùy trong nháy mắt c h ú n g đích cũng xuyên thủng mã lệ bàn tay mã lệ cũng không có đau đớn đây một cảm giác dù cho bàn tay bị xuyên thủng nàng cũng chỉ là đem mình bàn tay rút về thân thể nghiêng về phía trước muốn đem a thái một ngụm nước vào bá nhanh như t h i ể m điện một đao chặt xuống mã lệ đầu dù cho đầu bị chặt xuống mã lệ vẫn chưa hoàn toàn tử vong nàng trong miệm còn tại lẩm bẩm tống lang phốc phốc diệp s ư ơ n g lạc m ặ t không biểu tình một đao đâm xuống dưới đưa nàng sinh mệnh triệt để kết thúc phòng trực tiếp bên trong tại ngắn ngủi yên t i n h về sau bắt đầu như điên soát màn hình ngoa tạo đây tiểu ca ca rất đẹp a năm phút đồng hồ ta muốn cái này nam nhân toàn bộ tư liệu nam nhân ta khuyên ngươi không cần không biết tốt xấu nhanh cùng với ta đừng ép ta quỷ xuống đi cầu ngươi ta hôm nay minh bạch một cái đạo lý kỳ thực nam nhân cũng không phải không được phòng trực tiếp lúc này soát màn hình cơ hồ tất cả đều là nữ sinh các nàng tất cả đều bị diệp xương lạc lạnh l ù n khí chất cùng cường hãn thực lực hấp dẫn hỏi thử tại cái này chuyện lạ khắp nơi trên đất thời đại ai không muốn nắm giữ một cái tướng mạo x o à y khí thực lực cường đại có thể bảo hộ mình bạn trai đâu đương nhiên tại hiện trường a thái đồng chí có lẽ có không giống nhau cái nhìn chương sáu mươi hai bình minh cùng vĩnh dạng a thái rất n g ộ n g hắn rõ ràng nhớ kỹ mình một một chạy một một chạy đều chạy đến cửa nhà kết quả mắt tối sầm lại lại sáng lên h ắ n tại sao lại trở lại cái này giao nhau đầu đường mấu chốt là hắn nhìn thấy cái gì bị chặt rơi đầu mã lệ cùng một cái toàn thân tản ra khí tức khủng bố thiếu niên a thái nuốt một ngụm nước bọt cái thiếu niên này b ả n thể sẽ không phải là cái gì gần nhất mới vừa xuất hiện chuyện lạ là a là một cái toàn bộ công việc sở trệ a mẹ a thái thường xuyên hiểu rõ đủ loại liên quan tới chuyện lạ tri thức cho nên hắn cũng biết chuyện lạ nhóm có gan năng lực gọi là bị ma quỷ ám ảnh hắn mới vừa hẳn là chúng mã lệ năng lực nhưng làm sao mắt tối sầm lại lại sáng lên mã lệ liền không có còn nhiều thêm một cái hư hư thực thực chuyện lạ diễn sinh quái vật thiếu niên chẳng lẽ ta sớm đã bị để mắt tới a thái hít vào một ngụm khí lạnh mới vừa chẳng lẽ là hai cái quái vật tại tranh đoạn giết ăn rơi ta tư cách sao hắn v ụ trộm nhìn thoáng qua sắp biến mất mã lệ thi thể bàn tay đều đã máu thịt b é b é t xem ra mã lệ hẳn là thua đầu đều bị trả xuống ngay tại a thái hai chân không được run lên thì diệp s ư ơ n g lạc đột nhiên mở miệng nói ra uy ta cứu ngươi ngươi không nên biểu thị một chút không a thái sửng sốt một chút h i ệ n nhiên là chưa kịp phản ứng diệp s ư ơ n g lạc thở dài biết mình không thể quanh c o lòng vòng thế là nói thẳng ta cứu ngươi một mạng cho ít tiền không quá phận a không quá phận một điểm đều không quá phận a thái đầu lắc giống trong l ắ c một mực căng cứng tâm cũng cuối cùng bông xuống đã thẳng mình mọi tiền vậy đã nói rõi mà không phải q u á i v ậ t chấm tính lại về sau a thái mới nhớ tới đến mình còn mở trực tiếp đâu hắn vội vàng đi vào điện thoại trước xem xét từ bản thân mới vừa vô pháp khống chế thân thể thì trực tiếp tình huống vừa mới đi vào điện thoại trước hắn liền thấy để hắn nhiệt huyết sôi trào tim đập nhanh hơn một màn tồn quy đế hoàng người sử dụng trùng nhị tiểu thư thưởng ngọc tỷ chuyến quốc mười trùng nhị tiểu thư khen thưởng cho vị tiểu ca này ca sở chệ ạ mẹ giúp ta hỏi một chút hắn số điện thoại di động nếu như ngươi có thể m u ố tới ta cho ngươi thêm khen thưởng hai mươi cái ngọc tỷ chuyến quốc bị viêm h o a g dại tình cảm nữ hoàng xuất hiện lạc thanh đệ nhất xoái không hổ là nữ hoàng. xuất thủ đó là đại khí một cái ngọc tỷ chuyển quốc nhưng chính là một vạn khối tiền nha a thái nhìn tình cảm tiểu thư yêu cầu rất là tâm động nội tâm một mảnh hừng hực chỉ là muốn cái điện thoại hào liền có thể đạt được hai mươi vạn lễ vật liền tính và bình đại phân một cái lại đóng thuế cũng có thể tới tay tám chín vạn loại chuyện tốt này hắn khẳng định là hắn nhìn thoáng qua diệp s ư ơ n g lạc nội tâm hừng hực trong nháy mắt bị dội tắt chỉ là hai mươi vạn lễ vật há có thể để hắn không lưng đây chính là mình nhân nhân â n nhân cứu mạng a tiếp lấy a thái muốn điện thoại chuyển khoản nhưng diệp xương lạc biểu thị hắn chỉ cần tiền mặt thế là hai người tới mỗ ra ngân hàng hai mươi bốn giờ tự phục vụ máy rút tiền lấy xong tiền về sau a thái lại liếc mắt nhìn mình phòng trực tiếp bình minh tổ một chu ba vũ sơ trệ ạ mẹ hỗ trợ hỏi một chút vị tiểu ca này có hứng thú hay không gia nhập chúng ta bình minh chu ba vũ cái này id vừa xuất hiện toàn bộ phòng trực tiếp lập tức sôi trào người sử dụng zv 2 2 5 8 7 b ắ t hoang dại chu thần chu thần tiểu kiểu thê lao công ngươi cũng đang nhìn trực tiếp nha chu ba vũ lao bà trên lầu không biết xấu hổ rõ ràng là lao công ta A thái cũng là một mặt kiếp sợ nhìn mình phòng trực tiếp đây chính là chu b á vũ tại v i ê n quốc n g ư ơ i có thể không nhận ra thủ phụ nhưng n g ư ơ i không thể không quen biết chu b á vũ giờ phút này phòng trực tiếp bên trong nhưng khi đã đ ạ t đến hắn nằm mơ cũng không dám nhớ tình trạng mỗi một giây đều có vô số người tràn vào hắn phòng trực tiếp bình minh tổ một tiêu c h ầ m ngư sợ chị a mẹ có thể hay không nhanh đi hỏi một chút hắn đều nhanh đi nhìn thấy tiêu c h ầ m ngư phát biểu a thái vội vàng tìm kiếm diệp sương lạc thân ảnh lúc này diệp sương lạc đã cầm a thái cho hắn tiền chuẩn bị trước tìm đặt chân địa phương lại nghe thấy a thái lại ở phía sau gọi hắn chờ một chút diệm p Sương lạc dừng bước dừng nói nào? Lạc lại, quay đầu lại hỏi quay đầu Thế ớ i tiếp bên trong có bình minh người, hắn để ta hỏi ngài gia Diệp vừa ta hay phòng nhập bình hắn hứng thú hay không gia nhập bọn hắn bên trong bọn trực Tốt! có có để sương lạc cấp tốc đáp ứng xuống bởi vì ngay tại vừa rồi trong đầu hắn đã vang lên hệ thống thanh â m nhắc nhở kiểm tra đến bình minh trận doanh có người thỉnh mời dự bị người chơi gia nhập xin hỏi phải trang gia nhập phải không xin chú ý chốc lát gia nhập bình minh trận doanh sẽ cùng vĩnh giả trận doanh toàn thể thành viên trở thành tự địch mời cẩn thận lựa chọn mặc dù hắn cũng không hiểu rõ bình minh cùng vĩnh g i hai cái này trận doanh nhưng t h thật lựa chọn cái nào cũng không đáng kể lần này thường ngày thành tựu cùng khiêu chiến thành tựu đều không có nhất định phải gia nhập cái nào trận doanh mới có thể đi hoàn thành đối với diệp xương lạc đ ế nói n hắn chỉ cần một cái bình đại sau đó liền có thể thỏa thích tẩy thành liền bình minh tổ một chu ba vũ sở t r ẻ hạ mẹ nói cho vị tiểu ca này chúng ta đã phái người đi đón hắn mời hắn tại chỗ chờ một lát phút chốc a thái nhìn thấy thần tượng lại tại mình phòng trực tiếp lên tiếng vội vàng đem hắn nói chuyển đặt cho diệp xương lạc đối với cái này diệp xương lạc nhẹ gật đầu đứng tại chỗ bắt đầu ngầm người những n à y thành tựu bên trong thường ngày loại đều rất đơn giản nhưng khiêu chiến loại thành tựu trải rộng thế giới các ngách có chút khóng d i ệ p s ư ơ n g lạc một bên xem thành t i ự u liệt biểu bên trong tất cả chưa thu hoạch được thành t i ự u vừa bắt đầu phân tích như thế nào nhanh chóng thu hoạch được những ngày thành t i ự u qua m ộ ư ơ i phút đồng hồ một cỗ màu trắng bạc phòng xe chậm rãi đứng tại hắn ngay phía trước sau khi cửa xe mở ra một người mang kính mắt mặc áo khoác trắng thanh niên dẫn đầu xuống xe thanh niên vừa xuống xe trước hết chạy đến d i ệ p s ư ơ n g lạc trước mặt khách khí nói ra tiểu ca chào ngươi ta là bình minh tổ một phó tổ trưởng lục phi dương chào ngươi diệm xương lạc thái độ có chút lãnh đạm nhưng lục phi dương lơ lẽn tựa hồ đã quen thuộc dư thừa nói nhảm ta liền không nói t i ể u ca ngươi hẳn phải biết chúng ta bình minh thành lập chính là vì bảo hộ người bình thường cùng những n à y chuyện lạ diễn sinh ra quái vật chiến đấu cái này mang ý nghĩa chúng ta tỷ lệ chết trận rất cao ngươi thật làm tốt giác ngộ sao lục phi dương nói xong cũng một mặt nghiêm túc nhìn d i ệ p s ư ơ n g lạc tựa hồ tại chờ đợi hắn trả lời đương nhiên làm xong d i ệ p s ư ơ n g lạc không có bất kỳ cái gì do dự chém đinh chặt sắt trả lời lục phi dương vấn đề nghe được diệm xương lần nói lục phi dương đã vui mừng lại lòng chữa sót ở trong lòng yên lặng nói ra hai từ này thoạt nhìn cũng chỉ mười sáu mười bảy tuổi rõ ràng còn là nên ở trường học bên trong đọc sách n i ê n kỷ ai đều tại chúng ta không có bảo vệ tốt hắn phụ mẫu nghĩ đến mới vừa tới trên đường tiến vào kho số liệu đối với người mới tiến hành bối cảnh điều tra thì nhìn thấy diệm s ư ơ n g lạc thân thế hắn liền càng thêm đồng tình đối phương diệm s ư ơ n g lạc cảm nhận được đồng tình cùng thương hại ánh mắt có chút không hiểu đấu tại sao phải đồng tình mình vì có thể làm cho các vị dự bị người chơi càng tốt hơn du nhập g n thế giới hệ thống tự động là các vị người chơi ngụy tạo thân phận thì ra là thế hệ thống hỗ trợ ngụy tạo thân phận sao đã ngươi đã làm tốt liêu giác n ộ vậy chúng ta liền đi, đi thôi nói xong lục phi dương liền mang theo d i ệ p xương lạc lên trước kia phòng xe vừa mới bước vào phòng xe d i ệ p xương lạc liền phảng phất trong nháy mắt tiến nhập một cái thế giới khác cái này phòng xe nội bộ lại có phòng khách phòng bếp nhà vệ sinh thậm chí còn có cái lầu hai chuyện này cũng quá bất hợp lý đi đây là chúng ta tổ một đồng bọn tiểu mẫn năng lực phòng xe b ề ngoài chỉ là cái nguy trang nơi này là tiểu mẫn chế tạo ra độc lập dị không gian tựa hồ làm i n h bạch nơi này quá không hợp sửa lại lục phi dương chủ động mở miệng giải thích một phen đúng lúc này một cái giữ lại đầu đinh thanh niên từ lầu hai trực tiếp nhảy xuống tới U, người mới cho ngươi, ta là ngươi gọi ta h o chương ca là có là t ể Đầu đinh thanh niên đi tới muốn đáp muốn niên tới diệp thanh x lạc bả vai, nhưng người nhưng sáu là mươi ba lý luận hoặc lăng tiểu tử ngươi mù hô cái gì đâu lục phi dương bất mãn đi đến đầu đinh thanh niên bên người hướng phía hắn cái hót đó là một bàn tay mặc dù lục phi dương vô dụng bao lớn khí lực nhưng hoác lăng vẫn là ông đầu yếu ớt nói ra không phải ta nhớ mù hô l à cái cửa này xảy ra vấn đề nghe được hoác lăng nói lục phi dương lông mày không khỏi t a o lên đến m ậ n g h i ể m c h i môn xảy ra vấn đề đây cũng không phải là việc nhỏ nếu như m ậ n g h i ể m c h i cửa hư liền không có biện pháp lập tức biết được mỗi một cái thành viên tình huống thân thể vạn nhất đột nhiên xuất hiện dị hóa liền nguy rồi nghĩ đến đây lục phi dương vội vàng tiến lên khảo nghiệm một phen đợi đến hắn thi kiểm tra xong hắn trên mặt xuất hiện một vệ nụ cười ba tiểu tử ngươi cả ngày không làm chính sự liền biết nói hiễu nói vượng môn này hảo hảo cái nào hỏng lại bị đánh một bàn tay hoắc lăng khóc không ra nước mắt chỉ chỉ bên cạnh cửa số liệu màn hình thế nhưng là phía trên biểu hiện cái kia người mới mậu hiểm chỉ số là linh ấy cái gì nghe được loại này không thể tưởng tượng sự tình lục phi dương lập tức nhìn về phía bên cạnh cửa màn hình bình minh tổ một lục phi dương mậu hiểm chỉ số một trăm tám mươi bảy không biết người sử dụng mậu hiểm chỉ số không tận mắt thấy sau đó lục phi dương cũng không bình tĩnh xương lạc người cùng hoắc lăng cùng một chỗ lại từ cái cửa này đi ra ngoài lại đi tới một cái diệm xương lạc không có phản đối cùng hoắc lăng một chước một sau lần nữa từ nơi này môn đi ra ngoài lại đi đến bình minh tổ một hoắc lăng mậu hiểm chỉ số 126 không biết người sử dụng mộng điểm chỉ số không a lăng ngưng mộng điểm chỉ số có chút cao à, gần nhất y ê n t ĩ n h một điểm đừng lại ra ngoài chấp hành nhiệm vụ hoắc lăng nhẹ gật đầu hiển nhiên cũng cảm thấy mình mộng điểm chỉ số có chút quá cao g i à n dò xong hoắc lăng lục phi dương nhìn diệp xương lạc phía sau không rơi vào trầm tư đây không khoa học à, muôn cũng không có hỏng tại sao có không đâu không có ý tứ ta có thể hay không thỉnh giáo một chút cái gì là mộng điểm chỉ số lục phi dương lúc này mới chú ý tới mình vào xem lấy suy tư thế mà đem mới vừa gia nhập người mới gạt tại một bên hắn vội vàng chào hỏi diệp xương lạc ngồi xuống sau đó từ trong tủ l ạ n h x u ấ t ra một bình nước trái cây đã đánh qua hai người ngồi ở trên ghế salon lục phi dương bắt đầu giải thích lên như thế nào mở nghiệm chỉ số đang trách đàm hóa thành hiện thực không lâu sau có mấy nhân loại tiếp xúc gần gũi chuyện lạ về sau phát hiện mình có được đặc thù năng lực có nhân lực lượng biến lớn có thể tay không lật tung ô tô có người tốc độ biến nhanh có thể trăm m é t năm giây cẳng có người có thể điều khiển hỏa diễm lôi đ ỉ n h tựa như thần thoại bên trong thần linh đồng thời những năng lực này theo thời gian chuyển rời thế mà còn tại không ngừng biến tưởng cùng chuyện lạ tiếp xúc sau thu hoạch được năng lực sao diệm xương lạc lâm vào suy nghĩ hắn không tin thế giới bên trên có miễn phí công chưa vận mệnh quà tặng bất kỳ lễ vật đều đã trong bóng tối đánh dấu tốt giá cả một bên khác lục phi dương tiếp tục giảng thuật đoạn này ba mươi nhiều năm trước chuyện cũ thông qua những năng lực này nhân loại tại trong một đoạn thời gian rất dài có thể đem chuyện lạ diễn sinh ra bọn quái vật toàn bộ bóp chết trong trứng nước không cho bọn chúng bất kỳ biến cường cơ hội nhưng rất nhanh những n à y thu hoạch được lễ vật may mắn nhóm liền bỏ ra bọn hắn hẳn là giao giá cả đại lực thần ách nhĩ nổ tại thảo phạt sông băng bạch lan thì lúc ấy vừa lúc ở toàn cầu trực tiếp h ắ n ngay trước toàn cầu một trăm hai mươi ước người xè mặt nổ tung tại đại lực thần mạnh thú chi vương tại lần một thảo phạt hành động bên trong phát c u ồ n g đem phụ cận một cái trong thành thị sáu nghìn năm trăm vạn dân chúng tàn sát hầu như không còn tại ngắn ngủi trong một năm những cái kia lúc đầu thu hoạch được lễ vật các cường giả có tự bạo có phát c u ồ n g còn có nhân hóa vì mới chuyện lạ nhằm vào loại tình huống này toàn bộ thế giới tất cả cao cấp nhất nhà khoa học tụ tập cùng một chỗ tiến hành nghiên cứu kết luận chính là tất cả đạt được năng lực đặc thù nhân loại bọn hắn từ đạt được năng lực một k h ắ c này thân thể liền đã phát sinh cải biến nói đến đây lục phi dương đối tủ lạnh, vị trí tay một cái, cửa tủ lạnh liền tự động mở ra một cái ly lập tức bay tới đơn cử đơn giản ví dụ một cái bị kín ly chỉ cần n g ư ơ i hướng bên trong đ ự n g nước ly trọng lượng liền sẽ gia tăng nhưng ly dung lượng là có hạn chốc lát ly tràn đầy còn muốn tiếp tục giả v ỡ nước nó liền sẽ phanh trên mặt bàn ly trực tiếp vỡ thành mảnh vụn thủy tinh lục phi dương dừng một chút ánh mắt bên trong toát ra một k i a bi t h ư ơ n g mặc dù đây tơ bi thương thoáng qua tất thì nhưng diệm x ư ơ n g lạc vẫn là bắt được hắn lần nữa vây tay một cái trong tủ lạnh một lớn một nhỏ hai cái ly lập tức bay tới về phần tại sao có người sống lâu có người sống ngắn t i ế liền càng đơn giản hai cái khác biệt kích cỡ ly đồng thời hướng bên trong đổ nước sau một thời gian ngắn bên trái ly đổ đi ra bên phải không có nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa bên phải ly liền có thể vô hạn được nước nó cũng sớm muộn sẽ tung ra đến chỉ là thời gian sớm tối thôi d i ệ p sương ngạt hiểu cũng minh bạch hai người vì sao lại kinh ngạc như vậy nếu như dựa theo l y luận đến nói nói tại bọn hắn trong mắt mình thì tương đương với là một cái không ngừng hướng bên trong đựng nước n g ư ờ i có thể cảm giác được trọng lượng gia tăng nhưng nội bộ nhưng không có một giọt nước ly dạng này ly căn bản cũng không khoa học cũng khó trách bọn hắn kinh ngạc mặc dù không khoa học nhưng rất hợp lý dù sao mình vốn cũng không phải là cái thế giới này người diệp sương lạc nhìn lục phi dương hết sức chăm chú hỏi ta đặc biệt như vậy thể chất hẳn là rất ít gặp đi các ngươi sẽ không đem ta cầm t ù lên giải đào nghiên cứu à. rõ ràng là dị không gian lục phi dương thế mà có thể cảm giác được từng trận gió nhẹ thổi qua đây không thể nghi ngờ là thiếu niên trước mắt thủ bút hắn không khỏi cười khổ nói đương nhiên sẽ không chúng ta bình minh là một cái chính diện lại tích cực hướng lên tổ chức làm sao lại làm ra loại chuyện này với lại ngươi thế nhưng là chu bá vũ tự mình tỉnh mời tiền đến chúng ta làm sao có thể có thể tổn thương còn ngươi chu bá vũ cái tên này diệp sương lạc cũng không lạ lắm chính là người này tại phòng trực tiếp phát biểu t h ỉ n h mời mình gia nhập bình minh chẳng lẽ đối phương thân phận rất đặc biệt sao d i ệ p s ư ơ n g lạc tại nội tâm tiến hành một phen suy đoán nhưng hắn mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc lục phi dương thấy d i ệ p s ư ơ n g lạc vẫn như cũ một bộ cảnh giác bộ dáng thế làm mở miệng lần nữa trấn an yên tâm đi ngươi đã gia nhập chúng ta tổ một vậy ta nhất định sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật này sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết ngươi thể chất đặc biệt kỳ thực để cho người khác biết cũng không có việc gì dù sao cũng không phải chỉ có một mình ta dạng này cái thế giới này là loại chiến tranh thế giới người chơi muốn chia làm hai phe cánh tiến hành đối kháng khẳng định còn có người chơi khác gia nhập bình minh sau đó một kiểm tra khẳng định mộng điểm chỉ số cũng là không đương nhiên hắn sở dĩ còn rất tốt ngồi ở trên ghế salon không có động thủ hoặc là chạy trốn nguyên nhân cũng rất đơn giản hắn cảm giác không thấy ác ý chí ít từ lục phi dương trên thân cảm giác không thấy tóm lại d i ệ p xưng lạc hoan nên gia nhập bình minh lục phi dương đưa tay ra trên thân hiện ra một cô không h i ể u cảm giác hòa hợp chúc mừng dự bị người chơi gia nhập trận doanh bình minh vĩnh dạ trận doanh toàn thể thành viên đem xem ngươi là từ địch nhiệm vụ chính tuyến mở ra bình minh sắp tới nhiệm vụ yêu cầu đánh giết đối địch trận doanh vĩnh dạ mấy đạo phong nhận bay tới đưa nó hai đầu chân sau cùng đuôi rắn cùng một chỗ nạo xuống tới ba chít chít đã mất đi hai đầu chân sau trèo trống ba đầu quái mất đi cân bằng ba cái đầu đồng thời không thể khống chế đụng phải bên cạnh trên cây cột đúng lúc này hai nam nhân âm thanh tại trống trải vứt bỏ trong đại lâu vang lên cái đồ chơi này thịt giống như giấy một điểm hương vị đều không có thật khó ăn dù sao chỉ là chuyện lạ diễn sinh ra quái vật cũng không phải thật manh thú hai nam nhân rất mau ra hiện tại ba đầu quái trước mặt khi nó nhìn thấy cái tuổi đó nhỏ bé một chút thiếu niên nó khổng lồ thân thể thế mà bắt đầu run lẩy bẩy thấy cảnh này d i ệ p s ư ơ n g lạc hiếu kỳ hỏi thăm một bên hoác lăng những quái vật này cũng sẽ có sợ hãi loại tâm tình này sao có à dù sao có chút lạ vật dựa theo thiết lập đến nói bọn hắn trí lực cũng không yếu tại nhân loại thậm chí có chút còn xa xa cao hơn nhân loại hoác lăng nhìn run lẩy bẩy ba đầu quái lại liếc mắt nhìn nó phần e o vết、thương. khe miệng không khỏi có chút run dày bình minh quy củ là hai người một đội trùng hợp diệp s ư ơ n g lạc trước khi đến hoắc lăng tiền nhiệm hợp tác mậu nghiệm chỉ số vượt chỉ tiêu trở thành dị hóa giả thế là hắn trở thành hoắc lăng mới đồng đội cứ việc tiểu hoắc đồng chí cũng nhanh dị hóa nhưng hắn vẫn kiên trì muốn dẫn diệp s ư ơ n g lạc làm quen một chút quá trình chỉ là tiểu hoắc đồng chí hồi tưởng lại mới vừa tới trước đó hắn còn cùng người mới k h o á t lác để hắn tuyệt đối đừng sợ hãi mình nhất định sẽ bảo hộ hắn kết quả đến hiện trường người mới nhanh gọn đem quái vật giải quyết điều kỳ quái nhất là người mới này tại đem quái vật đánh ngã về sau thế mà cầm đao tại quái vật trên đùi sau đó bắt đầu nướng lên hoác lăng ta cái gì chưa thấy qua vẽ rơi hoác lăng đây thao tác ta là thật không có gặp qua phốc phốc d i ệ p s ư ơ n g lạc một đao đem ba đầu quái ba cái đầu toàn bộ bộ xuống c h i t để kết thúc hắn sinh mệnh t ố t trong một tuần cái đồ chơi này sẽ không lại đi ra hoác lăng nhìn ba đầu quái thi thể chậm rãi biến mất lấy điện thoại di động ra ở phía trên ghi chép một cái đánh g i ế t thời gian mặc dù ta sung phong nhận việc nói muốn dẫn ngươi làm quen một chút nhưng ngươi thật giống như cũng không cần ta trợ giút tiểu hóc đồng chí không có ý tứ sờ lên đầu cảm thấy mình với tư cách tiền bối có chút thất bại d i ệ p s ư ơ n g lạc ngược lại là không nói thêm gì lại bắt đầu ngẩn người thành cựu chuyện lạ sát thủ tiến độ một trước mắt tiến độ ba một trăm i tiêu diệt một trăm chỉ trách đàm diễn sinh ra quái vật nhiều lần đánh giết cùng một chuyện lạ diễn sinh ra cùng một quái vật không đưa vào tiến độ thành cựu tốt nhất đồng đội tiến độ một trước mắt tiến độ một t hai mươi tại cùng chí ít một người tổ đội về sau một mình đánh ra chín mươi trở lên chuyển vận thành cựu tiếng xấu chuyển xa tiến độ ba mươi bảy trước mắt tiến độ năm mươi hai một mươi thông qua các loại thủ đoạn c h u y ể n bá mình tiếng xấu kỳ thực đối với diệm xương lạc để nói cùng ai tổ đội cũng không đáng kể nhưng đồng đội nếu như yếu một ít thì tốt hơn bởi vì chỉ cần đồng đội đủ yếu vậy liền sẽ không đoạt hắn chuyển vận hoác lăng đó là một cái rất tuyệt đồng đội dù sao hắn thuộc về c h i ế n h phủ trước khi tới song phương liền đã biết giữa lẫn nhau năng lực d i ệ p xương lạc tự xưng mình có thể điều khiển phong hòa b ă n g còn biết một chút xíu đ a o thuật về phần hoác lăng năng lực vậy liền rất đơn giản thu bạo đồng đội đối với người thực hiện c h ú c phúc sinh mệnh trị cùng điểm linh lực tốc độ khôi phục gia tăng dựa theo hắn t h ế t pháp hắn năng lực có thể cho đồng đội thể lực gia tăng điểm này tại diệm xương lạc trên thân tắc thể hiện làm sinh mệnh trị cùng điểm linh lực tốc độ khôi phục tăng tốc bất quá hắn năng lực cũng có nhất định thiếu hụt mỗi lần cho đồng đội thêm xong mở u f f sau khi chiến đấu kết thúc tên kia đồng đội mậu nghiệm chỉ số đều sẽ tăng vọt cho nên hoác lăng đã liên tục đổi ba cái đồng đội đương nhiên đối với không có mậu nghiệm chỉ số diệp sương lạc đến nói không có so hoác lăng thích hợp hắn hơn đồng đội có thể thêm mở u f f còn hoàn toàn sẽ không đoạt hắn chuyển vận đơn giản hoàn mỹ đáng tiếc như vậy hoàn mỹ đồng đội chẳng mấy chốc sẽ đi tổng bộ tu dưỡng không thể tiến lên n ư ớ t tuyến hai người xử lý xong quái vật về sau vừa đi ra vứt bỏ lại lâu hoác lăng đột nhiên quỷ dạp xuống đất bắt đầu ngăn không được ho ra máu người muốn bắt đầu d i ệ p s ư ơ n g lạc cầm đao đứng ở một bên thời khắc chuẩn bị giúp mình đồng đội giải thoát dị hóa là không thể n ị c h chốc lát bắt đầu dị hóa nhất định phải lập tức xử lý sạch không phải khu khu khu ta trúng độc trúng độc d i ệ p s ư ơ n g lạc vô ý thức nhìn một chút mình thanh trạng thái phía trên không có bất kỳ cái gì tiêu cực trạng thái vì cái gì mình không có việc gì cắc cắc cạc không trung đột nhiên xuất hiện một đám quạ đám này quạ đen tựa như là nghiêm trình huấn luyện binh sĩ chia làm hai hàng ở giữa lưu lại một người khe hở một giây sau tại vô số quạ đen trên trúc giới một người mặc tây trang màu đen mang theo mũ dạ thanh niên xuất hiện ở hai người trước mặt thanh niên nho nhã lễ độ lấy xuống mũ dạng cũng túi đầu ra hiệu hai vị tốt ta là sưu hắn còn chưa nói xong một đạo phong nhận liền trực tiếp hướng hắn bay tới giắt vài con quạ đen hung hắn không sợ chết ngăn tại hắn trước người thay hắn đỡ được đạo này phong nhận thanh niên tựa hồ một điểm đều không để ý vì chính mình cản đao mà chết vài con quạ đen thậm chí còn xuất khẩu trêu chọc nói cầm đao vị tiểu c a kia đánh gãy người khác nói chuyện cũng không phải thân sĩ làm a sưu sưu sưu đáp lại hắn làm ấ y cái màu xanh băng truy lần này bảy quạ đen thậm chí chưa kịp g ú t hắn cản đao mấy cái băng truy liền đã quản xuy cùng thứ chi. Hắn xuống thứ đất, rãi chậm quỷ dạp s A u đó đất. ngạ trên mặt không i có, có việc n n h g gì, a dù sao đây cũng không phải là ta thân thể diệm xương lạc nhẹ gật đầu biểu thị mình biết rồi sau đó giơ cao trường đào trong tay phốc phốc lưới đao quán xuyên thanh niên đầu để thân thể này triệt để đã mất đi sinh cơ khu khu hắn là vĩnh dạ hạch tâm thành viên ma la hắn năng lực là cướp đoạt người khác thân thể hắn bản thể nhất định tại phụ cận không ngừng ho ra máu hoác lăng ở một bên nhắc nhở lấy d i ệ p xương lạc nhưng không có đuổi bắt hắn cảm giác không đến phụ cận có sinh mệnh k h í tức với lại đồng đội đều đại tàn phế không ngừng thổ hết u y nếu là hắn rời đi vạn nhất có người tới đem hắn đồng đội đao làm sao bây giờ thế là hắn từ bỏ truy kích từ không gian trong hành trang xuất ra một bình thuốc giải độc tề tiểu tràn vào hoác lăng miệm bên trong ngực, ngực một bình thuốc giải độc tề tiểu vào trong bụng hoác lăng lập tức không ho ra máu hắn một mặt không thể tưởng tượng nổi hoạt động một chút thân thể thậm chí vận dụng năng lực cho diệp xương lạc tăng thêm cái bờ uff n g ư ơ i cho ta uống là cái gì thần dược làm sao vừa mới uống hết ta độc liền lập tức giải trừ cái đồ chơi này còn gì nữa không đối mặt giống như là hiếu kỳ bảo bảo không ngừng truy vấn tiểu hoắc đồng chí diệp xương lạc lựa chọn trầm mặc hoắc l a n g sau khi hỏi xong giống như là nhớ ra cái gì đó đ ỗ n g nhiên vô đầu một cái một mặt sốt ruột nói ra đúng chúng ta đến nhanh đi về ta trên thân độc là trường kỳ tích lũy lại đến trong nhà có nội ứng chương sáu mươi lăm chúng thần đang muốn tử chiến vậy hạ cớ gì trước hàng khi diệp s ư ơ n g lạc cùng hoác lăng gấp trở về bọn hắn vừa vặn nhìn thấy tàn nhẫn máu tanh một màn một tên mang theo mặt nạ màu bạc người đem mấy cái kiếm c ắ m vào nằm trên mặt đất thiếu nữ trong thân thể tiểu mẫn Mạch qua ngươi nổi điên làm gì hoác lăng muốn tiến lên ngăn cản nhưng lục phi dương ngăn cản hắn tiểu hoác đồng chí rất không minh bạch mà lục phi dương cũng chậm rãi mở miệng giải đáp hắn nghi hoặc tiểu mẫn là nội ứng nếu không ngươi nghĩ rằng chúng ta làm sao chúng độc những lời này giống một thanh búa tạ hung hăng nện ở hoác lăng trên thân hắn không dám tin rút lui hai bước gác gao nhìn chằm chằm nằm trên m tại tiểu hóc o đồng chí trong mắt tiểu mẫn luôn luôn là ôn nhu lại đ i ệ m tính nói chuyện đều nhẹ g i ọ n g thì thầm nhưng giờ phút này nàng âm thanh lại trở nên vô cùng bén nhọn trên mặt tràn đầy điên cuồng thân sắc vĩnh d ạ sắp tới các ngươi dị loại đều đem bị vĩnh dạ thôn vệ cái bộ dáng này hoác lăng rất quen thuộc mỗi một cái vĩnh d ạ thành viên bị bắt được sau đều là bộ này quỷ bộ dáng phốc phốc mang theo mặt nạ màu bạc thanh niên lần nữa từ dị không gian bên trong x u ấ t ra một thanh kiếm cắm vào nàng thể nội hoác lăng đem đầu mặt về phía một bên không miễn ý lại nhìn thấy một màn này lục phi dương thở dài nhìn về phía một bên diệm rất tốt chỉ là trở về trên đường gặp một cái có thể dùng thân thể người khác cùng ta đối thoại tiên điên nghe được diệp sương lạc nói bị đóng ở trên mặt đất tiểu mẫn khản cả giọng hô to ma la đại nhân ngài giao cho ta nhiệm vụ ta hoàn thành mời nhìn lại một chút ta đi ma la đại nhân phốc phốc bạch qua một mặt ghét bỏ nhìn nàng lại lấy ra một thanh kiếm cắm vào nàng thể nội đêm h ô m quyết khoát đừng đặt nơi này nổi điên diệp sương lạc nhìn bị đâm thành con nhím thiếu nữ do hỏi nàng sẽ không đã chết a lục phi dương khoát tay áo chẳng hề để ý nói ra không có việc gì a qua có chừng mực các ngươi gặp ma la lại thêm diệp mẫn mới vừa nói xem ra lần này hành động là ma la kế hoạch hắn đến cùng muốn làm cái gì đâu hắn rất hoang mang rõ ràng đều ẩn tàng đã lâu như vậy vì cái gì bại lộ đột nhiên như vậy tựa hồ là cố ý bạo lộ ra phốc phốc bạch qua lần nữa rút ra một thanh kiếm cắm ở thiếu nữ trên thân sau đó hướng phía lục phi dương hô to lão lục nàng liền thừa một hơi đến lượt ngươi xuất thủ lục phi dương bay đầu nhìn về phía bị đâm thành con n h í m thiếu nữ lần nữa thở dài đi đến bên người nàng ngồi xuống chậm dãi nói tiểu mẫn chúng ta đã quen biết ba năm lẻ năm tháng chúng ta cùng một chỗ đã trải qua nhiều như vậy vì cái gì ngươi sẽ là nội ứng đâu phi thiếu nữ một búng máu nôn tại lục phi dương trên mặt dù cho nàng đã sắp chết nhưng nàng ánh mắt bên trong c u n g nhiệt nhưng không có yếu bất n ử a phần dù cho bị nôn một mặt huyết thủy lục phi dương trên mặt cũng không có bất kỳ phẫn nộ có chỉ có vô tận đau thương hắn chậm rãi vươn tay đặt ở thiếu nữ trên đầu băng lánh mà vô tình phun ra hai chữ thôn vệ một giây sau nằm trên mặt đất thiếu nữ làn d a bắt đầu chậm rãi biến mất sau đó là thịt cuối cùng là xương cốt không đến một phút đồng hồ trên mặt đất cũng chỉ còn lại có một kiện thủng trăm ngàn lỗ màu hồng váy diệm xương lạc ở một bên mắt thấy đây thần k liên hệ đến mới vừa lục phi dương nói thôn vệ hai chữ h ắ nội n tâm có một chút suy đoán hoắc lăng tại thiếu nữ hoàn toàn biến mất sau liền vọt tới lục phi dương trước người đem hắn giúp đỡ lên quan tâm hỏi lão lục ngươi không sao chứ lục phi dương nuốt u ố t mi tâm trong mắt hiện đầy tơ máu âm thanh cũng biến thành có chút k h n khản không có việc gì nghỉ ngơi một chút l i ề n tốt vậy là tốt rồi ta dịu ngươi về nhà nghỉ ngơi một chút hoắc lăng kéo ra phòng xe môn vừa muốn bị lục phi dương đi vào hậu phương truyền đến một đạo giống như máy móc giọng nói tổng hợp tổ một lục phi dương chúng ta cần ngươi năng lực mấy người đồng thời nhìn về phía âm thanh nguồn gốc nơi đó xuất hiện một cái phát sáng môn mấy tên mặc bạch bảo nam nhân từ sau cửa đi ra diệm s ư ơ n g lạc nhạy cảm phát rất được tại đây mấy tên mặc bạch bảo nam nhân sau khi xuất hiện bên người mấy người mắt trần có thể thấy trở nên khẩn trương thậm chí là tràn đầy địch ý với tư cách bình minh tổ một ở đây tư lịch giá nhất chức vị cao nhất người lục phi dương mở miệng hỏi tôn kính người chấp hành nhóm thì ta có gì muốn làm vừa dứt lời mấy tên người áo bảo trắng mang lấy một cái trên đầu phủ lấy bao tải nam nhân đi ra cánh cổng ánh sáng sau đó giống như là ném rác rưởi một dạng ném qua da hỏa này năng lực rất trọng yếu lục phi、dương. thôn vệ hết hắn những n à y người á o bào trắng âm thanh giống như là máy móc giọng nói tổng hợp đồng dạng băng lánh lại không có bất kỳ cái gì tình cảm d i ệ p xương lạc nhìn đám này người á o bào trắng lộ ra không h i ể u thần sắc đám này người á o bào trắng nói chuyện đều là đồng thời mở miệng âm thanh đồng dạng n g ữ đ i ệ u đồng dạng liền ngay cả dừng lại đều là đồng thời dừng lại trọng yếu nhất là vì cái gì bọn hắn sinh mệnh khí tức giống như lúc liền tốt giống bọn hắn vốn là cùng là một người hoác lăng nghe được những n à y người á o bào trắng nói trực tiếp nhảy ra phản đối không được lão lục mới vừa thôn vệ tiểu mẫn hiện tại không thể tái sử dụng năng lực những cái k i ê m người áo b à o trắng nhưng căn bản không để ý hắn ánh mắt một mực dừng lại tại lục phi dương trên thân tổ một lục phi dương đây là ủy ban quyết định ngươi không thể cự tuyệt ta mới vừa sử dụng xong năng lực có thể hay không để cho ta nghỉ ngơi mấy ngày bọn hắn đồng thời lắc đầu cự tuyệt lục phi dương tình cầu đây là mệnh lệnh ngươi không thể cự tuyệt bởi vì ngươi không có cự tuyệt tư cách lần này không có bất kỳ nhân tình vị nói để một bên bạch ê n b qua không vui hắn tự dị không gian rút ra mấy cái kiếm giận chỉ đám này người áo bảo trắng fim cũng bởi vì chu bá vũ không ở trong nước các ngươi cứ như vậy khi dễ chúng ta tổ một người là sao người áo b à o trắng nhóm vẫn như cũng là t r a m miệng một lời nói ra đây là vì đại cục cân nhắc dù là chu bá vũ ở chỗ này hắn cũng biết đồng ý thả ngươi nương cái rắm b á b á bá mấy thanh phi kiếm trong nháy mắt bay ra thẳng đến người áo b à o trắng đầu nhưng phía trước nhất người áo b à o trắng chỉ là đưa tay một chảo mấy thanh phi kiếm liền rơi xuống đất tổ một bạc h qua ngươi năng lực thích hợp dùng để tra tấn cùng bất c u n g cũng không thích hợp dùng để chiến đấu ngươi tùy ý công phốc phốc bọn hắn còn chưa nói xong đứng tại phía trước nhất người áo bảo trắng đầu liền đã bay lên cao cao hắn năng lực không thích hợp chiến đấu vậy ta năng lực đâu d i ệ p s ư ơ n g lạc mang trên mặt hiền lành mỉm cười cầm trong tay còn tại nhỏ máu ma đao trực tiếp thẳng hướng đám này người áo bào trắng bởi vì hắn động tác quá nhanh ba người khác còn không có kịp phản ứng chờ bọn hắn kịp phản ứng người áo bào trắng đã bị giết còn thừa không có mấy với lại bọn hắn c h ú ý đến d i ệ p s ư ơ n g lạc bên người chẳng biết lúc nào nhiều mấy tên mặc màu đen khôi giáp binh sĩ cũng không phải là diệp sương lạc không muốn làm thịt hắn chỉ là thân đao có gan vô hình ngược cản ngăn cản hắn đâm xuống diệp sương lạc quay đầu nhìn về phía lục phi dương hắn sắc mặt càng tái nhợt thế là hắn cũng không nói gì thu đao và o vỏ chậm d ã i đi trở về mới vừa triệu hồi ra mấy tên đũ hồn quân đoàn binh sĩ theo thật s á t hắn sau lưng chờ hắn trở lại phòng xe trước các binh sĩ túi đầu nửa quỳ tại hắn trước mặt một bên bạch qua lặng lẽ đối hắn giơ ngón tay cái lên lục phi dương nhìn hắn một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng về phần h o á lăng người hắn đã choáng tại sao có thể có dũng như vậy người một lời không hợp liền mở、làm. h tinh tinh ắ người t r o n t nhân g bản người máy ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm mấy chục tên người áo bảo trắng lần nữa từ cánh cổng ánh sáng đi ra những ngày người áo b à o trắng cùng mới vừa bị diệp xương lạc làm thịt cả hai cũng không có bất kỳ khác nhau tổ một bạch qua tổ một diệp s ư ơ n g lạc hai người các ngươi tập kích người chấp hành tội ác tại trời khuyên các ngươi nhanh chóng từ bỏ chống lại nếu không giải quyết tại chỗ bạch qua tại chỗ không vui triệu hồi ra mấy thanh phi kiếm nổi giận mắng thảo các ngươi mẹ hắn tính là thứ gì còn muốn bắt ta d i ệ p sương lạc cũng là lần nữa đem mặc chu ra khỏi vỏ trước người mấy tên u hồn bình sĩ cũng là đứng người lên tùy thời chuẩn bị chiến đấu đúng lúc này một cái quen thuộc gâm thanh tại hai người bên cạnh văng lên thôn vệ d i ệ p sương lạc không dám tin nhìn về phía lục phi dương hắn giờ phút này đang tại thôn vệ cái kia dùng bao tải bao lấy đầu nam nhân ngươi đang làm cái gì chúng thần đang muốn tử chiến vậy hạ cớ gì trước hàng giờ k h ắ c này diệp s ư ơ n g lạc nhớ lại bị heo đồng đội chi phối sợ hãi không ra phút chốc trên mặt đất lại thêm ra đến một bộ y phục dạng này là có thể a lục phi dương âm thanh càng thêm khàn khàn cùng suy yếu cho người ta một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống cảm giác người áo bào trắng đồng thời nhẹ gật đầu đây chính là bọn họ chủ yếu mục đích đã mục đích đã thành bọn hắn liền chuẩn bị thông qua cổng không gian hồi t ổ n g bộ trước khi đi bọn hắn đối diệp s ư ơ n g lạc thả lên lời hung ác tổ một diệp xương lạc người hành vi chúng ta sẽ chi tiết báo cáo nhanh cho ủy ban kính tình kỳ hắn còn chưa nói xong đầy trời màu xanh băng chụy liền đem bọn hắn vây quanh lên. cái kia mới vừa bị bọn hắn cảnh cáo thiếu niên một mặt hiền lành nụ c ư ờ i trên thân tản mát ra ngập trời sát khí trên người thiếu niên ngập trời sát khí cũng không có cố ý nhằm vào người nào đó nhưng giờ khắp này ở trận ngoại trừ lục phi dương những người khác thân thể đều có chút khống chế không nổi run dày cho dù là một mực không có bất kỳ cái gì biểu lộ như là người máy một dạng người áo bào trắng bọn hắn thân thể cũng bắt đầu ngăn không được run dày giờ này khắp này tất cả người trong đầu chỉ còn lại có một cái ý nghĩ hắn thật là nhân loại sao loại này k h n g bố sát khí cho dù là chuyện lạ đều không có mấy cái có được a đã các người mới nói muốn trở về cáo ta hình vậy các ngươi cảm thấy ta còn biết để cho các ngươi sống sót trở về s a o tạch tạch tạch đầy trời băng t r ụ y toàn bộ rơi xuống sẽ tại trận tất cả người áo bào trắng toàn bộ đưa đến địa ngục ngài thành cựu tiếng xấu chuyển xa tiến độ 1 n chương 66, đại hiếu tử phòng xe bên trong dị không gian diệm s ư ơ n g lạc hơi kinh ngạc đánh giá b ô n phía nếu như hắn nhơ không lầm nói hắn vừa tới thời điểm lục phi dương liền đã nói với hắn phòng xe bên trong dị không gian là cái kia nội ứng tiểu mẫn dùng năng lực chế tạo ra hiện tại cái kia nội ứng đều mắt ấu vì cái gì còn có thể tiến đến với lại nơi này còn không có biến hóa gì ngay tại hắn suy nghĩ thì lục phi dương đột nhiên mở miệng nói ngươi quá vọng độc rồi đối mặt lục phi dương chỉ trích diệp s ư ơ n g lạc mặt mỉm cười đáp lại nói cái kia xác thực không thể cùng ngươi so ngươi thật sự là vững như láo cầu lục phi dương lục phi dương ta có thể cảm giác được ngươi là một tên cừng giả đối với ngươi mà nói những cái kia ngời ư áo b à o trang yếu đáng thương tại sao phải nghe bọn hắn cái thế giới này cũng không phải là thực lực đủ mạnh liền có thể không kiêng nể gì cả đây chẳng qua là bởi vì ngươi không đủ mạnh nghe được lời nói này lục phi dương hiếm thấy trầm mặc qua rất lâu mới có hơi cô đơn nói ra ngươi nói đúng nếu như ta có chu bá vũ như thế thực lực vô luận ta làm cái gì đều có thể a d i ệ p xương lạc như mày lại là cái này chu bá vũ hắn tự mình thỉnh mời mình gia nhập bình minh mặc dù không có gặp qua nhưng lại thường xuyên tại trong miệng người khác nghe được đối phương danh tự xem ra sau đó hắn cần phải đi tìm hiểu một chút người này lục phi dương nhìn d i ệ p xương lạc ánh mắt rất phức tạp giống như là thông qua hắn thấy được một người khác cái bóng ngươi lần này giết chết người chấp hành hành vi chỉ sợ đã để bạch vũ để mắt tới ngươi bạch vũ là ai vừa mới lên xong nhà vệ sinh bạch qua nghe được quen thuộc danh tự lập tức xem vào là một cái chết biến thái lục phi dương bất đắc dĩ vớt vớt b ì tâm trong nhà một đống vấn đề nhi đồng hắn thật ứng phó không được nhà bạch vũ nói thế nào cũng là ngươi phụ t h â n ngươi nói hắn như vậy không tốt ta bạch qua lại là một mặt cười lạnh khinh thường nói ra à có phải hay không thân sinh còn khó nói đâu ta từ nhỏ hoang l u ô n hết bài này đến bài khác ta mỗi ngày thề với trời nếu như về sau ta nói làm nữa liền để cha ta chết không toàn thây kết quả cái kia chết biến thái đến bây giờ đều sống hảo hảo một bên diệp xương lạc một mặt sợ hai thán phục thật sự là phụ từ từ hiếu à cha ngươi biết ngươi như vậy hiếu thuận sao lục phi dương ho nhẹ hai tiếng hiển nhiên là không quá nguyện ý tiếp tục trò chuyện bạch qua việc nhà tóm lại tiểu diệp ngươi gần nhất cẩn thận một chút bạch vụ khẳng định đã để mắt tới ngươi bị để mắt tới diệp s ư ơ n g lạc suy tư p h ú t chốc hỏi một cái rất mấu chốt vấn đề hắn ở nơi nào lục phi dương trong nháy mắt có gan không tốt dự cảm mặc dù hắn mới vừa quen cái thiếu niên này không đến hai mươi b ố giờ nhưng đã đại khái hiểu rõ thiếu niên tính cách ngươi nghĩ làm gì thiếu niên trên mặt lộ ra hiền lành nụ cười trên thân tản mát da ngập trời sắc khí ta chỉ là muốn tìm hắn tâm sự thôi cậu đều không tin ngươi tuyệt đối là muốn đi xử lý hắn a lục phi dương cảm thấy tâm tính thiện lương mệt mỏi vì cái gì đem đám này vấn đề nhi đồng ném cho hắn hắn tại hạ thành nếu như ngươi phải đi nói nhớ mang ta theo ta có thể ở bên cạnh giúp ngươi hô sáu trăm sáu mươi sáu không đợi lục phi dương nghĩ kỹ nên nói như thế nào một bên b ạ c h qua đã trả lời thiếu niên vấn đề biết d i ệ p s ư ơ n g lạc nhẹ gật đầu trên thân sát khí trong nháy mắt biến mất lục phi dương nhìn một chút d i ệ p s ư ơ n g lạc lại nhìn một chút tưởng tượng đến cái nào đó chẳng cảnh mà hương phấn vô cùng đại hiếu t ử b ạ c h qua à h ủ y diệm đi hắn mặc c ậ đợi đến lục phi dương sau khi rời đi diệm xương lạc đột nhiên hỏi cha ngươi rất mạch sao lục phi dương còn muốn chuyên môn nhắc nhở ta cẩn thận chẳng biết tại sao rõ ràng bạch qua mang theo mặt nạ d i ệ p s ư ơ n g lạc lại có thể cảm giác được hắn không c a o hứng a mạnh không mạnh không tốt làm nói b ấ t quá rất biến thái đặc biệt ưa thích thu thập búp b búp b đúng cái kia lao biến thái năng lực cùng linh hồn có quan hệ v ề phần cụ thể là cái gì khả năng chỉ có chính hắn biết ta sở dĩ nói hắn là biến thái là bởi vì bình minh tất cả chiến tử nhân viên thi thể đều bị cái này lao biến thái lấy ra lần thứ hai lợi dụng lần thứ hai lợi dụng biến thái hai cái này từ trung vào một chỗ diệm xương lạc chẳng biết tại sao n à o bổ ra một chút rất để cho người ta muốn nói hình ảnh cái này lao biến thái đem mình linh hồn chia cắt thành mấy phần sau đó nhét vào những thi thể này bên trong dạng này những thi thể này liền có thể một lần nữa xuống tới lao biến thái cũng có thể sử dụng những thi thể này khi còn sống năng lực nghe được bạch quan nói d i ệ p xương lạc lập tức minh bạch vì cái gì những cái kiêng người áo bào trắng sẽ giống như là cùng là một người bất kỳ hành vi đều hoàn mỹ đồng bộ vì sau đó chiến đấu d i ệ p xương lạc nhớ thu hoạch càng nhiều đối phương tình báo thế là hỏi lần nữa ta có cái vấn đề nhỏ bạch vũ hắn hiện tại trong tay có mấy cái b ú bê không rõ ràng dù s a o mười năm trước ta rời đi hắn thời điểm liền đã trí ít bên trên ngàn dạng này à nếu như mười năm trước liền trí ít bên trên ngàn như vậy hiện tại phỏng đoán cẩn thận một vê đốt đại hiếu tự bạch qua thấy diệp xương lạc tựa hồ có chút p h i ề não lập tức chi kỷ đưa lên lào phụ thần n g ư ợ c điểm kỳ thực muốn giết hắn lại cực kỳ đơn giản tìm tới bản thể một đ a o xuống dưới chủ nhân đã chết búp bê cũng liền đã mất đi năng lực hoạt động nói xong hắn thuận thế ngồi vào trên ghế salon muốn ôm lấy diệp xương lạc bà vai diệp xương lạc hỏa tốc cùng hắn kéo dài khoảng cách nhưng hãn cũng không xấu hổ tiếp tục nói đáp ứng ta một sự k i ệ người ta sẽ nói n cho hợp ắ n b tác vui vẻ bạch qua đưa tay ra nhưng d i ệ p s ư ơ n g lạc nhưng không có đưa tay chỉ để lại một câu trên tay ngươi đều làm máu nói xong hắn liền rời đi chỉ để lại bạch qua ngồi ở trên ghế salon phát ra điên cùng tiếng cười đi vào lục phi dương cho mình ăn bài gian phòng d i ệ p sương lạc triệu hồi ra thanh nhiệm vụ phát động chi nhánh nhiệm vụ thế gian chỉ có ta giết người khi nào đến phiên người giết ta nhiệm vụ giới thiệu bởi vì trước ngươi hành vi bình minh người chấp hành bạch vũ đưa ngươi coi là con n g ồ i đây là đối với ngươi lớn nhất vũ l ụ giết hắn để tất cả đối với ngươi có ý tưởng ngu xuẩn đều nhớ kỹ đây chính là treo chọc ngươi đại giới nhiệm vụ ban thưởng xem bạch vũ trước khi chết thống khổ cùng tuyệt vọng chỉ số quyết định dù cho không có cái này chi nhánh nhiệm vụ diệm sương lạc cũng dự định đi làm chết hắ Hiện tại p các ngươi lần này thí luyện mục tiêu thứ nhất là chém giết địch quân trận doanh toàn thể thành viên tại địch quân trận doanh toàn thể bỏ mình trước đem vô pháp thông qua truyền thống rời đi thế giới này mở ra trận doanh kênh mở ra bản đồ công năng tiếp xuống mỗi hai mươi bốn giờ bản đồ sẽ tự động biểu hiện địch quân trận doanh giết người đếm cao nhất người chơi vị trí Tiếp t ụ chương p ú chú t trận tạm thời đồng hồ xin bình minh doanh h bởi c ý, vì a có t h sáu mươi bảy kẻ phản bội không giết sạch địch quân trận doanh tất cả thành viên liền vô pháp rời đi đây cũng quá ca tụng a d i ệ p s ư ơ n g lạc một mực rất lo lắng cho mình ở cái thế giới này vô pháp dừng lại quá lâu dẫn đến thành tựu không có soát xong nhưng bây giờ chỉ cần địch quân không chết xong mình liền có thể không cần rời đi cái thế giới này đơn giản quá tuyệt vời loại chiến tranh thế giới và t u ế chúc mừng z vờ h a r ă m h a hào thế giới dự bị người chơi nàng vị trí sẽ tại bản đồ bên trên hiện ra diệp s ư ơ n g lạc mở ra bản đồ bản đồ phạm vi bao trùm toàn bộ thế giới tại trên địa đồ tối sầm đỏ lên hai cái điểm sáng đang tại không ngừng ngừng lánh màu đỏ đại biểu bình minh màu đen đại biểu vĩnh dạng từ bản đồ bên trên nhìn điểm sáng màu đỏ cách hắn rất gần tựa hầu ngay tại lạc thành sắt vách tiếp xuống hắn lại mở ra trận doanh kênh kênh bên trong tạm thời không có người phát biểu xem ra mọi người đều rất cẩn thận tại trận doanh kênh phía trên cùng có một cái、18. cái số này đại biểu tựa hồ là phe mình trận doanh còn thừa thành viên số lượng ý vị này bình minh trận doanh trừ hắn bên ngoài còn có một ư ơ i bảy tên người chơi đúng lúc này tại hắn trước mắt m ộ ư ơ i tám biến thành m ộ ư ơ i bảy d i ệ p xương lạc lập tức mở ra bản đồ chỉ thấy bản đồ bên trên nguyên bản lẫn nhau chiếu dọi đen đỏ hai cái điểm sáng giờ phút này chỉ còn lại có điểm sáng màu đen mà màu đỏ điểm sáng đã hoàn toàn biến mất d i ệ p xương lạc hơi nhữ lên lông mày lúc này mới m ộ ư ơ i phút đồng hồ người liền không có có chút thái quá là đối diện làm sao nương theo lấy đồng bọn của mình nguyên bản còn không người phát biểu đội hình kênh đã bắt đầu soát màn hình da dày thịt béo lao lưu tình huống như thế nào liên mười phút đồng hồ người liền không có không muốn bị chú ý đến một cái u linh ta bên này mới vừa nhận được tin tức bình minh sau tổ toàn quân bị d i ệ t cộn sẩn đối diện chiến l ự c như vậy thái quá sao vậy chúng ta còn đánh cái cái giám a không muốn bị chú ý đến một cái u linh bọn hắn hẳn là mượn thổ dân dân bản địa lực lượng theo trung sư thảo sớm biết ta đi vĩnh dạ trận d o a n h cầu vấn ta hiện tại vứt bỏ minh ném ám còn kịp sao d i ệ p xương lạc nhìn một hồi có lẽ là đồng bọn chết để bọn hắn minh bạch địch nhân húng m n h bọn hắn tại nguy cơ bước hiếp dưới bắt đầu báo đoàn sưởi ấm đối với cái này hắn chỉ có thể nói trước đó vẫn là từng cái chết hiện tại đoán chừng phải biến thành một đôi một đôi chết đông đảo người chơi bên trong d i ệ p s ư ơ n g lạc đối với một cái gọi tiêu ngọc nhất định người chơi cảm thấy rất hứng thú tại trận doanh kinh liền sử dụng mình tên thật với lại vẫn luôn ở đây khuyên những người khác không cần từ bỏ một bộ chính năng lượng tràn đầy bộ dáng hơn nữa còn chủ động bại lộ mình vị trí ngay tại d i ệ p s ư ơ n g lạc sắt vách long thành có lẽ hắn là một cái người tốt m ư phút đồng hồ trước long thành z vờ h a trăm h a hảo thế giới dự bị người chơi cưỡi tại một đầu bạch lang trên thân nàng và bạch lang đã mình đầy thương tích s i ê u một cây màu đen trường mâu từ phía sau quán xuyên bạch lang thân thể nó thậm chí đều không có phát ra một tiếng kêu rên liền đã rời đi cái thế giới này z vờ h a trăm h a hảo thế giới dự bị người chơi từ bạch lang trên thân xuống tới phẫn nộ mà tuyệt vọng nhìn chậm rãi đi tới thanh niên giận dữ hét chúng ta là đồng đội ngươi giết ta đối với ngươi có chỗ tốt gì s i ê u xuyên qua bạch lang thân thể trường mâu tự động bay trở về thanh niên trong tay thanh niên mặc một thân xanh đen sắc ấ u phục mang theo một bộ mắt kiếng gọc vàng một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác thanh niên thấy thiếu nữ trên mặt tuyệt vọng cùng phẫn nộ tựa hồ đối với mình k i ệ n tắc rất hài lòng hắn rất hưởng thụ loại này mèo v ầ n chuột cảm giác vậy mà chủ động mở miệng giải thích truy sát thiếu nữ nguyên nhân ta thiên phú là kẻ phản bội nó tác dụng làm i ễ n trừ giết chết đồng đội hệ thống trừng phạt để ta có thể đồng thời thu hoạch được tất cả trận doanh công hơn cùng bát thưởng hảo tâm giải thích xong thanh niên một mâu đem đánh bay sau đó đem trường mâu đứng ở thiếu nữ rơi xuống đất vị trí để nàng toàn bộ thân thể bị sỏ xuyên chúc mừng ngươi chém giết bình m ì n h trận doanh thành viên v ĩ n h dạ trận doanh công hơn hai trăm n g à i thiên phú kẻ phản bội đã phát động miễn trừ giết chết đồng đội trừng phạt như vậy tiếp đó muốn tuyển chọn ai với tư cách mục tiêu đâu s á t vách lạc thành hẳn là cũng có người chơi a ta mới vừa tiếp vào tin tức sáu tổ tại long thành toàn quân bị diệt trong phòng khách lục phi dương một mặt nặng nghề tuyên bố tin tức này hắn mới vừa nói xong mạch qua liền phát hiện vấn đề ta nhớ được sáu tổ phụ trách là hoa thành làm sao lại tại long thành toàn quân bị diện bốn tổ thông qua tuyến nhân tình báo phát hiện một chỗ vĩnh giả cứ điểm thế là thỉnh mời sáu tổ cùng chúng ta tổ một cộng đồng phá hủy cái này cứ điểm ta vốn định ngày mai liền mang già tháng cùng lăng vân quá khứ ai biết già tháng cùng lăng vân là tổ một hai tên thành viên khác hai người thuộc về lục phi dương trực hệ cấp dưới chỉ nghe hắn mệnh lệnh bạch qua lúc này lại truy vấn sáu tổ cũng bị mất bốn tổ cũng không dễ chịu ha lục phi dương chừng bạch qua một chút n g ự a khí bình tĩnh nói ra bốn tổ lông tóc không tổn hao gì bởi vì sáu tổ mới vừa đạt đến long thành liền được p h ụ kích thậm chí còn chưa kịp cùng bốn tổ gặp mặt về thời gian thật sự là quá t r ư n g hợp liền tốt giống vĩnh dạng người đã sớm biết bốn tổ sẽ đến cho nên trước giờ thiết tốt mai phục chúng ta hoài nghi có nội ứng nghe được nội ứng hai chữ tiểu hóc o đồng chí lại nghĩ tới đã từng đồng bọn diễm mẫn thất lạc túi đầu nhìn sàn nhà song thủ ngăn không được run r u y Xách, xem ra c h ú ba vũ không tại cái gì ngưu quỷ xà thần đều xuất hiện hắn tại thời điểm nhưng không có nhiều chuyện như vậy b ạ c h qua nói xong quay đầu nhìn về phía lục phi dương hỏi hắn đến cùng lúc nào trở về lục phi dương lắc đầu biểu thị hắn cũng không biết chật chật thật sự là thời buổi rối loạn a bạch qua một bên lắc đầu một bên trở lại mình gian phòng hoắc lăng cũng theo sát phía sau trốn về mình gian phòng phòng khách lập tức liền chỉ còn lại có diệp sương lạc cùng lục phi dương hoắc lăng trong khoảng thời gian này cần tu dưỡng ta không có đồng đội có thể đơn độc chấp hành nhiệm vụ sao lục phi dương có chút ngoại ý muốn nhìn về phía diệp sương lạc hiển nhiên không nghĩ tới hắn biết hỏi cái này dạng vấn đề đồng dạng người mới khẳng định không được nhưng ta thấy qua ngươi thực lực nếu như là ngươi nói hoàn toàn có thể bất quá ngươi phải cẩn thận một điểm bạch vũ đã để mắt tới ngươi mà là đối với ngươi cũng thật cảm thấy hứng thú kỳ thực ta không thế nào am hiểu giao lưu nhất là cùng người sống ta vẫn lúc là à lành cười, nói nói là là là là ưa người lưu. xương cười, dương người, người, như giao mang ra ta nghe ta ra ra nói qua, tan cùng chết lạc lục có chuột chốc lực cấp tốc cần cân trên hiền nụ nói nói miệng nghe nói luận vẫn hình tăng. Vẹn vẹn hình liền nên đồng dạng. giật. gia Diệp lại phi khỏe thì thể, thì chuột thể hổ mặt lát trí trở lao l qua đều để Đây vô sẽ sẽ này chuột liền không thể xưng là con chuột hẳn là xưng là chuột tiên bởi vì hắn vô luận là tuổi thọ vẫn là trí lực đều đã đạt đến nhân loại bình thường tiêu chuẩn Siêu siêu si nương theo lấy đây mấy con chuột tử vong mấy tên mặc màu đen khôi giáp binh sĩ được triệu hoán đi ra d i ệ p xương lạc một mặt ghét bỏ lấy tay quạt quạt gió lần này thủy đạo hương vị thật là lớn đám này vĩnh dạng ư ờ i nuôi một đám chuột là muốn làm gì bọn hắn không phải liền làm một đám c h u ộ t sao phía trên cái kia cố sự là lục phi dương nói cho hắn biết nghe nói là vĩnh dạng ư ờ i lan ra đến trên mạng nhưng hắn cũng không biết vĩnh dạng ư ờ i đến cùng muốn làm gì dù cho đám này chuột trưởng thành đến cùng lão hổ không t r ê n h l ệ nhiều vẫn như c ũ không tính là cường đại cỡ nào c h i lực mặc dù hắn không hiểu nhưng hắn vẫn là sẽ định kỳ phái người đến công thoát nước thanh dựa theo cái k i a cố sự thiết lập đám này chuột cần ăn thịt người mới có thể trưởng thành bọn hắn là định kỳ xuống tới ném đi sao chương sáu mươi tám chuột tiên chi chi mấy con to như con n g é chuột bị hơn mười tên mặc màu đen khôi giáp binh sĩ đóng đinh trên mặt đất nương theo lấy bọn chúng tử vong lại có mấy tên mặc màu đen khôi giáp binh sĩ được triệu hắn đi ra phe bạn đơn vị gia tăng đàn sói thịnh yến bờ uff thăng cấp toàn thể phe bạn đơn vị sinh mệnh t r ị hạn mức cao nhất gia tăng hai trăm điểm mỗi giây khôi phục năm điểm sinh mệnh chị thật đúng là có thể a diệm xương lạc vớt ven g ó n trỏ trái đeo làng yến hắn ngoại trừ vừa tới đến cống thoắt nước th sau đó liền đều là những n à y h u hồn binh sĩ đang chiến đấu thú vị là những n à y h u hồn binh sĩ đánh giết địch nhân cũng có sát xuất triệu hoán đồng bọn d i ệ p s ư ơ n g lạc nhìn thấy những n à y h u hồn binh sĩ đột nhiên nghĩ đến không gian bên trong túi đeo lưng lang yến nó chỉ nói cần phe bạn đơn vị h u hồn binh sĩ cũng coi như phe bạn đơn vị a thế là hắn liền trang bị bên trên lang yến tiêu hao một trăm điểm linh lực mở ra đặc hiệu đàn sói thể yến chuẩn bị kiểm tra một chút kết quả thành công những n à y h u hồn binh sĩ đồng dạng có thể phát động lang yến đặc hiệu dạng này nói ngược lại là có thể giữ lại mình dùng diệm xương lạc vốn là cảm thấy mình cũng không hiểu rõ lang yến giá trị. đặt ở hãng giao dịch cũng vô pháp vì đó định giá cho nên dự định về sau có cơ hội đem lang yến bán cho những cái tia công hội người lãnh đạo ngay tại ư u hồn các binh sĩ ở phía trước mở đường d i ệ p s ư ơ n g lạc thành thơi tự tại theo ở phía sau thì hắn đột nhiên ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi máu tươi cái mùi này là máu người a d i ệ p s ư ơ n g lạc nhìn về phía cỗ này mùi máu tươi nguồn gốc chỉ thấy bên cạnh trong ránh thoát nước nổi lơ lửng vô số tàn chi đoạn hải cánh tay đầu lâu ngũ tạng từ những ngày khí quan mục nát trình độ đến xem bọn chúng chủ nhân hẳn là tử vong không bao lâu cái này cũng mang ý nghĩa d i ệ p sương lạc đã nhanh tiếp cận đám này chuột tiên đại bản doanh nghĩ đến lục phi dương nói với chính mình tình báo hắn không khỏi tăng tốc bước chân đợi đến góc rẽ đột nhiên lao ra mấy đạo hát ảnh bổ nhào phía trước d ò đường ú hồn binh sĩ một trận sột sột soạt soạt âm thanh truyền đến đám này chuột thế mà đang dùng răng cắn sẽ bị bổ nhào hữu hồn binh sĩ trên thân khôi giáp bên cạnh mấy tên ú hồn binh sĩ cơ hồn là lập tức kịp phản ứng trường thường không chút do dự đâm xuống đem cái đám chuột này thân thể đấm xuyên mặc dù cái đám chuột này bị lập tức đánh giết nhưng bị bổ hóa thành một đạo khói đen c h ầ m rãi tiêu tán nguyên bản ưu hồn binh sĩ có được năng lực đặc thù dù là phụ thân khôi giáp bị tiêu d i ệ t đổi một bộ khôi giáp vẫn như cũ có thể tiếp tục chiến đấu nhưng diệp sương lạc triệu hoán đi ra h i ệ n nhiên không có loại năng lực này khôi giáp bị hư hao sau liền sẽ bỏ mình cái đám chuột này động tác tựa hồ biến nhanh với lại thế mà lại còn đánh lén diệp sương lạc nhìn đã chết mất mấy con chuột bọn chúng thân thể tựa hồ so trước đó gặp phải phải lớn một chút tiếp tục đi tới diệp sương lạc ra lệnh ưu hồn các binh sĩ tự nhiên là kiên định không thay đổi đem chấp hành sau mười phút d i ệ p s ư ơ n g lạc cuối cùng đã tới đám này chuột đại bản doanh đập vào mi mắt là chí ít mấy trăm con cùng lão hổ không tranh lệch nhiều chuột đang tại gặm ăn trên mặt đất thi thể hắn chính mắt thấy một cái còn nhỏ con chuột nhỏ cắn xuống một cây thi thể ngón tay khi nó đem ngón tay nuốt xuống đến một khắc này nó thân thể giống như là khí cầu không ngừng bành trướng bí lớn một màn này nói thật rất không khoa học d i ệ p s ư ơ n g lạc nhìn như là luyện ngục một dạng trắng cảnh cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác hắn chỉ là không nghĩ tới nơi này lại có như vậy nhiều cùng như vậy nhiều bộ thi thể mất tích nhiều người như vậy chẳng lẽ sẽ không gây nên khủng hoảng sao chi chi một cái mới vừa ăn hoàn thành c h u ộ tiên t n g ầ n đầu nhìn đến sông tới khách không ngợi mà đến nó lập tức kêu to lên cái khác c h u ộ t bị nó gọi tiếng tỉnh lại cũng chú ý tới d i ệ p sương lạc cùng hắn lũ hồn các binh sĩ bọn chúng lập tức không còn ăn bày ra chiến đấu tư thái một bộ thủ thế chờ đợi bộ dáng d i ệ p sương lạc biết mình không thể lại v ề nước cần tự thân lên cuộc chiến đấu đi qua một đường chiến đấu tiêu hao cùng triệu hoán bổ sung u hồn binh sĩ chỉ còn lại có hai mươi ba tên cũng là có thể miễn cưỡng duy trì giai đoạn thứ hai bờ uff đáng nhắc tới là tại đây còn thừa hai mươi ba tên u hồn binh sĩ bên trong có một vị thân cao hai m năm tay cầm thiết truy thân ảnh Phổ h t ô n ưu hồn quân đoàn phó quân đoàn trưởng vương thiết truy vì ngài mà chiến tha vương diệp sương lạc hỏi vương thiết truy mấy vấn đề nhưng hắn tự hồ cái gì đều không nhớ rõ chỉ nhớ rõ mình thuần phục là diệp sương lạc có một cái người lãnh đạo trực tiếp gọi là tiêu sơn đây để diệp sương lạc có chút chờ mong không biết tiêu sơn được triệu hoãn đi ra sẽ là bộ dáng gì đương nhiên chờ mong ngày về đợi ngay sau đó trọng yếu nhất vẫn là giải quyết hết trước mặt đàn chuột d i ệ p xương lạc ánh mắt nhìn về phía đàn chuột trung tâm vị trí nơi đó có một cái đặc thù chuột cái khác chuột phần lớn là đen xám lông tóc chỉ có nó một thân màu bạc lông tóc đỉnh đầu còn có một túm lông vàng dựa theo lục phi dương nói cho hắn biết tình báo c h u ộ tiên t với tư cách chuyện lạ diễn sinh ra quái vật bọn chúng là có nhất định trường thành tính mới vừa đản sinh chỉ là hình thể lớn một chút cho dù là mấy cái người bình thường cầm vũ khí nóng đều có thể nhẹ nhóm giải quyết nhưng chuột tiên chỉ cần ăn nhiều đồ ăn rất nhanh liền có thể tiến hóa đến tiếp theo giai đoạn tiếp theo giai đoạn chuột tiên lông tóc cơ bản hóa thành màu bạc giai đoạn này cũng không phải là người bình thường có thể chống cự bọn chúng lông tóc hóa thành màu bạc về sau vô luận là lực phòng ngự vẫn là tốc độ đều sẽ tăng lên rất nhiều về phần cuối cùng giai đoạn nghe nói toàn thân màu bạc lông tóc biết biến là màu vàng nhưng cho đến tận này chuột tiên nhất tộc chưa từng có từng sinh ra đây một đẳng cấp quái vật dù sao lục phi dương định kỳ liền sẽ phái người hoặc là tự mình đến đây thanh lý đám này chuột xem ra ta nếu là tới trễ một chút nữa ngươi đều nên tiến hóa hoàn thành d i ệ p sương lạc biết bọn chúng có thể nghe hiểu chính mình nói chuyện cái kêu bị vây quanh ở trung ương lông bạc đầu chuột cũng k h ô n g khiêng vỡ tại gặm ăn trước mặt nó đồ ăn trước mặt nó đồ ăn là mấy tên mặc đặc thù nhân loại cùng giống như nó một thân bộ lông màu bạc chuột nương theo lấy nó không ngừng ăn trên người nó khí tức càng ngày càng mạnh d i ệ p sương lạc biết mình không thể đợi thêm nữa chờ đợi thêm nữa đoán chừng liền thật tiến hóa hoàn thành đem mặc chu ra khỏi vỏ một tay cầm đao phong nguyên tố cũng bám vào tại hắn trên hai chân hắn cũng không phải là lẻ loi một mình ưu hồn các binh sĩ theo thật s á t hắn bên người cùng hắn cùng một chỗ giết tiến vào đàn chuột bên trong chi chi chi chi c h cờ cờ itt t bên hai không ngừng truyền đến chuột gọi tiếng hoặc là phẫn nộ hoặc là trước khi chết không cam lòng nhưng diệp s ư ơ n g lạc lại ngoảnh mặt làm ngơ hắn trong mắt chỉ có cái k i a bị đàn chuột vây vào giữa chuột tiên giống một đám chuột cũng dám tiếp cận điện hạ đều chết cho ta vương tiết h truy tay cầm lúa tạ đem tất cả ý đồ tới gần diệp s ư ơ n g lạc chuột toàn đều nện thành thị vụ nhưng chuột số lượng thật sự là nhiều lắm tại bọn chúng hung hãn không sợ chết t ử v o n g sung phong dưới vương thiết truy cũng rất nhanh liền bị xé thành mảnh nhỏ chẳng biết lúc nào diệp s ư ơ n g lạc bên người cũng chỉ có một mình hắn tạch tạch tạch vô số băng thuẫn quay chung quanh tại hắn bên người đem tất cả chuột ngăn tại bên ngoài cuối cùng hắn giết tới lông bạc chột u trước mặt nó cũng cuối cùng ngầm đầu hé miệng dùng cũng không thuần thục ngôn ngữ nhân loại phun ra ba chữ người thả tứ nói xong nó cái đôi u tựa như là roi thép hướng phía diệp xương lạc quốc tới siêu nương theo lấy một chàng tiếng xe gió căn này cái đôi đã nhanh rút đến diệp xương lạc trên mặt Lại、trong lúc ngàn cân treo sợi tóc d i ệ p sương lạc đột nhiên xuất thủ bắt lấy căn này cái đôi cánh tay bỗng nhiên phát lực đem lông bạc chuột lôi đến giữa không trung phốc phốc gọn gàng một đao ở giữa không trung đem lông bạc chuột chém ngang lưng thành hai đoạn lạch cạch khi lông bạc chuột thi thể rớt xuống đất thời điểm vô số chuột phát ra thương tâm gọi tiếng chi chi chi chi c ờ cờ ý tt t thương tâm qua đi bọn chúng bắt đầu phẫn nộ đàn chuột vòng vây bắt đầu chậm rãi thu nhỏ diệm sương lạc khinh thường cười lạnh đưa tay ở giữa triệu hoán vô số phong nhận đem tất cả ngăn tại trước mặt mình chuột chém giết tại tất cả chuột tập hợp một chỗ tình h n giới một đạo phong nhận thường thường có thể đánh g i ế t ba năm chỉ thậm chí hơn mười cái chuột hắn cứ như vậy đi bộ nhàn nhã đi tới phong nhận một khắc không ngừng thu gặt lấy đám này hung hãn không sợ chết chuột sinh mệnh nương theo lấy hắn vô tình tàn sát trên thân cái kia ngập trời sát khí càng thêm nồng đậm cùng khủng bố đáng tiếc đám này chuột đã sớm bị chuyện lạ đồng hóa căn bản vốn không biết sợ hãi là vật gì dù cho biết rõ hẳn phải chết bọn chúng vẫn là cố gắng tới gần ý độ tổn thương thậm chí rết chết diệm xương lạc không biết qua bao lâu hắn bốn phía không còn có một con chuột còn sống sau lưng tấm thuận đ u hồn binh sĩ d i ệ p sương lạc nhìn thoáng qua mình thanh trạng thái sinh mệnh chị vẫn là đấy nhưng điểm linh lực đã chỉ còn lại có mấy điểm nhưng cũng may hắn chuyến này cũng không phải là không có chút nào thu hoạch chúc mừng ngài thu hoạch được thành tựu i chuyện lạ sát thủ thành tựu i ban thưởng hộ giáp năm chúc mừng ngài thu hoạch được thành tựu i bắt giặc trước bắt vua đối mặt một nghìn tên trở lên địch nhân thì tại địch nhân bỏ mình không cao hơn mười phần trăm tình huống giới chém giết địch quân thủ lĩnh thành tựu i ban thưởng phong lôi t h i ể m chúc mừng ngài thành tựu sinh mệnh không thôi chiến đấu không ngừng tiến độ một trước mắt tiến độ sáu mươi sau khi chiến đấu kết thúc sinh mệnh chị còn bảo trì tại chín mươi lăm bên hai không ngừng vang lên thiên phú thanh âm nhắc nhở trận chiến đấu này xoát để d i ệ p xương lạc thu hoạch được hai cái thành tựu mới xoát bảy loại thành tựu tiến độ hắn mãn nguyện dối lưng một cái thật hy vọng có thể một mực như vậy quét xuống chờ hắn xoát xong lại đi cùng đ í n h giả i trận doanh người chơi quyết nhất t ử chiến ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi hậu phương đột nhiên chuyển đến một trận vỗ tay d i ệ p xương lạc rút ra m ặ t chu tiến vào trạng thái chiến đấu tại hắn cảm giác phạm vi bên trong đột nhiên nhiều hơn một đạo lạ lẫm mà cường đại sinh mệnh khí tức khi vỗ tay đình chỉ một thanh niên dẫm lên vô số thi hải xuất hiện bình minh tổ một người mới Diệp Ta trước đó không lâu vừa nghe ta vừa ngươi. Trưng nhắc đó đồng không nghe nghiệp lên lâu mặc t rất dày Diệp Sương l ạ Cái này xuất hiện tại này xuất dù i niên, ở trần, giữ lại một đầu eo tóc dài. giết, ệ p cạp Sương trước thanh trần, đến Hắn ngực xăm lên rán, Lạc tóc chuột, giết, dán, bọ cạp vợ. Mặc mặt một xăm ở đầu eo d vợ. thanh niên chưa hề nói hắn đồng nghiệp là ai nhưng diệp xương lạc đã đ o á n được hẳn là hắn trước đó không lâu gặp phải dùng người khác thân thể ở trước mặt hắn trang một đợt vĩnh giả hoạch tâm thành viên ma la người là vĩnh dạng người thanh niên mỉm cười gật đầu đem bàn tay vào trong đầu tóc tìm tòi đường này sau đó lấy ra hai nắm đấm kích cỡ giết Một bởi vì bỏ vào trong miệng hai cái rết hắn nói chuyện có chút một miệng không rõ đợi đến hắn thật vất vả đem hai cái d ế t cũng mất xuống ở một cái lại tiếp tục nói kỳ thực ta lúc đầu không muốn ra đến kỳ hì dù sao chúng ta vĩnh dạ cùng các ngươi bình minh thế nhưng là đối thủ một mất một còn nhưng là ta các bảo bối đều bị ngươi rết sạch vừa ý đau chết mất nhất là tiểu bạch hắn đều nhanh tiến hóa đến cuối cùng giai đoạn ngươi thế mà g i ế t đi Ô ô ô, ta tiểu bạch ta còn lấy được mấy cái vừa gia nhập thành viên vòng ngoài vì nó thật vất vả mới lớn lên nha d i ệ p xương lạc nhìn hắn vừa khóc lại cười rất giống một người điên đương nhiên hắn cũng bắt được đối phương trong lời nói mấu chốt tin tức vừa gia nhập mấy tên thành viên vòng ngoài d i ệ p xương lạc nhìn về phía mầm mầm dưới lòng b à n chân đống tia thi hải bên trong có mấy cái mặc kỳ trang dị phục người là lựa chọn vĩnh dạ trận doanh người chơi sao quả nhiên là một đám tên điên nha giết được người cũng giết đồng bọn c h ắ c không được cống thoát nước như vậy nhiều c h ư ợ t tiền thật đúng là có người đến định kỳ ném uy áp vì cái gì người khác tới liền không gặp được ta đến liền hết lần này tới lần khác gặp may mắn thuộc tính là như vậy phát huy tác dụng sao d i ệ p xương lạc tại nội tâm yên lặng nhổ nước bọt vài câu lại nghe thấy mầm mầm lại mở miệng nói ra làm sao bây giờ đâu ma la muốn mời c h o ngươi nếu như ngươi trở thành đồng bọn ta liền không thể giết ngươi nếu không ma la sẽ sinh khí hắn một mặt buồn r ầ u tự hồ thật đang tự hỏi nên làm cái gì đột nhiên hắn bỗng nhiên vô sợ não vui vẻ nói ra có ta ở chỗ này liền đem ngươi giết chết ma la chẳng phải không biết a ngươi thân thể mạnh mẽ như vậy nhất định có thể làm cho ta bảo bối ăn rất vui vẻ à. d i ệ p s ư ơ n g lạc nhìn mầm mầm con mắt bên trong ánh mắt hắn không thể quen thuộc hơn nữa tham lam điên cuồng tràn đầy khát vọng d i ệ p s ư ơ n g lạc bắt đầu hồi ức qua lại cái thứ nhất dùng loại ánh mắt này nhìn hắn vẫn là dọn bị thế giới cái kia không tôn trọng hắn điên cuồng nhà khoa học đi tới nơi này cái thế giới về sau tăng thêm trước mặt cái này mầm mầm đã có ba nam nhân đối với hắn biểu hiện ra rõ ràng hứng thú d i ệ p s ư ơ n g lạc nhìn không được mở ra thanh thuộc tính mị lực thuộc tính đã rất xuống ba điểm vì cái gì hắn mị lực thuộc tính đều rất xuống ba còn có dẫn thể hấp mấy ộ cuộc t thương rốt tính đống đây đánh nam nhân nhớ thương đây rốt cuộc là nhân m là t ha ha, ta thật là thông thụ. Tạch tạch tạch. vẫn không minh, ngươi chuẩn càng là là đạo đức có. kỹ Hi hi ha ha, m bị ấ đạo màu xanh băng truy trực tiếp hướng phía mầm mầm miệng liền bay đi thân thể của hắn ngửa ra sau tránh thoát mấy đạo băng truy coi hắn đem thân thể đứng thẳng lên thời điểm trong miệng thế mà ngậm một đạo băng truy giang d ắ c theo răng dùng sức hắn thế mà đem cắn nát phi không tốt đẹp gì ăn đúng lúc này một vệ hàn quang l o ạ lên bá thiếu niên tay cầm trường đao đón đầu một đao hướng phía hắn bổ tới con mắt kia cũng tại lạng yên không một tiếng động ở giữa biến thành màu đỏ máu ngon trỏ trái đeo giới chỉ cũng tại có chút phát sáng tu h la ma đồng phát động đàn sói thị kiến phát động diệm xương lạc sở dĩ một mực nghe đối phương nói nhảm chỉ là bởi vì linh lực còn không có hoàn toàn khôi phục vừa v ậ n hiện tại đã hồi đầy cho nên hắn cũng lười nghe đối phương nhiều lời phốc phốc nương theo lấy lơi đao phá vỡ ra thị tâm thanh mầm mầm một đầu tóc dài xuống lại nguyên lai、like、đó cũng không phải tóc mà là một đầu lại một đầu gián độc hắn mới vừa một đao chém g i ế t vài đầu r ắ n độc nhưng càng nhiều r ắ n độc thuận theo mặc chu b ò qua đến giống như là lò sò bắn ra tới k ì hì ha ha mầm mầm hưng ơ phấn nhìn cả khuôn mặt cơ hồ bị r ắ n độc bao phủ diệp xương lạc hắn đã chuẩn bị kỹ càng nhặt đối phương thi thể nhưng hắn không có chờ đến diệp xương lạc ngã xuống ngược lại là chờ đến một phát thế đại lực chầm lên gối phanh vẹn vẹn một kích đem hắn đâm đến mắt n ổ i đom đóm sau một khắc một cỗ khủng bố ngập trời sát khí liền từ trước mặt hắn trên người thiếu niên phát ra cái kia ngập trời sát khí để mầm mầm đều khiếp sợ đến trên người ngươi sát khí thật là khủng nương theo lấy sát khí bạo phát d i ệ p xương lạc trên mặt rắn độc một cái tiếp một cái rơi trên mặt đất hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì vết thương thậm chí ngay cả một cái rắn độc giấu răng đều không có ấy ngươi ra mặt vì cái gì như vậy dày d i ệ p xương lạc không có trả lời hắn một bên cười lạnh một bên huy động mặc chu chém đi qua hắn ở cái trước thế giới nếm qua bán d a o mật rắn làn g a lực phòng ngự tăng lên mười điểm lại thêm mới vừa thu hoạch được thành tựu mới hắn hộ giáp lại tăng lên năm điểm chỉ là rắn độc làm sao có thể có thể phá hàn phòng tiếp xuống chiến đấu bên trong mầm m ộ t bên trôn tránh một bên từ trong miệm phun ra đại lượng màu lục xương độc nhưng những ngày xương độc còn không có bay đến diệp xương lạc trước mặt liền được không biết từ nơi nào đến p h o n g cho thổi không có mầm mầm có chút chẳng lành dự cảm hắn thủ đoạn tựa hồ tất cả đều bị đối phương khắc chế hắn muốn chạy trốn nhưng diệp xương lạc giống thuốc cao ra cho chăm chú kể cận hắn căn bản vốn không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi mầm mầm cắn răng một cái dẫm chân một cái quyết định sử dụng lưỡng bại cầu t h ư ờ n g một chiêu phốc phốc hắn cố ý không có né tránh diệp xương lạc chém tới một đao để hắn trúng đích mình hắn đối với mình lực phòng n g có lòng tin dù cho chịu một đao cũng sẽ không quá nghiêm trọng nhưng ra ngoài ý định là, coi hắn bị mâm mâm bất lực ngầm đầu thiếu niên kia ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì tình cảm trọng yếu nhất là bọn hắn hai cái cũng không có lưỡng bại câu thương chỉ có một mình hắn bị trọng thương mới vừa tại suất đao trước đó diệm xương lạc liền có thể cảm giác được một tia nguy hiểm khi tức thế là hắn tại x u ấ t đao trong nháy mắt đồng thời trước người sản xuất ba mặt băng thuẫn khi hắn một đao chém xuống vô số màu lục mang theo tính ăn mòn huyết dịch đập vào mặt thì ba mặt băng thuẫn phát huy tác dụng tiến hành hoàn mỹ giảm sốc để hắn có thể nhẹ nhõm né tránh ma la muốn mời ngươi gia nhập nếu như ngươi gia nhập chúng ta đó là đồng bọn a mầm mầm sợ bắt đầu cầu xin tha thứ thậm chí chuyển ra ma la d i ệ p xương lạc một c ư ớ c đá vào hắn trên mặt lộ ra một mặt hiền lành mỉm cười yên tâm đi ta và ngươi không làm được đồng bọn nhưng ta sẽ đem ngươi đồng bọn toàn đều đưa tiễn đi của ngươi. ngươi sẽ không cô đơn một cước này để miệng hắn bên trong tất cả răng đều hắn bị ép ha to miệng thiếu niên d ẫ m tại hắn trên thân dơ cao vũ khí trong tay ngươi không phải rất thích căn nhà đến ăn a nói xong cây trường đao nhét vào hắn miệng bên trong mầm mầm tựa hồ cuối cùng cảm giác được sợ hãi ô a hắn liều mạng dãy rồi lấy nhưng lại không làm nên chuyện gì thiếu niên hai tay nắm trôi đao bắt đầu chậm rãi phát lực phốc phốc theo lưới đao quán xuyên hắn c á i h ó c hắn sinh mệnh cũng nên đón kết thúc nhiệm vụ chính tuyến bình minh sắp tới tiến độ thêm một trước mắt tiến độ một năm đem mặc chu rút ra lác lác phía trên hết dịch nước bọn cung óc tu la ma đồng quả nhiên sẽ ảnh hưởng người tình ca diệp sương lạc lắc đầu hắn như vậy một cái người thị i ệ lương thế mà bị tu la ma đồng ảnh hưởng như thế bạo ngược đem thi thể bên trên trôi xuất màu lục bảo dương thu nhập không gian bên trong túi leo lưng hắn đang chuẩn bị rời đi lại phát hiện mầm mầm thi thể phát sinh d ị biến hắn linh hồn vậy mà bay ra sau đó tại diệp sương lạc trước mặt hắn linh hồn hóa thành một đoàn hắc vụ đây đoàn hắc vụ vừa mới đ ạ n sinh liền lập tức bay đến diệp sương lạc trước mặt phụ phục tại hắn dưới chân mặc dù đây chỉ là một đoàn hắc vụ nhưng diệp sương lạc lại cảm giác đây đoàn hắc vụ tựa hồ tại hướng mình biểu đạt trung thành đây là bị chuyển hóa làm v hồn binh lính có sao nói vậy mặc dù diệp sương lạc minh vương tinh thường chú linh hồn liền có ưu hồn quân đoàn quân đoàn t r ư ở n g tiêu sơn nhưng hắn thật là lần đầu tiên gặp phải ưu hồn binh sĩ chuyển hóa hắn cúi đầu nhìn phụ phục h á t vụ lâm vào suy nghĩ chẳng lẽ mình còn phải cho hắn tìm thân khôi giáp sao ngay tại hắn suy nghĩ thì triệu hồi ra mấy trăm tên ưu hồn binh sĩ đồng thời hướng phía hắn quỷ xuống hành lễ suy nương theo lấy một trận khí thể tiêu tán âm thanh những ngày ưu hồn binh sĩ toàn bộ đều biến mất diệp sương lạc nhìn về phía ngón trỏ trái đeo lang yến nó đặc hiệu cũng vừa tốt đến thời g Tại không có chiến đấu tình hồn giới những n à y ưu hồn binh sĩ tại hiện thế dừng lại thời gian nhiều nhất không cao hơn một giờ đáng nhắc tới là đoàn kia mới vừa bị chuyển hóa hát vụ cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ biến mất diệm s ư ơ n g lạc như có điều suy nghĩ mình lần sau lại đem hắn triệu hắn đi ra còn biết là một đoàn hát vụ sao lại hoặc là đã trang bị bên trên khối giáp mở ra minh vương tinh tin tức cột trực tiếp nhìn về phía ưu hồn quân đoàn quân đoàn trưởng tiêu sơn linh hồn tin tức xin chú ý ưu hồn quân đoàn tổng cộng có hai mươi bảy nghìn một tên thành viên đây cũng là người có khả năng triệu hắn u hồn quân đoàn binh sĩ hạn mức cao nhất quả nhiên tăng lên à? bất quá vẫn là không biết hắn lần sau đi ra ngoài là tình huống như thế nào d i ệ p sương là quyết định không đi nghĩ cái vấn đề này dù sao hai mươi bảy một phần có một sát xuất chờ hắn lần sau triệu hắn đi ra trời mới biết là bao giờ xoay người chặt xuống mầm mầm đầu thu vào không gian trong ba lô hắn dự định lấy về cho lục phi dương nhìn xem dù sao cũng là thế lực đối địch hạch tâm thành viên hẳn là hữu dụng người nói là người thanh lý xong chuột hắn lại đột nhiên đụ tới lục phi dương nhìn trên bàn mầm mầm đầu con mắt mở rất lớn bên trong tất cả đều là sợ hãi lại thêm cái kêu đạo trực tiếp quán xuyên cái hốt vết thương lục phi dương đại khái h i ể u hắn trước khi chết đã trải qua cái gì đi qua một phen xác nhận xác nhận là bản tôn về sau lục phi dương một mặt phức tạp nhìn d i ệ p s ư ơ n g lạc mặc dù không b ấ t lo là thật không b ấ t lo tính cách không tốt cũng là thật không tốt nhưng không thể phủ nhận d i ệ p s ư ơ n g lạc sắc thực hiệu suất cao chiến lược mạnh có thể nói có hắn tại mình áp lực chợt giảm a hắn có hay không nói gì với ngươi nói rất nhiều kỳ quái nói hắn q u ả n những con chuột kia gọi bà bối còn vừa khóc lại cười trước khi chết còn nói ta về sau gia nhập bọn hắn đó là đồng bọn không thể giết hắn lục phi dương nhẹ gật đầu đây rất phù hợp hắn đối với cái tên điên này hiểu rõ lý giải một cái đi hắn cả ngày ăn các loại động vật ta một mực hoài nghi hắn đem mình đầu g ó c đều ăn thế thì không có đầu hắn bên trong vẫn là có đầu g ó c lục phi dương một mặt vô ngữ nhìn d i ệ p xương lạc mình rõ ràng là nhớ kể chuyện cười kết quả ngươi lúc này chứng trả đàng hoàng cùng ta giải thích tóm lại ngươi mấy ngày nay tiểu lời vừa nói ra được phân nửa lục phi dương cũng cảm giác không hiểu quen thuộc giống như hắn mấy ngày nay đã nói nhiều lần cuối cùng hắn không hề nói gì vỗ vỗ d i ệ p xương lạc b ả vai cho một cái tự giải quyết cho tốt ánh mắt diệm xương lạc núi bay đứng dậy trở lại mình gian phòng lần này cống thoát nước chuyến đi hắn thành công thu hoạch được hai cái thành tựu mới hộ giáp đã thành công g i a tăng đến hai mươi năm điểm còn thu hoạch được một bản mới sách kỹ năng phong lôi t h i ể m kỹ năng chủ động kỹ năng hiệu quả tiêu hao hai trăm điểm linh lực thôi động phong nguyên tố tiến hành lần một m ộ t mươi m m thắng h i ệ n kỹ năng phát động sau trong vòng ba giây có thể thôi động lôi nguyên tố tiến hành nhị đoạn chuẩn bị nhị đoạn chuẩn bị khoảng cách nhiều nhất là thứ nhất lần một nửa điều kiện học tập có được khống chế gió lôi hai loại nguyên tố tư chất chuẩn bị loại kỹ năng a đây có thể nói là diệp xương lạc cần có nhất kỹ năng có cái này kỹ năng hắn về sau liền có thể nhanh chóng tiếp cận đối thủ thậm chí thông qua nhị đoạn c h u y ể n v ị hoàn thành nháy mắt riết duy nhất vấn đề là hắn không có khống chế lôi nguyên tố thiên phú diệm xương lạc nhắm mắt lại coi hắn một lần nữa mở mắt thì trước mắt đã xuất hiện vô số quen thuộc hạt nguyên tố hóa học vây bên người hắn tự nhiên là màu xanh phong nguyên tố cùng màu băng lam băng nguyên tố về phần lôi nguyên tố có thể nói là cách hắn xa tám trượng hoàn toàn không nguyện ý tới gần hắn hắn vươn tay muốn chủ động đụng vào nguyên tố k h á c lập tức giống đụng phải hồng thủy manh thú tứ tán đạo tàu diệm xương lạc chậm rãi nhắm mắt lại lôi mắt lại lôi mắt lại lần hắn hiện tại chỉ có thể đem phong lôi t h i ể m sách kỹ năng ném đến không gian trong ba lô hít bụi mặc dù hắn hiện tại học không được nhưng hắn tin tưởng về sau nhất định có cơ hội đây chính là hắn thiên phú đưa cho hắn ban thường không có khả năng hoàn toàn không dùng được một tuần sau chúc mừng bình minh trận doanh lờ vờ 8 á m n h ì à o thế giới dự bị người chơi hắn vị trí sẽ tại bản đồ bên trên bạo lộ ra d i ệ p s ư ơ n g lạc tiện tay một đao xử lý sạch trước mặt hồng y nữ quỷ chế tạo ra một cái băng ghế dựa ngồi ở phía trên mở ra hệ thống bảng đối với lờ vờ tám n h ì o thế giới dự bị người chơi hắn vẫn có chút ấn tượng từ ngày thứ ba bắt đầu hắn tọa độ mỗi ngày đều sẽ bị bạo lộ ra nhưng hắn cùng cái khác mấy cái bị bại lộ vị trí trực tiếp tại chỗ chết bất đắc kỳ từ may mắn khác biệt vị này gắng gượng rất bốn ngày có lẽ là ngạnh thực lực qua quan có lẽ là bởi vì hắn tại phía xa bất cảnh vĩnh dạng ư ờ i chơi một mực không có đem hắn giết chết diệm xương lạc mở ra trận danh o k i n h nhìn thoáng qua một tuần trước vẫn là m ộ ư ơ i bảy hiện tại đã biến thành sáu dù cho toàn bộ hành trình mắt thấy hắn vẫn như cũ hơi xúc động vĩnh d ạ trận danh người chơi đều ác như vậy sao vẹn vẹn một tuần liền đánh rất bình minh trận danh m ư ơ i một người trừ bỏ ba vị may mắn còn có tám vị người chơi bị đối diện tì sau đó làm thịt hắn rất hoang mang chiến lược tranh lệch như vậy tại sao đột nhiên bản đồ bên trên đại biểu bình minh trận doanh điểm sáng màu đỏ biến mất ý vị này lờ vờ tám nghìn tám trăm bốn mươi tám hào thế giới dự bị người chơi hắn bị giết chết trùng hợp là tại hắn trước khi chết đại biểu bình minh điểm sáng màu đỏ cùng đại biểu vĩnh dạ điểm sáng màu đ e n trọng điệp ở cùng nhau d i ệ p xương lạc như có điều suy nghĩ chẳng lẽ là song phương trận doanh giết người đến cao nhất hai vị người chơi liều mạng một trận sau đó phe mình vua ân hắn đột nhiên thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn bản đồ bên trên điểm sáng màu đen bên trên một g i â y còn tại bắc cảnh một g i â y sau lại trực tiếp xuất hiện tại là thành từ bản đồ nhìn lại song phương khoảng cách thậm chí không đến mười km diệm xương lạc từ băng ghế dựa bên trên đứng dậy lắc lắc tay vậy liền đi xem một chút ta nhìn xem đối diện đến cùng là cái gì tiêu chuẩn đáng nhắc tới là thông qua một tuần bạo can trước mắt hắn đã thu hoạch được tám mươi sáu loại thành tựu mới mặc dù tất cả đều là thường ngày loại những này thành tựu mang đến cho hắn năm điểm cảm giác thuộc tính ba mươi sáu điểm hộ g i á c lôi nguyên tố thân hòa độ năm mươi phong nguyên tố thân hòa độ m ư ơ i năm kim nguyên tố thân hòa độ thêm hai mươi sinh mệnh trị năm trăm điểm linh lực ba trăm đồng thời tại một tuần này thời gian bên trong phong chi thân thiện cùng băng chi phục tùng hai cái kỹ năng đồng thời thăng lên cấp một phong nguyên tố kháng tính bốn mươi mười lăm mỗi giây hồi phụ mười sáu điểm sinh mệnh trị băng nguyên tố kháng tính bốn mươi mười lăm diệm xương lạc thực lực tại một tuần này bên trong có thể nói phát sinh nghiêng trời lệnh đất biến hóa mà đây vẹn vẹn soát một ba thường ngày loại thanh k i ể u còn thừa lại hai ba thường ngày loại thanh k i ể u cùng ba mươi lăm loại khiêu chiến loại thanh k i ể u nghĩ đến đây nhi hắn liền nhiệt tình trần đầy chương bảy mươi mốt ta thật không phải cố ý nào đó cấp cao trong tư xá vô số người bình thường thi thể bị chất thành một toán núi nhỏ thi sơn tiền c h ạ m lấy một cái bị hắc khí vờn quanh thiếu niên thiếu niên nắm trong tay lấy một thanh so với hắn còn cao hơn ma liêm ở trên cao nhìn xuống nhìn bị hắn đánh ngã một nam một nữ nam thiếu một đầu cánh tay nữ bị chặt đi hai chân từ thiếu niên k h í định thần nhàn bộ dáng đến xem một nam một nữ này hoàn toàn không có cho hắn tạo thành bất kỳ phiền phức sở dĩ hiện tại còn giữ hai người thính mệnh là vì chế dễ cùng trêu đùa bọn hắn các ngươi hai cá i yếu thành dạng này thế mà cũng có thể trở thành bình minh tổ một thành viên chu bá vũ dù sao cũng là mười ngày đứng đầu làm sao thủ hạ lại có các ngươi loại này vớ va vớ vẩn quả nhiên lục phi dương tên hèn nhát này dạy dỗ không ra cái gì tốt thủ hạng hai cái yếu gà giết các ngươi đoán chừng cũng không có gì quá tốt ban thưởng được rồi ta hôm nay liền lòng từ bi thay chú bá vũ thanh lý môn hộ bớt hai người các ngươi về sau tại bên ngoài cho hắn mất mặt xấu hổ nam nhân cùng nữ nhân phẫn nộ ngẩng đầu ngưỡng mộ hắn cái này vĩnh dạ đồ cho con lại dám vũ nhục bọn hắn nhất kính ngưỡng phó đội trưởng lục phi dương đại nhân bọn hắn hai cái cũng không sợ hai cái chết từ bọn hắn gia nhập bình minh này g đó liền đã làm xong chết không toàn thầy chuẩn bị thiếu niên nhìn thấy hai cặp p ẫ n nộ con mắt rất vui vẻ d ơ cao trong tay ma liêm liền muốn thu cắt hai người sinh mệnh đúng lúc này một bóng người lạng yên không một tiếng động tới gần thiếu niên phốc phốc thiếu niên phía sau lưng bị chém một đ a o một đ a o kia từ bả vai một mực lan tràn đến trái thận vị trí kịch liệt cảm giác đau đớn trong nháy mắt lan khắp toàn thân hắn vô ý thức liền muốn phát động giới chỉ kỹ năng thoáng hiện thoát đi giới chỉ phát ra một trận ánh sáng nhạt đặc hiệu vừa muốn phát động thì một cái tay đã bắt lấy hắn tóc hung hăng hướng mặt đất đ ậ p tới phanh hắn đầu lập tức bị nện đến đầu rơi máu chạy nhưng này một tay chủ nhân tựa hộ không có đình chỉ ý tứ một cái lại một cái dắt lấy hắn đầu nện ở trên mặt đất. tại loại này khoảng cách giao p h o n g dưới hắn lực lượng thuộc tính rõ ràng không bằng đối phương hoàn toàn không tránh thoát chỉ có thể mặc cho phía sau người kia n ắ m lây hắn đầu không ngừng hướng trên mặt đất nện loại này không gián đoạn công kích một mực tiếp tục đến hắn tiến vào sắp chết trạng thái mới đình chỉ hắn thân thể bất lực nằm trên mặt đất thậm chí đến bây giờ hắn cũng không biết cái tia xuất thủ đánh lén hắn đem hắn đánh thành dạng người này là ai thế mà làm đánh lén h è n hạ đáng xấu hổ dù cho đã tiến vào sắp chết giai đoạn hắn vẫn tại chửi ấm lên thân là kẻ cầm đầu diệp xương lạc cũng không cảm thấy có cái gì hẹn hạ hoặc là đáng x ấ hổ chẳng lẽ hắn xuất thủ trước còn muốn lớn hô một tiếng ta đến làm cho đối phương chuẩn bị tâm lý thật tốt cùng chiến đấu chuẩn bị hắn cũng không phải bại não làm sao có thể có thể làm như vậy hắn dĩ vang đối mặt địch nhân đang đánh lén hắn thời điểm nhưng cho tới bây giờ không sẽ cùng hắn chào hỏi nói cho cùng chính ngươi cảm giác không thấy địch nhân tới gần ngươi chẳng lẽ trước khi chết còn muốn quái địch nhân không có nhắc nhở ngươi sao diệm xương lạc khinh thường nhìn thiếu niên liền đây tâm lý tố chất còn không bằng hắn tiện nghi biểu ộ i chỉ ít đối phương trước khi chết cũng không có phản nản so ca ca của nàng trước khi chết một thanh nước mũi một thanh nước mắt cầu xin tha thứ có thể mạnh hơn nhiều lắm hèn hạ vô s ỉ ra hỏa chân quý ngươi bây giờ sống sót cuối cùng vài phút t a ta lệnh cho ngươi ma liêm phệ hồn thế giới khắc ngữ nghe được thiếu niên nói v i ê n thuyên một đống mình nghe không hiểu nói d i ệ p xương lạc cao hứng cho hắn một đau phốc phốc thiếu niên sinh mệnh c h ỉ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lần nữa giảm xuống khi còn thừa lại cuối cùng một đ i ể m thì đột nhiên đình chỉ hạ xuống sau một khắc thiếu niên rơi tại một bên ma liêm mình bay đến giữa không trung một bên từ hắn tự tay tạo nên thi sơn trên không toát ra một đạo lại một đạo linh hồn ma liêm phảng phất có một loại khủng bố lực hấp dẫn những cái kia linh hồn vậy mà cũng bay đi qua sau đó cùng nó hỏa thành một thể kéo kẹt kéo kẹt thiếu niên thân thể vậy mà chậm rãi tung bay lên coi hắn nắm chặt cái kia thanh ma liêm nương theo lấy một trận nhấm nuốt tấm thanh vô số màu lục năng lượng thông qua ma liêm rót vào thiếu niên thể nội thiếu niên nguyên bản sắp chết sinh mệnh chị trong nháy mắt hồi đầy khoe miệng lộ ra tàn nhẫn mỉm cười hiệp hai hiện tại bắt đầu diệm xương lạc n h ả m chán ngáp một cái hắn là thật không nghĩ tới đối phương một bộ này xuống tới như vậy l o ạ loẹt hắn chờ đều có chút mệt nhọc đồng ý bình minh trận d o n g ư ờ i chơi à ta còn không có đi t ì ngươi ngươi lại dám chủ động đưa tới cửa muốn chết có lẽ là bởi vì hắn trong tiềm thức đã cảm thấy Bình Minh trận danh đó là một đám bị bọn hắn vĩnh d ạ đuổi theo dết dắt rưỡi cho nên dù cho mới vừa bị trọng thương hắn cũng cảm thấy chỉ là mình bị đánh lén d u y ê n cớ thật treo lên đến đối phương khẳng định không phải mình đối thủ nhưng mà long cong long cong long cong vẹn vẹn ba đao hắn ma liêm liền được chém nát thiếu niên mặt mũi tràn đầy không thể tin cái tia thành vũ khí là thứ quỷ gì làm sao lại khủng bố như vậy diệm s ư ơ n g lạc lại là không ngạc nhiên chút nào hắn mặc chu vốn là màu trắng phẩm chất cao cấp nhất vũ khí ở chỗ linh hồn hắn khóa lại về sau lại lấy được tiến một bước ra cường không chút nào khoa chứ nói hoàn toàn có thể chém sắc như chém bùn thổi lông t ấ c đoạn thiếu niên lún u cuống tay chân từ không gian trong hành trang xuất ra một đạo đùa vàng xé nát trong n g á y mắt một tầng màu vàng lồng phòng ngự liền đem hắn bảo vệ lên thiếu niên nhẹ nhàng thở ra đây là kim cương hộ cháo có thể nhiều nhất chống cự năm lần công kích có thể giúp hắn sáng tạo đại lượng giảm sọc thời gian nhưng mà ngoài ý muốn lần nữa phát sinh giắc nương theo lấy một trận phá thoái âm thanh bảo hộ hắn màu vàng hộ cháo biến thành vô số mảnh vỡ kim cương hộ cháo xác thực có thể phòng ngự nhiều nhất năm lần công kích nhưng diệp xương lạc mỗi lần công kích có thể đều không chỉ là ph còn muốn bổ sung sát sinh chi lực chân thật tổn thương phòng vâng nguyên tố nguyên tố tổn thương tu la ma đồng bổ sung nguyên tố tổn thương đào thuật tinh thông bổ sung tổn thương tại nhiều tầng phán định công kích đến kim cương hộ cháo có thể chống đỡ một đ a o đ a o thứ hai mới biến thành mảnh vỡ đã nói do nó khối lượng vô cùng tốt hai đ a o phá mất hộ cháo về sau diệm xương lạc lập tức nối liền đ a o thứ ba nhưng mới vừa vung đ a o đến một nửa hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ mánh liệt uy hiếp hắn lập tức đỉnh chỉ sắp vung ra đau thứ ba xoay người túi đầu tránh sang bên hắn thân thể bị đánh phát nổ hai ba cũng may hắn trái tim không bên trái một bên để hắn cũng không có bởi vì trái tim bị đánh nát mà tử vong ta phốc phốc thiếu niên đầu lâu bay lên cao cao sau đó lại nhẹ nhàng rơi xuống đất chúc mừng người đánh g i ế t đối địch trận doanh người chơi trận doanh công hơn hai trăm bởi vì người đánh g i ế t người chơi thuộc về vĩnh giả hoạch tâm thành viên nhiệm vụ chính tuyến một tiến độ gia tăng chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến một bình minh sắp tới thu hoạch được một nghìn lưới doanh công hơn mở ra trận doanh cửa hàng d i ệ p sương là không nhìn trong đầu không ngừng nhớ tới hệ thống thanh em nhắc nhở khủng bố sát khí quay chung quanh tại hắn bên ngoài thân bên cạnh lầu chợ đã bị mới vừa trúng đích ma liêm thiếu niên một thương kia nổ sập mới vừa nếu như hắn không có kịp thời né tránh một thương kia hoàn toàn có thể đánh nát ma liêm thiếu niên thân thể sau lại trúng đích hắn hắn cảm giác đều đã mãnh liệt dự cảnh điều này nói rõ một thương kia nếu như trúng đích là tồn tại để hắn t h ụ thương khả năng d i ệ p xương lạc điều khiển phong nguyên tố tại chỗ cất cánh xông về mới vừa phát xạ một thương kia vị trí chờ hắn đi vào tầng cao nhất sân thượng thì một thanh niên đã ở chỗ này chờ hắn thật xin lỗi ta vốn là nhớ trợ giút ngươi công kích hắn nhưng kém chút mộ thương đến ngươi ta thật không phải cố ý thanh niên mặc bình minh nội bộ thành viên chế phục một mặt tẩy náy cùng hối hận trong tay còn cầm một thanh màu đỏ cam súng ngắm d i ệ p xương lạc nhẹ gật đầu một bộ lý giải bộ dáng ân ta tin tưởng ngươi cũng xin ngươi tin tưởng ta ta cũng không phải cố ý keng kim thiết giao tiếp tiếng va chạm vang lên d i ệ p xương lạc tốc độ thật sự là quá nhanh thanh niên thậm chí không kịp xuất ra cận chiến sử dụng vũ khí chỉ có thể chật vật dùng trong tay súng ngắm ngăn cản nương theo lấy d i ệ p xương lạc song thủ phát lực thanh niên bị ép quỳ một chân trên đất tấm t i ệ tuấn tu k u ô n mặt n ẹ n đỏ bừng ta thế nhưng là ngươi đồng đội ngươi giết chết đồng đội hệ thống sẽ dành cho ngươi trừng phạt. nhưng diệp xương lạc n mảnh mặt làm ngơ song thủ đều đặt ở trên trôi lao theo lực lượng gia tăng thanh niên quỳ một chân trên đất đầu gối thậm chí đem mặt đất đều quỳ nát đáng chết người này đến cùng là chuyện gì xảy ra một điểm đều không để ý hệ thống trừng phạt sao thanh niên đã ở trong lòng chửi mẹ nhưng hắn mặt ngoài vẫn như c ũ là một bộ vô cùng đáng thương bộ dáng bại hoại không chuẩn tổn thương tiêu ngọc tiên sinh một cái non nớt nữ đồng âm thanh đột nhiên từ bên cạnh văng lên phanh một cái súng ngắm đạn chuẩn sắt trúng đích diệp xương lạc bà bay mặc dù không có đánh xuyên hắn phòng ngự nhưng hắn cũng ở thời điểm này từ bỏ thanh niên siu siu siu. d i ệ p sương lạc đưa tay ở giữa sản xuất mấy chục đạo phong nhận sau đó đem những n à y phong nhận một mạch ném về phía mới vừa nổ súng c h ú n g đích hắn kẻ cầm đầu Trưng 72, diễm nhà 72, xích chi diễm vợ ba. phanh phanh phanh phong nhận cũng không có đem kẻ cầm đầu đánh giết bọn chúng toàn bộ đâm vào một tầng vòng phòng hộ bên trên tầng này vòng phòng hộ toàn thân màu xanh ra trời phản phát rộng lớn vô ngần đại hải phong nhận không có tạo thành một điểm tổn thương liền được n u ố t hết d i ệ p sương lạc thấy thế sách đao liền muốn giết đi qua nhưng này cái mới vừa dùng súng ngắm kém chút một thương song sát thanh niên ngăn cản、hắn. xin chờ một chút viên, viên cũng không có ác ý nàng chỉ là lo lắng ta q u a người t â đao hôn lấy thanh niên cái cổ đã có mấy giọt máu trâu thuận theo mặc chu thân đao rơi đến trên mặt đất n g ư ơ i xấu không chuẩn khi dễ tiêu ngọc tiên sinh một cái tiểu nữ hải chẳng biết lúc nào chạy tới hai cái nằm đ ấ m trắng nhỏ nhắn liều mạng đánh lấy d i ệ p s ư ơ n g lạc bắt đ u ổ i viên viên tiêu ngọc sắc mặt đại biến tựa hồ không nghĩ tới tiểu nữ h à i sẽ chủ động từ vòng phòng hộ bên trong chạy đến d i ệ p s ư ơ n g lạc túi đầu xuống nhìn không ngừng công kích mình tiểu nữ h à i nàng thoạt nhìn cũng chỉ năm sáu tuổi mặc một thân màu hồng phân v á y công chúa trên đầu đeo một cái màu làm h ồ đ i ệ p hình dáng k á p tóc d i ệ p s ư ơ n g lạc hơi điều khiển phong nguyên tố đem tiểu nữ h à i nắm cử đi lên sau đó một cái tay, cầm ở tiêu ngọc trên cổ, một cái tay bắt lấy tiểu nữ hải cổ áo đem nàng nâng lên trước mặt thông qua khoảng cách gần quan sát hắn cho ra một cái kết luận cái tiểu nha đầu này cùng người đồng lứa so với đến s á t thực muốn hơi m ư ợ t mà một chút chắc không được gọi viên viên người xấu thả ta ra viên viên dù cho bị nhấc lên đến vẫn tại cách không quyền đấm tức đá d i ệ p xương lạc mặt không biểu tình nhìn nàng trên thân sát khí bắt đầu phát ra bởi vì hai người khoảng cách gần nhất nàng cơ hồ là chính diện tiếp nhận cỗ sát khí kia mang đến toàn bộ t r ù n g kích là một cái mới vừa năm tuổi tiểu bằng hữu nàng chỗ nào chịu được lập tức bị dọa đến h o a h o a khóc lớn ồ ồ người xấu ta muốn tìm mụ mụ mụ mụ diệm xương lạc nghe tiểu nữ hài tiếng khóc trên mặt xuất hiện hiền lành nụ cười thật đáng thương nha m u ố người mụ mụ không thể giết nàng viên viên là chúng ta bốn tổ tổ trưởng nữ nhi diệm xương lạc hít mắt lại ba nguyên tố chậm rãi bao trùm bọc lại mặc chu thân ao người đang uy hiếp ta ta chỉ là muốn nói cho ngươi nếu như ngươi làm như vậy sẽ khiến hậu quả thôi d i ệ p xương lạc lâm vào suy nghĩ một lát sau đột nhiên thu lao sau đó đưa trong tay hải tử ném cho tiêu ngọc không thể không nói diệm xương lạc cử động đương nhiên ngươi ê nghĩ muốn cái gì bồi thường ngươi mới vừa dùng cây thương tia không tệ mới vừa một thương k i a uy lực hắn là tận mắt nhìn đến một thương nổ sụp nửa tòa lâu đây khủng bố uy lực là thật để hắn tâm động nếu như không phải cảm giác cảnh báo để hắn trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tranh qua tránh né hắn khả năng cũng sẽ bị một thương này trọng thương nếu như không phải là bởi vì tiêu ngọc khả năng thật là đồng đội giết hắn hơn phân nửa cũng bảo không ra diệp s ư ơ n g lạc đã sớm giết người đoạt bảo đối mặt diệp s ư ơ n g lạc yêu cầu tiêu ngọc trầm mặc một chút yên lặng giải trừ khóa lại đem đã đánh qua s í c h diễm chi nha v ỡ s ỉ ẩn ba phẩm chất màu lục độ bền tháng năm năm ba năm lắp đ ạ n lượng một ba đặc hiệu tinh hỏa mỗi m ộ ư ơ i hai giờ có thể thông qua hấp thu trong không khí tràn lan hỏa nguyên tố tạo ra một cái đặc thù đạn viêm long g à o thét triệu tập phụ cận hỏa nguyên tố vì ngươi tiếp theo phát u y lực sẽ gia tăng thật lớn nên đặc hiệu sử dụng về sau xích diễm chi nha sẽ tiến vào nóng hai mươi bốn giờ bên trong không cách nào lại tiếp tục sử dụng sử dụng điều kiện trí lực thuộc tính lớn hơn mười bốn lực lượng thuộc tính lớn hơn mười hai có được hòa hệ thiên phú đánh giá theo nó mệnh danh phương thức ngươi hẳn là có thể nhìn ra nó lai lịch ra một vị nào đó cao trung sinh tại chế tạo ra đồ chơi súng ngắn về sau đi qua nửa năm cố gắng nghiên cứu cùng tìm tòi đã sáng tạo ra nó nó khủng bố uy lực n h ấ t lên một trận cách mạng để những cái kia cũng không có cường đại thiên phú người bình thường cũng có thể chiến thắng cũng giết chết linh n ă n giả g trên thực tế nó cũng không hoàn mỹ ta còn có thể tiếp tục hoàn thiện chế tạo ra nó thiên tài thiếu niên xích diễm chi nha vợ xỉ ẩn ba cái này mệnh danh phương thức chẳng lẽ nói nó cùng trục phong đến từ cùng một cái thế giới sao mặc dù diệp xương lạc đã không còn sử dụng trục phong nhưng hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hắn tiến vào trò chơi sau lần đầu tiên đứng trước tuyệt cảnh là trục phong dẫn hắn tuyệt địa lập bản dù cho hiện tại đã không cần dùng hắn vẫn như cũ đem nó mang theo trên người lấy lại tinh thần diệp xương lạc một mặt lạnh lùng nói ra c ú t xa một chút tuyệt đối đừng để ta gặp lại ngươi tiêu ngọc còn muốn giải thích một chút kỳ thực ta thật không có ác ý ta chỉ là lo lắng ngươi không giải quyết được cho nên chuyên môn tới giút ngươi lời còn chưa dứt diệp xương lạc một cái hồi toàn cước chúng đích hắn đầu、Lan. ta không muốn nói thêm lần thứ ba lần tiếp theo ta sẽ trực tiếp c h ặ t ngươi tiêu ngọc lảo đảo đứng người lên ôm lấy tiểu nữ hài cấp tốc rời đi rất nhanh d i ệ p s ư ơ n g lạc liền cảm giác không đến bọn hắn hai người sinh mệnh khí tức nghĩ đến tiêu ngọc cùng tiểu nữ hài kia hắn khỏe miệng đột nhiên có chút d ư n g lên tiêu ngọc thật sự là một cái có ý tứ ra hòa nha d i ệ p s ư ơ n g lạc mới vừa nói rất nhiều nói nhảm cái này cũng không giống hắn dựa theo hắn dĩ vang tính cách vô luận là tiêu ngọc vẫn là cái kia gọi là viên viên tiểu nha đầu hôm nay đều hẳn phải chết không nghi ngờ hắn không có giết tiêu ngọc nguyên nhân rất đơn giản tựa như tiêu ngọc nói, một phe cánh người chơi nếu như không có đặc thù tình huống là cấm công kích lẫn nhau nếu như giết chết cùng trận doanh người chơi hệ thống thậm chí sẽ hạ xuống trừng phạt ví dụ như tước đoạt nào đó hạng kỹ năng hoặc là vĩnh cựu giảm xuống nào đó hạng thuộc tính d i ệ p xương lạc không dám đi cược trên người hắn kỹ năng ngoại trừ thương thuật vũ khí nóng nhập môn cái khác đều tuyệt đối không thể mất đi đây cũng là để hắn khó hiểu một vấn đề hắn có thể rõ ràng cảm giác được tiêu ngọc một thương kia đó là hướng về phía song xa đến tiêu ngọc liền không sợ giết hắn sẽ bị hệ thống trừng phạt sao diệm xương lạc trong đầu xuất hiện rất nhiều khả năng nhưng đều không có chứng cứ nếu như nói hắn không có giết tiêu ngọc là không muốn bị hệ thống trừng phạt vậy hắn sở dĩ b u ô n g tha viên viên cái tiểu nha đầu này nguyên nhân liền so sánh phức tạp không phải là bởi vì tiêu ngọc cầu tình cũng không phải bởi vì nàng vẹn vẹn cái hài tử không hiểu chuyện cho nên lòng từ bi b u ô n g tha nàng hắn không có một đau c h à n nàng vẹn vẹn bởi vì hắn bị thương kích về sau tiêu ngọc tựa hồ thật cao hứng khi viên viên từ vòng phòng hộ bên trong chạy đến hắn thì càng cao hứng cuối cùng coi hắn đem viên viên nhấc lên đến chế tạo ra phong nhận thì tiêu ngọc trên thân nhảy cấm cảm xúc đạt đến đình phong liền tốt như chính mình giết viên viên với hắn mà nói là chuyện gì tốt. nghĩ đến đối phương nói với hắn viên viên là bốn tổ tổ trưởng nữ nhi hắn liền đoán được đối phương đang suy nghĩ gì đã đoán được hắn lại thế nào khả năng như đối phương mong muốn cho nên hắn dứt khoát t h ả viên viên thuận tiện đem xích diễm c h i nha vợ xỉ ẩn ba bắt c h ẹ n tới đương nhiên hắn như vậy dứt khoát t h ả tiểu nha đầu còn có một nguyên nhân khác hắn mới vừa áp chế tiêu ngọc thì thấy được tiêu ngọc trên cổ hạng liên đó là một kiện hắn không thể quen thuộc hơn được trang bị d rất khó không khắc sâu ấn tượng kẻ giả nhân giả nghĩa nước mắt thật đúng là đã lâu không gặp hắn thu hoạch được minh vương tinh về sau liền đem kẻ giả nhân giả nghĩa nước mắt vứt xuống hãng giao dịch bất quá trang bị có rất nhiều tương đồng ngược lại là rất khó phán định trên cổ hắn đeo có phải hay không mình bán đi cái kia nghĩ đến mới vừa đối phương không chút do dự muốn cầm song sắt c h à n cảnh lại thêm kẻ giả nhân giả nghĩa nước mắt d i ệ p s ư ơ n g lạc nội tâm đã có một chút suy đoán nhưng hắn tạm thời còn vô pháp nghiệp chứng một bên khác viên viên tự hồ bị d i ệ p s ư ơ n g lạc dọa t h ẳ m rồi dù cho đã không nhìn thấy hắn nhưng như cũ đang khóc cái không xong tiêu ngọc mặt ngoài nhẹ giọng thì thấm ôn nhu an ủi nội tâm vẫn đang suy nghĩ đáng tiếc là hắn thế mà không có giết、người. nếu không ta liền hắn có thể xua hồ nước sói để hắn cùng tổ trưởng đánh một trận đ á n g chết lúc đầu có thể một thương song sát hắn đến cùng là làm sao né tránh trực giác sao chương b ả thống kích ta đồng đội tổ một dị không gian bên trong hoác lăng cùng thiếu nữ đột nhiên xuất hiện ở trong phòng khách trầm ngư ngươi năng lực này tốt thì tốt đó là để cho người ta choáng đầu muốn nói a hoác lăng ngồi xuống ôm lấy thùng rác gói lên nói xuống thiếu nữ nhếch miệng tranh luận nói ngươi chính là già mồm ta làm sao không có việc gì hoác lăng không để ý tới nàng bởi vì hắn còn tại ôm lấy thùng rác nôn đúng lúc này cửa phòng đột nhiên bị người mở ra h o ắ c lăng lúc này vừa vặn nôn ra mới vừa đứng dậy đã nhìn thấy mình một tuần không có thấy hợp tác a trở xuống đến a tiểu h o ắ c đồng chí n h i ệ t tinh mắt diệp sương lạc liếc mắt nhìn hắn vừa nhìn về phía bên cạnh hắn thiếu nữ nhàn nhạt, nhạt gật đầu ra hiệu một cái thiếu nữ nhìn thấy diệp sương lạc lập tức hai mắt tỏa sáng chủ động tiến lên chào hỏi chào ngươi ta là tiêu trầm ngư ta trước đó tại cái kia gọi là a thái sở trệ ả mẹ phòng trực tiếp gặp qua ngươi diệp sương lạc đối mặt diệp sương lạc lãnh đạo tiêu trầm ngư ngược lại là đối với hắn càng cảm thấy hứng thú hơn vừa muốn mở miệm một bên hoắt lăng lại đoạt người thật cố gắng a tiểu hắc o đồng chí bội phục nhìn diệp s ư ơ n g lạc hắn bởi vì mậu nghiểm trị quá cao đoạn thời gian trước vẫn luôn ở đây tổng bộ liệu dưỡng nhưng hắn vẫn như c ũ rất chú ý lạc thành bên này tình huống cho nên hắn cũng có thể biết mình hợp tác sán lạc chiến tích hắn không tại thời kỳ hắn hợp tác diệp s ư ơ n g lạc đơn thương độc mã giết bốn tên vĩnh giả hạch tâm thành viên xử lý c h í ít bên trên ngàn cái chuyện lạc ó thể nói đem tổ một những người h ữ n n g khác đều cân chết chỉ có thể nói diệp xương lạc không hổ là bị chủ thế giới vô số trò chơi kẻ yêu thích chứng nhận gan đế công trạng lấy một ngựa tuyệt trần tư thái đem tổ một những người khác lắc tại phía sau cái mông. dù là tổ một những người khác công trạng chung vào một chỗ cũng không sánh bằng hắn thật là làm cho lục phi dương vừa yêu vừa hận còn tốt người thân thể đã khôi phục xong chưa d i ệ p xương lạc rất quan tâm hoác lăng thân thể bởi vì hắn nhu cầu cấp bách một cái đồng đội cùng hắn cùng một chỗ tẩy thành liền đương nhiên ta thậm chí hiện tại liền có thể ra ngoài chiến đấu nhìn thấy hoác lăng cái này hoàn mỹ vật trang sức như vậy có sức sống d i ệ p xương lạc khỏe miệng có chút d ư n g lên tốt lão lục hiện tại tìm ta có việc ta đi trước một cái chờ ta trở lại chúng ta cùng đi ra chiến đấu nói xong hắn liền đi thẳng tới lục phi dương gian phòng chờ hắn sau khi đi tiêu trầm ngư đột nhiên nói ra mặc dù chúng ta trong khoảng thời gian này tại t ổ n g bộ nhưng cũng thường xuyên có thể nghe được hắn nghe đồn trong truyền thuyết diệp xương lạc là một cái s á t phạt quả đoán tâm ngoan thủ lạc l ã n h huyết vô tình l ò n g cao hơn trời cùn g đồ không nghĩ tới cái này cùn g đồ đối với người thái độ tốt như vậy tiểu hóc o đồng chí nghe được tiêu trầm ngư nói mình như vậy hợp tác lập tức hỗ trợ giải thích cái gọi là nghe đồn đều là giả a rơi xuống mặt lạnh tim nóng chúng ta trước đó cùng đi ra làm nhiệm vụ hắn nhưng là xông lên phía trước nhất tiêu trầm ngư một đôi hồ ly nhãn có chút hít lên dùng chỉ có mình có thể nghe được â m thanh nói ra mặt lạnh tim nóng nha thật là một cái thú vị nam nhân lục phi dương gian phòng bên trong bởi vì phòng xe bên trong là từ năng lực cấu trúc dị không gian mỗi một cái gian phòng diện tích cũng đều là từ dị không gian năng lực giả đến quyết định diệm s ư ơ n g lạc cùng hoác lăng gian phòng diện tích lớn khái ba mươi bốn mươi bình mà lục phi dương gian phòng diện tích khoảng chừng ba trăm bình mặc dù có một nửa đều bị to lớn hồ cá chữ cứ diệm s ư ơ n g lạc ngồi tại ghế bành bên trên thưởng thức lục phi dương nuốt tại trong hồ cá mỹ nhân ngư đương nhiên nó tốt đẹp hoàn toàn kéo không lên bất kỳ quan hệ gì sở dĩ gọi nó mỹ nhân ngư vẹn vẹn bởi vì kết cấu thân thể đồng dạng đ chỉ bất quá nó có mấy trăm cái đầu chính là kỳ thực diệp s ư ơ n g lạc lần đầu tiên tới lục phi dương gian phòng liền rất kinh ngạc đối phương thả như vậy một cái thận người đồ chơi trong phòng thật không sợ nửa đêm lên làm ác mộng sao lục phi dương ngồi tại trước b à n sách hắn biết diệp s ư ơ n g lạc tính cách cho nên thẳng vào chủ để hỏi ngươi là làm sao đắc tội long thành cái kia con sư tử cái tử diệp s ư ơ n g lạc một bên cách hồ cá đụa lấy mỹ nhân ngư một bên hỏi ngược lại sư tử cái bình minh bốn tổ tổ t r ư ở n g long Y ý ấy, ý ý ý bình minh mười ba vị tổ trưởng bên trong duy nhất phái nữ vô luận là vì người vẫn là tác phong đều cực độ bưu hãn luôn luôn thờ phụng b ê n người thân không cần đạo lý d i ệ p s ư ơ n g lạc nhớ lại một cái phát hiện cũng không có cái gì ấn tượng thế là quả quyết lắc đầu không nhận ra chưa thấy qua không hiểu rõ nàng để ta nói cho ngươi được rồi vẫn là không nói lục phi dương nghĩ đến long y d y y h a nói với hắn nói lại nghĩ tới d i ệ p s ư ơ n g lạc tính cách hắn cảm thấy nếu quả thật một chữ không kém thuật lại đi ra d i ệ p s ư ơ n g lạc khẳng định sẽ tại chỗ dẫn theo đao đi sắt vách long thành đưa tấm áp diệm xương lạc khinh thường cười lạnh một tiếng mặc dù lục phi dương không nói nhưng dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết khẳng định không phải cái gì tốt nói hắn lúc này đã nghĩ đến mình là làm sao đắc tội sư tử cái ta cùng đầu này sư tử cái thấy đều chưa thấy qua bất quá ba ngày trước có người gọi cầu cứu điện thoại ta đổi tới hiện trường phát hiện có một cái vĩnh dạ thành viên chúng ta đại chiến ba trăm hiệp về sau có người thả hát thương thế là ta tìm cái kia thả hát thương hàn huyên một cái lăng vân cùng gia thắng bị vĩnh dạ người đánh nằm trên mặt đất toàn bộ hành trình mắt thấy lục phi dương nhẹ gật đầu lăng vân cùng gia thắng sau khi trở về xác thực hướng hắn báo cáo chuyện này sau đó thì sao cái này cùng cái kia đầu sư tử cái có quan hệ gì thả hát thương là bốn tổ thành viên mới hắn còn mang theo một cái tiểu nha đầu hắn nói cái tiểu nha đầu kia là bọn hắn tổ trưởng nữ nhi lục phi dương đột nhiên có gan chẳng lành dự cảm hắn tâm thần bất định bất tán hỏi người đối với cái tiểu nha đầu kia làm cái gì d i ệ p s ư ơ n g lạc núi b a i hồi đáp ta cái gì cũng không làm ta giống như là loại kia sẽ tùy tiện khi dễ thậm chí tổn thương tiểu bằng hữu người sao vẹn vẹn hù dọa nàng một cái thôi lục phi dương nhẹ nhàng thở ra còn tốt còn tốt chỉ là hù dọa một cái cũng đúng nếu như hắn thật đối với cái kia đầu sư tử cái nữ nhi làm cái gì đối phương chỉ sợ sớm đã giết tới nhưng hắn khẩu khí này còn không có thở đều đạn liền lại nghe được diệp s ư ơ n g lạc nói ra mặc dù xác thực có đem nàng tại chỗ giết chết ý nghĩ rất có trách nhiệm nói ta chỉ cần tâm niệm vừa động tiểu nha đầu kia liền sẽ tại chỗ chết yểu t lục phi dương hít vào một ngụm khí lạnh lúc này mới vừa yên t ĩ n h một tuần làm sao lại lại đi ra ngoài gây chuyện lần này trêu chọc vẫn là cái kia con sư tử cái tử tất cả bình minh thành viên đều biết long y y tính cách bá đạo nàng nữ nhi là nàng duy nhất ngược điểm cùng xương sần mềm đồng dạng cũng là nàng n g h lân bất luận kẻ nào đều không thể đụng vào n g h lân giống có vậy ngược chạm vào h ẳ n phải chết d i ệ p s ư ơ n g lạc lại là một bộ chẳng hề để ý bộ dáng mỗi một cái hùng hài từ phía sau đều có một cái đem hắn nàng dưỡng thành dạng này hùng g i a trường hắn mặc dù không có giết cái tiểu nha đầu kia nhưng đó là bởi vì đặc thù tình huống long y dù y không phải là tiểu hài cũng không phải hắn đồng đội giết cũng không có bất kỳ ảnh hưởng mình lại không đối với tiểu nha đầu kia làm cái gì nhiều nhất hù dọa một cái tiểu nha đầu kia thế nhưng là cầm súng bắn hắn nha nếu như nàng thật đến tìm phiền thoái d i ệ p s ư ơ n g lạc không ngại để cái thế giới này thêm một cái cô nhi dù sao đồ long loại sự tình này hắn cũng không phải lần đầu tiên làm chương n vặn vừa soát cái t à n h tựu thành đội. trận doanh thành viên, không bảy mươi ờ i c t bốn g chết lạng hoắc lăng hôm nay t r ư ơ n g hai có thể muốn muộn một chút tác giả quân về nhà ăn tiệc ngồi tiểu hai cái tiêm một bản kết quả buổi chiều về nhà liền bắt đầu thượng thổ hạ tả chỉ có thể đi bệnh viện đánh chuyển nước long thành nào đó biệt thự bên trong tiêu ngọc nắm tiểu viên viên tay đứng ở trước cửa trong lòng yên lặng tính toán thời gian mà giờ khắp này gian phòng bên trong trang cảnh cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt bên ngoài gió hêm sóng lặng gian phòng bên trong lại giấy lên lửa lớn rừng rực để cho người ta kinh ngạc là dù cho gian phòng lửa cháy lại còn có một cái nữ nhân xếp bằng ở trong phòng nữ nhân toàn thân chân trụi phần lưng xăm lên một đầu rất sống động hỏa long hỏa long hai mắt vẹn vẹn mở ra một nửa cam đỏ sắc mắt dòng tựa hồ là đang nhìn bốn phía hỏa diễm lại tựa hồ cái gì đều không có nhìn nữ nhân hai mắt nhắm chặt rõ ràng thân thể phụ cận tiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa nhưng những ngọn lửa này chẳng những không có làm bị thương nàng một tơ một hào ngược lại là nàng đang hô hấp ở giữa vô số hỏa diễm bị hấp thu thôn vệ đợi đến gian phòng bên trong hỏa diễm tiếng đập cửa vang lên nữ nhân đôi mắt đ ố n g nhiên mở ra đôi mắt nhan sắc lại cùng nàng phần lưng hỏa lòng xăm hình màu mắt tương đồng tiến đến nữ nhân không nhanh không chậm bắt đầu mặc quần áo gian phòng cửa bị từ từ mở ra tiêu ngọc nắm tiểu viên viên tay đi vào gian phòng đi vào phòng trước đó hắn vẫn c ú i đầu tựa hồ đối với chỉ cần mình ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy một màn hương diễm hoàn toàn không có hứng thú mũ, mũ tiểu viên viên nhìn thấy nữ nhân lập tức một bên khóc một bên chạy tới để ta xem một chút nhà chúng ta tiểu công chúa tại sao lại khóc nhà tiểu viên viên không nói gì chỉ là liều mạng ôm nữ nhân cổ tổ trưởng viên viên mấy ngày nay luôn luôn làm ác n g ộ n g chỉ sợ vẫn là bởi vì tiêu ngọc muốn nói lại thôi tựa hồ rất muốn nói thứ gì nhưng lại cố kỵ một thứ gì đó l o n g y dĩ h ừ lạnh một tiếng đem nữ nhi ôm vào trong ngực một bên vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy phía sau lưng một bên nhẹ giọng ă n ủi viên viên đừng sợ mụ mụ rất nhanh liền để tiểu tử k i a quay lại đây quỳ dập đầu cho người xin lỗi tổ trưởng đây không thích hợp đi diệp sương lạc là tổ một người mặc dù giống như ta là người mới nhưng là hắn nhưng là c h ú bá vũ người à chúng ta trêu chọc hắn biết sẽ không để cho ngài không thể không nói tiêu ngọc mặc dù quen biết long y y thì, thì không có hai ngày nhưng đã hiểu rất rõ nàng biết lời gì sẽ để cho nàng nổi giận hừ ta t r e o chọc hắn là hắn trước t r e o chọc ta ta đường đường bình minh chiến đấu hành động tổ bốn tổ tổ trưởng hắn bất quá là cái tổ viên mà thôi ta chỉ là để hắn tới cho nhà chúng ta bảo bối dập đầu xin lỗi thôi đừng nói chu bá vũ không tại hiện tại là lục phi dương cái kia sợ hàng tại đương ra dù là chu bá vũ tại hắn cũng phải bán ta mặt mũi này tiêu ngọc thở dài một cái tự trách nói ra đều tại ta nếu như không phải là bởi vì ta nhất thời nóng ộ i mù q u ắ nổ súng kém chút làm bị thương hắn hắn cũng sẽ không đối với ta xuất thủ viên viên cũng sẽ không vì bảo hộ chiếu ta hắn nổ súng ai n à n sai v ạ n sai đều là ta sai không trách tiêu ngọc ca ca bị ôm vào trong ngực tiểu viên viên mãi thanh mãi khí giúp tiêu ngọc nói chuyện l o n g y y y lập tức thuận theo nàng nói ra đúng tiêu ngọc việc này không trách ngươi ngươi chỉ là sai lầm cũng không phải cố ý là tiểu tử kia chuyện bé xé ra to lại nói ngươi là chúng ta bốn tổ người dù là làm sai cũng nên từ ta tự mình trách phạt hắn diệp sương lạc tính là thứ gì một người mới cũng muốn lật trời long y dĩ y g h ĩ giờ phút này chỉ lo nói dọa cùng hống n ữ hải hắn nàng căn bản không có chú ý đến cái kia đứng tại nàng trước mặt một mực túi đầu thanh niên đáy mắt là vô tận trào phúng quả nhiên là ngu xuẩn ta nói cái gì ngươi liền tin cái gì thật sự là không có hưởng phí ta tại tiểu nha đầu kia trên thân bên dưới công phu ta thế nhưng là sợ nàng quên d i ệ p xương lạc khủng bố mỗi ngày đều tại nàng ngủ sau không ngừng thôi miên cùng ám chỉ chúc mừng ngài thu hoạch được thành tiệu tốt nhất đồng đội lấy được thưởng bùi gai quang hoàn chúc mừng ngài thành tiệu bảo hộ đồng đội phương thức cao nhất tiến độ ba mươi tám trước mắt tiến độ tám trăm sáu mươi hai một nghìn tổ đội thì không cho đồng đội thụ thương tình giết chết một nghìn đầu quái vật xin chú ý chốc lát đồng đội t h ụ thương tiến độ về không d i ệ p s ư ơ n g lạc một đao chém xuống quái vật đầu hậu phương hoác lăng đang tại nhàm chán đếm lấy ngôi sao a lại đánh xong nhà cái kia đi thôi tiểu hoác đồng chí một bộ mặt ủ m ẩ y cho bộ dáng hắn cảm thấy mình rất thừa thãi ngay từ đầu hai người tổ đội hắn còn hùng tâm trang trí thậm chí huấn y tưởng mấy cái hai người k ề vai chiến đấu thành tựu một đoạn giai thoại cố sự sau đó hắn phát hiện đợi đến chiến đấu bắt đầu hắn cho diệm xương lạc thêm xong mở uff đối phương lập tức dẫn theo đao một người bao vây đối diện một đám quái vật mỗi một lần hắn đều còn chưa kịp đọc thủ địch nhân liền chết sạch mỗi một lần đều là dạng này để hắn hiểu được một cái đạo lý có hắn không có hắn kỳ thực đều một cái dạng d i ệ p s ư ơ n g lạc không cần đồng đội nhưng hết lần này tới lần khác mỗi lần chiến đấu xong d i ệ p s ư ơ n g lạc cuối cùng sẽ vô hắn bả vai nói với hắn thật sự là may mắn mà có n g ư ơ i lực lượng ta đồng bạn ngươi cũng không phải là dư thừa ngươi với ta mà nói là không thể thiếu lần đầu tiên nghe được lời này tiểu hóc đồng chí rất cảm động nhưng liên tục nghe được hơn mười lần hắn liền đã chết lạo dị không gian bên trong thâm thụ đả kích tiểu hóc đồng chí về đến phòng chuẩn bị ngủ say đặc biệt ngủ mấy à Diệp s ngày Lạc nhưng là lại nay g gọi g i hắn n phòng. Ngươi hẳn ngươi phải h biết tới ta tìm ngươi tới là vì c u n gì, gì? à? Tổ tổ làm khách. Làm khách. diệp sương lạc cùng tiểu hoắc đồng chí tổ đội đối phương bởi vì nhàm chán thường xuyên để mình một bên chiến đấu vừa cùng hắn nói chuyện phiếm hắn cũng biết không ít bình minh nội bộ bí văn ví dụ như bốn tổ tổ trưởng long ý r ỉ y ý rỉa nàng có thể ngồi vào vị trí này cũng không phải là bởi vì nàng có nhiều năng lực vẹn vẹn bởi vì nàng gà tốt lao công chết sớm trợ phu nàng khi còn sống là bốn tổ tổ trưởng thế là nàng kế thừa đã chết trợ phu năng lực về sau thuật lý thành trường kế thừa hắn chức vị lục phi dương nghe được diệp sương lạc nói về sau cơ hội là một chán hát tuyến đây đều cái gì cùng cái gì nha ngươi có thể hay không nói nghiêm trình diệp sương lạc cười lạnh nói không phải ngươi trước không đứng đ ằ n sau nàng mời ta đi làm khách nàng là muốn bắt rủa trong hũ đi đi đ n hình con trồn cho gà chúc tết không có ý tốt nói thẳng đi nàng nguyên thoại là cái gì ách lục phi dương thật lâu không nói gì bắt đầu cố gắng đem những lời kia phiên dịch thành d i ệ p s ư ơ n g lạc nghe được cũng sẽ không lập tức bao nổi nói thấy lục phi dương như thế do dự d i ệ p s ư ơ n g lạc trên mặt xuất hiện hiền lành nụ cười ngựa khi ôn n u nói ra không có việc gì ngươi cứ việc nói ta cam đoan sẽ không tức giận nàng nói cho ngươi đi long thành cho nàng nữ nhi quỳ xuống dập đầu xin lỗi con gái nàng không có tha thứ ngươi ngươi liền phải một mực quỳ một mực đập nàng còn nói ngươi cái tay nào khi dễ qua con gái nàng đem cái tay nào trả xuống ba ba ba d i ệ p s ư ơ n g lạc một bên vô tay một bên lau một cái khỏe mắt cũng không tồn tại nước mắt một bộ lệ nóng doanh tròng bộ dáng nói quá tuyệt vời thật sự là một vị tốt mẫu thân để ta nhớ tới ta cứ u mụ hai người bọn họ thật sự là hai vị để cho người ta cảm động mẫu thân lục phi dương nhìn d i ệ p s ư ơ n g lạc bộ này không bình thường bộ dáng cảm thấy mình thật không nên nói đi ra đây rõ ràng là muốn xảy ra chuyện a thúc ta lập tức đi long thành cùng nàng xin lỗi d i ệ p s ư ơ n g lạc một mặt hiền lành nụ cười trên thân một điểm sát khí hoặc là sát ý đều không có biểu lộ ra lục phi dương muốn ngăn cản nhưng lời đến khỏe miệm lại trở thành nếu như nàng nếu là làm khó dễ ngươi gọi điện thoại cho ta ta lập tức để trầm ngư mang ta truyền t ố n g đi qua giúp ngươi d i ệ p s ư ơ n g lạc khoát tay áo âm thanh t r ầ m r ã i chuyển khắp gian phòng yên tâm đi ta muốn đi giải quyết vấn đề chương bảy mươi năm đặt đến long thành trong phòng khách hoác lăng lo lắng hỏi ngươi thật phải đi long thành sao d i ệ p s ư ơ n g lạc núi v a i một mặt không quan trọng nói ra n g ừ n g người ta nhiệt tình như vậy mời ta thật sự là thịnh tình không thể chối từ a thế nhưng là l o n g y duy hè nàng đó là cái bà điên a ngươi nếu là đi khẳng định không có chào ngươi trái cây ăn hoác lăng một mặt lo lắng bắt đầu không ngừng vì hắn bảy mưu tính kế thực sự không được ngươi ra ngoài trốn mấy ngày đi chờ qua danh tiếng trở lại hoặc là chúng ta nghĩ biện pháp liên lạc một chút tổ trưởng đi hắn nhất định có thể giúp ngươi d i ệ p s ư ơ n g lạc lại chỉ là nhàn nhạt lắc đầu đối bên người tiêu trầm ngư hỏi có thể đi rồi sao tùy thời có thể lấy thế là d i ệ p s ư ơ n g lạc một mặt mỉm cười vỗ vô, vô hóc lăng bả vai giọng nói nhẹ nhàng nói ra chờ ta trở lại chúng ta lại cùng đi làm nhiệm vụ nói xong hắn liền chuẩn bị tự thể nghiệm một cái cái thế giới này không gian truyền t ố n g cùng trò chơi hệ thống đến cùng khác nhau ở chỗ nào đúng lúc này bạch qua âm thanh đột nhiên văng lên uy chờ ngươi trở về liền nên theo giú ta đi hạ thành đi hắn sinh nhật nhanh đến chúng ta đi t i ệ n hắn một phần quà sinh nhật d i ệ p s ư ơ n g lạc nhẹ gật đầu hắn tự nhiên biết bạch qua trong miệng hắn là ai bạch qua thật là một cái đại hiếu tử không phải để hắn cha sinh nhật cùng ngày dỗ cùng một chỗ làm thật bất việc a hắn ánh mắt nhìn về phía bên người tiêu t r n g ngư nàng chính cầm một tấm bản đồ bản đồ bên trên long thành vị trí đang tại chiếu lấp lánh cuối cùng bản đồ hào quang đại tác hai người chậm dãi biến mất tại hào quang bên trong đợi đến hai người sau khi rời đi bạch qua cũng chuẩn bị rời đi nhưng h o á t lăng lại đột nhiên gọi hắn lại ngươi một điểm đều không lo lắng a rơi xuống sao bạch qua dừng bước lại, đầu tiên là cười khẽ một tiếng. sau đó hỏi ngược lại a lo lắng có cái gì tốt lo lắng ngươi ngày đầu tiên quen biết diệp sương là sao hắn cũng không phải loại kia sẽ tự tìm đường chết ngu xuẩn hắn đã dám đi đã nói lên hắn có năm chắc toàn thân trở ra so với hắn ta cảm thấy ngươi vẫn là lo lắng một cái bốn tổ đám kia cao cao tại thượng đã quen mặt hàng dựa theo ngươi ta đối với hắn hiểu rõ hắn cũng sẽ không nung chiều đám kia hàng bạch qua nhìn về phía long thành phương hướng trong miệng lẩm bẩm nói chật chật ta đã ngửi thấy gió t a n h mưa máu hương vị long thành diệm sương l ạ sắc mặt cực kỳ khó coi một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng cái này tiêu trầm ngư truyền thống năng lực thế mà cùng trò chơi hệ thống truyền thống cảm giác không sai bịt lắm hắn mặc dù không có giống hoắc lăng lần trước như thế ói lên n ói xuống nhưng cũng phải dựa vào v ị mặt c h u trôi đao mới không có ngã trên mặt đất tốt ta đã đem ngươi đưa đến long thành còn có cái gì cần hỗ trợ sao cần ta giúp ngươi chỉ một cái bốn tổ phương hướng sao d i ệ p xương lạc cự tuyệt tiêu trầm ngư lấy lỏng từ bọn hắn lần đầu tiên gặp mặt nữ nhân này liền đối với hắn có chút tân h cần thường xuyên nhìn hắn bóng lưng lộ ra khát vọng ánh mắt nếu như không phải là bởi vì diệm xương lạc cảm giác không thấy nàng có ác ý lần này sự t ì n h tính ngươi nợ ta một món nợ ân tình t ố t coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình về sau ta có thể đáp ứng ngươi một kiện không vi phạm nguyên tắc lại không quá phận sự tình t ố t vậy thì có duyên gặp lại giỏi mua nàng tại cuối cùng trước khi đi thế mà cho d i ệ p s ư ơ n g lạc một cái hôn gió d i ệ p s ư ơ n g lạc cảm giác toàn thân không được tự nhiên nữ nhân này là chuyện gì xảy ra sẽ không phải ưa thích ta đi hắn vội vàng lắc đầu đem ý nghĩ này ném xót bình tĩnh mà xem xét tiêu trầm ngư là một người phi thường xinh đẹp nữ hải với lại phi thường biết ăn mặc cùng xuyên đáp chí ít tiểu h o á t đồng chí cùng đại hiếu tử bạch qua liền thường xuyên nhìn lén nàng chân nếu như đưa nàng thuộc tính số liệu hóa thiên thiên mỹ lực t r í ít có c h í điểm có như vậy một cái đại mỹ nữ ưa thích mình nếu như là nam nhân bình thường không nói lập tức thiên lôi câu điệu hỏa t r í ít sẽ ở nội tâm lặng lẽ mừng thầm một phen nhưng diệp s ư ơ n g l à khác biệt hắn là thật cảm thấy nữ nhân này có vấn đề nhưng là hắn lại không biết nơi nào có vấn đề cái này mới là khó xử nhất đem mặc tru từ dưới đất rút ra cắm vào v à o đao lại bên trong hắn chuẩn bị trước tiên ở long thành khắp nơi đi dạo dù sao cũng là bản đồ mới nói không chừng có cái gì ẩn tàng nở cờ cờ ẩn tàng nhiệm vụ cái gì kiệt kiệt kiệt đây chính là ném loạn rắt một cái tử vô số đủ loại rác rưởi tụ hợp cùng một chỗ quái vật cười quái dị hắn tay trái là nước tay phải là điện hắn một bên cười quái dị một bên đem ma c h ả o đưa về phía trên mặt đất bởi vì run chân mà không chạy nổi tiểu nam hải t i ể u bảo cách đó không xa mụ mụ muốn trở về cứu mình hải tử lại bị trượng phu gắt gao kéo tất cả người tựa hồ đều không đành lòng thấy cảnh này bởi vì bọn hắn đều biết sau một khắc cái kia tiểu nam hải liền sẽ bị biến thành rác rưởi Bá. Bổ sung băng sung nguyên tiểu ố một đao đem đao rác r quái chém giết sau giết tiếp i chém trực đóng băng t lên.、Tiểu、nam ngừng đang đứng tại hắn trước người, đã chặn lại ánh nắng, cũng chặn lại tất cả nguy ca ca mặc màu máu hiểm. Hải khải cả đại tại lại lại Tiểu đầu, đỏ đã rác trước tất bảo nam hải mụ mụ một bên lớn tiếng gào thét một bên chạy tới ngay cả giày cao g ó t đều chạy mất một cái mụ mụ hai mẹ con ôm nhau mà khóc chỉ có phụ thân đứng ở bên cạnh tựa như một ngoại nhân tạ ơn cảm ơn ngươi đã cứu ta n h i tử nam hải mụ mụ một bên lau nước mắt một bên hướng phía diệp sương lạc túi người chào nói tạ không cần cảm ơn đây là chúng ta bình minh thành viên phải làm ngay tại diệp sương lạc nói xong mình là bình minh thành viên về sau không khí đều phản phất tán tính nam hải mụ mụ cũng lập tức lôi kéo nam hải cách xa hắn phản phất hắn là cái gì hồng thủy manh thú đồng dạng diệp sương lạc có chút không hiểu mới vừa còn một bộ ân cứu mạng không thể báo đáp biểu lộ hiện tại liền biến thành muốn chém giết muốn giấc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được tình huống như thế nào ngay tại hắn có chút hoang mang không hiểu thì tiểu nam hải đột nhiên tránh thoát mụ mụ tay tại hắn mụ mụ một mặt hoảng sợ biểu lộ dưới chạy đến diệp sương lạc trước mặt cảm ơn đại ca ca vì biểu đạt cảm ơn hắn thậm chí đem không cần cảm ơn d i ệ p sương lạc sẽ mở đóng gói đem kẹo que ngậm lên miệng nội tâm không khỏi cảm khái nói thật là một cái có lễ phép hải tử cùng cái nào đó tùy tiện cầm súng bắn người khác hùng hải tử khác biệt viên viên hát xì hát xì ai lại muốn ta sao d i ệ p sương lạc mới vừa tại long thành vòng vo một vòng phát hiện nơi này cùng lạc thành khác nhau không phải rất lớn hắn thậm chí thấy được mấy loại tại lạc thành gặp qua quái vật ví dụ như bị hắn đông thành khối băng rác rời ư quái tại lạc thành cũng có nếu như ngươi ném loạn rác rời lãng phí thủy điện tài nguyên liền sẽ có một cái mọc ra thủy thủy t h ủ điện cánh tay rác rời quái tới tì nghe nói chốc lát bị thủy thủ đụng phải ngươi liền sẽ biến thành n a n g nhau trọng lượng không thể thu hồi r ấ c r ư ỡ i nếu như là điện cánh tay đụng phải ngươi ngươi liền sẽ biến thành n a n g nhau trọng lượng có thể thu hồi r ấ c r ư ỡ i lấy lại tinh thần d i ệ p s ư ơ n g lạc nhìn về phía cách đó không xa đứng thành m ộ t hàng mặt mũi tràn đầy viết tâm thần bất định bất an đám người có chút hiếu kỳ hỏi các ngươi vì cái gì còn không đi bọn hắn đồng thời sửng sốt một chút có người thăm dò tính hỏi chúng ta có thể đi sao chân dài tại chính các ngươi t r ê thân muốn đi thì đi chẳng lẽ còn muốn chưng cầu ta đồng ý không lời này vừa nói ra đám người một loạt mã tán bọn hắn động tác rất nhanh tựa hồ sợ h á i diệp xương l à c hối hận đại ca ca gặp lại dù cho đã bị hắn mụ mụ cương ép lôi đi tiểu nam hải vẫn như cũ nhiệt tình quay đầu hướng hắn khua tay nói đừng chương bảy mươi sáu cương trực công chính long ý ý thì m ẩm nương theo lấy một trận xe máy tiếng nổ một cỗ toàn thân màu đỏ thám xe máy chạy nhanh đến thử xe máy thắng gấp một cái chuẩn sắc không sai lầm đứng tại đóng băng rác rời ư quái khối băng trước ân rác rời ư quái làm sao đã bị xử lý xong cái kia còn để cho ta tới cái dám nha chậm trễ lao tử thời gian thảo thanh niên một bên hùng hùng hồ hộ một bên liền muốn điều khiển xe máy ch nhưng vô luận hắn làm sao vận động nắm tay xe đều không nhúc nhích chút nào ngay tại hắn buồn bực thì một đạo l ạ n h lùng âm thanh t ừ phía sau lưng chuyển đến người là bốn tổ người thanh niên vô ý thức quay đầu nhìn lại một người mặc khải giáp thiếu niên một tay kéo hắn lại xe máy hắn vốn định chửi ầ m lên nhưng một cô cực kỳ nguy hiểm cảm giác tại trong lòng hắn lướt qua ta là ngươi vị nào thiếu niên nhưng không có trả lời hắn vấn đề mà là phối hợp nói ra nếu như ta nhớ không lầm nói bình minh hành động sổ tay phía trên văn bản rõ ràng quy định chỉ cần h ữ u dân chúng gọi cầu cứu điện thoại phụ trách nơi đó bình minh phân bộ thành viên nhất định phải trong vòng năm phút đ ặ t đến nhiều nhất không chuẩn vượt qua mười phút đồng hồ ngươi nửa giờ m ớ i đến đây hợp lý sao thanh niên sau khi nghe được lập tức xuống xe vây quanh thiếu niên vòng vo hai vòng một mặt hoài nghi hỏi ngươi là tổng bộ phái tới tổ điều tra thành viên thiếu niên lắc đầu nguyên bản còn có chút khẩn trương thanh niên trong nháy mắt trầm t ĩ n h lại vậy ngươi quả ta lao tử liền đến c r ễ thế nào liên quan gì đến ngươi chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác đúng không ai thiếu niên bất đắc dĩ thở dài yên lặng rút ra mình bao một phút đồng hồ、sau. thiếu niên dẫm lên thanh niên thân thể trường đao gác ở thanh niên trên cổ giống như cười mà không phải cười hỏi hiện tại có thể thật dễ nói chuyện sao có thể có thể ngươi nghĩ nói cái gì ta đều sẽ nghe có thể hay không trước tiên đem đao rời đi thanh niên nuốt một ngụm nước bọt trên cổ mang lấy một cây đao để hắn rất hoảng nhất là hắn mới vừa kiến thức xong cây đao này khủng bố cùng sắp bén chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động liền có thể cắt lấy hắn đầu ngươi sớm dạng này không phải tốt thiếu niên đem gác ở thanh niên trên cổ đao chậm rãi rời đi ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve thân đao nói khẽ quả nhiên so với ngôn ngữ thương lượng vẫn là cái đồ chơi này tương đối tốt dùng. Bị l ự A thanh t niên c là sửng sốt một chút lập tức kịp phản ứng ánh mắt trở nên phiêu hốt lên không có làm cái gì a chúng ta bốn tổ tại long thành thanh danh rất tốt phốc phốc diệm xương lạc mở ra tu la ma đồng tiện tay đem mặc chu cắm vào thanh niên bắt đùi bên trong a thanh niên lập tức phát ra như rết heo kêu thảm một loại khó mà hình dung kịch liệt đau nhức cảm giác quét sạch toàn thân diệm xương lạc một tay nắm chặt trôi đ a o nhẹ nhàng hướng xuống kéo một phát ta không thích nghe nói nhảm chốc lát ngươi lại nói loại này nói nhảm ta sẽ cho ngươi biết như thế nào thân khổ biết biết ta nói ta cái gì đều nói thanh niên nước mắt ngăn không được c h ả y xuống loại này đau đớn hắn cả đời khó quên hắn tôn trọng tiền bối làm người hữu hảo vui với trợ giúp người khác thật sao d i ệ p s ư ơ n g lạc như có điều suy nghĩ đã các người đối với hắn như vậy có h ả o cảm vậy hắn đánh các người tổn thương tăng thêm hẳn là rất cao xem ra cái này tiêu ngọc đem kẻ giả nhân giả nghĩa nước mắt dùng tốt hơn chính mình a tiếp x u ố n g nói cho ta biết các ngươi làm cái gì dẫn đến tổ điều tra đều phải đến hoạt động t r a các người vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân Thanh niên trầm mặt gật thích. ta phúc chốc, vậy mà nhẹ gật đầu, nhưng hắn Chúng sau niên lại giải đầu, mà vậy đó k cho nên chúng ta muốn bọn hắn cho ít tiền không quá p h ậ đi, tiền tài chính là vật n g o à i thân liền tính bọn hắn cấp không nổi đem phòng ở xe cho chúng ta chúng ta cũng có thể tiếp nhận a thực sự không được để lao bà hoặc là nữ nhi cùng chúng ta một cái đây cũng có thể a nghe xong thanh niên nói d i ệ p s ư ơ n g lạc có chút ngoài ý mớn nhưng lại cảm thấy đây là hợp tình lý c h ắ c không được bọn hắn nghe được ta là bình minh thành viên về sau sẽ là bộ kia thái độ bình minh thành viên đen đỏ giao nhau t r ư ờ n g đao màu đỏ khải giáp đây ba cái từ mấu chốt tại thanh niên trong đầu điên cuồng va chạm hắn bỗng nhiên nghĩ đến một người người, người là diệm xương lạc d i ệ p s ư ơ n g lạc không có thừa nhận cũng không có phủ nhận chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn hắn ngươi làm sao lại tại long thành ngươi ngươi không nên tại lạc thành sao d i ệ p s ư ơ n g lạc trên mặt xuất hiện hiền lành nụ cười dù n g mặc tru vô vô thanh niên gương mặt không phải là các ngươi tổ trưởng gọi ta đến xin lỗi sao ta đến nha thanh niên hoảng sợ nhìn d i ệ p s ư ơ n g lạc mới vừa trong nháy mắt hắn cảm thấy trên người thiếu niên lóe lên một cái rồi biến mất sắc khí ngươi chớ làm loạn tổ điều tra người hiện tại hẳn là đến long thành nếu như ngươi làm loạn nói chúng ta song phương chỉ biết đồng quy vũ tận thanh niên ý đồ thông qua tổ điều tra đến để diệp s ư ơ n g lạc có chỗ cố kỵ nhưng hắn hiển nhiên không hiểu rõ đối phương đừng nói tổ điều tra ở chỗ này dù là hôm nay bình minh ủy ban đây một nhiệm kỳ ủy viên trưởng ở chỗ này cũng ngăn không được diệp s ư ơ n g lạc ta làm sao lại làm l o ạ t đâu ta là tới giải quyết vấn đề a thiếu niên trên mặt vẫn như cũ treo đó cùng thiện nụ cười từ không gian trong hành trang xuất ra một cái bao tải đem thanh niên chứa ở bên trong sau đó cưới lên xe máy lấy điện thoại di động ra mở ra hướng dẫn hướng phía bốn chất hợp thành bộ vị trí mau chóng đuổi theo bốn chất hợp thành bộ trong phòng、hợp. một tên địa trung hải đang ngồi ở trên ghế xoay hai tên thiếu nữ đang tại cho hắn bóp chân vào vai hắn nhắm mắt lại hưởng thụ lấy thiếu nữ xoay bóp miệng bên trong chững chạc đ à n g hoàn g nói ra long tổ trưởng gần nhất có rất nhiều người thực danh báo cáo nói người dung túng thủ hạ cướp đoạt bình dân tài sản có chuyện này sao không có sự tình a hàng sống sót thời điểm liền nói cho ta biết chúng ta bình minh thành lập dự tính ban đầu chính là vì bảo hộ bình dân ta một mực đem câu nói này ghi ở trong lòng địa trung hải nam nhân khỏe miệng có chút dâng lên k i n h thường nói ra long tổ trưởng, ngươi những lời này lừa gạt một chút những cái k i a mới ra đời nhóc con vẫn được ngươi lấy ra được ta liền có chút quá mức à. đối mặt nam nhân chỉ trích long y Y hãy lơ đến cười cười, cho hai thiếu Hai thiếu hiểu, lơ liếc đến đưa tên nữ tên nữ ngầm con ngươi đồng thời biến thành cười cười, bong ra qua mắt quả lập tức hồng bóng màu phấn dĩ ầ dần n dần nam hai nữ vây quanh lên.、Tại、bong bóng n đem đem dần dần một Tại hai ba vây g ý thì ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý i ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýýýýý ý ýýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýý mười lăm phút sau địa trung hải nam nhân thần thanh khí sảng đi xuất phòng hợp đối với canh dự ở trước cửa long y y để nói ra ân ta suy nghĩ một chút cảm thấy long tổ trưởng ngươi nói rất đúng giống ngươi như vậy một cái cương trực công chính tổ trưởng làm sao lại d u n g túng thuộc hạ phạm sai lầm đâu nhất định là có người ác ý vũ hãm lao nhân ra ngài thật sự là nhìn rõ mọi việc thuộc hạ bội phụ hai người lên nhau bèn nhìn nhau cười tất cả đều không nói bên trong à tất cả thật giống tiêu ngọc nói như thế bao quát đầu này con lợn béo đáng chết phản ứng tiểu từ này thật đúng là một nhân tài đúng cái thứ hai cái tiểu nha đầu n g i ngữ nói không tệ ta gần nhất tại học ngoại ngữ hai người các nàng dạy không tệ ta mang về dạy ta một đoạn thời gian khẩu nữ có thể chứ địa trung hải nam nhân nhìn như đang thương lượng nhưng trong giọng nói mang theo không thể cự tuyệt ý vị long y dù ý thì nhẹ gật đầu một mặt lý giải biểu lộ a đây đương nhiên là có thể dù sao khẩu nữ thứ này chính là muốn nhiều hơn luyện tập a ha ha long tổ trưởng quả nhiên là cái cảm kích t h ứ c thời diệu nhân đáng tiếc phương hằng chết quá sơ a đúng hắn chết đã nhiều năm như vậy ngươi sẽ cảm giác được tịch mịch sao hắn ánh mắt đảo qua long y dù thì có lồi có lom dáng người ánh mắt bên trong có chút tham lam cái kia hai tên thiếu nữ rất không tệ nhưng các phương diện cuối cùng có chút thanh thuần mà long y dù ý ỉa lại khác biệt nàng liền như là chín mọng cây đào mật toàn thân trên giới đều tản ra mê người hương vị để mỗi một cái nhìn thấy nam nhân đều rất muốn nhấm nháp một phen ngài nói đùa đêm nay ta tại long thành tốt nhất tiệm cơm định vị trí tốt không biết ngài có thể hãnh diện địa trung hải y vị t h â m trường nhìn nàng một chút ánh mắt bên trong s ắ c dục chậm rãi tiêu tán thay vào đó là nhàn nhạt, nhạt thưởng thức ân đi thôi long y dù ý ỉa nhìn địa trung hải bóng lưng song đồng trong nháy mát hóa thành xích kim sắc toàn thân cũng bắt đầu chậm rãi mọc ra lân giáp địa trung hải bỗng nhiên quay đầu lại hoài nghi nhìn long ý ý ý ý ý ý, hỏi, ân long tổ trưởng không cùng ta cùng đi sao đến long y duy thì tại hắn quay đầu trong nháy mắt cưỡng ép áp chế nội tâm l ử a giận nàng một mực nhớ k ỹ tiêu ngọc g dạt dò tổ trưởng tổ điều tra người có thể chết nhưng tuyệt không thể chết tại long thành cho nên bọn hắn tại thời điểm xin ngài hơi khắt chế một cái ta cam đoan bọn hắn chốc lát rời đi chúng ta long thành ta đem tự mình đi đánh giết bọn hắn chương bảy mươi bảy toàn thể xóa tên ầm ầm long y duy thì cùng địa trung hải mới vừa đi ra đại môn một trận xe máy tiếng nổ ngay tại hai người vang lên bên hai sau đó một cỗ màu l ử a đỏ xe máy xuất hiện tại hai người trong phạm vi t ầ m mắt cũng một cái trôi đi nhấc lên đại l ư ợ n g bụi đất long y duy ý nghề nhứ mày cố mặt tiểu t ử này chuyện gì xảy ra nàng không phải đã nói với hắn tới gần phân bộ sao động tĩnh nhỏ chút sao nhưng đợi đến bụi đất t á n đi nàng chăm chú nhìn lại xe máy bên trên lại là một cái lạ lâm thân ảnh địa trung hải nam nhân mặt không biểu tình không mặn không nhạt nói một câu long tổ trưởng các ngươi bốn tổ thành viên đều thật có sức sống nha long y duy ý nghề giờ phút này lại không không để ý tới địa trung hải nàng ánh mắt một mực dừng lại tại cưới xe máy tên thiếu niên kia trên thân ngươi là ai vì sao lại cưới cố mặt xe? thiếu niên chậm rãi đem đầu khôi treo ở tay lái trên tay đem xe máy đằng sau chói bao tải đã đánh qua bởi vì vô pháp phán định trong bao bố là cái gì địa trung hải lặng lẽ lui về sau một mực thối lui đến chính hắn cảm thấy rất là an toàn khoảng cách hắn mới chậm rãi dừng lại long y duy y hiện ngồi xuống dùng móng tay nhẹ nhàng vạch một cái bao tải lập tức phá vỡ một cái vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thân ảnh liền xuất hiện ở nàng trước mặt tổ tổ trưởng quen thuộc là bởi vì đây là cùng nàng quen biết dòng d ã năm năm thuộc hạ lạ lẫm là bởi vì hắn mặt mũi bầm rập trên thân còn có nhiều chỗ vết thương nhìn không ngừng chảy máu thuộc hạ long y l -y, y ánh mắt trở nên vô cùng b ă n g lánh d i ệ p s ư ơ n g lạc tựa ở trên xe huệ vải nói ra đừng cám ơn ta ta chỉ là giải quyết một cái chúng ta nội bộ bại hoại cùng côn trùng có hại đây là ta phải làm lời nói này không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu long y l y y tích xúc năng lượng sau một ngụm hỏa cầu liền hướng phía thiếu niên nô tới tạch tạch tạch đệ nhất phát băng trụy thành công t r u n g đích nàng đưa nàng cánh tay trái xuyên h ủ n g lưu lại một cái không lớn không nhỏ huyết động nhưng sau đó thân thể nàng bốn phía nhiệt độ bắt đầu nhanh chóng tăng lên những cái kêu băng trụy k h ẽ rửa gần nàng liền bị trực tiếp hòa tan hai người dù sao cũng là tại bốn chất hợp thành bộ cửa chính giao thủ lại động tính không nhỏ không lâu lắm bốn tổ thành viên liền toàn bộ vào ra l o n g y duy y nhìn thoáng qua ngoại trừ tiêu ngọc đang giúp nàng mang hải tử những người khác toàn bộ tại nàng bên người có lẽ là bởi vì mình bây giờ người đông thế mạnh nàng lại mở miệng hỏi nói cho ta biết ngươi là ai lại dám đến chúng ta long thành nào sự d i ệ p sương lạc núi bay khẽ cười nói người nữ nhi còn tốt chứ ta đều tới nàng ở đâu lời này vừa nói ra long y duy y duy cùng bên người bốn tạo thành viên toàn bộ đều biết người tới là người nào là n g ư ơ i a lục phi dương cái kia kém cõi thế mà thật để n g ư ơ i đến nhưng ta đổi chủ ý ngươi lại dám tổn thương a mạng ngươi không cần đi long y duy y bước ra một bước bốn phía nhiệt độ lần nữa lên cao ta sẽ nói cho lục phi dương vĩnh dạng người đến tập kích chúng ta bốn tổ ngươi nhất thời vô ý bị bọn hắn giết trùng hợp như vậy a ta cũng đổi chủ ý diệm sương lạc g i lên mặc tru lưới lao nhắm thẳng vào ở đây tất cả bốn tổ thành viên ta là thật không nghĩ tới các ngươi thế mà tại long thành mỗi ngày vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân long y ỉa y ỉa nghe nói lao công ngươi sống sót thời điểm long thành lâu dài đứng hàng đại viêm thập đại văn minh thành thị ngươi xứng đáng ngươi ma quỷ lão công sao d i ệ p xương lạc lời còn chưa dứt bốn tạo thành viên bên trong liền có một cái mang theo nửa mặt mũi cô thanh niên nhịn không được nhảy ra ngoài làm càn hắn tựa hồ nhớ biểu hiện mình vậy mà trực tiếp phát động năng lực một giây sau hắn vậy mà từ diệm xương lạc phía sau cái bóng bên trong nhảy ra ngoài nhưng hắn còn chưa kịp đánh lén d i ệ p s ư ơ n g lạc sớm đã vươn tay nhắm ngay mình hậu phương vô số băng nguyên tố hội tụ trong c h ư ớ c mắt hắn liền được đông lệnh thành tự băng chiêu này hiển nhiên chấn trụ cái khác muốn công kích hắn bốn tạo thành viên d i ệ p s ư ơ n g lạc chỉ vào nằm trên mặt đất cố mạng mỗi chữ mỗi câu nói ra liên quan tới các ngươi làm ra mọi chuyện hắn nhưng là đều chính miệng thừa nhận ta chỗ này còn có video cùng âm tần chứng cứ một bên địa trung hải nghe nói như thế lập tức nhảy ra ngoài ai nha long tổ trưởng người ta có chứng cứ a ngươi đây để ta rất khó làm nhà ta rất muốn giúp ngươi nhưng hắn tham lam ánh mắt tại long y dùy y thì trên thân từng cái bộ vị du tẩu ý tứ không cần nói cũng biết long y dùy y còn chưa nói cái gì bên người nàng bốn tổ tổ viên không vui một tên làn da ngăm đen người đàn ông đầu t r ọ c hét lớn khó làm vậy cũng chớ làm người đây tinh trùng lên não lao cậu còn dám nhìn lung tung tin hay không lão tử đem ngươi trong mắt móc đi ra khi ngâm d ấ m địa trung hải ánh mắt trong nháy mắt co rụt lại không còn dám đi xem long y dùy y chọc hướng phía địa trung hải giống s o n g lại hướng phía d i ệ p sương là quát tiểu tử biết nơi này vì cái gì gọi long thành sao vì cái gì bởi vì nơi này là long thành long y dùy y là long thành d i ệ p s ư ơ n g lạc cười không nói này nương môn thật cảm thấy mình là nữ hoàng sao phách lối như vậy lui một vạn bước nói nàng liền tính thật là nữ hoàng thì thế nào thống linh thiên hạ hoàng đế hắn cũng không phải chưa từng giết áo tỷ cùng lắm thì chúng ta cùng một chỗ rời khỏi bình minh ta ngược lại muốn xem xem không có chúng ta tòa long thành này sẽ trở nên đến hướng cỡ nào tốt đúng vậy à áo tỷ chúng ta liền tính rời khỏi bình minh bọn hắn cũng không thể bắt chúng ta thế nào đúng à, long thành là chúng ta địa bàn liền tính chúng ta thối lui ra khỏi bình minh nơi này cũng vẫn như c ũ là chúng ta địa bàn trời cao hoàng đ ế x a chúng ta cần gì phải tại bình minh thụ người khác ớt thuốc đâu bên người đám người ngươi một lời ta một câu vậy mà thật có chút thuyết phục long y y y y hề tốt chúng ta cùng một chỗ rời khỏi bình minh không hề bị người khác ớt thuốc nói xong câu đó long y y y cảm giác toàn thân nhẹ nhõm ba ba ba diệp sương lạc dùng sức vỗ tay lên nói ra để ở đây đám người trợn mắt hốc m ồ m một câu các ngươi biết không chúng ta bình minh chưa từng có rời khỏi chỉ có bỏ mình các ngươi đã nghĩ như vậy rời đi ta liền g ú p một chút các ngươi a nghe được diệp sương l ạ nói mọi người không khỏi l à một mặt được vòng bình minh lúc nào không thể thối lui ra khỏi lúc nào có điều quy định này lần này vẫn là tên kia làn da ngăm đen năm nhân dẫn đầu đưa ra chất vấn tiểu tử ngươi bất vô nghĩa chúng ta bình minh lúc nào có như vậy thái quá quy củ thiếu niên trên mặt xuất hiện hiền lành nụ cười ngự a khí lại là vô cùng bá khí cùng không thể nghi ngờ trước đó không có nhưng bây giờ ta đến ta diệm x ư ơ n g lạc nói đó là quy củ lập tức trên người thiếu niên liền tản mát ra ngập trời sắc khí khiến cái này lâu dài cùng chuyện l ạ tranh đấu các năng lực giả đều cảm giác hô hấp k h ô i phốc phốc Hắn đánh hắn, lên một đao đem mới đao đồ vừa ý bọn ị hắn thành chém tĩnh, tĩnh. dùng băng nguyên tố đóng băng lên bốn tạo thành viên ngay cả người mang băng một đao chém ngang lưng. Yên tĩnh, toàn trường yên b tố tạo một đao lâm vào cả hắn toàn cũng không dám tin tưởng trước mắt một màn bọn hắn sớm chiều ở chung đồng bọn thật bị giết chết d i ệ p xương lạc cử động không thể nghi ngờ nói rõ một sự kiện hắn không phải tại cùng bọn hắn nói đùa càng không phải là tại nói dọa hắn là nghiêm túc tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong d i ệ p xương lạc g i lên còn tại nhỏ máu mặc t u lưới đao nhắm thẳng và ở đây tất cả bốn tạo thành viên cùng các người đám này sâu bỏ cùng một chỗ như thế nào có thể tiêu diện chuyện lạ bảo vệ tốt đại viêm máy tính Một như vậy nhiều phi cầm tàu thú đi tới nơi này cái thế giới đã nhanh nửa tháng hắn cũng đại khái giải cái thế giới này hệ thống sức mạnh năng lực giả đại khái chia làm ba loại loại hình đầu tiên là đặc thù hệ hoác lăng bạch qua cùng lục phi dương đều thuộc về này chủng loại hình sau đó là thân binh hệ toàn bộ thế giới công nhận nhân vật đại biểu chu bá vũ thân binh hệ năng lực giả đang thức tỉnh về sau sẽ có được một thanh thuộc về mình thần binh cả hai có vinh cùng vinh có nhục cùng lục chốc lát thần binh bị hao tổn năng lực giả cũng sẽ nhận tổn thương cuối cùng đó là manh thú hệ năng lực giả có thể biến thân làm đủ loại manh thú đáng nhắc tới là bốn tổ tổng cộng hai mươi nhiều tên thành viên cơ hồ tất cả đều là manh thú hệ ngoại trừ ba bốn trốn ở phía sau cùng thần binh hệ hoặc là đặc thù hệ những người khác đều biến thành manh thú hát tinh tinh lao ư n g lão hổ sư tử cùng đứng tại không được biến thân mấy tên thành viên bên người đã biến thân hỏa lòng mọc ra một thân long lân long y y hệ y giống h ắ c tinh tinh hai nắm đấm liều mạng đập mình ngực sau đó một ngựa đi đầu hướng phía diệp s ư ơ n g lạc lao đến chạy lấy đà nhảy vọt sau đó một q u y ề n hung hăng nện xuống diệp s ư ơ n g lạc đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào ngược lại là h ắ c tinh tinh ngay cả lui ba bước nắm đấm bắt đầu đổ máu bùi gai quang hoàn lờ vào một kỹ năng loại hình bị động kỹ năng hiệu quả địch nhân mỗi một lần tạo thành vật lý tổn thương sẽ có năm phản xạ cho địch nhân t h ă n cấp điều kiện hộ giáp năm mươi điểm hai vê đốt điểm tích lũy đánh giá trồng giấy nhất, giáp, chịu độc nhất đánh. làm sao ta còn không có phát lực ngươi liền n g ã xuống d i ệ p s ư ơ n g lạc hơi khảo nghiệm một cái mình kỹ năng mới kết quả cũng không tệ lắm tiếp đó liền nên bắt đầu chiến đấu tâm niệm vừa động gió băng song nguyên tố lập tức bọc lại mặc chu hắn bước nhanh phóng tới cách mình gần nhất hát tinh tinh đã đối phương cho hắn một quyền cái kia với tư cách đáp lễ hắn cũng cho đối phương một đao hát tinh tinh nhìn xông về phía mình d i ệ p s ư ơ n g lạc lại là một quyền đập tới d i ệ p s ư ơ n g lạc một cái tiểu thoái bộ tránh khỏi lưới đao không có bất kỳ cái gì chết đi chém về phía hát -tinh, tinh ngực trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một đạo lục quang đột nhiên bay vào diệp xương lạc thể nội địch nhân đối với n g ư ơ i phát động tự nhiên quanh quanh ngươi cần tiến hành lần một lực lượng phán định phán định thông qua ngươi đem miễn dịch tiêu cực hiệu quả mặc dù thông qua được phán định nhưng mới vừa trong nháy mắt hắn bị kèm theo k h ô n g chế loại kỹ năng hát tinh tinh trên thân cũng bị mặc lên một tầng m à u lam khải giáp cùng lúc đó giữa không trung một cái toàn thân bám vào băng giáp điều hướng phía hắn lao xuống mà đến lạch cạch diệp xương lạc một đao chém vỡ hát tinh tinh trên thân khải giáp cũng không quay đầu lại điều khiến phong nguyên tố giúp băng giáp điều gia tốc sau đó quả quyết né qua một b bởi vì băng giáp điệu tốc độ quá nhanh hắn thực sự ham không được xe đục đầu vào h ắ c tinh tinh trên thân phanh hai t h ú đồng thời ngã xuống đất băng giáp điệu vô cánh muốn lại lần nữa bay lên đến d i ệ p xương lạc cũng đã giơ lên trong tay trường đao phốc phốc một đao đem băng giáp điệu cùng h ắ c tinh tinh thân thể x u y ê n qua hoàn thành một đao song sát nghiêm n i ệ m a mặc long y duy y thì thấy cảnh này đơn giản muốn rách cả mỹ mắt hắn làm sao dám tại mình trước mặt lại giết chết mình hai tên đồng bọn nàng muốn giết d i ệ p xương lạc muốn đem hắn tươi sống hành hạ chết so với long y duy y t điên c u ồ n những người khác liền lộ ra bình tĩnh mặc dù kề vai chiến đấu đồng bọn lại đã chết đi hai tên bọn hắn đều rất thương tâm nhưng bọn hắn rất rõ ràng bây giờ không phải là nhớ lại đồng bọn thời điểm bởi vì diệp s ư ơ n g lạc đã sách đao hướng phía bọn hắn lao đến một đầu trên thân bám vào áo giáp màu xanh lam báo đen chủ động vào tới lạch cạch vẫn như cũng là một đao chém vỡ khải giáp nhưng báo đen nhưng không có bối rối mà là há to miệng đồng thời tất cả hóa thân thành manh thu bốn tổ thành viên cũng đồng thời há to miệng giống. Đinh hay như năm năm giây ngươi cần tiến hành lần một thể chất cùng ý chí song trọng phán định thể chất phán định bên trong phán định thông qua ý chí phán định bên trong phán định thông qua lần này choáng váng miễn dịch có lẽ là bởi vì trước đó chiêu này một mực là không có gì bất lợi báo đen tại phát động chiêu này về sau thế mà bung lòng cảnh giác thế là d i ệ p s ư ơ n g lạc trực tiếp từ dưới đi lên một đao đâm vào hắn bởi vì gầm rú mà mở lớn trong miệng phốc phốc lưới đao đem báo đen thân thể xuyên thủng hắn ánh mắt còn còn sót lại lấy coi là chiêu số thành công mà biểu lộ xuất k h i miệt nương theo lấy báo đen tử vong chín tên u hồn bình sĩ được triệu hắn đi ra d i ệ p s ư ơ n g lạc thấy thế cũng là không chút do dự phát động lang yến đặc hiệu những n à y ư u hồn binh sĩ đều cùng hắn tâm linh tương thông d i ệ p s ư ơ n g lạc không cần nói chuyện chỉ cần trong đầu n g ắ m lại bọn hắn liền sẽ đi thực hành hắn mệnh lệnh tựa như hiện tại bọn hắn vừa được triệu hắn đi ra liền lập tức hướng phi cầm t ẩ u thú nhóm phát động công kích bởi vì bọn họ hung hãn không sợ chết phương thức chiến đấu vậy mà thật đem đám này phi cầm t ẩ u thú khiến cho luôn cuốn tay chân về phần diệm xương lạc hắn trực tiếp khống chế phong nguyên tố lăng không phi hành thẳng đến hậu phương mấy người hình thành viên mà đi đoàn chiến đương nhiên muốn trước các xếp sau đem yếu nhất là một mực cho đám này phi cầm tẩu thú thêm khải giáp ra hỏa bởi vì nàng d i ệ p xương lạc lúc đầu có thể một đao giải quyết đ ị n h nhân hiện tại cần hai đao tay cầm pháp trợ ư thiếu nữ chú ý đến d i ệ p xương lạc màu đỏ máu đôi mắt một mực dừng lại trên người mình song thủ đều có chút ngăn không được run dày long y vì ý thì thấy thế lập tức chân ăn nói đừng sợ tiểu hàn có ta ở đây hắn thương không đến ngươi tiểu hàn miễn cưỡng cười cười tại nội tâm không ngừng tự an ủi mình không có việc gì có áo t ỷ tại mình không có việc gì không trung ba cái đại điệu vây quanh ở diệm xương lạc bên người ý đồ ngăn cản hắn tiếp tục đi tới nhưng bọn hắn cuối cùng chỉ là bọn ngựa đầu xe mấy đao liên chạm phía dưới bọn hắn liền nao nhao rơi xuống đất tử vong t h ứ mưa ngươi vì cái gì một mực không bắn súng một đầu toàn thân tắm rửa hỏa diễm la hổ hướng phía được bảo hộ tại phía sau cùng một tên cầm súng săn thiếu nữ giận dữ hét ta ta cũng không muốn nhưng là không biết vì cái gì ta mỗi lần muốn nổ súng bắn hắn đều sẽ t r ó n g đầu thiếu nữ sắp khóc lên nàng mỗi lần nhắm chuẩn không trung thiếu niên kia muốn nổ súng đều sẽ một chặt c h o n g nhưng nàng nếu như không hề làm gì liền chẳng có chuyện gì đơn giản tả môn đến nhà ngay tại phi cầm tàu thú nh long y duy thì không chút do dự hướng phía không trung diệp s ư ơ n g lạc liền phun ra một đám lửa lớn diệp s ư ơ n g lạc đưa tay chế tạo ra một đạo tường băng đến ngăn cản đầy đoàn h ỏ a diễm h ỏ a diễm cùng tường băng tiếp xúc sau liền bắt đầu không ngừng triệt tiêu lẫn nhau cũng dâng lên một mảnh xương trắng long y duy thì trong nháy mắt cái gì đều không thấy được nhưng diệp s ư ơ n g lạc lại có thể dựa vào cường đại cảm giác rõ ràng biết mục tiêu vị trí hắn chậm rãi đem mặc chu thu vào không gian bên trong túi đeo lưng sau đó từ bên trong lấy r a xích diễm chi nha vợ xỉ ẩn ba mặc dù hắn hỏ nguyên tố không giống phong băng hai bởi ấ t thể tương tố triệu tới. quả cung, đuốc nguyên hắn ngạnh hoàn vương cưỡng có cây bá b ép vậy hắn miễn cưỡng phù hợp yêu cầu có thể sử dụng thanh này xích diễm c h i nha vợ xỉ ẩn ba hắn lần trước đem xích diễm c h i nha vợ xỉ ẩn ba bắt chẹt tới sau đó liền liền thường xuyên cầm các loại quái vật khi bia ngắm luyện tập cho nên hiện tại đánh xuống mặt mấy cái này hoàn toàn bất động trạng thái t ĩ n h bia ngắm hoàn toàn là một bữa ăn sáng đây còn muốn may mắn mà có lục phi dương mặc dù hắn bình thường không có gì dùng nhưng diệm sương lạc nói cho hắn biết mình muốn đạn súng bắn tỉa về sau đối phương lập tức liền giúp hắn lấy được mấy trăm phát đạn súng bắn tỉa phanh phanh phanh xích diễm chi nha vợ xì、si、ẩn ba liên tục phát xạ ba cái đạn thương thứ nhất đánh nát pháp trượng thiếu nữ cho mình thêm áo giáp màu xanh lam thương thứ hai đưa nàng nổ đầu đánh giết thương thứ ba đem một tên khác ngội tử đánh giết long y dù ý không dám tin quay đầu lại ngoại trừ tử mưa còn sống những người khác toàn bộ bị nổ đầu đánh giết một bên khác nguyên bản s ắ p toàn quân bị diệt t ú hồn binh sĩ trên người bọn họ khôi giáp đều đã rách t u n g tóe bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn bền ác nhưng diệp sương lạc ba phát lại triệu hồi ra m ư ơ i tám tên lũ hồn binh sĩ lan yến cho bờ uff lại lần nữa thăng cấp trên người bọ khôi giáp vậy mà bắt đầu khôi phục sau đó trở nên ho Trưng kết quả chính là tại u hồn binh sĩ hiểm hộ dưới diệm sương lạc như là hổ vào b Y dê một đao một cái đem những ngày bốn tổ thành viên một cái tiếp một cái đưa vào hoàn tuyển khi bọn hắn toàn bộ sau khi chết long y lưu ý nghĩa ngu ngơ ngay tại chỗ tự hồ không thể tin được trước mắt một màn này nhìn hiệu chung với nàng thuộc hạ một cái tiếp một cái nga xuống long y d y, y cả người đều bị l ử a g i ậ n đốt đã mất đi lý trí ta muốn xé nát ngươi nàng l ư n g trưởng p h ò n g x u ấ t hai cái to lớn cánh rồng trên thân y phục trực tiếp bị cánh rồng no bạo đây là năng lực tiến d a i địa trung hải nam nhân ngẩng đầu nhìn long y duy ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thật không nghĩ tới nữ nhân này thế m à n h ư vậy có thiên phú thế hệ đầu tiên hỏa long vương dị hóa về sau nhưng không có cái thứ hai năng lực giả có thể sinh ra cánh rồng mặc dù long y y, y lại biến tưởng nhưng diệm sương lạc nhưng không có bất kỳ bối rối hắn để tất cả ưu hồn binh sĩ thối lui đến một bên tránh cho chiến đấu lan đến gần bọn hắn để lang yến và ưu ép ép hiệu quả hạ xuống chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao long y duy ý âm thanh vô cùng băng lãnh nàng cao cao tại thượng nhìn xuống diệp xương lạc thượng như thần linh đang thẩm vấn phán phạm nhân diệp xương lạc thông thả đầu tư lý xuất ra một bao dược phấn nhẹ nhàng thổi phong liền đem dược phấn dẫn tới long y duy ý ề trước mặt long y duy ý ề đứng tại chỗ đem dược phấn hoàn toàn sau khi hấp thu một mặt chảo phúng cười nói a ngươi chẳng lẽ không biết ta là hỏa long thân thể bắt đọc bất xâm sao d i ệ p s ư ơ n g lạc trên mặt lại xuất hiện một vệ quỷ dị nụ cười ai nói ta bên dưới là độc mỹ nhân nước mắt loại hình duy nhất một lần vật phẩm phẩm chất màu trắng hiệu quả nên vật phẩm chỉ đối với nhân loại phái nữ hữu hiệu có thể bước lên đối phương tình d ụ m ị lực thuộc tính càng cao nên vật phẩm hiệu quả càng tốt m ị lực thuộc tính thấp hơn bốn điểm có thể hoàn toàn miễn dịch nên vật phẩm hiệu quả l o n g y duy ý để sửng sốt một chút không phải độc sau một khắc nàng cũng cảm giác thân thể không hiểu nóng lên thân thể từng cái bộ vị cũng bắt đầu trở nên mẫn cảm vô cùng thân là một cái hải từ đều năm tuổi thiếu phụ nàng rất rõ ràng điều này có ý vị gì nàng đã minh bạch mới vừa d ư ợ c p h ấ n là cái gì chính là bởi vì nàng minh bạch cho nên nàng mới có thể vô cùng phẫn nộ hạ lưu h è n hạ hạ lưu là h è n hạ giả giấy thông hành cao thượng văn nhã là cao thượng giả mộ chí minh người ta đều là sinh tử đại địch ta dùng hết tất cả thủ đoạn không q u á phận đi nếu như ngươi có ngươi cũng có thể dùng a ta hô ngươi cho rằng ta l à như ngươi loại này tiểu nhân h è n hạ sao ta hô tại sao có thể có như thế hạ lưu đồ vật lòng y duy tấm tia gương mặt sinh đẹp trở nên đường đỏ cái chán chẳng biết lúc nào cũng thấm ra mấy giọt mồ hôi hô hấp dần dần trở nên thô trọng tại nàng trong mắt cái kia vốn nên hận thấu xương thiếu niên giờ phút này càng trở nên vô cùng có lực hấp dẫn phi thường có nam nhân vị nàng rất muốn đầu nhập thiếu niên kia ôm ấp cùng hắn cùng một chỗ hưởng thụ giường thứ chi hoan cùng hắn cùng một chỗ ba nàng đ ỗ n g nhiên một bàn tay đập vào mình trên mặt mình tại suy nghĩ gì bẩn thỉu đồ vật long tính b ả n dâm đây là nàng năng lực mang đến tác dụng phụ trước đó hỏa long năng lực này vẫn luôn là từ nam nhân đến kế thừa cho nên trước mấy đời năng lực giả bao quát nàng trợ phụ bên người nữ nhân đều không phải số ít thậm chí bình minh tổng bộ còn biết giút bọn hắn tìm đến đủ loại nữ nhân nhưng nàng là cái nữ nhân vẫn là một cái mẫu thân nàng không có cách nào giống cái khác mấy đ ờ i năng lực giả đồng dạng nàng dục hỏa cũng chỉ có thể một mực góp nhặt xuống tới nàng những năm này cũng thường xuyên thông qua các loại công cụ bản thân phát tiết nhưng nàng giờ phút này mới đột nhiên phát hiện nguyên lai những năm này phát tiết căn bản là chị ngọn không chị gốc nàng thân thể vậy mà động lại nhiều như thế dục vọng tại nàng d â y rủa xoắn suýt thì diệp xương lạc xuất ra xích diễm chi nhà vợ xì ẩn b a yên lặng mở ra viêm long gà g é t như là long ngâm một dạng tiếng nổ từ xích diễm chi nhà vợ xì ẩn bà súng ống chuyển đến long y duy y thì chật vật b ò lên đến mới vừa tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc nàng dùng cánh rồng che lại mình thân thể kết quả chính là mới vừa mọc ra cánh rồng bị một thương đánh nổ nàng cũng từ không trung nga xuống nàng còn chưa kịp điều chỉnh trạng thái diệp xương lạc đã vọt tới trước mặt cũng một đ a o chém xuống long y duy y thì vô ý thức huy động đôi rồng muốn chống cự một đ a o kia nguyên bản thế đại lực trầm đôi rồng có thể nhẹ nhom đánh gây s á t thép bây giờ lại như đồng điệu tình mềm nhún đáng tiếc diệp xương lạc thật sự là không hiệu phong tình đối mặt huyết mạch này căng p h ồ n một màn h ắ n không có bất kỳ cái gì cảm giác ngược lại là một đau cắt đứt quất tới đôi rồng. T. kịch liệt đau nhức ù n vọng đan g dục vào m ộ thành c ỗ n g vậy m công á c tỉnh h lại nàng nàng lập tức ý thức được mình tuyệt đối không thể lại cùng cái thiếu niên này cờ chiến nàng muốn chạy trốn ít nhất phải trước tiên đem trên thân xuân dược trạng thái giải trừ nếu không căn bản không pháp chiến đấu lúc này sau lưng nàng cánh rồng đã khôi phục hơn phân nửa nàng v ũ cánh bay về phía không t r u n g vừa muốn chuẩn bị đào tàu thì một cái lạnh lùng hung ác âm thanh truyền vào nàng trong hai long y thỉa y thỉa ta lệnh cho ngươi cho ta liều mạng không chuẩn lui càng không chuẩn thua long y thỉa không dám tin nhìn về phía âm thanh m ộ n gốc nàng nhìn thấy một màn để nàng ngu ngơ ngay tại chỗ chỉ thấy nàng tín nhiệm nhất người mới tiêu ngọc chính cầm một cây trùy thủ gác ở con gái nàng trên cổ mụ mụ cứu mạng tiêu ngọc ngươi muốn làm gì long y thỉa g p hai cánh vô vỗ liền phải đi cứu mình nữ nhi đừng tới đây tiêu ngọc thuần thục dùng dao găm xẹt qua tiểu viên viên cánh tay mỗi chữ mỗi câu nói ra nếu như ngươi lại tới lần sau cũng không phải là vẽ cánh tay đơn giản như vậy viên viên giờ khắc này nàng đối với nữ nhi lo lắng ngắn ngủi áp chế dục vọng nhưng nàng hiển nhiên không để ý đến nàng hiện tại là đang chiến đấu công ta chiến đấu còn dám hết nhìn đông tới nhìn tây ngươi là có bao nhiêu xem thường ta nha phốc phốc diệm s ư ơ n g lạc chẳng biết lúc nào đã k h ô n g chế phong nguyên tố đi tới nàng phía sau trường đao lên trạm nhẹ nhóm phá vỡ nàng phía sau lưng lân giáp đưa nàng cánh rồng chém xuống phanh lòng y vì ý t lần nữa rơi vào trên mặt đất nàng toàn thân dục vọng cùng bởi vì thụ thương mà gây nên đau đớn đan vào một chỗ để nàng gần như sụp đổ nàng lần này không có bỏ lên đến bởi vì d i ệ p s ư ơ n g lạc theo sát phía sau rơi đến trên mặt đất cũng đưa nàng với tư cách từ trên cao nhảy xuống dùng để giảm sốc bàn đạp sương lạc l tiêu ngọc sắc mặt trở nên rất khó coi máng vô dụng đồ vật thế mà dễ dàng như vậy liền chết hắn đang chiến đấu ngay từ đầu vẫn tại đứng ngoài quan sát vốn là muốn cho bốn tổ đám này mặt hàng tiêu hao một cái diệp xương lạc ai biết đám này mặt hàng chẳng có tác dụng gì có diệp xương lạc thậm chí một giọt máu đều không rơi đợi đến diệp xương lạc cùng long ý ý ý lúc chiến đấu hắn không phải không nghĩ tới trực tiếp đánh lén nhưng hắn tìm không thấy cơ hội với lại hắn xích diễm chi nhà vợ sỉ ẩn ba bị bắt chết đi cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ hắn chỉ có thể dùng nữ nhi uy hiếp long ý ý đồ để hai người lưỡng bại câu thương nhưng hắn thực sự không nghĩ tới đây ngược lại là chợ công diệp xương lạc để hắn tìm tới cơ hội đem long y dưới ý n đánh thành trọng thương thậm chí trực tiếp chém giết ngay bên thai chuyển đến tiểu viên viên không ngừng tiếng khóc tiêu ngọc thật sự là thâm phiền ý loạn thế là trực tiếp cầm dao găm đâm vào nàng trong cổ cùng mẹ ngươi đồng dạng vô dụng đồ vật ngay cả cái bảo dương đều bạo không ra hắn giống như là ném rác rời đem tiểu viên viên thi thể tiện tay vứt qua một bên thừa d i ệ p diệp xương lạc tựa hồ còn không có chú ý đến hắn tranh thủ thời gian lặng lẽ chạy đi một bên khác diệm xương lạc chém giết cầm đến lấy súng săn một tên sau cùng bốn tạo thành viên tử mưa kéo đến trước mặt đừng đừng g i ớ i ta ta toàn bộ hành trình đều không có công kích ngươi d i ệ p s ư ơ n g lạc khẽ gật đầu lưới đao nhanh chóng s ẹ t qua nàng cái cổ ta tin tưởng ngươi dù sao ba giả phán định vẫn luôn ở đây tiếng vang ánh sao đầy trời chiếu rọi xuống d i ệ p s ư ơ n g lạc một thân màu đỏ máu khải giáp tại máu tươi tới tiêu bên dưới càng thêm t i ê n diễm mà khắp nơi trên đất thi thể cũng đã chứng minh một sự kiện hắn đúng là nói được thì làm được bình minh bô tổ toàn thể xóa tên chương tám mươi huyết chiến sẽ bắt đầu ngươi nghĩ đi cái nào a tiêu ngọc nghe được âm thanh trong nháy mắt lập tức từ không gian ba lô lấy ra mình mại lạc chi mâu đồng phát động kỹ năng hoàng tuyên hòa âm cùng ca kiểm tra đến ngươi nghĩ m u ố n đối số sl một nghìn một trăm hai mươi hai thế giới dự bị người chơi phát động công kích ngươi cần qua lần một ý chí phán định phán định thông qua trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở chỉ là việc nhỏ xe n giữa tiêu ngọc căn bản không giành bận tâm mại lạc chi mâu tản mát ra màu đen h à o quang hướng phía phía trước điên cùng đâm ra long cong long cong long cong mại lạc chi mâu cùng mặc chu không ngừng đụng vào nhau mặc chu thế công càng ngày càng mạnh nại lạc chi mâu lại dần dần có xu hướng suy tàn đợi đến kỹ năng sau khi kết thúc hắn lập tức bị d i ệ p s ư ơ n g lạc làm cho không ngừng n g ừ n lại tại lực lượng tỷ thì v ớ i hắn hoàn toàn không phải là đối thủ vá mặc chu thân đao bao trùm lấy gió văng hai loại nguyên tố k h í thế hung hung hướng hắn bổ xuống hoàng tuyên hóa âm hoàng hôn màu xám khí vụ bọc lại nại lạc chi mâu nó cực nhanh lại cực chậm đâm ra ngoài d i ệ p s ư ơ n g lạc mặc chu cùng trường mâu tiếp xúc trong nháy mắt màu xám khí vụ liền t h u theo mặc chu vọt vào hắn thể nội trong đầu cũng vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở địch nhân đối với n g ư ơ i phát động kỹ năng n g ư ơ i cần qua lần một thể chất cùng tinh thần song trọng phán định phán định thất bại sẽ tiến vào chết ngay lập tức trạng thái n g ư ơ i truyền thuyết cấp bị động binh chủ đặc hiệu ma tâm phát động miễn dịch lần này chết ngay lập tức phán định Siêu siêu siêu. sĩ tiến binh tại Diệp Sương Lạc điều khiển dưới viễn chỉnh bản tên. Tiêu Diệp tên bên tên. bên cung đầu Mấy cầm một bắt trình thể hồn Sương bàn Ngọc ngăn cản Diệp Lạc chỉ có đú hiện tại hẳn là c ú n đ ổ hoàn thành nha đáng tiếc hiện tại là trong chiến đấu hắn không có cách nào nhìn mình thanh trạng thái bằng không hắn liền sẽ phát hiện mình thanh trạng thái bên trong nhiều một hạng g bờ uff đóng băng kỹ năng thời gian c ú n đ ổ gia tăng hai mươi năm hành động tốc độ giảm xuống hai mươi bởi vì tiêu ngọc mới vừa kỹ năng phát động thất bại lộ ra sơ hở diệp s ư ơ n g lạc bắt được cơ hội lần này tăng nhanh tốc độ công kích tiêu ngọc căn bản không kịp điều chỉnh trạng thái liền nên đón một đao lại một đao t r ạ kích long cong long cong long cong mỗi một lần sau khi va chạm lại lạc chi mâu độ bền liền sẽ rơi xuống nếu như một mực tiếp tục kéo dài nó chẳng mấy chốc sẽ phá thoái rơi tiêu ngọc cũng tại mỗi lần vũ khí trong đụng trạm thân thể không ngừng lui lại rất nhanh liền bị áp chế đến góc tường hắn cảm giác biệt khuất tới cực điểm hắn một mực tự cao tự đại cho tới bây giờ không đem hắn người chơi hoặc là thổ dân để ở trong mắt trước đó rõ ràng mọi chuyện đều tốt tốt thẳng đến mình gặp phải diệp xương lạc tất cả đều trở nên không được bình thường hắn đầu tiên là từ trong tay mình bắt chẹt đi mình xích diễm chi nha vợ xỉ ẩn ba lại tự mình rết đến tận cửa đem mình một mực ngôi chuẩn bị trước khi đi rết bảo dương quái toàn làm thịt nhất bất đắc dĩ là, hắn hiện tại nhất định phải cầu xin tha thứ bằng không đợi đến mại lạc chi mâu p h á toái h hắn khẳng định sẽ chết rất khó coi diệp ca ta sai rồi tha ta một mạng đi ta có thể cho người thêm bồi thường tiêu ngọc nhớ lập lại chiêu cũ như lần trước đồng dạng dùng trang bị của đi thay người nhưng diệp xương lạc lại chỉ là một mặt cười lạnh thậm chí tăng nhanh trảm kích tốc độ trên thân áp lực đột nhiên tăng tiêu ngọc cắn răng còn nói thêm diệp ca giết đồng đội thế nhưng là có trừng phạt trên người ngươi hẳn là có rất mạnh kỹ năng đi nếu như bởi vì ta bị hệ thống tức đoạn ngươi sẽ không đau lòng vì sao d i ệ p s ư ơ n g lạc nghe vậy đình chỉ c h ẳ n g kích tựa hồ thật không muốn bị hệ thống t ứ c đoạt trên thân kỹ năng tiêu ngọc nhẹ nhàng thở ra một mực chiếc mâu ngăn cản cánh tay bất lực rủ xuống d i ệ p s ư ơ n g lạc ngươi tốt nhất đừng để ta tìm tới cơ hội tốt nhất đừng xuất hiện suy yếu không máu tình huống nếu không ta nhất định sẽ làm cho ngươi biết cái gì gọi là thống khổ phốc phốc lưới đ a o nhẹ nhõm phá vỡ ra thịt đem tiêu ngọc đính tại trên tường ngươi ngươi làm cái gì thân thể không ngừng đánh tới kịch liệt đau nhức để tiêu ngọc minh bạch lần trước cái kia vĩnh dạ giết người đếm nhiều nhất người chơi vì sao lại không ngừng teo trên d i ệ p sương lạc đưa tay cho hắn má trái cùng má phải đều tới một bàn tay tiêu ngọc ngu ngơ một cái hắn bị tắt bặt hai bị người đính tại trên tường tắt bặt hai d i ệ p sương lạc ngươi đừng khinh người quá đáng có bản lĩnh ngươi giết ta nha ta ngược lại muốn xem xem ta chết đi ngươi lại thiếu một cái đồng đội ngươi lấy cái gì cùng cơ hồ vẫn là trạng thái toàn thịnh vĩnh dạ trận danh l i ề u ân ngươi nói rất đúng d i ệ p sương lạc phi thường đồng ý hắn nói thế là mở ra tu la ma đồng lại cho hắn hai thai ánh sáng a tiêu ngọc cảm giác mình linh hồn bị không ngừng tiêu đốt về sau lại bị trực tiếp ném vào vạn trượng h băng băng hỏa lưỡng trọng thi đem hắn tiêu r r a hoang tấn mắt tán, t ánh sắp ệ Diệp t mất thức. thoáng t để đi i ý nhìn Lạc Sương qua ngọc sắp về k hai ô n g t h n không h máu, từ g a n trong bàn h tay r n g xuất r bay lên cao cao nhưng hắn thậm chí ngay cả kêu gen đều không phát ra được bởi vì diệp s ư ơ n g lạc chặt xong hắn tay lại đ ố i hắn bụng dưới đến một phát lên gối đi qua một phen công kích về sau hắn sinh mệnh trị hạ thấp sáu phần trăm hoàn toàn mất đi năng lực chống cự kỳ thực ta không có tra tấn n g ư ơ i ý tứ chỉ là muốn đem ngươi trọng thường mà không giết ngươi thật sự là quá khó khăn diệp s ư ơ n g lạc rất hiền lành giải thích một phen sau đó tự mình dắt lấy hắn y phục giống kéo chó chết giống như đem hắn kéo tới ngoài cửa hắn mới vừa đuổi theo tiêu ngọc trước thuật tay đem địa trung hải đóng băng lên tâm niệm vừa động địa trung hải trong nháy mắt giải phòng khôi phục tự do hắn khôi phục tự do chuyện thứ nhất đó là lập tức hướng phía diệp Sương lạc lớn tiếng ta cảnh cáo ngươi ngươi tuyệt đối không nên làm loạn ta là tổ điều tra người là ngươi lãnh đạo lời nói này mặt ngoài khí thế hùng h ổ nhưng trên thực tế ngoài mạnh trong yếu rất hiển nhiên là có chút niềm tin không đủ hắn nhưng là chính mắt thấy d i ệ p s ư ơ n g lạc diễn s á t bốn tạo thành viên toàn bộ quá trình mặc dù hắn không nhận ra d i ệ p s ư ơ n g lạc nhưng cũng rõ ràng thiếu niên này là thỏa đáng ngon nhân d i ệ p s ư ơ n g lạc lơ đến cười cười hoạt động một chút cổ tay dùng mặc chu vòng vo cái đao hoa thuận miệng hỏi muốn sống vẫn là muốn chết nghe được cái này đơn giản thuần túy vấn đề địa trung hải căn răng hỏi ngược lại muốn sống nên làm cái gì d i ệ p s ư ơ n g lạc chỉ chỉ như là một bãi bùn nháo một dạng tiêu ngọc trên mặt xuất hiện hiền lành nụ cười đơn giản giao phần n h ậ p đội giết hắn giờ này k h ắ c này tiêu ngọc đâu còn có thể không rõ diệp s ư ơ n g lạc muốn làm gì thế là hắn lập tức chửi h ầ m lên d i ệ p s ư ơ n g lạc n g ư ơ i cái này đ ồ chó con ngươi cho rằng dạng này thẻ bột hữu dụng không ngươi liền đợi đến rơi thuộc tính chụp kỹ năng đi ngươi yên tâm ta sẽ ở địa ngục chờ ngươi ta rất chờ mong ngươi bị hệ thống suy yếu về sau cuối cùng bị vĩnh dạ bên kia xé nát ha ha ha ha, ha. diệm xương lạc mà không biểu tình từ không gian trong hành trang xuất g a bình máu nhỏ sinh mệnh dư thủy lần nữa cho tiêu ngọc rót xuống dưới sau đó bắt hắn lại đầu phanh địa trung hải nhìn cả khuôn mặt đều máu thịt be bét tiêu ngọc nuốt một ngụm nước bọt động thủ đi d i ệ p s ư ơ n g lạc âm thanh vô tình vô d ụ n cặp kêu màu đỏ máu đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm địa trung hải không thể không nói địa trung hải bị này đôi màu đỏ máu đôi mắt h ù dọa hắn cố nén sợ hãi triệu hồi ra mình long hồn dao găm tại tiêu ngọc trên thân t ù y tiện đâm mấy cái trong suốt lỗ thủng dạng này là có thể a nhìn sinh mệnh chị không ngừng hạ xuống tiêu ngọc diệp sương lạc khoát tay áo ra hiệu hắn có thể rời đi địa trung hải đầu tiên là chậm rãi lui về sau đợi đến khoảng cách càng ngày càng xa hắn cuối cùng bắt đầu phi nước đại giờ phút này hắn chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái chân hắn phải lập tức rời đi long thành nơi này quá nguy hiểm tiêu ngọc kêu lên thanh trạng thái nhìn mình sinh mệnh t r ị không ngừng hạ xuống hắn biết mình sinh mệnh lần này thật là đi đến cuối hắn hiện tại thậm chí ngay cả từ không gian trong hành trang xuất r a tiếp tế khôi phục sinh mệnh t r ị khí lực cũng không có ta còn có một vấn đề cuối cùng ngươi có trở về hay không đáp đều có thể có thể nói cho ta biết vì cái gì ngươi lần đầu tiên nhìn thấy ta thời điểm sẽ thả ta sao đây là hắn trước khi chết cuối cùng một vấn đề dựa theo hắn đối với d i ệ p s ư ơ n g lạc tính cách hiểu rõ bọn hắn hai người lần đầu tiên gặp mặt hắn liền ý đồ đánh d i ệ p s ư ơ n g lạc thắt thương lúc kia hắn hẳn là liền sẽ giết mình mới đúng vì sao lại thả mình nghe được vấn đề này d i ệ p s ư ơ n g lạc trên mặt xuất hiện ý vị sâu xa đủ cười ngồi s ồ m người xuống dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh nói ra bởi vì ngươi trên cổ mang theo kẻ giả nhân giả nghĩa nước mắt lại thêm không che giấu chút nào tình cảm ba động còn kém đem ta là nội ứng bốn chữ viết trên mặt ta nhớ thả ngươi nhìn xem ngươi có thể hay không thật như ta suy nghĩ đồng dạng để bốn tổ, tổ trưởng tới tìm ta tiêu ngọc không dám tin nhìn d i ệ p s ư ơ n g lạc trên mặt xuất hiện thoải mái t h ầ n sắc、like. như g n like. thế bình minh trận doanh vs tám nghìn tám trăm năm mươi hai hào thế giới dự bị người chơi bỏ mình bình minh trận doanh còn thừa người chơi ba bởi vì bình minh trận doanh còn thừa người chơi chỉ có ba tên huyết chiến hình thức mở ra giờ phút này bắt đầu bình minh trận doanh còn thừa người chơi vị trí sẽ tại bản đồ bên trên thời gian thực biểu hiện chương tám mươi mốt cước đoạt c h i tâm d i ệ p s ư ơ n g lạc mở ra bản đồ chỉ thấy hiện tại bản đồ bên trên ba cái màu đỏ điểm sáng đang tại chợt lóe chợt lóe ba cái điểm sáng màu đỏ phân biệt tại long thành hạ thành cùng nước ngoài d i ệ p s ư ơ n g lạc có thể tưởng tượng đến tiếp xuống vĩnh dạ trận doanh người chơi sợ rằng sẽ toàn viên xuất kích đến vây quét ba người bọn hắn vậy liền đánh đi d i ệ p s ư ơ n g lạc màu đỏ máu trong con ngươi hiện ra vô cùng chiến y nếu như vĩnh dạ một phương người chơi tới tìm hắn vậy hắn cũng không để ý đại khai sát giới dù sao chỉ cần lưu một cái không giết chết hắn vẫn như cũ có thể tiếp lấy tẩy thành liền nghĩ đến đây d i ệ p s ư ơ n g lạc kêu lên mình thiên phú giao diện thường ngày loại thành cựu tám mươi tám hai trăm bốn mươi khiêu chiến loại ba mươi lăm diệm xương lạc nhanh chóng nhìn thoáng qua còn chưa hoàn thành thường ngày loại thành cựu lại nhìn một chút khiêu chiến loại thành cựu thường n g à y loại không cần phải gấp đều là tốn hao thời gian nhất định liền có thể hoàn thành ngược lại là khiêu chiến loại có lẽ hắn nên chuẩn bị một chút chúc mừng ngài thu hoạch được thành tựu t h ô n g kích ta đồng đội kiểm tra đến cùng trận doanh người chơi bị ngài gián tiếp giết chết ban thưởng sửa đổi chúc mừng ngài lấy được thưởng cướp đoạt chi tâm cướp đoạt chi tâm phẩm chất màu đen trang bị loại hình trang sức đặc thù đặc hiệu ly hồn ngươi mỗi lần giết chết cùng trận doanh người chơi về sau bọn hắn kỹ năng đều sẽ bị cướp đoạt chi tâm t u ấ n vệ ngươi mỗi cái thế giới có thể từ ngươi giết chết tất cả cùng trận doanh người chơi có được kỹ năng bên trong tuyển chọn một cái cũng đem đặt vào mình kỹ năng kho. Đợi vô thế á nhưng là hệ thống đối với cùng trận doanh người chơi ở giữa chiến đấu là nghiêm lệnh cấm chỉ chốc lát giết chết cùng trận doanh người chơi thuộc tính vĩnh cửu hạ xuống kỹ năng vĩnh cửu tất đoạn diệm xương lạc lắc đầu Cấp chi đoạt để tâm thật h là ắ ngay cảm thấy đ á n tiếc. Nó cùng kẻ giả nhân giả cùng Nó nhân n g kẻ h ĩ nước mắt khác biệt. Đồ chơi kia là thật gần cường nhưng hắn thực sự không dám đánh n khác chơi cấp chi đặc thực cực. mắt tâm dám biệt, thật đoạt rất kia hiệu đại, đồ a là gà g sự tại diệp s ư ơ n g lạc â m thầm tiết hà thì trên cổ hắn minh vương tinh đặc hiệu l ạ n g y ê n không một tiếng động phát động vô số xiềng xích màu đen từ minh vương tinh bên trong t u ô n ra sau đó thẳng tắp đâm vào tiêu ngọc thể nội đem hắn linh hồn kéo vào một màn này để diệp s ư ơ n g lạc có chút ngoài ý muốn hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng vớt ve minh vương tinh nguyên lai、like、có thể cầm tù người chơi linh hồn sao kẻ phản bội tiêu ngọc linh hồn hiệu quả khi ngươi cầm tù nên linh hồn thì ngươi có thể không nhìn cùng trận doanh người chơi ở giữa không chuẩn giết chóc lẫn nhau quy tắc phải không cầm tù diệm s ư ơ n g lạc trận mắt hốc m ồ m nhìn tiêu ngọc linh hồn mang cho hắn mở u f p đây sẽ không phải là tiêu ngọc tiên h p h u a kẻ phản bội c h ắ c không được hắn dám đánh ta hát thương nguyên lai hắn có thể giết đồng đội a diệm s ư ơ n g lạc không khỏi không cảm khái người chơi tiên h p h u thật sự là đủ loại các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật đều có hắn tạm thời không có cầm tù tiêu ngọc linh hồn bởi vì tạm thời không cần đến chờ hắn lúc nào cần giết đồng đội đổi lại bên trên cũng được bất quá có kẻ phản bội tiêu ngọc linh hồn mang cho hắn mở uff c ư ớ p đoạt c h i tâm có thể phát huy nó tác dụng tâm niệm vừa động đem chiến trường bên trên một cái màu lục cùng ba cái màu trắng bảo dương thu nhập không gian bên trong túi đeo l ư n g đáng nhắc tới là tiêu ngọc sau khi chết hệ thống đưa cho diệp xương lạc một kiện đặc thù vật phẩm chúc mừng ngươi thu hoạch được đỏ tươi chi x u ấ t sắc đỏ tươi chi x u ấ t sắc loại hình đặc thù vật phẩm hiệu quả ném mạnh về sau căn cứ điểm số thu hoạch được điểm tích lũy trang bị tạp vật bình thường đỏ tươi chi xúc sắc có thể thu hoạch được ba kiện vật phẩm nhưng diệp xương lạc trên tay đây là cùng một kiện vật、phẩm. hắn trên d ư ớ i ném ném lấy đây cái màu đỏ máu x u ấ t s ắ c đợi đến tâm huyết dâng trào nhất sát cái kia đem ném ra ngoài x u ấ t s ắ c trên mặt đất xoay tròn trải qua về sau cuối cùng điểm số là năm điểm năm điểm giá trị cực cao vật phẩm chúc mừng ngài thu hoạch được kẻ giả nhân giả nghĩa nước mắt nghe được hệ thống thanh â m nhắc nhở d i ệ p xương lạc có chút r ở khóc r ở cười mình làm sao lại đem kẻ giả nhân giả nghĩa nước mắt cho rút ra bất quá nó v ẻ ngoài tựa hồ cùng mình bán đi cái kia không giống nhau lắm hiệu quả chẳng lẽ cũng biết không giống nhau sao giấu trong lòng một chút hiếu kỳ d i ệ p s ư ơ n g lạc mở ra kẻ giả nhân giả nghĩa nước mắt tin tức cặn k ẻ kẻ giả nhân giả nghĩa nước mắt trang bị phẩm chất màu trắng trang bị loại hình trang sức đặc hiệu d a o đâm lưng khi ngươi công kích bất kỳ đối với ngươi có hảo cảm cùng tín nhiệm đơn vị thì xem độ thiện cảm cùng tín nhiệm trình độ tổn thương gia tăng một mươi hai mươi nội chiến chi nhận khi ngươi công kích đối địch trận doanh người chơi thì tổn thương giảm ít một m ư ơ công kích cùng trận doanh người chơi thì tổn thương gia tăng một mươi năm khi ngươi giết chết cùng trận doanh người chơi thì đỏ tươi xúc sắc có thể rút ra số lần thêm một đánh giá xa cách t r ù phủng cảm động sao gặp nhau lần nữa các ngươi đều trở nên tốt hơn đây đánh giá. thật đúng là ta bán đi món kia a diệp xương lạc tâm t ì n h phức tạp nhìn lòng bàn tay như là giọt nước mắt h n g liên nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói cái này mới là hắn kiện thứ nhất trang bị hắn bán đi thì kẻ giả nhân giả nghĩa nước mắt vẫn chỉ là màu trắng phẩm chất trang bị bây giờ lại đã biến thành màu trắng còn nhiều ra một loại đặc hiệu không cần phải nói khẳng định là tiêu ngọc thú bút có thể nhìn ra tiêu ngọc khẳng định rất ưa thích nó dù sao cùng hắn thiên phú có thể nói là hoàn mỹ phù hợp thật có lỗi a khó được ngươi có một cái rất thích người chủ nhân tốt ta còn giết hắn diệm xương lạc phi thường chân thật cho kẻ giả nhân giả nghĩ sau đó lại lần đem ném vào không gian bên trong túi leo lưng mặc dù nhưng là hiện tại vẫn như cũ đối với hắn vô dụng kiểm kê xong mình chiến lợi phẩm cùng thu hoạch về sau d i ệ p s ư ơ n g lạc liền chuẩn bị hồi lạc thành mặc dù hắn hiện tại vị trí toàn thể vĩnh dạng ư ờ i chơi đều có thể nhìn thấy có thể nói là địch tối ta sáng hữu tâm tính vô tâm tình h ù n g dưới rất dễ dàng bị đánh lén đương nhiên đó là đồng dạng người chơi d i ệ p s ư ơ n g lạc cũng không phải đồng dạng người chơi hắn cảm giác thuộc tính đều đã siêu phàm phương biên năm m bên trong chỉ cần có người đối với hắn sinh ra ác ý hắn liền có thể lập tức cảm giác được không thể không nói cảm giác thuộc tính đối với diệp s ư ơ n g lạc đến nói xác thực rất hữu dụng cùng nhau đi tới giúp hắn lẩn tránh vô số nguy hiểm để vô số địch nhân đánh lén thất bại thư giả thân thiện thuộc tính bị lực tùy tiện liền sẽ rơi xuống các loại hấp dẫn biến thái chân thật thân thiện thuộc tính cảm giác tất cả thuộc tính bên trong cái thứ nhất siêu phàm căn bản sẽ không hạ xuống vô số lần phát huy tác dụng diệp s ư ơ n g lạc đi tới đi tới đột nhiên dừng bước ngầm đầu nhìn về phía bầu trời ngôi sao đầy trời vẫn như cũng là như vậy lừng á n h đáng tiếc phía trên không có hắn biết rõ như lang trước nữ cũng không có bắt đầu thất tinh càng không có sát phá lang. Có đôi khi cảm giác quá mạnh, liền sẽ cảm giác được không nên cảm giác được đồ vật ví dụ như hiện tại hắn liền có thể cảm giác được ngôi sao đầy trời đều không ngoại lệ hướng hắn biểu đạt ác ý trên thực tế hắn vừa tới đến cái thế giới này một đêm kia hắn liền cảm giác được những n à y tinh thần đối với hắn ác ý hắn một mực ép buộc mình không nhìn nhưng những n à y tinh thần đối với hắn ác ý lại vẫn luôn ở đây gia tăng cho tới bây giờ đã đến như mang lưng gai trình độ diệp xương lạc nhìn chăm chú lên những n à y đối với hắn mang theo ác ý tinh thần đột nhiên tiếp thu được một đầu ti t ứ c côn trùng có hại đáng chết đây cũng không phải là, là đơn độc nào đó khỏa tinh thần cho hắn ti t ứ c mà là quần tập Diệp s ư ơ n g tám mươi hai tối cường năng lực cùng yếu nhất năng lực giả mặc dù tọa độ đã bị bạo lộ ra nhưng diệp xương lạc hồi lạc thành dọc đường cũng không có vĩnh dạng người chơi đến chặn đánh hắn nô chẳng lẽ là đang bận bịu xử lý hạ thành cùng nước ngoài vị kia không có thì giờ nói lý với ta sao hắn núi bay cũng làm mừng rỡ thanh tĩnh cùng lúc đó hạ thành bình minh toàn bộ phanh phanh phanh mấy tên cách gan mặc quái dị nam nam nữ nữ đang tại không ngừng công kích bình minh toàn bộ bọn hắn có người khiên súng phóng tên lửa có người cầm g ắ t lĩnh còn có cầm đao cầm cung tiễn cầm pháp trượng nhưng bọn hắn công kích như là t ạ o gió lồng phòng ngự thậm chí ngay cả một cái tiểu vết rách cũng không có xuất hiện đáng chết cái này phá mai rùa đen căn bản đánh không nát cái này phá mai rùa đen phía trên có cấm bay phù văn không có cách nào dùng không gian loại năng lực đi vào cấm bay phù văn vậy khẳng định là bên trong cái kia xú nương môn bộ trí thảo ta mới nói vĩnh dạ đám kia thổ dân cũng không tới để cho chúng ta đến làm tiên phong chuyện này khẳng định có quỷ đừng mẹ hắn bức bức hiện tại thả ngựa sau pháo có cái cái d á m dục ù truyền thống quyển trục mất hiệu lực làm sao bây giờ giao trộn loại thời điểm này chỉ có thể tranh thủ thời gian chạy cái đồ chơi này phía trên chẳng những có cấm bay phù văn còn có bắn n g ư ợ c phù văn đợi lát nữa chứa đầy năng lượng đến một pháo chúng ta mất giáo vĩnh dạng ư ờ i chơi hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy mà vòng phòng hộ cũng chậm rãi từ màu trắng biến thành màu đỏ máu、vâng. một đạo màu xanh thẳm cột sáng từ vòng phòng hộ bên trong phun ra tại liên tục bánh sát bốn tên vĩnh giả trận doanh người chơi về sau mới chậm dãi biến trở về màu trắng vòng phòng hộ bên trong một tên thần sắc khẩn trương thiếu nữ tê liệt ngã xuống trên mặt đất trong miệng lầm bầm nói sống còn sống tổ một dị không gian bên trong d i ệ p s ư ơ n g lạc mới vừa vào đến liền thấy bạch qua ngồi ở trên ghế s a lon uống vào nước có gà xem tv ưu、uh, nhanh như vậy liền trở lại nha bạch qua quay đầu nhìn thoáng qua lại tấp tốc đem đầu quay trở lại sợ bỏ lỡ tiếp xuống nội dung diệm xương lạc liếc qua tv phía trên đang tại phát ra một bộ hình như là ma h u y ễ n đề tài phim truyền hình cùng cái thế giới này nói tạm biệt ta p h ụ thân d i ệ p xưng ơ lạc sáu quả nhiên là ma h u y ễ n đề tài xác thực rất ma h u y ễ n đại hiếu t ử nhìn đại hiếu t ử phim truyền hình là thật là ồ đại hiếu mọi người trong nhà chuyến này thuận lợi sao bạch qua một bên nhìn không chuyển mắt xem tv vừa nói d i ệ p xưng ơ lạc từ trong tủ l ạ n h x u ấ t ra một bình nước c h a n h uống xong mới hồi đáp còn tốt bạch qua quay đầu nhìn về phía diệm xưng lạc hắn lúc này cũng không có xuyên bọn hắn từ lần đầu tiên gặp mặt vẫn mặc cái tia thân màu đỏ máu khải giáp mà là mặc một thân màu đen áo khoác dạng này a b ạ c h qua nhẹ gật đầu tựa hồ minh bạch cái gì chúng ta lúc nào đi hạ thành d i ệ p xương lạc ngồi tại ghế s o f a một chỗ khác một bên nhìn bộ này ma h u y ễ n đề tại phim truyền hình một bên thuận miệng hỏi hậu thiên đ i ta còn muốn chuẩn bị một ít gì đó d i ệ p xương lạc một bên nói chuyện t h i ế m một bên yên lặng tính toán mình cần bao lâu thời gian có thể đem t h ư ở n g ngày loại thành tựu i s u ấ t xong keng tiêu trầm ngư cùng lục phi dương đột nhiên xuất hiện ở trong phòng khách từ trong tay nàng dần dần hóa thành cho tàn bản đô đến xem bọn hắn hẳn là truyền tống về đến đây cũng là tiêu trầm ngư mỗi lần sử dụng năng lực cần thiết nỗ lực đại giới một tấm hoàn hảo không chút tổn hại thế giới bản đồ chỉ có thể nói lục phi dương không h ổ là phó tổ trưởng hoác lăng cùng diệp xương lạc mỗi lần truyền tống xong đều sẽ đầu váng mắt hoa nhưng hắn truyền tống xong một chút việc đều không có ngươi không phải nói đi giải quyết vấn đề sao lục phi dương âm thanh trầm thấp tựa hồ tại cưỡng chế lấy l ử a giận diệp xương lạc quay đầu nhìn hắn bình tĩnh mặt nhìn hắn cái dặng này hẳn là biết mình tại long thành sán lạn sự tích mọi người đều biết giải quyết vấn đề nhanh lục phi dương cuối cùng kìm nén không được lựa d ậ n hét lớn cho nên ngươi liền đem bốn tổ toàn giết ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao đ ừ n g giống cây bao lớn âm thanh ta không biết ta nghe thấy d i ệ p s ư ơ n g lạc đứng dậy cùng hắn đối mặt màu đen đôi mắt chậm dãi biến thành màu đỏ máu bạch qua là thấy tận mắt d i ệ p s ư ơ n g lạc chiến đấu biết hắn mỗi lần con mắt biến đỏ chính là m u ố n đánh hắn thấy thế lập tức lặng lẽ lui về mình gian phòng tránh cho c h ờ một lúc thật treo lên đến thai bay và gió lục phi dương ngươi không cần một bộ đứng tại đạo đức điểm cao chỉ trích ta bộ dáng ngươi hẳn là cảm thấy ngươi rất cao thượng sao ngươi là chúng ta tổ một phó tổ trưởng ta không yêu cầu ngươi giống long y ý -y, y như thế không phải là không phân mù quán g bao che khuyết điểm nhưng ngươi cũng không nên một vị nhượng bộ để cho người khác được đà lần tới tại ngươi đồng ý ta đi long thành thời điểm ngươi hẳn là liền minh bạch chuyện này chỉ biết có hai loại kết quả đệ nhất ta bị long y ý -y, y đục nhã một phen thậm chí bị nàng biến thành tàn phế thứ hai ta phấn khởi phản kháng đem nàng giết ngươi tuyệt đối không nên nói hai loại kết quả ngươi không nghĩ tới ta không phải ba tuổi tiểu hài ngươi lựa g ạ t không đến ta ngươi bây giờ phẫn n ộ điểm đơn giản là ta đem bốn tổ người toàn giết đây vượt quá ngơi ngoài ý liệu ngươi cho rằng ta chỉ biết giết long y ý, ý nhìn là ngươi hẳn là cũng rõ ràng bọn hắn tại long thành hoành hành bá đạo việc ác bất tận chúng ta bình minh vì bảo hộ bình dân ném đầu lâu vậy nhiệt huyết thật vất vả đúc thành thanh danh tốt cũng bởi vì những bại hoại này toàn đều hủy bọn hắn đó là một đám cất chuột hỏng hỗn loạn lục phi dương ha to miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì nguyên bản hương sư vấn tội khí thế cũng chầm c h ầ m yếu đi xuống tới thế nhưng ngươi ngay cả tiểu hải tử đều không tha đây có chức quá lục phi dương còn chưa nói xong diệm sương lạc liền cưỡng ép đánh gây hắn chớ nói nhảm đó là bốn tổ người mới tiêu ngọc làm là hắn không muốn để cho long y y i chơi trọi đi hoàn g tuyển cho nên đem cái kia hùng hải tử cũng đưa xuống dưới cái kia hùng hải tử chết rồi ta cũng rất thương tâm có được hay không ta còn thân hơn tay giúp nàng báo thủ lục phi dương trên thân khí thế lại lần nữa biến yếu trầm mặc p h ú t chốc hỏi cho nên ngươi cảm thấy mình một điểm sai đều không có sao d i ệ p s ư ơ n g lạc màu đỏ máu đôi mắt nhìn thẳng lục phi dương kinh lịch lại một trận sát lục về sau càng khủng bố ngập trời sát khí phát ra ta cảm thấy ta không sai nếu như ngươi nghĩ chứng minh ta sai rồi vậy liền đến chiến thắng ta vừa vạn ta cũng m u ố n biết danh s ư n g toàn bộ thế giới tối cường năng lực vạn hóa tại ngươi vị này các đời yếu nhất năng lực giả trong tay có thể phát huy mấy phần uy lực vừa dứt lời diệp s ư ơ n g lạc liền từ không gian trong hành trang xuất ra mặc t r ù trên thân áo khoác màu đen cũng trong nháy mắt hóa thành huyết ma chiến giáp lục phi dương nghe được các đời yếu nhất năng lực giả s ư ơ n g hô thế này đáy mắt xuất hiện một vệ phẫn nộ đây là hắn không nguyện ý nhất đề cập s ư ơ n g hô tượng đất còn có ba phần hòa khí hắn ở sâu trong nội tâm là thật có giáo huấn diệp xương lạc một cái tâm tư tâm niệm vừa động lục phi dương toàn thân bị đủ loại nguyên tố bao trùm bốn phía cũng bắt đầu hiện ra đủ loại binh khí. Bọn chúng trôi nổi ở giữa không trùng, cần Dương lệnh chỉ Lục Phi giữa trôi ra ở một tiếng, liền l sẽ ậ phe tức p á t Thông động công kích. k h qua khe cửa nhìn là é n cảnh n Bạch thấy qua y mấy trái tim không khỏi tăng nhanh mấy phần. Thật Một đánh khỏi muốn không nhanh phần. phe lên sao? Một phe là quen biết nhiều năm phó tổ trưởng lục phi dương một cái khác mới là mới vừa gia nhập không lâu nhưng là có địch nhân trung diệp s ư ơ n g lạc bình t ĩ n h mà xem xét mặc dù hắn cùng lục phi dương quen biết càng lâu nhưng là hắn càng hy vọng diệp s ư ơ n g là thắng dù sao lục phi dương cũng sẽ không giúp hắn trở thành đại hiếu tử bạch qua có chút kích động đứng tại vip ghế khán giả hắn thậm chí ngay cả nước có ga cùng cốm đều chuẩn bị xong ngay tại trên thân hai người khí thế càng ngày càng mạnh chiến đấu sắp hết sức căng thẳng thì tiêu trầm ngư vỗ vỗ lục phi dương bạ vai ho nhẹ hai tiếng nói ra khu khụ bay lên nếu như ngươi thật muốn đánh nói đánh xong khả năng liền bị băng phong lên c h í ít ba bốn tháng ngươi thật phải cùng người mình nội chiến sao không nói trước ngươi thua sẽ có nhiều mất mặt liền tính thắng cũng phải nằm ba bốn tháng cần gì chứ lời này vừa nói ra lục phi dương trên thân khí thế trong nháy mắt chút r a xoay quanh tại thân thể bốn phía binh khí cũng chậm rãi bị hắn thu hồi ủy ban muốn thẩm phán ngươi bọn hắn để ngươi tốt nhất mình đi nếu không liền muốn xuất động thẩm phán đỉnh đem ngươi năm tới nói xong hắn liền yên lặng trở lại mình gian phòng d i ệ p s ư ơ n g lạc giải trừ tu la ma đồng đem mặc chu cắm vào vỏ đao lại bên trong a nếu như lục phi dương thật cùng hắn đậu thủ vậy hắn khả năng còn cao hơn nhìn hắn mấy phần kết quả người khác tùy tiện nói hai câu liền từ bỏ d i ệ p s ư ơ n g lạc lắc đầu cầm toàn bộ thế giới tối cường năng lực làm nhất sợ sự tỉnh thật có người a ha ha ngươi quả nhiên rất thú vị đâu d i ệ p s ư ơ n g lạc nhìn về phía tiêu trầm ngư nàng chính mục không chuyển con ngươi nhìn mình hai mắt đối mặt tiêu trầm ngư cho hắn đến cái và y phong linh một dạng tiếng cười quanh quần tại hắn bên hai chương t á minh vương tinh khát vọng ấy a trở xuống đến a d i ệ p xương lạc ngồi ở trên ghế s a lon quan sát trên mạng tìm tới công lược video đột nhiên nghe được mình tốt đồng bạn công cụ người âm thanh quay đầu nhìn lại chỉ thấy tốt đồng bạn khiêng một đầu hình thể cơ hồ là hắn gấp đôi cả lớn đang theo lấy hắn cười ngây nô hoác lăng bên người còn có một cái khí độ bất phẩm một thân màu trắng đồng phục thiếu niên chú ý đến d i ệ p xương lạc ánh mắt thiếu niên chủ động làm cái tự giới thiệu tiền bối tốt ta gọi d i ệ p không t à cùng ngươi vẫn là bạn ra đâu trở về trên đường còn nghe lăng ca nhắc lên ngươi hy vọng về sau thiếu niên trên mặt mang ánh nắng mỉm、cười. hắn trên người có một loại tự nhiên cảm giác hòa hợp để cho người ta nhìn thấy liền không nhịn được thân cận nhưng hắn tự giới thiệu còn chưa nói xong diệp s ư ơ n g lạc lại lập tức vội vã trở lại mình gian phòng thiếu niên ngả vào một nửa tay xấu hổ lơ lửng giữa trời cũng may hoác lăng kịp thời đánh cái giảng hòa ách a rơi xuống hắn mặc dù tính cách có điểm lạ nhưng kỳ thật người rất tốt ngươi về sau ở c h u n g lâu liền biết nguyên lai、like、là dạng này a diệp không tả trên mặt mang miễn cưỡng kéo ra đến nụ cười không biết nội tâm đến cùng suy nghĩ cái gì gian phòng bên trong mới vừa tiến vào gian phòng diệp xương lạc liền lập tức dùng tay nắm lấy minh vô tinh rất nó nóng đến hắn kém chút đem nó ném trên mặt đất mới vừa diệp không tả xuất hiện trong nháy mắt minh vương tinh liền lập tức hướng hắn biểu đạt ý nghĩ ta muốn hắn linh hồn ta muốn hắn linh hồn ta muốn hắn linh hồn minh vương tinh một mực rất kén chọn ăn cho tới bây giờ đều là tại hắn giết chết địch nhân về sau ngẫu nhiên chọn lựa mấy cái tương đối mạnh may mắn cầm tù linh hồn đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy minh vương tinh như thế khát vọng một người linh hồn cái này diệp không tả có cái gì đặc thù sao diệp sương lạc nhớ lại một cái mặc dù vẹn, vẹn nhìn thoáng qua nhưng hắn cũng có thể hơi cảm giác được cái này diệp v ẫ nhưng là k đúng. lần ú c trước h gặp Phải s này, này nhân giờ các ngươi đi ra xóm tim gặp một cái hình ảnh thô giáp bề ngoài cũng không tính được bao nhiêu đẹp mắt không chính hiệu đồ chơi kết quả ngươi hải tử lại đột nhiên bắt lại ngươi tay không chịu đi còn một mực cầu ngươi nói cho ngươi ba ba ta muốn cái này mua cho ta sao vàn cầu ngươi diệp sương lạc chỉ có thể chậm rãi dùng ngón tay vớt ve minh vương tinh không ngừng mà ăn an ủi an phận điểm ta tận lực tìm cơ hội theo hắn không ngừng c h ấ n an minh vương tinh cuối cùng khôi phục dị vãng bộ dáng một lần nữa đem đeo tại trên cổ diệp sương lạc bắt đầu suy nghĩ mình tiếp xuống nên làm cái gì đầu tiên là cùng đại hiếu tử bạch qua đi hạ thành cho hắn cha chúc mừng sinh nhật Thuận tiện đi trận doanh đi căn ử a doanh hàng nhìn xem có cái gì tốt đổ vật doanh hán vĩnh hoạch thành thành là trận công vân. viên cùng thành viên vòng ngoài đạt được công vân. gì giết xem điểm tâm có cái được c tốt vật đạt đồ đây 2.500 dạ cứ hệ thống nhắc nhở bình minh trận doanh cửa hàng tại tổng bộ hạ thành vừa vặn có thể đi hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ đồng thời nhìn xem cửa hàng có cái gì cần vật phẩm từ hạ thành trở về đại khái còn cần một tuần thời gian đem thường ngày loại thành cựu soát một cái sau đó liền muốn chuẩn bị một chút đi làm những cái kia độ khó khá cao khiêu chiến loại thành cựu nghĩ đến đây diệm xương lạc bật máy tính lên đầu tiên tại lục soát cột đưa vào chu bá vũ ba chữ đối với cái này một tay để cử mình gia nhập bình minh nam nhân diệp s ư ơ n g lạc khó mà nói kỳ là không thể nào dù là tại vĩnh dạ đám người kia trong miệng hắn đều bị tôn sùng tới cực điểm chu ba vũ mười ngày một trong thần binh hệ tối cường năng lực giả bình minh chiến đấu hành động tổ tổ một tổ trưởng bình minh chấp hành ủy ban danh dự ủy viên trưởng mười ngày mỗi mười năm nhân loại liên bang sẽ tại toàn thể trong nhân loại tuyển ra tối cường mười tên cá thể cũng giao phó bọn hắn nên xương hảo chu ba vũ chủ yếu chiến tích b á n giết bắc cảnh lam vương hai biến chi long c ù n phong lanh chúa phệ hồn ma giao dù cho đã xem qua vô số lần d i ệ p sương lạc vẫn như cũ sẽ tán thưởng thật sự là huy hoàng chiến tích c á d i ệ p sương lạc mở ra mình thành tựu i giao diện nhìn mình khiêu chiến loại thành tựu i ba mươi năm hạng khiêu chiến loại thành tựu i trừ bỏ năm cái không cần chiến đấu thành tựu i còn t h ừ a lại ba mươi hạng khiêu chiến loại thành tựu i đơn giản đến nói d i ệ p sương lạc trong tương lai cần đi săn ba mươi đầu q u á i vật chu bá vũ đã từng đã bắn g i ế t qua hai mươi năm đầu thật lợi hại a đối với loại này nhân viên gương mẫu d i ệ p sương lạc vẫn là rất bội phụ hắn ban đầu lần đầu tiên thẩm tra thì còn thuận tay tra xét mười ngày cái khác chín người chiến tích sau đó phát hiện chu bá vũ đúng là độc nhất vô nhị Cái khác 9 người d ế trên mạng không có đây năm đầu quái vật một điểm tin tức thật là kỳ quái đây ba mươi đầu quái vật hẳn là cùng một đẳng cấp vì cái gì có thể tìm tới cái khác hai mươi năm loại lại tìm không thấy đây năm loại d i ệ p s ư ơ n g lạc không nghĩ ra vì cái gì đây năm đầu quái vật cùng diễn sinh ra bọn chúng chuyện lạ biết một chút tin tức đều không có bọn chúng thế nhưng là thiên thai cấp quái vật tại không có bất luận kẻ nào ngăn cản tình hồ giới có thể hủy diệt một quốc gia tồn tại chỉ cần đản sinh liền chú định danh động thế giới trừ phi bọn chúng còn không có đản sinh d i ệ p s ư ơ n g lạc l i n h quan g trận lóe trong đầu xuất hiện ý nghĩ này gia nhập bình minh đã lâu như vậy h ắ n tự nhiên biết đối thủ một mất một còn vĩnh dạ tổ chức tôn chỉ đơn giản để nói hủy diệt thế giới để toàn nhân loại bao quát mình đều gặp quỷ đi thôi một đám tiêu chuẩn phản nhân loại chủ nghĩa giả vì hủy diệt thế giới bọn hắn tự mình biên tạo cũng sáng tạo ra vô số chuyện lạ lần trước chuột tiên chuyện lạ chính là bọn hắn t h ủ bút bất quá chuột tiên sáng tạo giả đã bị hắn chém chết hiện tại đã biến thành hắn đũ hồn binh lính nói thật hắn vẫn cảm thấy cái thế giới này rất dị dạng chỉ cần biên cố sự liền có thể sáng tạo chuyện lạ bọn chúng chỉ cần đ ạ n sinh liền vô pháp bị triệt để hủy diệt dựa theo diệp xương lạc tính toán cái thế giới này đã sớm nên hủy diệt kết quả là cái thế giới này chẳng những không có hủy diệt thậm chí còn có phát triển không ngừng tư thế các hạng khoa kỹ thu do、so、chủ thế giới hiếu thắng nhiều ngay tại hắn su trận doanh kinh đột nhiên vang lên lên vĩ đại nguyệt c h i đế quốc chủ nhân tọa độ tại lạc thành đồng đội ngươi sau đó phải cẩn thận vĩ đại nguyệt c h i đế quốc chủ nhân ta mới vừa tao nộ một đợt tập kích nghe nói tọa độ tại hạ thành đồng đội cũng tao nộ tập kích vĩ đại nguyệt c h i đế quốc chủ nhân bọn hắn tại hai người chúng ta trên thân đều không chiếm được tiện nghi tiếp xuống khẳng định sẽ đi tìm ngươi ngươi phải cẩn thận một chút chỉ biết phụ ma nhóc đáng thương đúng ồ ồ ồ bọn hắn đều thật đáng sợ nhà ta muốn về nhà diệm xương lạc nhìn còn sót lại hai vị đồng đội phát tới tin tức nhẹ gật đầu xem ra may mắn thuộc tính vẫn hữu dụng cái cuối cùng mới đến tìm ta bọn hắn chẳng lẽ là cảm thấy quả hồng muốn tìm mềm b ố c sao d i ệ p s ư ơ n g lạc trên mặt xuất hiện hiền lành nụ cười đột nhiên trên cổ minh vương tinh lại bắt đầu nóng lên t a m hớn t a m hớn tàm hớn biết biết quay đầu ba ba tìm cơ hội chặt hắn đừng thúc rủ d i ệ p s ư ơ n g lạc thở dài thật sự là không khiến người ta b ấ t lo a vẫn là mặc chu tốt chương tám mươi b ố hợp lại hệ năng lực giả canh cá đến đi hoác lăng đem một bát nóng h ổ i canh cá bưng đến trên bàn cơm khiến người l u lưỡi lả cái này chén phi thường lớn trực tiếp chiếm hết toàn bộ bàn ăn giờ phút này diệm không tả bạch qua diệm xương lạc đang ngồi ở trước bàn cơm v ề phần mấy người khác lục phi dương tại gian phòng tự bế tiêu trầm ngư công bố mình muốn giảm béo không ăn cơm tối lăng vân cùng già thắng còn ở bên ngoài đáng bức tuần tra thế là đầu này nặng đến năm trăm cân đen cá chép cũng chỉ có thể bốn người bọn họ sử dụng hoặc lăng đem cái thìa bỏ vào thịnh canh cá trong tô hô động đua a vừa dứt lời d i ệ p xương lạc lập tức cho mình mới thêm một chén nữa canh cá thuận tiện mỏ mấy khối hiếp đáp bẹp bẹp d i ệ p xương lạc đầu tiên là uống một ngụm canh cá lại cầm lấy một khối hiếp đáp ném vào miệng bên trong bình tính mà xem xét hiếp đáp cùng canh cá đều rất ngon nhưng cùng cái trước thế giới những cái kia tinh quái thì không cách nào so sánh được có lẽ là thế giới nguyên nhân lại có lẽ là con cá này sống thời gian quá ngắn ngươi kỹ năng tự vệ thăng cấp tiến độ một trước mắt tiến độ tháng một năm một không a rơi xuống b ạ c h qua các ngươi là không biết con cá này có bao nhiêu khó chơi ta kém chút bị nó kéo vào trong sông còn tốt có không tà hỗ trợ hót lăng mặt mày hớn hở g i ả n g thuật mình bắt cá quá trình còn gợi ý đến một bên d i ệ p không tà không có rồi ta vẹn vẹn rút một điểm nhỏ bận điệu chủ yếu là tiền bối lợi hại diệm không tà rất khiêm tốn đang khi nói chuyện một mực dùng ánh mắt còn lại vụng trộm liếp ngồi tại mình đối diện diệm x ư lạc bạch qua nhìn diệp không tả lại nhìn một chút bên người diệp s ư ơ n g lạc khoe miệng có chút dâng lên diệp s ư ơ n g lạc túi đầu yên lặng cơm khô hắn tự nhiên cũng có thể cảm giác được đối diện cái kiêng người mới ánh mắt ánh mắt bên trong có hiếu kỳ có khiêu khích cũng có một chút kiếm kỵ ta ăn nó rồi từ nơi này diệp không tả xuất hiện trên cổ minh vương tinh vẫn tại thúc hắn thật sự là không tâm tình tiếp tục ăn đi xuống hắn sau khi rời đi bạch qua cũng rất nhanh đứng dậy rời đi bàn ăn đợi đến trên bàn cơm chỉ còn lại có diệp không tả cùng tiểu hoác đồng chí về sau hắn đột nhiên mở miệng nói xương lạc tiền bối giống như không quá ưa thích ta đây. Có sao? Không có chứ. hắn đối với người nào không phải đều cái kia thái độ sao hoác lăng một bộ tất cả mọi người là tốt đồng bạn làm sao lại xuất hiện loại tình huống này biểu lộ nhìn thấy hắn cái dạng này diệp không tả biết mình đây thuộc về vức mị nhãn cho mù loài nhịn tiền bối cùng ta tâm sự xương lạc tiền bối chiến tích đi ta đối với hắn rất ngạc nhiên diệp không tả trên mặt mang ánh nắng nụ cười để cho người ta không tự giác liền tháo xuống để phòng tâm a rơi xuống a để ta n g ấ m lại nên từ nơi nào nói về a vậy liền từ chúng ta lần đầu tiên làm nhiệm vụ bắt đầu đi cái này diệp không tả là làm sao gia nhập diệm xương lạc một bên luốt luốt bạch qua gian phòng các loại hình cụ một bên thuận miệng hỏi hắn a tựa như là tổng bộ điều tới nghe nói năng lực rất đặc biệt chuyên môn điều tới đón lao lục ban d i ệ p s ư ơ n g lạc nghe được câu trả lời này hơi sửng sốt một chút tiếp lục phi dương ban lục phi dương là nhanh chết rồi vẫn là muốn về hưu làm sao đều cần người nối nghiệp bạch qua tựa hồ biết d i ệ p s ư ơ n g lạc nghĩ hoặc vì vậy tiếp tục phối hợp nói ra ngươi cũng biết lão lục là vạn hóa năng lực giả năng lực này danh s ư ơ n g toàn bộ thế giới tối cường năng lực nhưng các đời năng lực giả nhưng không có một cái có thể sống quá bốn mươi tuổi bọn hắn đoàn thọ nguyên nhân là cái gì ngươi hẳn là rất rõ ràng a diệm xương lạc nhẹ gật đầu cái này hắn tự nhiên biết cái thế giới này tất cả năng lực giả đều sẽ đứng trước khảo nghiệm mậu n g h i ể m chỉ số năng lực giả năng lực càng ngày càng mạnh cách tử vong liền sẽ càng ngày càng gần lục phi dương là vạn hóa năng lực giả đây là toàn bộ thế giới công nhận tối cường năng lực nguyên nhân rất đơn giản bởi vì vạn hóa hiệu quả là thôn vệ người khác cướp đoạt người khác năng lực nghe nói đời trước vạn hóa năng lực giả tại trước khi chết có được 2785 loại năng lực đương nhiên vạn hóa năng lực này mạnh thì có mạnh nhưng cũng có một cái to lớn thiếu hụt nó người sở hữu mỗi một lần thôn vệ người khác mậu h i ệ m chỉ số cũng sẽ tăng thêm thôn vệ càng mạnh năng lực m n g điểm chỉ số gia tăng càng nhiều cho nên lục phi dương ly nhanh đời sao đúng vậy à lão lục vừa làm xong kiểm tra sức khỏe viện nghiên cứu tiến sĩ nói nếu là hắn không cùng người khác độc thủ đoan chừng còn có thể sống cái bốn năm năm nếu là cùng người độc thủ nói đoan chừng mỗi lần động xong tay cũng phải bị đóng băng lên tiến vào trạng thái ngủ đông cưỡng ép giảm xuống m n g điểm chỉ số b ạ c h qua bất đắc dĩ lắc đầu tựa hồ là đang tiếp cận có thể trở thành lục phi dương người nối nghiệp cái này diệm không tả năng lực rất mạnh sao diệm sương lạc nhớ hơi hỏi thăm một chút đối phương tin tức dù sao biết người meta trăm trận trăm thắng không rõ ràng hắn trên hồ sơ nói hắn là hợp lại hệ năng lực giả hắn thần b i n h hệ năng lực là huyết sắc kiếm v ề phần đặc thù hệ năng lực là cái gì cũng không rõ ràng hợp lại hệ năng lực giả d i ệ p xương lạc trong nháy mắt minh bạch vì cái gì đối phương có thể trở thành lục phi dương người nối nghiệp dưới tình huống bình thường tất cả năng lực giả đều chỉ có một loại năng lực lục phi dương vạn hóa ngoại trừ nhưng cái thế giới này luôn có một chút may mắn bọn hắn có được nhiều loại năng lực nhưng này may mắn chính là hợp lại hệ năng lực giả từ khi năng lực giả xuất hiện trên thế giới này bắt đầu không có bởi vì năng lực thức tỉnh mà trực tiếp tử vong hợp lại hệ năng lực giả cũng chỉ có bốn cái ân người nói g đúng, đúng các người chơi năng lực xác thực đủ loại bị ngộ nhận là người đồng đều hợp lại hệ năng lực giả cũng rất bình thường với lại các người chơi xuất hiện đối với mấy cái này thổ dân năng lực giả quả thực là hàng duy đà kích dù sao bọn hắn đều không có mậu hiểm chỉ số vô luận như thế nào sử dụng mình năng lực cũng không biết xuất hiện dị hóa phong hiểm lúc này bạch qua lại nghĩ tới cái gì ngữ khí dần dần trở nên phẫn nộ sách nếu không phải tiểu mẫn là nội ứng để lão lục không thể không thôn vệ hết nàng kết quả mới vừa thôn vệ xong bạch vũ cái kêu cầu vật lại để cho lão lục làm việc bằng không lão lục thân thể cũng sẽ không đổ nhanh như vậy mà đống bạch vũ lao bất tử này thật đáng chết nghe được bạch qua nói d i ệ p xương lạc đột nhiên nhớ tới một người ma la gì không gian năng lực giả tiểu mẫn tựa hồ đó là hắn xếp vào tiền đến nàng trước khi chết còn hô to ma la đại nhân ta nhiệm vụ hoàn thành nàng nhiệm vụ là cái gì là hạ độc sao làm sao có thể có thể một người đều không hạ độc chết làm sao lại để nàng cao hứng hô to mình nhiệm vụ hoàn thành tiểu mẫn nhiệm vụ lục phi dương liên tục thôn vệ thân thể sụp đổ mất hàng loạt tin tức nối liền cùng nhau d i ệ p xương lạc đột nhiên có một cái suy đoán ma la cũng không phải là muốn để lục phi dương liên tục vận dụng văn hóa cuối cùng tươi sống đem hắn kéo chết đi cái suy đoán này có chút ít khả năng nhưng có một vấn đề làm như vậy đối với hắn có chỗ tốt gì lục phi dương chết rồi đối với ma la có cái gì thực tế chỗ tốt sao diệm xương lạc không nghĩ ra thế là hắn dứt khoát từ bỏ suy nghĩ dù sao lục phi dương có chết hay không đều cùng hắn không có quan hệ gì về phần ma la d i ệ chương tám mươi lăm bị lực siêu phàm diệp s ư ơ n g lạc ngày thứ hai bạch qua cùng diệp s ư ơ n g lạc đứng tại tiêu trầm ngư bên người chờ đợi nàng mở ra truyền tống đem hai người đưa đến hạ thành hoắc lăng cùng diệp không t à đứng ở một bên yên lặng dùng ánh mắt là hai người thiên đưa về phần lục phi dương hắn khả năng còn tại cáo kỉnh cho nên chưa hề đi ra diệp xương lạc rất đại độ cũng không tính chấp nhận với hắn dù sao hắn đều nhanh lạnh không cần thiết cùng người chết s o đò quá nhiều d i ệ p xương lạc một mực thờ phụng ngươi chết mận ân cựu chỉ cần ngươi chết ân đoán gút mắt tự nhiên là không chuẩn bị xong chưa chúng ta muốn đi a tiêu trầm ngư ôn nhu âm thanh ở bên thai văng lên sau một khắc trong tay nàng bản đồ hào quang đại tác ba người đồng thời biến mất tại chỗ không biết ta rơi xuống lần này còn có thể hay không bình an trở về h o ắ c lăng một bộ lo lắng bộ dáng tại tổ một bên trong hắn cùng d i ệ p xương lạc ở chung thời gian lâu nhất tình cảm cũng là sâu nhất tiền bối yên tâm đi xương lạc tiền bối mạnh như vậy nhất định có thể bình an trở về diệm không t à an ủi hắn ánh mắt lại trở nên phức tạp tựa hồ tại đang mong đợi cái gì hạ thành diệm xương lạc chấm rất lâu núi bay hắn dự định đi trước tìm một cái trận doanh cửa hàng mở ra trận doanh kênh tìm tới trận doanh cửa hàng điểm một cái truy tung bản đồ bên trên lập tức xuất hiện một cái màu vàng điểm sáng d i ệ p s ư ơ n g lạc xài bước hướng phía điểm sáng mà đi rất nhanh hắn liền đạt tới trận doanh cửa hàng trận doanh cửa hàng nằm ở gian tạp vật một cái mang theo kính lão mẹ chồng bị các loại tạp vật đóng gói ngồi tại một tấm rách tung toé trước bàn d i ệ p s ư ơ n g lạc đẩy cửa sau khi đi vào nàng chậm rãi ngần g đầu mỉm cười hỏi người trẻ tuổi cần thứ gì hắn trước mắt lập tức nhảy ra trận doanh cửa hàng vật phẩm danh sách canh mẹ chồng tự tay chế biến canh xương hầm phẩm chất màu lục s á t x u ấ t nhỏ thức tỉnh kỹ năng đặc thù phục d ụ n g điều kiện thể chất lớn hơn m ộ ư ơ i năm giới thiệu đây là số lượng không nhiều đối với nhân loại hữu ích chuyện lạ canh mẹ chồng tốn hao ba ngày chế biến xuất canh xương hầm bên trong ẩn chứa canh mẹ chồng tràn đầy yêu uống xong đừng quên nói tiếng tạ ơn canh mẹ chồng a i trao đổi giá cả năm trăm còn thừa số lượng hai ba bách luyện chi thạch loại hình kỳ vật hiệu quả có thể biên độ nhỏ tăng cường trang bị cường hóa trang bị hiệu quả trao đổi giá cả năm mươi còn thừa số lượng tháng năm năm một không thần binh hệ năng lực thẻ phẩm chất mậu làm hiệu quả sử dụng sau đem căn cứ người chơi các phương diện số liệu tạo ra đặc thương i n s xin chú ý chốc lát sử dụng nên tấm thẻ n g ư ơ i pháp lực linh lực chị sẽ hóa thành mậu đ y ể m chỉ số giới thiệu thần binh hệ là ba loại loại hình năng lực bên trong đặc biệt nhất một loại dù cho chủ nhân tử vong thần binh cũng sẽ không theo chủ nhân cùng nhau biến mất nhưng chúng nó trưởng thành cũng biết vĩnh viễn đình chỉ bọn hắn không cách nào lại giống trước đó đồng dạng có được các loại năng lực đặc thù chỉ biết trở thành hơi sắc bén một chút binh khí thang đến có một ngày một vị nào đó nghiên cứu khoa học viện thực tập sinh ý tưởng đột phát nếu như đem những chủ nhân này đã chết đi thần binh một lần nữa cắm vào nhân loại thể nội có thể hay không khiến cái này thần binh một lần nữa khôi phục kết quả là hắn thành công tấm thẻ này đó là hắn cuối cùng thành quả trao đổi giá cả một nghìn còn thừa số lượng một một trận doanh cửa hàng cũng chỉ còn lại có đây ba kiện vật phẩm cái khác hoặc là đều bị người chơi khác hối đ o á i vừa v ậ n điểm cống hiến đầy đủ thế là diệp s ư ơ n g lạc vung tay lên đem trận doanh cửa hàng trực tiếp chống giống thân b i n h hệ năng lực thẻ hắn là chắc chắn sẽ không mình sử dụng dù sao cái đồ chơi này c h ố c lát sử dụng linh lực liền sẽ hóa thành mậu h i ể m chỉ số cái thế giới này mậu h i ể m chỉ số đến cỡ nào hồ cha hắn vẫn là biết mặc dù tấm thẻ này hắn không dùng được nhưng là hoàn toàn có thể xuất ra đi bán đi ngay tại diệp xương lạc trao đổi xong vật phẩm vừa muốn quay người lúc rời đi. gian tạp vật cửa bị người đ ẩ y ra mẹ chồng ta tới thăm ngươi một người mặc màu trắng váy công chúa mang theo viên khuôn mắt kính thiếu nữ đi đến khi nàng nhìn thấy d i ệ p s ư n g lạc sợ hãi trong nháy mắt xông lên đầu chơi người chơi cứu mạng a nương theo lấy nữ hải khủng hoảng một cô cực kỳ nguy hiểm cảm giác từ trên người cô gái phát ra nhưng loại cảm giác này đến nhanh đi cũng nhanh c h ờ một chút bản đồ tốt nhất giống có ngươi tọa độ điểm sáng ngươi là ta đồng đội sao diệm x ư lạc ngươi làm sao một bộ không quá thông minh bộ dáng ngươi chính là chỉ biết phụ m a nhóc đáng thương nghe được s ư ơ n g hô thế này nữ hải có chút xấu hổ có một cô nít nem bị người ở trước mặt kêu đi ra cảm giác đúng là ta ngươi là thiếu nữ nguyên bản cũng muốn kêu lên hắn nít nem sau đó nàng mới nhớ tới lạc t h a n h đồng đội giống như một mực rất cao lạnh cho tới bây giờ không tại trận doanh kinh nói chuyện cho nên nàng cũng không biết đối phương danh hiệu ta gọi diệp xưng ơ lạc a chào ngươi chào ngươi ta là thả i nhi rất hân hạnh được biết ngươi diệp xưng ơ lạc chủ động nghiêng người tránh ra nói ra ta đã trao đổi xong ngươi có gì cần sao thái nhi lắc đầu liên tục n g n bước loạn trọng đi và phụ trách trận doanh cửa hàng mẹ chồng phía sau đ ồ n g nhiên đem ông lấy mẹ chồng nghe thiếu nữ ngọt đến phát ngán nũng nịu i âm d i ệ p xương lạc cả người nổi da gà lên người cô nàng này đó là yêu nũng nịu i mẹ chồng một mặt cưng chiều đủ cười xuất ra một cái bánh kẹo xe nhẹ đường quen đem giấy gói kẹo lửa ra nhét vào thiếu nữ trong miệng linh vận bánh kẹo phẩm chất m à u lục hiệu quả mỗi ăn một viên bánh kẹo điểm linh lực hạn mức cao nhất thêm mười xin chú ý vẹn vẹn chỉ có mười vị trí đầu khoả bánh kẹo đối với người chơi hữu dụng giới thiệu đây là canh mẹ chồng cho mình ưa thích d i ệ p s ư ơ n g lạc có chút tâm động đương nhiên hắn cũng không phải là phải đi nũng nịu hắn chỉ là đang tự hỏi mình đem cái này tên là canh mẹ chồng chuyện lạ chặt có thể hay không tôn ra loại này bánh kẹo dù sao hắn là bình minh chiến đấu hành động tổ thành viên nhìn thấy chuyện lạ tại mình dưới mí mắt lắc lư rút đau chặt đây quả thực không nên quá hợp lý một bên khác canh mẹ chồng đột nhiên có gan m a n h liệt tim đập nhanh cảm giác thân là chuyện lạ nàng cảm giác so với bình thường nhân loại hiếu thắng nhiều cho nên nàng lần đầu tiên nhìn thấy diệm xương lạc liền rất rõ ràng đây tuyệt đối là một cái giết người không chớp mắt của đồ nguyên bản hai người nước giếng không phạm nước sông cái này cùng đồ đều dự định rời đi ai biết thải nhi nha đầu này sau khi đi vào tên kia cùng đồ đột nhiên liền lên sắt ý cách mẹ chồng đầu góc điên cùng vận chuyển nghĩ đến mình mới vừa bị kẹo cho thải nhi một mặt kia nàng lập tức minh bạch diệp s ư ơ n g lạc muốn cái gì khu khu bên kia vị trẻ t u ổ i kia mặc dù chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt nhưng ta cảm thấy ngươi rất có nhang ứng ê n đây là tặng cho ngươi lời còn chưa dứt cách mẹ chồng liền vội vàng xuất ra một nắm lớn linh vận bánh kẹo kín đáo đưa cho diệp xương lạc một bên thải nhi thấy cảnh này trực tiếp trợn mắt hốc mổm nàng những ngày này mỗi ngày tới tăng độ yêu thích coi như thế cũng đành phải đến tám k h o kết quả diệp s ư ơ n g lạc cùng canh mẹ chồng lần đầu tiên gặp mặt liền trực tiếp bị lấp một n ắ m lớn bánh kẹo mặc dù nàng không có đếm nhưng n à y một n ắ m lớn chí ít có ba mươi bốn mươi khoả đối phương bị lực thuộc tính đến cùng cao bao nhiêu à thế mà lại để kịch bản nhân vật mới vừa nhìn thấy hắn liền chủ động cho hắn vật phẩm diệp s ư ơ n g lạc cũng thật bất ngờ từ xa xưa tới nay gặp phải các loại biến thái kinh lịch x ô n g lên đầu cái này canh mẹ chồng vô duyên vô cơ đối với hắn tốt như vậy có vấn đề tuyệt đối có vấn đề canh mẹ chồng cảm giác được đối diện c ù n đồ sát khí chẳng những không có giam ít ngược lại càng ngày càng mạnh nàng cũng ngộng ngươi nghĩ muốn bánh kẹo ta đ ngươi làm sao vẫn là một bộ đằng đ n g sát khí bộ dáng cân nhắc lại thi về sau nàng nhịn đau lấy ra mình áp đáy hòm đồ vật n g ư ơ i trẻ tuổi ta cảm thấy ngươi thật rất hợp ta nhãn duyên đây là cho ngươi làm ơn tất nhận lấy canh mẹ chồng tỉ mỉ chế biến bí chế canh xương hầm phẩm chất màu lục loại hình đồ ăn d ư ợ c tệ hiệu quả sau khi phục dụng xương cốt lực phòng ngự năm mươi đại khái xuất lĩnh ngộ kỹ năng đặc thù sử dụng điều kiện không có đánh giá đây là canh mẹ chồng dùng đặc thù sinh vật xương cốt chế biến xuất bí chế xương canh dưới tình huống bình thường trừ phi đưa nó độ thiện cảm soát đến cao nhất nếu không là không có cơ hội thu hoạch được một bên thả i nhi tự nhiên cũng có thể nhìn thấy canh mẹ chồng tỉ mỉ chế biến bí chế canh xương hầm thuộc tính cho nên nàng lâm vào thật sâu trong hoài nghi đây mị lực thuộc tính là cao bao nhiêu à, chẳng lẽ hắn mị lực thuộc tính đã siêu phàm sao mặc dù cái này tiểu ca ca xác thực rất đẹp trai nhưng hẳn là không xoáy đến tình trạng kia à. là con mắt ta xảy ra vấn đề sao chương 86, m á u bắt bỏ tin đồn cuối cùng d i ệ p s ư ơ n g lạc vẫn là không có chặt canh mẹ chồng dù sao từ nàng một mực phát run thân thể diệm xương lạc đã hiểu đối phương cho mình vật phẩm khả năng cũng không phải là muốn hại mình vẹn vẹn đơn thuần sợ của đi thay người mà thôi từ không gian trong hành trang xuất ra một viên linh vận bánh kẹo lột ra giấy gói kẹo ném vào miệng bên trong ân quả c a m vị phục d ụ n g linh vận bánh kẹo điểm linh lực hạn mức cao nhất m ộ ư ờ i một bên ngai nuốt lấy miệng bên trong bánh kẹo d i ệ p xương lạc một bên hỏi thăm bên người đồng đội thẩm phán trong phòng chỗ nào l ầ u sáu thái nhi vẫn là một bộ không quan tâm bộ dáng hiển nhiên là không thể nào hiểu được mới vừa hai người lúc rời đi canh mẹ chồng trực tiếp ngồi phịch ở trên ghế một bộ may mắn sống sót bộ dáng nàng lại không phải người ngu sao có thể nhìn không ra mới vừa canh mẹ chồng tại sao phải kín đáo đưa cho lạc thành đồng đội nhiều đồ như vậy với tư cách một tên chủ thuộc tính làm bị lực người chơi thả nhi lâm vào thật sâu n g h i hoặc chẳng lẽ m ị lực thuộc tính thật vô dụng sao nàng soát lâu như vậy hảo cảm mới thu hoạch được đồ vật người khác tùy tiện hù dọa một cái kịch bản nhân vật liền có thể thu hoạch được so nàng nhiều với lại tốt vật phẩm thả nhi bắt đầu chất vấn tự mình lựa chọn đường nàng có phải hay không không nên điểm m ị lực hẳn là điểm trí thể lực mẫn trực tiếp thanh đao gác ở kịch bản nhân vật trên cổ dạng này có phải hay không sẽ nhanh hơn nhiều không để ý đến tín n i ệ m sụp đổ thiếu nữ diệm xương lạc phối hợp hướng phía sáu lâu đi đến bước vào thẩm phát thất một cô rất nhỏ cảm giác hôn mê đánh tới khi cảm giác hôn mê biến mất hắn đã đi tới một mảnh trắng loăn trong không gian thẩm phán thất bên trong có động viên khác Tạch tạch tạch. vô số đạo xiềng xích từ bốn phương tám hướng đánh tới đem diệp xương lạc song thủ hai chân toàn bộ khóa lên thậm chí hắn trên cổ cũng nhiều thêm mấy đạo xiềng xích tổ một diệp xương lạc ngươi có biết tội của ngươi không hắn ngẳng đầu nhìn lại bầu trời phía trên có mười ba tôn vương t ò a trong đó có sáu tôn vương tòa t r ố n g không chỉ có bảy tôn vương chỗ ngồi mặt ngồi bình minh ủy ban đại nhân vật bọn hắn ánh mắt phảng phất tại nhìn một cái xúc phạm quy tắc con kiến tựa hồ là dự định cao cao tại thượng thẩm phán hắn ta vốn là không có tội nói thế nào biết tội? lời này vừa nói ra bầu trời phía trên n h ấ t trái đoan vương tòa chủ nhân lập tức không vui làm càn đều đến nơi này lại vẫn dám phát ngôn bừa bãi một giây sau một cỗ khủng bố trọng lực đặt ở d i ệ p xương lạc trên thân ý đồ để hắn quỷ dạp xuống đất làm càn là ngươi d i ệ p xương lạc tâm niệm vừa động vô số màu xanh băng trụy trong nháy mắt bay về phía cho hắn thực hiện trọng lực vương tòa chủ nhân bởi vì đột nhiên ra chuyện tất cả người đều không có kịp phản ứng vị tia thực hiện trọng lực vương tòa chủ nhân là một vị lão giả nhiều năm sống trong n u n g lụa để hắn thân thể cơ năng kịch liệt thoái hóa vẹn, vẹn trong nháy mắt những cái tia băng trụ phanh hắn thân thể t ử vương tọa rơi xuống trung điệp nện trên mặt đất đã triệt để đã mất đi sinh mệnh diệm xương lạc trên thân trọng lực cũng theo chủ nhân tử vong mà biến mất thẩm phán thất bên trong lặng ngắt như tờ mới vừa phát sinh một mảng kia để bọn hắn khó có thể tin vì cái gì ngươi còn có thể sử dụng năng lực một tên giọng nữ run dày hỏi vấn đề này hiện nhiên những người khác cũng nghĩ không thông vấn đề này bất kỳ năng lực giả tiến vào thẩm phán thất về sau bọn hắn đều sẽ bị mặc lên cấm thần xiến xích chốc lát bị mặc lên cấm thần xiến xích năng lực giả liền sẽ trong nháy mắt từ manh thu hóa thành c ứ non tùy ý bọn hắn bắt nhưng d i ệ p s ư ơ n g lạc rõ ràng bị mặc lên xiềng xích nhưng như cũ có thể sử dụng năng lực đây quả thực không khoa học d i ệ p s ư ơ n g lạc nhưng lại không cùng bọn hắn giải thích cổ tay cùng cổ chân có chút dùng sức liền đem xiềng xích kéo đ ứ t trong khoảnh khắc trên người hắn tất cả vây khốn hắn xiềng xích liền được hắn toàn bộ phá hư Tốt. hiện tại nói cho ta biết các người nhớ thẩm phán a i d i ệ p s ư ơ n g lạc rút ra mặc trù trên thân ngập trời sát khí không có chút nào che giấu thấu thể mã xuất bao phủ toàn bộ thẩm phán thất tại cố này k h n g bố sát khí bao phủ xuống có mấy vị vương tọa chủ nhân liền thân thể đều khống chế không nổi một đầu ngã rơi lại xuống đất. Phang. Phang. Phang. một tên coi như chấn định thanh niên ngồi tại vương tọa bên trên nghiêm nghị chất vấn n g ư ơ i biết ngươi tại l à m thập hắn lời còn chưa nói hết một cô cường đại lực hút liền đem hắn từ vương tọa bên trên kéo xuống đến thân thể không thể không chế bay về phía trên mặt đất cái kia tay cầm trường đao thiếu niên phốc phốc giơ tay chém xuống ở giữa thanh niên đầu liền đã lăn qua một bên trong chớp mắt mới vừa còn cao cao tại thượng ngồi tại vương tọa bên trên dự định thẩm phán diệp xương lạc bảy vị đại nhân vật hiện tại cũng chỉ còn lại có hai cái còn sống đúng lúc này thanh niên tóc bạc đột nhiên phát động mình năng lực triệu hồi ra một mồi lửa màu đỏ xứng ngắn hắn một thương đánh nổ bên người đồng bọn đầu sau đó g ơ cao s o n g thủ hô lớn ta đầu hàng đây là ta giao nhập đội d i ệ p s ư ơ n g lạc đưa tay một chảo thanh niên tóc bạc liền bị lập tức lôi xuống có lẽ là bởi vì hắn mới vừa hành vi quá mức ly kỳ d i ệ p s ư ơ n g lạc không có trước tiên giết hắn lưới lao gác ở thanh niên tóc bạc trên cổ hắn yên tĩnh nhìn thanh niên tóc bạc thanh niên tóc bạc cũng rất chân quý mình còn sống thời gian tốc độ nói cực nhanh lại vô cùng rõ ràng nói ra mặc dù ngươi khả năng không tin nhưng chúng ta đại đa số người kỳ thực đều đối với ngươi không có áp ý gì lần này thẩm phán cũng chỉ là long lão ra từ công báo t hắn chỉ chỉ bị xuyên thành cái sàng láo giả tiếp tục nói hắn là long y dưới y thể phụ thân ngươi giết hắn nữ nhi hắn tự nhiên là muốn tìm ngươi báo thủ long láo gia tử là lão tiền bối chúng ta những n à y làm vãn bối cũng không tiện cự tuyệt với lại bọn hắn đều rất lo lắng ngươi hôm nay dám bởi vì người h ỉ nộ diệt đi toàn bộ b ố t tổ ngày mai là không phải liền dám thanh đao gác ở bọn hắn trên cổ cho nên bọn hắn muốn mượn cơ hội gõ ngươi một cái nếu như ngươi không nghe lời nói bọn hắn thậm chí muốn giết chết ngươi diệm xương lạc mà không biểu tình nhìn hắn n ữ khí băng lánh nói ra nói rất tốt như vậy hiện tại cho ta một cái không giết ngươi lý do nói tiếp thanh niên tóc bạc tim đập hơi chậm mấy phần tiếp tục nói cho nên ta có thể giúp ngươi tại bình minh nội bộ bác bỏ tin đồn tổ một diệp xương lạc cũng không phải là bởi vì người hị nội diệt đi bố tổ mà là bởi vì bốn tổ toàn viên cấu kết vĩnh dạng tổ một diệp xương lạc phát hiện về sau lập tức vì bảo hộ đại viêm dân chúng không màng sống chết đưa chúng nó toàn bộ giải quyết kết luận đó là tổ một diệp xương lạc chẳng những vô tội ngược lại là chúng ta bình minh đại công thần nói xong những lời này thanh niên tóc bạc nhắm mắt lại chờ đợi cuối cùng phán quyết đại khái một phút đồng hồ sau hắn đột nhiên cảm giác bả vai chật nhẹ mau chóng giúp ta bác bỏ tin đồn thiếu niên lưu lại một câu nói như vậy về sau đẩy cửa rời đi thẩm phán thất diệp xương lạc trên thân còn có một cái trở thành mười ngày khiêu chiến thành cựu cho nên hắn tạm thời không thể rời kh vậy cũng bất hắn vận dụng vũ lực đại khai sát giới dù sao giống diệp xương lạc như vậy một cái người thiện lương dưới tình huống bình thường hắn là không nguyện ý nhiều tạo sát nhiệt chương tám mươi bảy sát t h ầ n hình thức sân huấn luyện bên trong bạch qua không ngừng triệu hồi ra các loại hình cụ cũng đưa chúng nó tại người gỗ trên thân từng cái thực tiễn nghe được một trận tiếng bước chân hắn đ ỉ n h chỉ trong tay động tác hỏi nhanh như vậy liền xử lý xong diệp xương lạc nhẹ gật đầu không nói thêm gì bạch qua vô cùng rõ ràng hắn tính cách cho nên đại khái cũng biết hắn là xử lý như thế nào long láo ra tử cần gì chứ cao tuổi rồi còn ra đến tìm cái chết thật sự là cha nào con nấy đụng vào thiết bản à? bạch qua ở trong lòng yên lặng dễ cận một phen ngu xuẩn long y ì a y ì a cùng càng già càng hồ đồ long láo ra tử lập tức một mặt nghiêm mặt nói ra người chuẩn bị xong chưa đừng nói nhảm đi thôi so với cái nào đó muốn lập tức làm đại hiếu tử bạch mẫu người d i ệ p sương lạc muốn càng thêm sốt ruột hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm còn có một đống thường ngày loại thành t ự u muốn soát còn muốn đi các nơi trên thế giới khiêu chiến thiên thai cấp chuyện lạ hoàn thành khiêu chiến loại thành cựu bạch qua không khỏi nhịn không được cười lên đến cùng là ta đi làm đại hiếu tử vẫn là người đi làm đại hiếu tử hắn chậm rãi thu hồi trên mặt nụ cười cầm đầu đi ở phía trước d i ệ p xương lạc theo thật s á t hắn sau lưng không thể không nói hạ thành bình minh tổng bộ rất lớn nội bộ liền cùng mê cùng đồng dạng không chú ý liền sẽ lạc đường hai người không biết đi được bao lâu lại đi tới một mảnh hoa viên bên trong bạch qua bước vào hoa đàn bên trong không ngừng lay lấy những đ ó a hoa này ý đồ tìm kiếm được mình mục tiêu cuối cùng h ắ n tại một mảnh muôn hồng nhìn g tía bên trong tìm được một gốc màu trắng bạc hoa hồng hắn trực tiếp vào tay đem rút ra trong né mắt toàn bộ hoa viên hoa từng tây biến thành cho tàn cùng lúc đó mặt đất cũng đột nhiên v một cái thông hướng dưới mặt đất thang lầu xuất hiện ở hai người trước mặt đi thôi hắn ngay tại phía dưới bạch qua nói xong cũng một ngựa đi đầu tiến nhập bên trong d i ệ p sương lạc yên lặng rút ra mặt c h u sau đó cùng đi lên tiến vào dưới mặt đất về sau d i ệ p sương lạc mới phát hiện nơi này không hề giống hắn nhớ như thế âm ú ẩm ướt trình thể bố cục cùng loại với mẫu thể chỗ cái kia hầm trú ẩn chỉ bất quá nơi này càng thêm rộng dai thôi đồng thời d i ệ p sương lạc còn chú ý đến lòng đất khắp nơi răng đèn kết hoa tựa hồ là đang chúc mừng cái gì bạch qua nhìn thấy đây vui mừng hớn hở hoàn cảnh sắc mặt trở nên âm lão bất tử lại làm những thứ vô dụng này đồ vật hắn triệu hồi ra một thanh t r ư ờ n g kiếm bắt đầu khắp nơi chém lung tung d i ệ p sương lạc yên tĩnh nhìn hắn n ổ i điên đợi đến hắn phát tiết xong mới lạnh lùng hỏi có thể tiếp tục đi rồi sao a、ah, a、ah, a、ah. bạch qua từng ngụm từng ngụm thở hổn hển không nói một lời tiếp tục đi ở phía trước hai người lại đi một hồi phía trước xuất hiện một cái cần dùng vân tay giải tỏa môn d i ệ p sương lạc vừa muốn dùng man lực phá đi bạch qua yên lặng đưa tay nhấn ở bên trên tích giải tỏa thành công đi thôi bạch qua yên lặng đưa tay nhấn ở bên trên tích giải tỏa thành công đi thôi bạch qua dẫn sau đó cũng bước vào phía sau cửa nói thật diệp s ư ơ n g lạc nghĩ tới rất nhiều phía sau cửa c h ẳ n g cảnh có thể sẽ là hiện đại hóa phòng thí nghiệm khả năng vẫn như cũ khắp nơi đều là thổ còn muốn xông mấy quan nhưng hắn không nghĩ tới mới vừa tiến vào phía sau cửa một đám người áo bào trắng liền đem hắn cùng bạch qua đoàn đoàn bao vây tổ một diệp s ư ơ n g lạc tổ một bạch qua tự tiện xông vào cấm địa giết chết bất luận tội đang khi nói chuyện những n à y người áo bào trắng có triệu hồi ra b i n h khí có hóa thân manh thú còn có người bắt đầu tích lũy sức mạnh náo loạn lường này cái này trời đánh thế mà còn một mực dấu ố t hắn thế mà đem năng lực khai phát đến loại trình độ này sa d i ệ p s ư ơ n g lạc nhũ mày lần trước hắn gặp phải những cái tiêu người áo bảo trắng sinh mệnh khí tức hoàn toàn tương tự nhưng lần này gặp phải lại là hoàn toàn khác biệt nếu như nói lần trước gặp phải là hoàn toàn đồng dạng cá thể lần này nhưng là biến thành hoàn toàn khác biệt cá thể đơn vị bạch qua một bên triệu hồi r a hình cụ một bên lặng lẽ đối với sau l ư n g d i ệ p s ư ơ n g lạc nói ra chúng ta hiện tại chạy c ò n k ị p quân tử báo thủ mười năm không m u ộ n d i ệ p s ư ơ n g lạc lại mắt đ i ế c thay ngơ chuyên tâm nhìn trong tay mặc trù trước mắt hiện ra nó đệ nhất đặc hiệu sắt lục chi nhận chiến đấu bắt đầu về sau ngươi môi đánh giết một tên được nhân trên thân đều sẽ trồng chất một tầng sắt lục ân mỗi tầng sắt lục ấn ký sẽ dùng ngươi sinh mệnh trị điểm linh l ự c t mười hạn mức cao nhất một trăm tầng sắt lục ấn ký đạt đến một trăm tầng về sau đem có thể mở ra sắt thần hình thức từ khi no thuế biến về sau diệp xương lạc một mực không có cơ hội đem giết lục ấn ký trồng đến một trăm tầng mở ra sắt thần hình thức thử một chút hiện tại không phải là tốt nhất cơ hội sao thế là diệp xương lạc kêu gọi phong nguyên tố ra chỉ hai chân cùng binh khí bước nhanh phóng tới đám này người áo b à o trắng tại hắn bên người còn vây quanh vô số phong nhận cùng băng t r u bá bao trùm phong băng hai loại nguyên tố một đao trực tiếp đem phía trước nhất mấy tên người áo bảo tr q u xác thần g hình thức mở nương theo lấy sát thần hình thức khởi động diệp xương lạc một đầu màu đen tóc ngắn chậm dai biến thành màu máu đến e o tóc dài sát thần hình thức sinh mệnh trị cùng điểm linh lực gấp bội tất cả kỹ năng thời gian cú nổ giảm ít năm mươi tất cả quang hoàn loại kỹ năng hiệu quả gấp bội thu hoạch được tu la thân thể đạt tính hộ giáp một trăm linh cảm giác hai mươi tính bền dẻo năm mươi với tư cách tu la định nhân màu tươi là để ngươi cấp tốc trưởng thành nhất bồng chất dinh dưỡng mỗi cuộc chiến đấu sau khi kết thúc bản thân đều sẽ đạt được lần một trưởng thành mỗi lần sát lục đều có sát xuất dùng đ ị c h quân tất cả đơn vị lâm vào hối loạn mủ run dày chờ trạng thái mở ra sát thần hình thức về sau mỗi giây tiêu hao một tầng sát lục cân ký mặc dù diệp s ư ơ n g lạc giết chết một trăm tên manh t h u hệ người áo bào trắng nhưng cùng người áo bào trắng tổng số người so với đến chuyện này chỉ có thể xem như chín châu mất sợi l ô n g hắn trong đầu cấp tốc xác định do đánh rết c h í n h tự trước xử lý sạch đặc thú hệ sau đó là manh thú hệ cuối cùng lại xử lý những cái kia vô dụng thần minh hệ tại binh chủ bá giả đặc hiệu trợ g ú t giới h chỉ ít cho đến trước mắt đối diện thần binh hệ không có một cái nào có thể thông qua phán định bá hô cách phanh vô số nguyên tố công kích hướng phía hắn đánh tới diệm xương lạc nhưng căn bản không quan tâm trực tiếp t r ọ i cứng ngư ơ i nhận phong nguyên tố tổn thương trải qua phán định tổn thương là không ngư ơ i nhận bằng nguyên tố tổn thương trải qua phán định tổn thương là không diệm xương lạc giác quan thứ bảy thế nhưng là nguyên tố c h i tử mặc dù thêm không nhiều nhưng cũng làm cho hắn có được toàn nguyên tố kháng tính điều này sẽ đưa đến những nguyên tố này tổn thương cơ bản không đả thương được hắn dù cho tạo thành vi lượng tổn thương cũng hoàn toàn không sánh bằng hắn tự nhiên khôi phục sinh mệnh trị phía sau nhất đặc thù hệ các năng lực giả lạng n h i ê n không một tiếng động phát động bọn hắn năng lực màu đen đầm lầy màu vàng người lớn vô số địa thứ các loại ý đồ khống chế hắn ngăn cản hắn tiến lên chiêu số đều bị dùng được tính bền d ẻ o tác dụng lúc này liền phát huy đi ra vô luận là như thế nào công kích đều không thể đem hắn đánh lui d i ệ p xương lạc một khắc không ngừng sát lục lấy không hề đứt đoạn tiến lên hắn trong đầu giờ phút này chỉ còn lại có một cái ý nghĩ giết giết giết sạch tất cả ngăn tại trước mặt hắn sinh mệnh chương tám mươi tám bắt đầu phụ từ tử, tử hiếu từ hôm nay trở đi nếm thử b á canh、no. mặc dù không biết có thể hay không chịu được a tạch tạch tạch s i ê u s i ê u s i ê u vô số băng trụy cùng phong nhận như bóng với hình đi theo diệp s ư ơ n g lạc không ngừng thu gặt lấy người áo bảo trắng sinh mệnh mặc dù cũng tại đây không ngừng nghỉ sát lục bên trong dần dần phát sinh thuế biến phốc phốc một đ a o đem một tên sau cùng người áo bảo trắng đeo đầu về sau diệp s ư ơ n g lạc quay đầu nhìn về phía hậu phương duy nhất còn sống sinh linh giờ phút này hắn giống như mới vừa từ địa ngục bên trong leo ra ác quỷ la sát vẹn vẹn bị hắn nhìn chăm chú lên bạch qua đều cảm giác trái tim nhảy loạn mấy nhịp hắn nuốt một ngụm nước bọt vội vàng hô to ta là người một nhà ta biết. diệp s ư ơ n g lạc âm thanh như là ngàn năm huyền băng băng lãnh màu đỏ máu tóc dài chậm dài biến trở về tóc đen bạch qua lúc này vẫn còn có chút thật không dám tới gần mới vừa diệp s ư ơ n g lạc đại khai sát d ư ớ i một màn chết để đem hắn hù dọa khi diệp s ư ơ n g lạc nhìn về phía hắn một khắc này hắn thậm chí cảm thấy đến diệp s ư ơ n g lạc đã giết mắt đỏ muốn đem hắn thuận tay cũng xử lý xong ngươi kỹ năng đao thuật tinh thông đẳng cấp nâng cao ngươi kỹ năng p a o n g chi thân thiện đẳng cấp nâng cao ngươi kỹ năng băng chi phục tùng đẳng cấp nâng cao lĩnh ngộ kỹ năng đặc thù sắt tinh bên hai không ngừng truyền đến trò chơi hệ thống thanh â m nhắc nhở diệp xương lạc nhưng không có lập tức xem xét dết sạch đi thôi kỳ thực cái này cùng ta nhớ không giống nhau bạch qua dẫm lên một chỗ thi thể đi vào diệp xương lạc bên người hắn nguyên bản kế hoạch là hai người len lén lẻ vào sau đó tìm cơ hội đào bạch vũ hắn l à thật không nghĩ tới nơi này sẽ có nhiều người như vậy canh gác càng không có nghĩ tới là diệp xương lạc thế mà bằng vào sức một mình sống sờ sờ mang tới thật là khủng bố a phân này thực lực chỉ sợ chỉ có chu bá vũ có thể cùng hắn phân cao thấp a nhìn thiếu niên bóng lưng bạch qua đột nhiên rất ngạc nhiên nếu như d i ệ p s ư ơ n g lạc thật cùng vô địch thiên hạ chú bá vũ đánh lên giữa hai bên đến cùng ai có thể càng hơn một bậc đâu loại chuyện này chỉ có đánh qua mới biết được cả hai người sóng vai mà đi rất nhanh liền đi vào một ngụ nước tinh quan tài trước trong quan tài một tên nhìn bề ngoài chỉ có hai mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g thanh niên đang tại ngủ say bạch qua không chút khách khí một cước đá đi lên lao giả cho ta tỉnh lại đi quan tài thủy tinh run r ậ y mấy lần trong quan thanh niên chân m ả y hơi nhữ lại bạch qua không khách khí chút nào đi qua đem nắp quan tài xốc lên đem bên trong thanh niên một thanh tách rời ra ba trăm ba, ba. mươi không chút khách khi đó là mười cái c á i tát chỉ cần thanh niên bất tỉnh tới bạch qua liền sẽ một khắc không ngừng rút hắn c á i tát không đến năm phút đồng hồ thanh niên mặt liền được rút thành đầu heo lúc này thanh niên cuối cùng từ ngủ say bên trong vừa tỉnh lại lao giả cuối cùng tỉnh nhìn thấy mình phụ thân cuối cùng tỉnh lại đại hiếu từ bạch qua cao hứng xuất ra một thanh kiếm đâm vào hắn trong thân thể thanh niên m ặ t không b i ể u tỉnh tựa hồ bị đâm không phải hắn đồng dạng ngươi thật đúng là mạnh đến đáng sợ nha hắn từ khi tỉnh lại con mắt liền không có một khắc từ diệm xương lạc trên thân rời đi ánh mắt kia phản phất cùng nhiệt người thu thập nhìn thấy chưa bất luận kẻ nào phát hiện hiếm thấy chân d i ệ p s ư ơ n g lạc khe nhũ mày đối bạch qua nói ra ngươi được hay không ha hắn có vẻ giống như cảm giác gì đều không có bạch qua vẫn không nói gì hắn lao phụ thân r à n h mở miệng trước ha ha ha ngươi muốn cho hắn t r a tấn ta bạch vũ làm càn cười to trong tiếng cười tràn đầy trào phúng cùng khinh thường ta sớm tại mười mấy năm trước cũng cảm giác không đến đau đớn ngươi t r a tấn ta thân thể có làm được cái gì nhìn thấy bạch qua tra tấn không hề có tác dụng d i ệ p s ư ơ n g lạc yên lặng mở ra tu l a ma đồng cũng lấy ra quỷ la đao dự định tự thân lên trận đúng lúc này bạch qua lại lấy ra một thanh kiếm cắm vào lao phụ thân thể nội nguyên bản một mặt nhẹ nhõm thậm chí còn có thể chuyện trò vui vẻ lao phụ thân sắc mặt đột nhiên thay đổi、Phúc. hắn một ngụm máu tươi phun ra không thể tin nhìn trước mặt bạch qua tê đau quá! a làm sao có thể có thể vì sao lại như vậy đau nhức bạch qua đứng người lên dù n g ý niệm khống chế mình cắm ở phụ thân trong thân thể hơn mười thanh kiếm bắt đầu xoay tròn ngươi cho rằng chỉ có ngươi đang cố gắng khai phát năng lực bản thân sao ta mấy năm nay vì nhằm vào ngơi ư bộ này vô pháp cảm thụ đau đớn thân thể cũng đang cố gắng khai phát năng lực bản thân a đã ngơi nhục thể vô pháp cảm giác đau đớn vậy liền trực tiếp nhằm vào ngơi linh hồn tốt không có khả năng rõ ràng mới vừa còn không có dùng bạch Vũ linh hồn truyền đến kịch liệt đau nhức càng vượt qua thân thể mang đến đau đớn gấp trăm lần bạch qua trên mặt nụ cười dần dần trở nên điên cuồng lại và mèo đương nhiên là cố ý nếu như một người ngay từ đầu ngay tại địa ngục cái kia cố nhiên rất thống khổ nhưng nếu như một người ngay từ đầu tại thiên đường đột nhiên rơi vào địa ngục cái kia thống khổ thế nhưng là sẽ gấp bội phụ thân ta thế nhưng là vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị mấy trăm bộ hình cụ đâu ngươi có thể nhất định phải chịu được a tuyệt đối đứng giữa đường liền chết ta diệm sương lạc thấy cảnh này cuối cùng yên lỏng xuất ra mấy bình tiểu hồng sinh mệnh du thủy để dưới đất cũng nói cho bạch qua bọn chúng tác dụng tiếp lấy hắn liền yên lặng cách xa hai cha con này dù sao hắn cũng không hứng thú nghe một cái nam nhân quỷ khóc s ó i gạo thàng đến rốt cuộc nghe không được bạch vũ kêu trên d i ệ p xương lạc mới kêu lên hệ thống bảng bắt đầu xem xét từ bản thân trong trận chiến này thu hoạch đao thuật tinh thông l v bốn hiệu quả sử dụng đao loại vũ khí thì tổn thương gia tăng hai mươi hai mười hai phong chi thân thiện l v bốn hiệu quả phong nguyên tố kháng tính sáu mươi hai mươi mỗi giây hồi phục mười lăm nam điểm sinh mệnh trị bằng c h i phục tùng l v bốn hiệu quả bằng nguyên tố kháng tính sáu mươi hai mươi đi qua kiểm tra phong nguyên tố cùng bằng nguyên tố tạo hình cùng các phương diện đều có không nhỏ nâng、cao. d i ệ p s ư ơ n g lạc như có điều suy nghĩ có lẽ nên nếm thử chiều sâu khai phát một cái xem hết ba cái ông bạn già d i ệ p s ư ơ n g lạc đem ánh mắt nhìn về phía bởi vì trận chiến đấu này đ à n sinh bạn mới s á t tinh lở vờ mát loại hình kỹ năng đặc thù bị động hiệu quả người m ỗ i giết chết một đầu sinh linh đều sẽ ngưng tụ vi lượng sát khí khi sát khí đầy đủ bất luận kẻ nào chỉ cần nhìn chăm chú đến ngươi đều sẽ minh bạch ngươi cường đại giới thiệu đây là tinh mệnh chiếu cố giả mới có thể lĩnh ngộ đặc thù sát khí phân loại kỹ năng kỹ năng này nhìn như vô dụng nhưng về sau nói không chừng có thể phát huy tác dụng đâu diệm xương lạc chú ý đến là mình lĩnh ngộ kỹ năng này về sau. trong ba lô sát khí đặc thù tiến ra i đường tắt manh mối nhất lập tức biến thành cho tàn đây là bởi vì đã linh lộ cho nên biến mất vẫn là nói đã sai lầm tiến hóa cảm thấy mình không cứu nổi diệm xương lạc đ ú i v a i chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta không cần thiết quá để ý tu la thân thể trưởng thành thái độ bình thường bên dưới hộ giáp năm tính bền dẻo năm cái này tu la thân thể có chút ý từ n h a chỉ cần không ngừng chiến đấu liền có thể trưởng thành sao đáng tiếc cần mở ra sát thần hình thức mới có thể đồng bộ mở nó ra bất quá vấn đề không lớn hắn có dự cảm sau này mình khẳng định còn biết gặp phải rất nhiều lần loại này một người thiêu phiên mấy trăm người chiến đấu thật không biết là may mắn hay là bất hạnh a diệp xương lạc lất đầu cuối cùng nhìn về phía trong tay mặc chu ma huế trị một trăm hai mươi có thể trưởng thành d i ệ p xương lạc tâm niệm vừa động võ mạc trong nháy mắt xuất hiện mấy cái tuyển hạng tuyển hạng một gia tăng một loại mới đặc hiệu đã đạt đến phẩm chất h ạ n mức cao nhất tạm không thể chọn tuyển hạng hai độ bền hạng mức cao nhất vĩnh cựu gia tăng hai mươi tuyển hạng ba sắc bén độ năm diệm xương lạc một chút suy tư trước mắt mặc chu độ bền hoàn toàn đủ không bằng tiếp tục cường hóa sắc bén độ thế là hắn l mặc chu bị một tầng màu đỏ máu khí vụ đóng gói đợi đến khí vụ biến mất nó s ắ c bén độ đã lại lên một tầng nữa s ắ c bén độ 17, ờ i b năm chương t á c h â n thật cùng hiện thực chi nhận diệm s ư ơ n g lạc huy vũ một cái mặc chu, nguyên bản nó liền có thể lấy màu trắng phẩm chất chém vỡ vô số màu lục phẩm chất vũ khí hiện tại sắc bén độ lần nữa lên cao hoàn toàn có thể càng thêm nhẹ n h õ n phá đi địch nhân vũ khí cùng phòng ngự diệm s ư ơ n g lạc nhìn hàn quang l ấ m l ấ m mặc chu, ý tưởng đột phát dùng nó tại mình trên cánh tay cắt một cái kết quả hắn cao tới s á điểm hộ giáp thuộc tính giống như là giấy đồng dạng hoàn toàn không có phát huy tác dụng cánh tay tr xem ra hộ giáp thuộc tính còn chưa đủ cao nha d i ệ p xương lạc lắc đầu trên cánh tay vừa vạch ra đến vết thương rất nhanh vậy cũng khép lại chẳng biết lúc nào bên hai tiếng kêu thảm thiết đã càng ngày càng nhỏ xem ra là đã kết thúc d i ệ p xương lạc chậm rãi hướng đi b ạ c h qua cùng bạch vũ hai cha con vừa mới tới gần mùi máu tươi liền nhào tới trước mặt đầy đất k h ố i thịt ngũ tạng lục phủ cánh tay bắp đùi bắp chân từ dưới đất đều xếp thành núi nhỏ thân thể khí quan đến xem đây ít nhất phải tách rời mấy trăm người mới có thể có loại này quy mô zeta van cầu ngươi zeta lúc này bạch vũ đã biến thành người lợn hắn song thủ hai chân bị toàn bộ bộ xuống ngũ tạng lục phủ cũng bị lấy r a ném qua một bên rất khó tưởng tượng hắn là làm thế nào sống sót hắn âm thanh đ ã tiếng như rồi mua ôi nhưng ở đây hai người đều có thể nghe được thế là hắn hảo nhi tử bạch qua không vui triệu hồi ra một thanh màu lục tiểu kiếm cắm vào hắn trái tim phụ thân người đang nói gì đấy cha con chúng ta tương thân tương ái thời gian còn chưa kết thúc đâu nương theo lấy kiếm nhỏ màu xanh lá cây cắm vào bạch vũ bị chặt xuống tới tứ chi cấp tốc phục hồi như cũ bị móc ra ngũ tạng lục phủ cũng cấp tốc tái sinh hắn ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng bởi vì hắn biết một vòng mới tra tấn mu a ha ha đây chính là đặc thù hệ năng lực giả chỗ đặc thù vô luận bọn hắn tiên thiên năng lực là cái gì bọn hắn hậu thiên trưởng thành phương hướng đều cùng ký chủ hậu thiên ý nghĩ có quan hệ tựa như ta năng lực rõ ràng là dùng để tra tấn cùng bức cung nhưng bởi vì ta sợ ngươi chết rất dễ dàng cho nên gắng gượng khai phát ra dùng để trị liệu binh khí siêu năng lực rất thần kỳ a d i ệ p xương lạc ở một bên yên tĩnh nhìn một màn này hắn đương nhiên cũng có thể chú ý đến nương theo lấy bạch vũ thân thể phục hồi như cũ bạch qua tóc trắng ra một đỏ sinh mệnh khí tức cũng cấp tốc biến yếu hắn không thể không cầm lấy bình máu nhỏ sinh mệnh dược thủ mình rót xuống dưới đồng giá trao đổi sao diệm s ư ơ n g lạc ở trong lòng yên lặng suy đoán hắn đương nhiên cũng có thể nhìn ra bạch qua còn thừa tuổi thọ cùng trạng thái thân thể đều đang nhanh chóng hạ xuống nhiều nhất lại dùng hai ba lần kiếm nhỏ màu xanh lá cây hắn liền sẽ tại chỗ tử vong bình máu nhỏ chỉ là có thể giúp hắn khôi phục sinh mệnh trị nhưng vô pháp khôi phục tuổi thọ chuyện cho tới bây giờ hắn sẽ không đi hỏi đối phương có đáng giá hay không đến bởi vì hắn có thể cảm giác được bạch qua giờ phút này là xuất phát từ nội tâm sung sướng cùng hưng phấn nửa giờ sau bạch qua lần nữa muốn triệu hồi ra kiếm nhỏ màu xanh lá cây nhưng lần này mới vừa tri Hắn liền chống liền đỡ không nổi xuống Sương Diệp quỷ dạp xuống đất. l chịu t ấ xuất y đây thế một đao cắt đứt xuống bạch vũ đầu, vì đây trận phụ tử bạch phụ xuống quỷ đầu, ra la đao, đao vũ vì vỡ k c c h hảo. Không h vẽ lên rừng ị nổi a ta còn muốn chơi nhiều một hồi đâu bạch qua lăn mình một cái hiện lên hình chữ đại nằm trên mặt đất d i ệ p xương lạc nhìn vô cùng suy yếu hắn chậm rãi nói ngươi còn có cái gì nguyện vọng sao có thể nói cho ta biết nhưng ta sẽ không giúp ngươi hoàn thành ha ha bạch qua muốn cười nhưng hắn ngay cả cười một cái khí lực cũng không có ta sớm rồi cảm ơn ngươi ngươi thật là một cái người tốt trước khi chết còn muốn cho ta phát thẻ người tốt sao không hổ là người a đại hiếu tử bạch qua nghe được đại hiếu tử s ư n g hô thế này sửng sốt một chút lập tức phản ứng lại xác thực ta cùng hắn thật sự là phụ tử tử hiếu ta phải nhiều chống đỡ một hồi ta không muốn cùng lao già này cùng đi hoàng t u y ệ n lộ tránh cho hắn ô m u ế ta luôn hồi đường hắn vừa nói chuyện một bên ho ra máu chỉ chốc lát trên mặt mặt nạ liền được hắn cục đều là máu diệm s ư ơ n g lạc nhìn rán tại trên mặt hắn mặt nạ vung tay lên lưới đao liền đem mặt nạ chém vỡ dưới mặt nạ là một tấm hiện đầy nếp ốn cùng vết x ẻ mặt ta hiện tại cùng lao già kia còn giống sao ta trước kia mỗi ngày cầm đao vẽ mình mặt. thế nhưng là vẫn là cùng hắn giống như a bạch qua một mặt hy vọng nhìn hắn hiển nhiên rất chờ mong đáp á n này d i ệ p xương lạc nhìn tấm kia t r í ít tám mươi tuổi mặt mò lựa chọn ăn ngay nói thật ngươi bây giờ so với hắn càng giống lao g i à t ô ta xem ra ta đợi này là không có cách nào thoát khỏi lao g i à này cho ta mặt bạch qua chậm rãi nhắm mắt lại qua rất lâu mới cực độ gian nan lại lần nữa mở ra ngươi sẽ hối hận sao d i ệ p xương lạc đột nhiên hỏi mà bạch qua tựa hồ không nghĩ tới hắn biết hỏi cái này vấn đề nhưng hắn vẫn là dùng cuối cùng khí lực cất tiếng cười to nói ha ha ha tại sao phải hối hận ta không muốn kéo dài hơi tàn sống một trăm n ă m ta thả rằng là một cái dập lửa bấm đêm dù là ta sinh mệnh cao quang chỉ có ba giây ta cũng cam tâm tình nguyện d i ệ p xương lạc cảm ơn ngươi trước khi chết ta đưa ngươi một kiện lễ vật ta nói xong hắn vậy mà lại lần nữa đứng người lên đây là hắn cuối cùng hồi quang phản chiếu hắn gian nan phát động năng lực triệu hồi ra một thanh hoàn toàn trong s u ố t vũ khí giao cho trước mặt thiếu niên chân thật cùng hiện thực chi nhận phẩm chất k h e ngẩm tổ bổ hiệu quả coi ủi bô kỳ e nhục n đành giá đây là diệm xương lạc lần đầu tiên nhìn thấy tất cả đều là loạn mã trang bị đây là người nào đó ký thác vào ta chỗ này hiện tại ta đem nó giao phó cho ngươi một ngày nào đó nó sẽ phát huy ra tác dụng bạch qua bàn tay trái để ở trước ngực thân thể có chút t ối lượng sau này thời gian chúc quân võ vận hưng thịnh nói xong câu đó hắn thân thể ẩm vàng ngã xuống đất vĩnh viễn rời đi cái thế giới này d i ệ p s ư ơ n g lạc nghiêng đầu một chút đem hắn thi thể thu vào không gian ba lô dù sao hắn cha thi thể còn tại bên cạnh đâu mặc dù hắn trước khi chết không nói nhưng hắn cái này định cấp đại hiếu t ử khẳng định không nguyện ý cùng hắn cha thi thể lưu cùng một chỗ về phần nên xử lý như thế nào hắn thi thể diệm xương lạc cũng không biết hắn dự định đi về hỏi hỏi Cùng bạch qua ở trung cảng lâu lục phi dương h o ặ c lăng đ á m người đáng nhắc tới là bạch qua đem chân thật cùng hiện thực chi nhận g a o cho trong tay hắn trong náy mắt nó liền lập tức hóa thành một đạo thanh quang tiến nhập d i ệ p xương lạc thân thể cuối cùng biến thành hắn thủ đoạn chỗ một chỗ đánh dấu không biết có phải hay không là ảo giác chân thật cùng hiện thực chi nhận tiến vào thân thể của hắn thì hắn vậy mà cảm giác được mặc chu tựa hồ tại phẫn nộ loại cảm giác này chớp mắt l à qua thậm chí ngay cả chính hắn cũng hoài nghi có phải hay không là ảo giác nhưng hắn cảm giác sớm đã siêu phảm sẽ xuất hiện ảo giác sao diệm xương lạc một bên tự hỏi một bên trở vô số mang theo ác ý tinh quang vẩy lên người thuần thục đem bọn nó toàn bộ che đậy không nhìn về sau d i ệ p s ư ơ n g lạc gọi ra thanh nhiệm vụ lựa chọn đưa ra chi nhánh nhiệm vụ phải không đưa ra phải chúc mừng người chơi hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ thế gian chỉ có ta giết người khi nào đến phiên người g i ế ta t đang tại kiểm tra nhiệm vụ độ hoàn thành kiểm tra hoàn thành độ hoàn thành d i ệ p vương tại thế nhiệm vụ ban thưởng r ố i trá cùng hoang nôn chi nhận chương chín mươi lấy hạ khắc thượng hôm nay tác giả quân hiện thực vội vàng dọn nhà hôm nay c h ư ba ngày mai bổ sung hy vọng các vị độc giả lao ra thông cảm cho các vị độc giả lao ra dập đầu rồi trá cùng hoang nôn chi nhận phẩm chất thu hai giúp phật kệ cấm hiệu quả cụ cụ hờ đ á n h giá nói thật d i ệ p sương lạc nhìn thấy nó cùng chân thật cùng hiện thực chi nhận cùng loại danh tự về sau hắn liền đã có một loại nào đó dự cảm quả nhiên lại là một đống l o ạ n mã thú vị là khi d i ệ p sương lạc đem nó lấy ra về sau mặc chu thân đao r u lên sau đó hắn trong đầu liền truyền đến một cái đơn giản ý nghĩ đói đói d i ệ p sương lạc không chút do dự đem hai thanh đao phóng tới cùng một chỗ mặc dù trong nháy mắt hảo quan đại tác màu đỏ máu hảo quan đem hai thanh đao đồng thời bao phủ cũng bao trùm diệm sương lạc không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện、gì. chỉ có thể nghe được nhấm nuốt âm thanh không ngừng vang lên đại khái sau năm phút màu đỏ máu h à o quang chậm rãi tiêu tán dối trá cùng hoang nôn chi nhận đã biến mất d i ệ p xương lạc đưa nó một lần nữa cầm ở trong tay xem xét lên thuộc tính ma mệnh trị 35%. m ộ t thanh vũ khí liền tăng lên phần trăm ba mươi làm sao d i ệ p xương lạc khẽ gật đầu dạng này nói muốn tiến d i a i cũng là không tính quá khó khăn mặc chu kén ăn có thể cùng minh vương tinh đánh đồng thậm chí chỉ có hơn chứ không kém hắn đi tới nơi này cái thế giới về sau cũng t h n g giết không ít thần minh hệ năng lực giả thần minh hệ năng lực giả bỏ mình về sau Cùng bọn hắn cộng sinh binh khí vẫn như cũ lưu tại cái thế giới này nhưng mặc Chu nhưng xưa nay đối bọn chúng nhìn cũng không nhìn nói lên đến rất thú vị thần binh hệ năng lực giả to lớn thiếu hụt ngay tại ở vũ khí bên trên chốc lát binh khí bị hao tổn bọn hắn cũng sẽ t h ụ tổn thương nếu như binh khí phá thoái bọn hắn thậm chí có khả năng tại chỗ chết bất đắc kỳ tử nhưng bọn hắn chết rồi binh khí lại sẽ không bởi vì bọn hắn chết mà phá thoái thật sự là không bình đẳng điều ước ca diệp sương lạc đem mặc dù cắm vào vỏ đao lại bên trong sài bước rời khỏi nơi này tối hôm qua bị bí mật xử tử ai nha ngươi đây tính là gì nha ta cho ngươi biết ủy ban mấy vị đại nhân vật cũng phản bội hôm qua bị toàn bộ xử tử nghe nói tại bọn hắn chỗ ở đều phát hiện chứng cứ trực tiếp thực hiện cho t thật sự là thật là đáng sợ cảm giác bên người không có người tốt diệm s ư ơ n g lạc từ đám người bên cạnh đi qua nghe đ ư ợ c bọn hắn nghị luận không khỏi nhịn không được cười lên đúng đúng đúng bọn hắn xác thực đều là phản đồ ta có thể chứng minh ngay phía trước tiêu trầm ngư đang chờ hắn nhìn thấy chỉ có hắn một người thì thiếu nữ trong mắt xuất hiện một vệt nhàn nhạt, nhạt bi thương diệp sương lạc đem một viên cuối cùng đối với mình hữu dụng linh vận bánh kẹo ném vào trong m i ệ n g ẩ n lần này là cây đảo mật vị linh lực hạn mức cao nhất m ư ờ i đi thôi tiêu trầm ngư nhàn nhạt phun ra hai chữ liền lần nữa phát động năng lực bạch quang t r ậ t lóe hai người liền trở lại là thành lần nữa đứng trước cái k i a c ố quen thuộc cảm giác hôn mê nhưng diệp sương lạc cũng bắt đầu chậm dài thích ứng a trở xuống đến a tiểu hoắc đồng chí đưa qua một ly nước cấm sau đó bắt đầu nhìn t r u n g quanh tiểu bắt đầu làm sao không cùng ngươi đồng thời trở về lục phi dương lúc này cũng ở phong khách khi thấy diệp sương lạc một thân một mình sau khi trở về hắn trong mắt lộ ra nồng hậu dày đặc bi thương hắn thi thể ở đâu hắn âm thanh mang theo một chút giọng n h ẹ n nào hốc mắt cũng có chút từng hồng nguyên bản nhìn chung quanh tiểu hoác đồng chí nghe được câu này sửng sốt một chút chờ hắn kịp phản ứng về sau âm thanh ngăn không được run r u dày cái gì thi thể a lao lục ngươi đang nói cái gì nơi nào có thi thể a hắn một bên nói một bên lưu lại đột nhiên lập tức đứng không vững đ ỗ n g nhiên ngồi trên mặt đất Ô ô, làm sao tại sao có thể như vậy tiểu bạch hắn thực sự khống chế không nổi bản thân cảm xúc che mặt khóc g i ố n lên trong mọi người hắn cùng bạch qua tình cảm xấu nhất lúc ấy hai người bọn hắn là cùng một chỗ với tư cách vấn đề nhi đồng bị ném cho lục phi dương lần đầu tiên gặp mặt thì bạch qua vẫn là một tòa băng sơn trên thân tùy thời tản ra người sống đường gần khí tức là hắn thông qua nhiệt tình từng chút từng chút h ò a tan tòa này băng sơn đúng lúc này d i ệ p sương lạc đem bạch qua thi thể từ không gian trong hành trang lấy ra lục phi dương nhìn thấy bạch qua tràn đầy nếp n é n mặt trực tiếp nghiêng đầu sang một bên không muốn đi nhìn vì cái gì vì cái gì ngươi muốn giúp hắn ngươi có biết hay không nếu như ngươi không giúp hắn hắn sẽ không phải chết hắn tại đẻ nén lựa giận nhưng h ắ n ngữ khí liền như là s xác thực nếu như hắn giống như ngươi vững như lao cẩu mọi chuyện đều làm rùa đen rút đầu vậy hắn xác thực sẽ không chết đáng tiếc cả lục phi dương ngươi một điểm cũng không hiểu hắn lời này vừa nói ra núi lửa tại chỗ bạo phát phanh d i ệ p s ư ơ n g lạc dùng mặc chu đón đỡ xuống lục phi dương công kích từ trước người hắn phá toái tam trọng băng thuẫn cùng hai tay n ắ m ở mặc chu liền có thể nhìn ra lục phi dương là thật phẫn nộ hắn song thủ đã bị long lân bao trùm biến thành vớt rồng mắt trái biến thành màu bạc phải đồng biến thành màu vàng mới vừa trong n h y mắt trong không khí hạt nguyên tố hóa học sinh ra bạo động ngoại trừ phong nguyên tố cùng băng nguyên tố cái khác h ạ t nguyên tố hóa học toàn bộ bị lục phi dương lấy thô bạo nhất phương thức hút vào thể nội ngươi thật đúng là một mực không có q u ý củ thôi ta hôm nay liền muốn dạy dạy ngươi cái gì là tôn trọng cùng chuyện gì có thể làm chuyện gì không thể làm đang khi nói chuyện vô số nguyên tố hóa thành chiến giáp khoác ở hắn trên thân d i ệ p s ư ơ n g lạc trên mặt mang cười lạnh tu la ma đồng sớm đã l ặ n g y ê n không một tiếng động mở ra lục phi dương n h ì n h ắ n khó chịu rất lâu hắn sao lại không phải nhìn lục phi dương khó chịu rất lâu rõ ràng có được năng lực lại cả ngày làm con rụa đen rút đầu bất cứ d i ệ p s ư ơ n g lạc ghét nhất loại này người b á bổ sung phong nguyên tố một đao chém xuống lại chỉ là chém xuống vài miếng long lân đồng dạng là long lân phần này lực phòng ngự t h á n g qua long y y y y mấy lần với lại long lân bị chém xuống lục phi dương lại mặt không đổi sắc tựa hồ căn bản cảm giác không thấy đau đớn phần này ý chí lực đồng dạng muốn vượt xa long y y y y y một đao kia là ta với tư cách tiền bối để ngươi tiếp xuống tới phía ta b á lục phi dương lời còn chưa dứt, thân thể liền đột nhiên biến mất diệm xương lạc cơ hồ là tại thân thể của hắn biến mất trong né mắt trở tay cầm đao hướng phía sau đâm tới tí tách tí tách lục phi dương máu tươi thuận theo lưới đao chậm rãi nhỏ xuống đến trên mặt đất hắn lúc này một cái long c h ả o cách diệp xương lạc thân thể chỉ có đến năm cm một cái khác long c h ả o nắm lấy trường đao đang tại không ngừng đổ máu có lẽ là hắn quá mức tự tin thế mà dùng tay bắt mặt chu kết quả chính là căn bản không bắt lấy bụng d ư ớ i trực tiếp bị xuyên thủng bàn tay cũng bị vẽ đến máu tươi chảy r ò n g và lục phi dương lần nữa tuấn di biến mất coi hắn lúc xuất hiện lần nữa hắn bị xuyên thủng bụng giới cùng q ẹ t làm bị thương bàn tay cả hai đều đã khôi phục như lúc ban đầu thật sự là cường đại binh khí đơn giản cùng chu bá vũ thần địch tương xứng. tại hắn tấn công mạnh dưới lục phi dương hoàn toàn rơi vào hạ phòng vô luận sử dụng năng lực gì đều hoàn toàn không phát huy được quá lớn tác dụng hai cái long trào bổ sung long lân cũng không ngừng bị chém xuống nếu như không có người ngăn cản hoặc là nhung tay bọn chúng bị chém xuống là sớm tối sự tình ngay tại hai người không đoạn giao tay so chiêu thì một thanh em đột nhiên t r u y ề n vào hai người trong t hai tiểu bạch hắn là cờ ư i chết lời này vừa nói ra lục phi dương trong nháy mắt đình chỉ công kích hắn nhìn về phía hoác lăng vừa nhìn về phía trên mặt đất bạch qua thi thể xác thực bạch qua tại sinh mệnh một khắc cuối cùng lộ ra vui vẻ cùng thỏa mãn nụ cười hắn trầm mặc sau một hồi đôi mắt biến trở về màu đen hai cái long trào cũng chầm chậm biến trở về bàn tay giọng nói vô cùng là cô đơn nói ra ngươi nói đúng ta xác thực không hiểu hắn đã lục phi dương chủ động dừng tay diệm xương lạc cũng không có hùng hộ dọa người ý tứ chủ yếu là hắn mục đích đã đạt đến chúc mừng ngài thu hoạch được thành tựu lấy hạ k h ắ p thượng thành tựu yêu cầu ở chính diện chiến đấu bên trong áp chế mình l ệ thuộc trực tiếp lãnh đạo thành tựu ban thưởng phong nguyên tố thân hòa độ hai mươi phong nguyên tố thân hòa độ lần nữa gia tăng hai mươi có lẽ là lượng biến gây nên chất biến d i ệ p xương lạc trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở ken h chúc mừng người chơi thu hoạch được con của gió đặc tính vô tướng cương phong sẽ quét sạch ngươi đ ị c h nhân mỗi dây tạo thành năm điểm chân thật tổn thương đặc hiệu bà phong linh cánh với tư cách bị phong nguyên tố chỗ chiếu cô chi nhân hắn tặng cho ngươi linh dực để ngươi có thể bay lượn tại cửu tiên đánh giá nghe gió nổi lên đặc tính sao đây là diệp x ư ơ n g lạc lần thứ hai thu hoạch được đặc tính lần trước thu hoạch được vẫn là lâm thời đặc tính tu là thân thể cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa để nói cái này mới là hắn cái thứ nhất đặc tính những này đặc tính tựa hồ toàn bộ đều là trực tiếp tác dụng với hắn thân thể hắn bỗng nhiên nghĩ đến thu hoạch được siêu phàm cảm giác thì hệ thống đã từng nói siêu phàm cũng không phải là năm duy thu vô pháp mở ra siêu p h à m lực trường siêu p h à m lực trường cũng là đặc tính sao vẫn là nói được rồi ở chỗ này suy đoán lung tung cũng không hề dùng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói hắn lần luyện tập này kết thúc lực mẫn thể tam đại thuộc tính liền có thể siêu p h à m đến lúc đó liền có thể biết siêu p h à m lực trường đến cùng phải hay không đặc tính Phanh. mang theo viên khung mắt kính thanh niên bị trường đau đóng ở trên mặt đất tịch liệt cảm giác đau đớn để hắn suýt nữa tại chỗ hôn mê nhưng hắn vẫn là dùng còn sót lại khí lực lớn hô to vĩnh dạ sắp tới các ngươi những n à y đáng chết dị đoan đều sẽ bị vĩnh dạ thôn thanh niên mới vừa nói xong cũng bị một đao cắt đứt xuống đầu d i ệ p xương lạc mặt không biểu tình lắc lắc trên đ o n máu nhổ nước bọn nói các ngươi những n à y vĩnh giả cặp bã l ờ i kịch thật sự là một điểm ý mới đều không có lật qua lật lại cứ như vậy vài câu lại nói bọn hắn tẩy não năng lực thật đúng là lợi hại người chơi đều có thể bị tẩy não thành bọn hắn trung thực chó săn chúc mừng n g ư ờ i đánh g i ế t đối địch trận doanh người chơi trận doanh công hơn thêm hai trăm chúc mừng ngài thu hoạch được thành t i ự u quyền vương c h i vương thành cựu yêu cầu trở thành bình minh một tổ ba tất cả trong thành viên năm công trạng cao nhất nam nhân ban thượng có thể sao chép một tên bình minh thành viên năng lực gi cuối cùng nhanh làm xong d i ệ p xương lạc dối lưng một cái từ lần trước hạ thành sau khi trở về hắn lại bắt đầu tẩy thành liền hành trình trong lúc đó cũng đã gặp qua mấy lần vĩnh dạ người chơi tập kích hắn thuận tay giết chết mấy cái thuận tiện từ bọn hắn trong miệng biết được một sự kiện vĩnh dạ may mắn còn sống sót người chơi còn có sáu mươi lăm tên trong đó một nửa là đến từ cùng một cái công hội thuận tiện nhắc lên nước ngoài tên kia đồng đội nhiều lần thỉnh mời d i ệ p xương lạc cùng một t r ỗ i chủ động xuất kích mau chóng toàn diện đ ị c h nhân kết thúc trận này thí luyện nhưng diệm xương lạc thành tựu còn không có soát xong tự nhiên không có khả năng nghe hắn thế là hắn trong cơn tức giận sử dụng truyền t ố n g quyển trục bay đến là thành hai người hữu hảo trao đổi một phen cuối cùng hắn khập khiễm trở lại nước ngoài cũng không đề cập tới nơi chủ động xuất kích màu trong kết thúc thí luyện truyền thường ngày loại thành t i t u 239-240. m ộ t tháng này hắn đem còn lại cơ hồ tất cả thường ngày loại thành tựu i x o á t xong những n à y thành tựu i mang đến cho hắn 800 điểm sinh mệnh trị hạn mức cao nhất 500 điểm điểm linh lực hạn mức cao nhất 40 điểm kim nguyên tố thân hòa độ 20 điểm lôi nguyên tố thân hòa độ h a điểm hộ giáp n điểm cảm giác còn có rất nhiều hắn mặc dù không dùng được nhưng có thể xuất ra đi bán đi trang bị cùng rất nhiều đao kiếm diệp xương lạc tự nhiên là lựa chọn đem bọn hắn toàn bộ đút cho mặc chu ma mệnh trị 90%. sự thật chứng minh dối trá cùng hoang nôn chi nhận đúng là đại hào kinh nghiệm túi dưới tình huống bình thường màu trắng phẩm chất vũ khí nhiều nhất có thể gia tăng một ba ma mệnh trị tổng đến nói hắn hiện tại sinh mệnh trị siêu việt chủ thể chất thêm điểm xe tăng điểm linh lực siêu việt toàn trí lực thêm điểm pháp sư có thể xưng ơ lục g i á c chiến sĩ thuận tiện tại điểm linh lực hạn mức cao nhất đột phá một nghìn về sau tự động lĩnh ngộ một hạng kỹ năng đặc thù linh lực như suối lở vờ mát kỹ năng loại hình bị động hiệu quả linh lực tự động tốc độ khôi phục gấp bội đánh giá pháp hệ ngoạn gia cơ bản đều có kỹ năng không có gì tốt đánh giá đây là một hạng rất không tệ bị động kỹ năng trực tiếp để hắn linh lực tốc độ khôi phục gấp đội tăng lên hắn năng lực bay liên t ủ lần trước thông qua trận doanh cửa hàng trao đổi canh mẹ chồng tự tay chế biến canh xương hầm cùng canh mẹ chồng tỉ mỉ chế biến bí chế canh xương hầm cũng sớm đã bị hắn uống vào đáng tiếc chỉ có chén thứ hai canh xương hầm xem như đặc thù đồ ăn tăng lên tự phệ kỹ năng thăng cấp tiến độ đồng thời hắn may mắn thuộc tính cuối cùng phát huy tác dụng để hắn uống xong chén thứ hai canh xương hầm về sau thành công lĩnh ngộ một hạng kỹ năng đặc thù khí huyết khói báo động lờ mát hiệu quả khí huyết hóa kh nên kỹ năng cường độ cùng sinh mệnh trị hạn mức cao nhất móc đ ố i khi sinh mệnh trị hạn mức cao nhất đạt đến trình độ nhất định nên kỹ năng sẽ t i ế n đến dai công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành tiếp đó hắn liền muốn bắt đầu kế hoạch bước thứ hai tổ một dị không gian bên trong từ lần trước lục phi dương cùng diệp xương lạc đánh một trận hắn liền triệt để nằm tiến vào trong quan tài băng nghe nói lần này ít nhất phải nằm ba tháng mới có thể miễn cưỡng khôi phục tự do v ề phần khi nào mới có thể lần nữa sử dụng năng lực viện nghiên cứu các giáo sư biểu thị ngươi nếu là muốn sống lâu mấy năm liền tận lực làm cái người bình thường a diệp sương lạc trở lại dị không gian về sau liền lập tức đi tìm lâm thời phụ huynh tiêu trầm ngư nếu như ta nhớ cạnh tranh lần này mười ngày ngươi cảm thấy ta còn có cơ hội không tiêu trầm ngư nghe được lần này ý nghĩ hao huyền nói ngu ngơ chỉ chốc lát ngươi nghiêm túc đương nhiên khiêu chiến loại thành t i ự u ta là muốn trở thành mười ngày nam nhân thành cựu yêu cầu trở thành mười ngày cũng để toàn bộ thế giới năm mươi trở lên người tán thành ngươi thân phận nếu như khả năng nói diệp s ư ơ n g lạc vẫn là muốn thông qua chính quy thủ đoạn vào cương vị đương nhiên nếu như chính quy thủ đoạn không được nói hắn cũng chỉ có thể dùng phi thường quy thủ đoạn cạnh tranh vào cương vị những người khác vô luận danh vọng vẫn là nhân mạch đều kinh doanh hơn m ộ ư ơ i năm ngươi rất khó so ra mà vượt tiêu trầm ngư không muốn quá đả kích hắn chỉ có thể tận khả năng nguyện chuyển nói cho hắn biết sự thật này nếu như ta cùng chu bá vũ đồng dạng trực tiếp đi săn toàn bộ thế giới tất cả thiên thai cấp quái vật đâu nghe được lời nói này tiêu trầm ngư hung hăng méo một cái mình khuôn mặt nhỏ rất đau đây không phải đang nằm mơ ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao diệp xương lạc nhìn nàng n ữ khí bình tĩnh lại l nếu như ta có thể làm được có phải hay không liền có tư cách cạnh tranh m ộ ư ơ i ngày vị trí tiêu trầm ngư giờ phút này có chút cảm nhận được lục phi dương quen biết diệp s ư ơ n g lạc về sau vì cái gì mỗi ngày trầm mặc nếu như ngươi thật có thể làm đến vậy cũng không cần cạnh tranh nếu như ngươi có được như thế thực lực vậy ngươi liền không cần m ộ ư ơ i ngày cái danh s ư ơ n g này để chứng minh mình mà là nó nhất định phải thuộc về ngươi dạng này mới có thể chứng minh nó hàm kim lượng nàng thừa nhận d i ệ p s ư ơ n g lạc có lẽ rất mạnh thậm chí đến bây giờ nàng cũng không biết đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng vô luận như thế nào diệm xương lạc đều không thể cùng nàng ký ức chỗ sâu cái kia vô địch thân ảnh đánh đồng tại r ư n sao phải đi trước bắc cảnh ngươi tiêu trầm lư còn chưa nói xong liền đã minh bạch diệp xương lạc dụng ý bắc cảnh lam vương tại tất cả thiên thai cấp quái vật bên trong thực lực trung đẳng là con thứ nhất bị chu bá vũ bắn giết quái vật hắn làm muốn mượn chu bá vũ nhật ký làm cho tất cả mọi người chú ý đến hắn diệp xương lạc bản thân liền là bình minh tổ một thành viên vẫn là chu bá vũ tự mình kéo vào được nếu như hắn có thể hoàn thành chu bá vũ đã từng hành động vĩ đại đi đến chu bá vũ lộ tuyến cái kia ở trong mắt những người khác đây chính là truyền thừa vô số đại viêm dân chúng sẽ đem hắn coi như chu bá vũ thứ hai đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn thật có thể hoàn thành xem ra ngươi đối với mười ngày vị trí là tình thế bắt buộc d i ệ p s ư ơ n g lạc từ chối cho ý kiến hắn đúng là tình thế bắt buộc tốt ta vậy ta chúc ngươi đạt được c ơ c muốn chuyến này thuận lợi tiêu trầm ngư xinh đẹp đôi mắt đẹp nhìn không chuyển mắt nhìn trước mặt thiếu niên sau một hồi lâu nàng mới mang theo ấy máy nói ra thật có lỗi à ta hiện tại là thay mặt tổ trưởng khả năng không có cách nào đi chung với ngươi d i ệ p s ư ơ n g lạc khoát tay áo đưa tay trái ra nghiêm túc nói ra không có việc gì trước khi đi cùng ta nắm cái tay a đối với yêu cầu này tiêu c h ầ m ngư sửng sốt một chút sau đó xinh đẹp khuôn mặt nhỏ lộ ra chế nhạo nụ cười nếu như ngươi làm u ố n cùng ta thân cận một chút nói t h tỷ có thể cho ngươi cái ôm một cái a vừa dứt lời thiếu niên liền cưỡng ép dắt nàng tay lại trong nháy mắt bung ô ra động tác nhanh chóng để tiêu c h ầ m ngư đều có chút không có phản ứng kịp ngươi thật đúng là kỳ kỳ quái quái đầu năng lực sao chép thành công tiêu trầm ngư bàn tay lạnh bớt mặc dù cả hai tiếp xúc không đến một giây liền nhanh chóng tách ra nhưng diệp xương lạc cường đại ngũ giác nói cho hắn biết xúc cảm rất tốt chỉ là có chút quá lạnh đơn giản không giống như là người xuống tay diệp xương lạc sao chép xong nàng năng lực đang định rời đi lại bị nàng gọi lại chờ một chút ngươi không có ý định cùng hoác lăng cáo biệt một chút không không cần ngươi thay ta cùng hắn cáo biệt ta diệp xương lạc phất phất tay biểu thị cáo biệt tiêu trầm ngư nhìn thiếu niên bóng lưng thật lâu không nói gì tại nàng ký ức chỗ sâu thiếu niên thân ảnh, dần dần cùng một người khác thân ảnh chậm dai chồng chất vào nhau k h ô tờ f hai n h ngươi mỗi lần di động xong xung quanh môi giới bản đồ đều sẽ hóa thành cho tàn diệm xương là cố gắng thích đứng lấy không gian truyền tống h mang đến hiểu rõ cảm giác hôn mê sự thật chứng minh cho dù là mình phát động kỹ năng nên chóng vẫn là đến chóng hắn chậm rãi ngầm đầu không ngừng rơi vào trên người cùng trên mặt đông tuyết không thể nghi ngờ không phải tại nói cho hắn biết hắn đã đi tới toàn bộ thế giới lạnh nhất địa phương bắc cảnh đã đi tới người khác địa bàn như vậy đương nhiên muốn hô địa đầu xả đến chiêu đ ã i mình d i ệ p s ư ơ n g lạc mở ra trận doanh kênh chủ động vĩ đại n g u y ệ t c h i đế quốc chủ nhân d i ệ p s ư ơ n g lạc ta hiện tại đi vào ngươi bên này ngươi qua đây tiếp một chút ta vĩ đại n g u y ệ t c h i đế quốc chủ nhân thu được ta bằng hữu chờ một lát phút chốc ta lập tức liền đến chỉ biết phụ ma nhóc đáng thương d i ệ p xương lạc ngươi chạy đến bắc cảnh đi làm sao diệm xương lạc đóng lại trận doanh kênh cửa sổ yên lặng chờ đợi địa đầu xả tới sau mười phút vông vông vông. nương theo lấy một trận tiếng chó sủa một đầu hình thể chừng ba mét đại bạch chó hướng phía hắn chạy tới đáng nhắc tới là đầu này đại bạch chó con mắt rất đặc biệt một cái là nửa tháng một cái là trăng tròn a ta h ả o hữu đã lâu không gặp một thân màu vàng áo giáp thanh niên từ cầu trên lưng nhảy xuống một bên cười lớn một bên rỗi ra song thủ muốn ôm hắn diệp xương lạc sau này thoáng vừa lui né tránh thanh niên ôm thanh niên cũng là không tức giận vẫn như cũ cười nhẹ nhàng nói ra diệp ngươi làm sao lại đến bắc cảnh chẳng lẽ là cuối cùng ở cái thế giới này chơi chán dự định cùng đi với ta xử lý sạch đám kia dân đen sao d i ệ p s ư ơ n g lạc tự nhiên biết thanh niên trong miệng đám kia dân đen chỉ là ai vĩnh dạ toàn thể người chơi tại thanh niên trong miệng đều là dân đen thực lực cường đại có lẽ có thể thăng cấp làm n g ư ờ thần trên thực tế hai người lần đầu tiên họ phờ lìn mặt cơ thì thanh niên đối với hắn s ư n g hô cũng không tính được tốt bao nhiêu bất quá tại d i ệ p s ư ơ n g lạc ngay cả chặt mang đạp hữu hảo trao đổi đối phương thái độ trong nháy mắt trở nên kỳ hảo vô cùng trực tiếp mở miệng một tiếng hảo hữu thanh niên danh tự là sạt chia nguyệt chi đế quốc chủ nhân hệ triệu hắn năng lực giả chủ thuộc tính đại khái là trí lực cùng mị lực nói thật diệm xương lạc lần đầu tiên nhìn thấy h nguyên lai cổ đại bối cảnh thế giới cũng biết xuất hiện người chơi nha với lại xạ t r ĩ a thân phận rất t ô n quý hắn ít nêm vĩ đại n g u y ệ t chi đế quốc chủ nhân cũng không phải là khoác lác hắn đúng là n g u y ệ t chi đế quốc chủ nhân không nóng n ả y ta lần này tới là có khác sự tình nghe được diệp sương n g nói xạ chĩa đôi mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ hắn là thật không muốn ở cái thế giới này dừng lại nhưng hắn đơn thương độc mã khả năng chơi không lại vĩnh dạ toàn thể người chơi như vậy ngươi qua đây là có chuyện gì không chuyện gì còn cần ngươi chuyên môn chạy tới bắc cảnh xạ chĩa phát ra linh hồn thảo vấn diệp sương lạc m ỉ cười trực tiếp hỏi ngược lại người xuất sinh điểm ngay tại bắc cảnh ở chỗ này cũng sắp hai tháng đi có cùng bắc cảnh lang vương giao thủ qua sao nghe được vấn đề này s ạ t r i a sắc mặt có chút không được tự nhiên ách ta vừa hàng lâm thời điểm cùng nó giao thủ qua khu khu khu bất phân thắng bại a ân xem ra bị ngược rất thảm d i ệ p s ư ơ n g lạc hồi tưởng lại hai người lúc chiến đấu s ạ t r i a thể hiện ra các hạng năng lực không chút nào khoa chừng nói bắc cảnh lang vương ngày khắc s ạ t r i a dù là từ từ nhắm hai mắt đều có thể đem hắn đánh khóc diệm xương lạc không có dây dưa dài dòng đi thẳng vào vấn đề hỏi nó bây giờ ở nơi nào s ạ chia nghe được vấn đề này lập tức kịp phản ứng không thể tưởng tượng nổi nhìn d i ệ p s ư ơ n g lạc ngươi nghĩ khiêu chiến nó ân d i ệ p s ư ơ n g lạc lấy điện thoại di động ra mở ra trực tiếp công năng sau đó ném cho s ạ chia ta chiến đấu thời điểm làm phiền ngươi cầm dùm ta điện thoại trực tiếp hiện tại mang ta đi tìm nó s ạ chia nhìn hắn lộ ra không thể tưởng tượng t h ầ n sắc hai người mặc dù tiếp xúc không nhiều nhưng d i ệ p s ư ơ n g lạc nhìn cũng không giống như thế ái mộ hư vinh ưa thích làm náo động người a khoảnh khắc con dã thu có làm được cái gì nó lại sẽ không rơi bảo dương xa chia không nghĩ ra nhưng hắn nhìn nghiêm tú diệm xương lạc bỗng nhiên cũng tới hào hứng có lẽ hắn có thể tại khách quý ghế khán giả quan sát một trận vô cùng nhuẩn nhuyễn săn giết tú vui vì ngươi cống hiến sức lực ta hào hữu hắn lưu nhã đến cực điểm đi một cái tiêu chuẩn thân s i túi đ ầ u lễ chương chín mươi ba phong tuyết lĩnh vực hôm nay vẫn như cũng bề bộn nhiều việc nhưng ta phát thể ngày mai nhất định m ộ n canh truyền thuyết tại cực bắc tri cảnh có một đầu thống ngự bắc cảnh làm vương nó là bắc cảnh chân chính chủ nhân nó sẽ chỉ ở tuyết lợ thì hàng lâm truyền t u y ế t nó một ngày nào đó sẽ mang theo quét sạch thế giới tuyết lợ đem cái thế giới này mai táng diệm xương lạc cùng xạ trịa cùng nhau tới tại nguyện chi manh chó trên thân s ạ c h ì a trên đường đi đều tại tình cảm giạt rào g i ả n g thuật bắc cảnh lang vương truyền thuyết d i ệ p s ư ơ n g lạc đóng chặt đôi mắt đang tại nhắm mắt d ư ỡ n g thần rất nhanh hai người liền đi tới tuyết sơn d ư ớ i đáy nó cũng không ở chỗ này s ạ c h ì a nhú v a i nói ra ta lần trước đó là ở phụ cận đây gặp phải hắn lần trước ta hắn còn muốn giảng thuật mình lần trước sán lạn sự tích nhưng vừa mới mở miệng liền được đánh gãy h i ệ n nhiên d i ệ p s ư ơ n g lạc cũng không hiếu kỳ hắn là như thế nào bị hành hung nhưng nó bây giờ không có ở đây nơi này xạ chia bất đắc dĩ thở dài nếu như là những người khác dám tùy tiện đánh gãy hắn nói chuyện hắn sớm đã đem đối phương xử tử đáng tiếc hắn không phải diệp s ư ơ n g lạc đối thủ muốn gặp đến nó còn không đơn giản xạ chĩa quyền trái xuất hiện từng vòng màu lan m vợ sóng tại một phen tụ lực sau một quyền nện ở trên tuyết sơn phanh mạnh l i ệ n sóng xung kích quét sạch tuyết sơn dưới đáy sau đó phản ứng dây c h u y ể n trong nháy mắt phát động cả tòa tuyết sơn tuyết động bắt đầu t r ư ợ t xuống vô số băng tuyết giống như là thiên thai hướng phía hai người của tới h ô cùng phong vờn quanh tại diệp xương lạc thân thể hai bên để hướng hắn lao tới mà đến băng tuyết toàn bộ bị thổi tới hai bên nga ô nghe được đây quen thuộc gọi tiếng xạ chĩa lập tức nhìn về phía âm thanh nguồn gốc. Nó. đến một đạo m ô n g lung lại to lớn thân ảnh chậm rãi hướng hai người đi tới theo khoảng cách càng ngày càng gần nó thân ảnh cũng dần dần rõ ràng bắc cảnh lang vương là một đầu t h u ầ n bạch sắc cự lang chỉ có đỉnh đầu một nắm lông là màu bạc nhìn thấy nó trong nháy mắt xạ chịa rơi vào chầm tư a nó không phải màu làm sao làm sao biến thành màu trắng ta đề nghị ngươi vẫn là nhiều học tập một cái điện tử sản phẩm đi thật rất hữu dụng là một cái phong kiến quốc độ quốc vương xạ chịa lối thủ cơ cùng máy tính loại này điện tử sản phẩm hoàn toàn là m ư ơ i khiếu thông cử khiếu nhất khiếu bất thông khu k u lần sau nhất định xa chĩa lặng lẽ thối lui đến diệp s ư ơ n g lạc sau lưng đưa điện thoại di động nhắm ngay hắn giờ phút này phòng trực tiếp chỉ có chút ít không có mấy mấy tên người xem khi diệp s ư ơ n g lạc cùng bắc cảnh l a n vương đồng thời xuất hiện tại trong màn ảnh toàn bộ phòng trực tiếp trong nháy mắt nổ tiêu sái n ằ m thẳng ngoa tạo bắc cảnh l a n vương trực tiếp khiêu chiến dũng như vậy sao tiêu sái nằm thẳng đưa ra vương miền nam tiêu sái n ằ m thẳng t i ể u ca cố lên ta xem chọn ngươi tiêu sái nằm thẳng đưa ra lễ vật hấp dẫn không ít người xem tiến vào khi bọn hắn tiến vào phòng trực tiếp liền không còn cách nào rời đi quân vô thiện à đây không phải lần trước tại a h ả o phòng trực tiếp trực tiếp chặt mã lệ cái kia sao quân vô thiện trung nhị tiểu thư nữ hoàng mau tới lao công ngươi xuất hiện bị bị viêm trung nhị tiểu thư nữ hoàng mau tới lao công ngươi xuất hiện trung nhị tiểu thư cuối cùng lại gặp được ngươi lao công tôn q u ý đế hoàng người sử dụng trung nhị tiểu thư thưởng ngọc tỷ một trăm linh trung nhị tiểu thư lao công cố lên ta xem trọng ngươi ngụy hai hỏa nghe nói b ắ c cảnh lang vương nếu như gặp phải qua cường đối thủ liền sẽ trực tiếp tiến vào hình thái thứ hai màu bạc hoa hồng hoa ngữ t không nghĩ tới a tiểu ca thế mà lợi hại như vậy lạc thành thứ hai x o á i với tư cách lạc thành người địa phương ta chỉ muốn nói diệp thần tiên hạ đệ nhất không tiếp thụ phản bác phòng trực tiếp nhân khí điên cùng dâng lên bất chi bất giác liền đã thành bình đài hợp nhất phòng trực tiếp xa chĩa đã sợ h ã i thán phục phòng trực tiếp nóng nảy cũng thời khắc chú ý phía trước một sói một người cả hai hình thể tranh lệch cực lớn diệp xương lạc thậm chí còn không có bắc cảnh lang vương một cây đầu ngón chân đại nhưng bắc cảnh lang vương lại như lâm đại địch nhìn tên kia nhân loại thiếu niên nga ô nó ngửa mặt lên trời t h á c dài bốn phía phong tuyết đột nhiên trở nên lấp đầy công kích tính bắc cảnh lang vương mở ra lĩnh vực trong lĩnh vực người thể lực tiêu hao tốc độ tăng tốc kỹ năng tiêu hao biến nhiều trong lĩnh vực địch nhân phong nguyên tố tổn thương ra cường băng nguyên tố tổn thương ra cường người sử dụng nguyên tố khác tổn thương yếu b ấ t trong lĩnh vực người mỗi giây nhận mười điểm phong nguyên tố tổn thương hai mươi điểm băng nguyên tố tổn thương kiểm tra đến người có được phong băng nguyên tố kháng tính miễn trừ trong lĩnh vực nhận nguyên tố tổn thương bên hai không ngừng truyền đến hệ thống thanh em nhắc nhở diệp xương lạc rút ra mặc t u đôi mắt hóa thành màu đỏ máu cùng video bên trên đồng dạng, bắc cảnh lang vương có thể thống ngữ cùng phong cùng băng tuyết, cùng d i ệ p sương lạc phía sau xuất hiện phong linh cánh hắn có chút vũ cánh tích h ư ớ n g một phen sau đó liền hướng phía bắc cảnh l à n g vương cấp tốc bay đi hắn thế mà còn có cánh lần trước cùng bản vương đánh nhưng vô dụng cái này xạ chịa cao mày cảm giác mình nhận lấy mục nhã d i ệ p sương lạc muốn cấp tốc tiếp cận bắc cảnh l à n g vương nhưng vô số phong nhận từ bốn phương tám hướng hắn ư ớ n g h đánh tới hắn có thể sử dụng băng thuẫn đó nữa nhưng hắn cũng muốn luyện tập một cái kỹ thuật bay cho nên trên không trung tránh chuyển xê dịch đem những này phong nhận từng cái né tránh nga ô theo song p ư ơ n g khoảng cách càng ngày càng gần bắc cảnh lang vương lần nữa phát ra sói tru Hắn hiện bên người lập tức xuất một ấ r đao n phong n tử g u kia tại lang vương lĩnh vực ra chỉ bên dưới so dĩ vãng càng nhanh nhưng lại bị cặn lại quen thuộc băng thuẫn chặn lại một đao kia diệm xương lạc một đao không có chém vỡ băng thuẫn cấp tốc lại bổ s u nhưng g băng mấy đem đao, n chém bỡ.、Nhưng、lang vào ư ơ n g lợi c h lúc này cũng Mặc cùng Phang. đập đi qua. tru bắc cảnh lang vương đột nhiên ha to n mồm một vệ ánh sáng buộc từ hắn trong miệng p h thiếu n ra trực tiếp trúng đích gần trong gang tấp thiếu niên d i ệ p s ư ơ n g lạc trong nháy mắt bị đông cứng thành một cái khối băng bắc cảnh lang vương hất lên đôi đem khối băng đánh bay sau một khắc vô số phong nhận đánh út về phía không trung khối băng phanh trước màn hình vô số người xem đều khẩn trương nhìn giữa không trung sương mù d i ệ p s ư ơ n g lạc không biết cái này liền thua a đáp án đương nhiên là phủ định khi bạo tạc sương mù tán đi d i ệ p s ư ơ n g lạc lông tóc không tổn hao gì đứng tại giữa không trung xa c h a một mặt nghiền ngẫm nhìn thiếu niên kia lúc trước hắn cùng thiếu niên giao thủ thời điểm liền đã nhìn ra bắc cảnh lang vương các hạng năng lực cùng diệm xương lạc độ cao t r ư n g hợp ví dụ như song phương đều ưa thích dùng phong nhận cùng băng trụy công kích băng t u ẫ n phòng ngự thật sự là phiên thức p h ả n phất tại chiếu một mặt buồn nôn tốt tâm k í n h d i ệ p xương lạc l ắ c l ắ c tay đột nhiên bắt đầu kêu gọi bốn phía phong nguyên tố cùng băng nguyên tố sau một khắc trong không khí phong nguyên tố cùng băng nguyên tố điên cuồng hướng hắn vọt tới chúc mừng người thu hoạch được phong tuyết lĩnh vực tán thành hiện tại ngươi là nó tân chủ nhân s a chịa cảm nhận được bốn phía phong tuyết không còn công kích mình tựa hộ minh bạch cái gì không trung thiếu niên lưới đao nhắm thẳng vào lam vương hiện tại chúng ta có thể tiếp tục van cầu các vị độc giả lao g a hỗ trợ điểm một cái thúc t r ư ờ n g chín mươi bốn a bắc cảnh c h i chủ nga o bắc cảnh lang vương lần nữa phát ra sói ngâm nhưng lần này cùng phía trước mấy lần khác biệt lần này trong tiếng kêu, tựa hồ nhiều một chút phẫn nộ diệp xương lạc đứng tại không trung chỗ sau lưng phong linh cánh không ngừng phe phẩy hắn có thể cảm giác được mình trở thành phong t u y ế t lĩnh vực tân chủ nhân về sau tại lĩnh vực g i a chỉ dưới hắn tốc độ trở nên nhanh hơn s i ê u s i ê u s i ê u vô số phong nhận lần nữa từ bốn phương tám hướng đánh tới diệp xương lạc không chút do dự vỗ cánh hướng phía phía dưới bắc cảnh lang vương bay đi ba ba ba. phong trực tiếp bên trong hoàn toàn thấy không rõ thiếu niên động tác bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh nhanh trong lúc qua bắc cảnh lang vương thân thể cũng theo đó xuất hiện vô số vết thương ngụy da hai hỏa ngoa tạo đều thành tàn ảnh trong sương mù hắn còn lại chỉ có ta một người cảm thấy đây quả thực là treo lên đánh sao chu ba vũ đơn đợi người không hổ là chu thần tự mình thỉnh mời gia nhập bình minh quá mạnh phụ trách cầm điện thoại trực tiếp x ả trịa nhìn vô năng cùng n ộ chỉ có thể không ngừng la to bắc cảnh lang vương kéo kéo khoe miệng thật sự là cường đạo a ở trước mặt đoạt ở trước mặt dùng ngó ngó để người ta bắc cảnh lang vương cho khí lúc này bác cảnh lang vương s á t thực rất phẫn nộ bởi vì nó hoàn toàn không nhìn thấy thiếu niên kia thân ả n h chỉ có các vị trí cơ thể không ngừng chuyển đến kịch liệt đau nhức nói cho nó biết thiếu niên kia đang tại một khắc không ngừng công kích nó bác cảnh lang vương ha to mồm bắt đầu hướng phía bốn phía điên cồn g phóng thích trùng sáng ý đồ thông qua loại phương pháp này chúng đích diệp xương lạc nhưng mà tại đối thủ có phòng bị tình hố giới cùng một loại chiêu số là rất khó tại lần thứ hai còn có thể phát huy tác dụng phanh lần nữa chịu một đao về sau bác cảnh lang vương hai đầu chân sau đột nhiên không thể khống chế hướng bên cạnh nghiên một cái to lớn thân thể hung hang nện xuống đất đưa tới một trận đất rung núi chuyển kiệt ngạo chi nhận phát động địch nhân lâm vào tàn phế trạng thái d i ệ p xương lạc đứng tại không trung nhìn ngã xuống đất không dậy nổi lam vương hắn biết hiện tại có rất nhiều người đều đang nhìn trận này trực tiếp đây là mình đầu tú tuyệt đối không thể sai lầm hắn phải dùng một cái hoa lệ có thể rung động đến những n à y người xem chiêu số đến vì đây cuộc chiến đấu vẽ lên rừng hảo một giây sau hắn đem mặc chu dơ lên cao cao đem tất cả linh lực chuyển hóa làm phong nguyên tố cùng băng nguyên tố trong vòng mấy cái hít thở một đạo dài đến hai mươi mét màu băng làm đào khí liền xuất hiện ở mặc chu lưới đao phía trên、Chảm. nương theo lấy diệm sương lạc nhàn nhạt phun ra một chữ trường đao rơi xuống đao khí trong nháy mắt chém về phía ngã xuống đất không dậy nổi bắc cảnh lang vương h ơ anh bắc cảnh lang vương vẫn chúc mừng ngài thu hoạch được thành t i ự u a bắc cảnh tri chủ thành t i ự u yêu cầu tại một đối một tình hôn dưới đánh g i ế t bắc cảnh lang vương thành t i ự u b a n thường ba điểm thuộc tính đặc biệt diệm sương lạc chầm r ã i hạ xuống mặt đất bên trên phía sau phong linh cánh hóa thành một hơi gió mát tiêu tán xạ chia lúc này đi tới vừa nói chúc mừng một bên đưa điện thoại di động đưa cho hắn lúc này phòng trực tiếp giống như là như liên soát màn hình tất cả người đều đang tẩy diệm s vô số lễ vật giống như là không cần tiền một dạng bị điên cuồng đưa ra đ o á n sơ qua liền trận này trực tiếp diệp s ư ơ n g lạc liền có thể kiếm lời chí ít một cái tiểu mục tiêu đối mặt nhiệt tình người xem diệp s ư ơ n g lạc trên mặt lộ ra hiền lành mỉm cười t a ơn các vị ủng hộ ta tiếp xuống sẽ tiếp tục khiêu chiến bọn chúng mời các vị rửa mắt mà đợi cũng mời các vị tiếp tục ủng hộ ta nói xong hắn liền đóng lại phòng trực tiếp đợi đến phòng trực tiếp triệt để đóng lại s ạ chia lập tức hỏi trong lòng nghi vấn ngươi đều đã đem nó đánh cho tàn phế làm gì còn muốn dùng như vậy rêu ra một chiêu diệm xương lạc cùng xạ chia đều là người chơi bọn hắn đều có thể rõ ràng nhìn thấy địch nhân thanh máu. mới vừa hắn đều thấy được bác cảnh lang vương sinh mệnh chị đều đã triệt để phiêu hồng kết quả diệp xương lạc đột nhiên dùng như vậy một cái ngoại trừ hoa lệ không có chút ý nghĩa nào chiêu số hắn xem không hiểu hắn thật xem không hiểu đối với cái này diệp xương lạc lười nhác giải thích chỉ là yên lặng xuất ra bình mã n à nhỏ hồi ma dự tề rót xuống dưới dùng nhanh nhất tốc độ đem điểm linh lực hồi đầy đợi đến triệt để đế khôi phục về sau diệp xương lạc từ không gian trong hành trang xuất ra một phần thế giới bản đồ xạ chia ta cần ngươi cùng đi với ta tây âu a mặc dù diệp xương lạc ngữ khí rất chân thật nhưng xạc vẫn là cẩn thận hỏi một câu đi tây ta phải đi khiêu chiến song tử sư hoàng a xa chĩa nghe được diệp sương lạc phải đi khiêu chiến song tử sư hoàng hắn trực tiếp một đầu dấu hỏi đầu tiên là bắc cảnh l n m vương lại là song tử sư hoàng đằng sau sẽ không còn có a h ả o hữu ngươi không phải là muốn khiêu chiến tất cả thiên thai cấp quái vật sao thấy diệp sương lạc không có phủ nhận xa chĩa lập tức tận tình khuyên bảo khuyên đ ủ h ả o hữu à ngươi giết bọn chúng bọn chúng cũng sẽ không bảo bảo dương không có một chút chỗ tốt sự tình ngươi làm gì muốn làm đâu nói nói lấy hắn đông nhiên nghĩ tới điều gì một mặt hoài nghĩ hỏi chẳng lẽ ngươi là vì truyền thuyết độ sao chuyển huyết độ cái từ này d i ệ p s ư ơ n g lạc cũng không lạ l ắ m hắn lần trước thế giới kết toán thì từng thu được một cái xương hào kỳ lân hầu lúc ấy còn tặng kèm một điểm chuyển huyết độ d i ệ p s ư ơ n g lạc trầm mặc bị xạ chia ngộ nhận là hắn chấp nhận thế là hắn lời nói t h â m thiế khuyên đ ủ h ả o hữu a ngươi ý nghĩ này là tốt nhưng ta nhớ được có một cái gọi là chu bá vũ thổ dân tại mấy năm trước liền đi săn qua toàn bộ thế giới tất cả thiên thai cấp quái vật ngươi đã không phải là cái thứ nhất làm liều đầu tiên người không có cách nào thu hoạch được chuyển huyết độ rồi ta cảm thấy chúng ta vẫn là mau rời khỏi đi ngươi ở chỗ này đều đợi hai tháng chẳng lẽ ngươi không tưởng niệm nhà của ngươi người sao? có thể nhìn ra hắn rất muốn hô diệp s ư ơ n g lạc cùng hắn cùng một châu đánh một đoàn ợ t đ mau chóng kết thúc ván này trò chơi thậm chí cuối cùng hắn còn h i ể u chi lấy tình động chi lấy lý đánh lên tình cảm bài đáng tiếc hắn phạm sai lầm bài diệp s ư ơ n g lạc mà không biểu tình nhìn hắn giọng nói vô cùng là bình tĩnh nói ra ta trên thế giới này không có thân nhân bọn hắn đều chết sạch sa chia làm một cái phụ mẫu song toàn có mội có phòng thế t h i ế p thành đàn nhi nữ song toàn quốc vương sa chia biểu thị nhân loại bi hoan cũng không tương thông ta chỉ cảm thấy hắn nhớ cha ta đi thôi đi tây âu d i ệ p sương lạc thật sự là lười nhác cùng hắn nhiều lời không chút do dự lần nữa phát động không gian khiêu d ư n g mục đích tây âu tây âu nào đó con đường bên trên d i ệ p sương lạc cố gắng thích đứng lấy không gian băng truyền đến cảm giác hôn mê kết quả ngẩng đầu đã nhìn thấy xạ chịa đối đường phố bên trên nữ nhân trần trụi bên ngoài bắp đùi hương phân huyết sáo h ả o hữu ngươi có cái thế giới này tiền tệ sao ta có thể cầm điểm tích lũy cùng ngươi đ ổ i ta muốn mua điểm cái thế giới này y phục trở về cho ta các nữ nhân diệm sương lạc nhìn một chút việc đều không có xạ chịa rơi vào trầm tư sau đó phát ra linh hồn hào vấn ngươi không c h o n g sao a tại sa diệm s ư ơ n g lạc tại thật lâu trầm mặc qua đi mở ra giao dịch công năng một trăm điểm tích lũy một khối tiền đắt như vậy cái kia ta vẫn là đi tìm song tâm người cho mượn một điểm a s a chia nói xong liền hướng phía đường cái đối diện ngân hàng đi đến nhưng hắn không đi hai bước một cái tay liền đặt ở hắn trên bờ v a i ta đều đem giao dịch giao diện mở ra ngươi cảm thấy ta là đang cùng người thương lượng sao giờ này k h ắ c này không cần quay đầu hắn cũng có thể cảm giác được trên người thiếu niên tản mát ra khủng bố sát khí xung quanh vô số người qua đường bị cỗ sát khí kia tác động đến có người đặt mông ngồi dưới đất có thân thể người run dậy không ngừng xa hơn một chút một chút người qua đường vụ n trộm bấm điện thoại báo cảnh sát với tư cách sát khí nhằm vào chủ yếu đối tượng xạ chĩa cơ hồ là nửa bước khó đi chỉ có thể khóc không ra nước mắt tiếp nhận đây bút bá vương giao dịch thế là xạ chĩa đạt được một nghìn năm trăm n g u y ê n d i ệ p xương lạc đạt được m ộ ư ơ i năm vê đốt điểm tích lũy đây là một bút công bằng công chính lại cả hai cùng có lợi giao dịch canh thứ nhất chương chín mươi lăm áng băng vị lai thu được tư dưới mặt đất d i ệ p xương lạc khí định thần nhàn thưởng thức bị đóng băng lên hai đầu sư tử bọn chúng dù cho bị đóng băng lên cuối cùng thần sắc xem ra cũng là tại nổi giận gà ghét một bên xạ chĩa một mặt sinh không thể l từng ngụm từng ngụm thở hồn hển hai người bọn hắn làm ộ t đường đào xuống đến không đúng phải nói là xạ chia một đường đào xuống đến dùng thổ nguyên tố bao trùm bàn tay từng chút từng chút đào xuống đến d i ệ p xương lạc nhìn bị phong ấn lên hai đầu sư tử trong đầu xuất hiện nó tin tức song tử sư hoàng tất cả thiên thai cấp quái vật bên trong thực lực nhất hạng chốt tồn tại nó một lần cuối cùng xuất hiện tại đại chúng trước mặt là tại năm năm trước cùng đương nhiệm mười ngày một trong á m băng vị lai thu được tư một trận chiến không địch hậu bị phong ấn nơi này không thể không nói đây đúng là một biện pháp tốt dù sao song tử sư hoàng điểm này sinh mới ngay tại thành thị dù là đem nó giết chết qua mấy ngày cũng biết một lần nữa đổi mới tại trong thành thị dưới loại tình huống này lai thu được tư liền tính mỗi ngày cái gì cũng không làm liền ngồi s ổ m ở bên này cũng không cách nào mỗi một lần đều kịp thời đổi tới cho nên hắn khai phát ra loại này phong ấn địch nhân năng lực hắn bản ý là phong ấn toàn bộ thế giới tất cả thiên thai cấp quái vật lực áp chu ba vũ trở thành ghi vào sử sách đại nhân vật kết quả là lý tưởng rất đầy đạn hiện thực rất xương cảm giác hắn tinh thần lực cùng thể lực thật sự là kém cỏi chỉ có thể trèo chống hắn phong ấn song tử sư hoàng loại này thiên thai cấp quái vật c mở ra trực tiếp a d i ệ p xương lạc cùng sau lưng xạ chia nói xong liền b ạ t đao c trả hướng p h o n g ấn hai đầu sư tử khối băng b á ken két hai cái khối băng từ giữa đó vỡ ra hai đầu sư tử cũng là trốn thoát xạ chia lặng lẽ thối lui đến an toàn vị trí lấy điện thoại di động ra mở ra phòng trực tiếp xuyên qua tóc đen n g ư ờ i tay đến đến không có đầu mỹ dạ mổ tổ chiều ca tiểu ca thật sự là nói được thì làm được yêu yêu lạc thành thứ hai x o á i t đây cũng là song tử sư hoàng đi thật lâu chưa thấy qua cái đồ chơi này một trắng một đen hai đầu sư tử thoát khốn sau cũng không có trước tiên thoát đi ngược lại là vây quanh d i ệ p xương lạc không ngừng xoay quanh giống ô hai đầu sư tử lăng không v ọ t lên sau đó cả hai lại kỳ diệu d u n g hợp lại cùng nhau không thích ă n r a u thơm lại là trực tiếp tiến vào giai đoạn thứ hai nha d i ệ p xương lạc tiểu mê đệ năm trăm tám mươi hai đến cùng ta soát d i ệ p xương lạc nở bờ cờ d i ệ p xương lạc tiểu mê đệ tám mươi lăm nghìn hai trăm chín mươi sáu d i ệ p xương lạc nở bờ cờ thanh hồ t ử kỳ chỉ có ta chú ý hắn đem lai thu được tư phong ân phá vỡ sao lai thu được tư đắc khí điên rồi đi h ắ c bạch hai đầu sư tử dung hợp về sau một cái chiều dài hai cái đầu trắng đen sen kẽ hùng sư liền xuất hiện ở di tích bên trong diệm s ư ơ n g lạc đối mặt thân dài ít nhất phải có bốn em m ở khoảng có thể điều khiển quang ám s o n g nguyên tố song tử sư hoàng lại đột nhiên đem mặc chu cắm trở về trong vỏ đao cuộc chiến đấu này ta tới cấp cho mọi người phơi bày một ít không giống nhau ta diệm s ư ơ n g lạc lắp l ắ c cổ tay trên thân huyết ma chiến giáp tự động giải trừ trang bị huyền hóa công năng màu đỏ máu khải giáp cho thiếu niên băng lãnh khí chất tăng thêm mấy phần tạ khí nơi bả vai hai cái á quỷ đầu sống lại cắn một cái tại hắn trên cổ hắn đã lâu phát động huy quen thuộc s á t lục muốn cùng phá hư muốn sông lên đầu d i ệ p s ư ơ n g lạc không có khắc chế bởi vì hắn sẽ lập tức phát tiết ra ngoài giống ô song tử sư hoàng đột nhiên từ hắn cái bóng bên trong nhảy ra ngoài hướng phía thiếu niên phía sau lưng đó là một móng đ u ố t v ỗ tới d i ệ p s ư ơ n g lạc tốc độ muốn vượt xa s o n g tử sư hoàng tại nó vung trào đồng thời hắn cũng xoay người một cái đá n g h ê n đón tiếp lấy phanh song tử sư hoàng thân thể bay thẳng ra ngoài mà d i ệ p s ư ơ n g lạc cũng tại nó bay ra ngoài cùng thời khắp đó liền xông ra ngoài nó cơ h ộ là mới vừa quăng xuống đất thiếu niên liền đã đi tới hắn trước mặt phanh phanh, phanh. phong băng s o n g nguyên tố tăng thêm nắm đấm không ngừng chào hỏi tại song tử sư hoàng trên thân giống ô song tử sư hoàng lần nữa phát ra đinh thai nhức góc gầm rú nhưng nó lần này gầm rú cùng trước đó khác biệt trước đó là tại hiện lộ rõ ràng mình bị nghi lần này nhưng là tại tiêu gen bởi vì diệp sương lạc tại truy hắn thời điểm còn mở tu la ma đồng tiếp xuống mười phút chung là song tử sư hoàng đản sinh đến nay dài đẳng đắng nhất mười phút đồng hồ nó bị thiếu niên k i a dùng nắm đấm nhấn trên mặt đất tươi sống nện cho mười phút đồng hồ trong lúc đó nó từng nhiều lần sắp chết mỗi khi lúc này cái tia truy hắn thiếu niên liền sẽ xuất ra màu đỏ bình trang dược để cho nó trong lúc đó nó từng nhiều lần phản kháng kết quả chính là bên trái trưởng quản quang nguyên tố màu trắng đầu sư tử cả trương miệng đều bị xé rách lần này nó lại lần nữa sắp chết thiếu niên cuối cùng không có lấy thêm màu đỏ bình trang dược tể cho nó r ố t hết thiếu niên lại đấm một q u y ề n nện ở nó trên đầu nó vui vẻ nhắm hai mắt lại cuối cùng kết thúc rồi à chúc mừng ngài thu hoạch được thành tựu và người có hai cái đầu lấy thành tựu yêu cầu tại một vê một chiến đấu bên trong giết chết song tử sư hoàng lấy được thưởng một điểm thuộc tính đặc biệt điểm diệm xương lạt lại lần nữa mở ra trang bị viễn hóa công năng trên thân huyết ma chiến giáp lần nữa hóa thành quần áo thoải mái hắn bước nhanh đi đến xạ chia bên người tiếp nhận điện thoại nhìn về phía phòng trực tiếp giờ phút này phòng trực tiếp cùng hắn lần trước giết chết bắc cảnh lang vương thì nhiệt liệt không cách nào so sánh được có lẽ là bởi vì hắn giết chết song tử sư hoàng phương thức thực sự quá bạo lực bất quá diệp xương lạc đương nhiên là cố ý hắn muốn nhìn một chút mình dạng này có thể hay không hấp dẫn một chút nguyên bản đối với hắn không có hứng thú người xem đương nhiên quan trọng hơn là nếu có người bởi vì hắn hành vi mà sinh ra sợ hãi có thể hay không sáng tạo ra cùng hắn có quan hệ chuyện lạ đâu thành tựu yêu cầu ta mới là thiên thai thành tựu yêu cầu trở thành lực áp tất cả thiên thai cấp quái vật, nói thật cái này thành tựu độ khó có thể nói bên trên là tất cả khiêu chiến loại thành tựu bên trong khó khăn nhất nhưng hắn thế nhưng là d i ệ p s ư ơ n g lạc thích nhất tẩy thành liền cùng khiêu chiến không có khả năng thành tựu đ ạ i sư hắn làm sao lại xem thường từ bỏ cảm ơn mọi người ủng hộ ta tiếp xuống sẽ tiếp tục khiêu chiến mời mọi người đến lúc đó tiếp tục ủng hộ ta đem lời khách sáo nói xong d i ệ p s ư ơ n g lạc liền đem phòng trực tiếp lần nữa đóng lại phòng trực tiếp đóng lại sau s a c h i a dùng quái gì ánh mắt nhìn hắn ngữ khí cổ quái nói ra ta thật là không hiểu ngươi đang suy nghĩ gì hắn vơi tư cách tại ghế vít toàn bộ hành trình quan chiến người xem hắn đối với một trận chiến này là có quyền lên tiếng nhất tổng kết đến nói đó là hành hung hoàn toàn dựa vào các hạng thuộc tính áp chế hành hung nếu như chỉ là hành hung còn chưa tính mấu chốt là mỗi lần đánh cho tàn phế còn muốn giúp địch nhân hồi máu đây hắn là thật không nghĩ ra hảo hữu ngươi sẽ không phải có cái gì đặc thù đ a m m ê y a xạ chia một bên nói một bên yên lặng lui về phía sau mấy bước hiển nhiên tại hắn trong mắt d i ệ p xương lạc đã cùng biến thái quái giả hóa ngang bằng a ngươi đoán diệm xương lạc ngờ đầu trên mặt xuất hiện hiền lành nụ cười t xạ chia dùng mình một cái loại này sắp đại họa lâm đầu cảm giác là chuyện gì xảy ra tạch tạch tạch đúng lúc này mấy đạo băng trụy đột nhiên bay tới d i ệ p xương lạc tùy ý phất phất tay đây mấy đạo băng trụy liền lập tức hướng phía bên cạnh bay đi xa chía lập tức sử dụng kỹ năng triệu hồi r a h ắ n nguyệt chi manh chó cùng hơn một ư ơ i tên mặc màu xanh nhạt khôi giáp binh sĩ người đến người nào lại dám đánh lén hắn phẫn nộ âm thanh truyền vào kẻ đánh lén trong tay h đối diện một trận cười ha ha sau đó đáp lại nói ha ha ha đối đãi các ngươi loại này không thông qua chủ nhân cho phép liền tuy tiện tiến vào người khác địa bàn trộm vặt móc túi tặc đánh lén thì thế nào đang khi nói chuyện kẻ đánh lén chân thân cũng xuất hiện ở hai người trước mặt hắn là một tên hơn bốn mươi tuổi trung n g u ê n nhân một đầu màu băng lam tóc dài thẳng tắp rủ xuống tới bên hông xạ chĩa đột nhiên cảm giác được bên người thiếu niên nhìn thấy người trung n g u ê n này về sau tựa hồ trong nháy mắt đến hào hứng người biết hắn sao là một cái xuất sinh điểm ngay tại ngăn cách bắc cảnh lại không biết dùng điện tử sản phẩm phong kiến vương triều c o n chủ hắn cũng không nhận ra trung n g u ê n nhân đương nhiên quen biết vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh đại anh hùng á m băng vị lai thu được tư đương nhiệm m ộ ư ơ i ngày một trong xạ chĩa trong nháy mắt đã hiểu thế giới này chiến lược trần nhà một trong thôi t r á c không được nói hai người bọn hắn là kẻ trộm m ặ tặc như vậy vấn đề đến chính chủ tìm tới cửa nhi đến ngươi vì sao hưng phấn như vậy diệp s ư ơ n g lạc đưa điện thoại di động lần nữa ném cho hắn vừa cùng thiện mỉm cười vừa nói đem phòng trực tiếp mở ra trực tiếp đã đến giờ chương chín mươi sáu băng chi phong ấn phòng trực tiếp vẹn vẹn khoảng cách năm phút đồng hồ liền bị lần nữa mở ra vô số người lần nữa chẳng bảo nhao nhao hiếu kỳ đến cùng xảy ra chuyện gì sau đó bọn hắn liền thấy bình thường chỉ có thể ở trên tv nhìn thấy đại nhân vật lai thu được tư s ư ơ n g lạc bảo bối siêu thị ta ngoại tạo chính chủ thật tìm tới cửa nhi đến diệp thần tiểu mê mội hai nghìn sáu trăm năm mươi b ố sợ cái gì diệp thần thiên hạ đệ nhất diệp ra quân trần thư tán thành diệp thần cũng là chơi băng ta cảm thấy diệp thần k h ô n g chế băng năng lực so cái này lai bạo chết mạnh hơn nhiều bình minh tổ một diệp không t à trên lầu người ta gọi lai thu được tư không cứ gọi lai bạo chết diệp thần tiểu mê mội sáu n n i mươi n g o a tạo tổ một thành viên đây chẳng phải là nói trên lầu là diệp thần đồng nghiệp đi có lẽ là bởi vì diệp xương lạc gọi hắn là đại anh hùng lại hoặc là bởi vì diệp xương lạc chính mở ra trực tiếp tôn quý m ộ ư ơ i ngày một trong á n băng vị lai thu được tư ngự khí vậy mà hòa hoan x u n g tới tiểu băng hữu ngươi thực lực không tầm thường thế thể mà có x、so、bởi vì quái vật người người đều có thể rét trừ phi là người khác gian nan thủ thắng mà ngươi nghiền ép đánh rét nếu không người xem là nhìn không ra đến cùng ai mạnh ai yếu nhưng người với người so sánh là rất mãnh liệt ai mạnh ai yếu chỉ cần treo lên đến xem xét liền biết hắn trong đầu hồi tưởng lại lai、like、thu được tư săn giết thiên thai cấp quái vật video không thể không nói đối phương coi là m ộ ư ơ i ngày bên trong yếu nhất một cái nếu như không phải là bởi vì hắn khai phát ra năng lực phong ấn là thật thú vị hắn căn bản làm không được m ộ ư ơ i ngày kỳ thực ta là bình minh thành viên ta lão đại là chu bá vũ ta vẫn muốn thay hắn phát ra tiếng ngươi cũng xứng cùng hắn nổi danh chỉ một thoáng phòng trực tiếp cũng xuất lên ngươi cũng xứng cùng hắn nổi danh câu nói này diệm xương lạc là cười tủm tìm nói lời nói này coi hắn lời nói này nói xong bốn phía không khí đều yên tĩnh mấy phần sau đó toàn bộ dưới mặt đất nhiệt độ trợt hạ xuống nếu như ánh mắt có thể giết người lai thu được tư giờ phút này đem diệm sương lạc thiên đao vạn quả tâm đều có tốt rất tốt nghe nói chu bá vũ mất tích rất lâu vậy ta hôm nay liền thay hắn hảo hảo giáo dục một chút người cũng đừng khóc ca tiểu bằng h ư u tạch tạch tạch lai thu được tư triệu hồi ra một thanh từ ba nguyên tố cấu tạo phờ lờ ở s e r v e r một mặt giết người mỉm cười diệm sương lạc tranh thủ nhìn thoáng qua phòng trực tiếp tiếng vọng rất mãnh liệt vậy thì tới đi đối mặt khí thế hung lai thu được tư hắn vẹn vẹn rút ra mặc tru thậm chí ngay cả phong nguyên tố ra chỉ đều không có sử dụng phốc phốc mặc dù lưới đao nhẹ nhõm đem lai thu được tư dùng băng nguyên tố sản xuất phở l ở sợ thật chém vỡ đồng thời lưới đao chi thế không có chút nào yếu bớt tay hắn b ậ n điệu chân loạn ở trước ngực chế tạo ra thật dày b ă n giáp g nhưng lại vẫn như cũ ngăn cản không được mặc dù diệp xương lạc rõ ràng thả nước nhưng hắn vẫn l à gánh không được thế là hắn trên thân liền nhiều một đạo từ vai trái một mực lan tràn đến phía bên phải xương sần vết thương lai thu được tư quỳ một chân trên đất m i ệ n g bên trong không ngừng ho ra máu trên lệch làm sao lại như vậy đại diệp xương lạc không có cái gì dư thừa phản ứng đem mặc chu cắm vào vỏ đao đ đem hắn lựa g i ậ n triệt để b ố t lên l o ạ loẹt không hề có tác dụng hắn được tuyển m ộ ư ơ i ngày về sau từng tràn đầy tự tin đi khiêu chiến cái kia đến từ đồng phương thanh niên kết quả tên kia đến từ đồng phương thanh niên vẹn vẹn nhất tiến liền đem hắn đ í n h tại trên tường cũng để lại cho hắn tám chữ đ á n h giá mặc dù thân thể vết thương sớm đã khép lại nhưng thanh niên loại kia miệt thị thái độ đem hắn tôn nghiêm triệt để nghiền nát trong tháng chốc chú bà vũ cùng cách đó không xa diệm xương lạc thân ảnh từ từ t r ư n g hợp đáng ghét đang tức giận điều khiển hắn đã mất đi lý trí không quan tâm đứng người lên hướng phía thiếu niên bóng lưng phát động hắn phong ấn song tử s khi hắn bàn tay t r ú n g đích thiếu niên thân thể thì hắn trong mắt xuất hiện một tia khoái ý t r ú n g đích hắn còn chưa kịp cao hứng đã nhìn thấy thiếu niên một mặt nghiền ngẫm nhìn hắn thực là không t ồ i năng lực hắn còn không có kịp phản ứng những lời này là có ý tứ gì thể nội băng nguyên tố đột nhiên không thể khống chế bạo động d i ệ p xương lạc lại thông qua hắn bàn tay đảo ngược điều khiển trong cơ thể hắn băng nguyên tố tạch tạch tạch xuất thủ đánh lén lai thu được tư không dám tin nhìn mình bàn tay trong c h ư ớ c mắt hắn liền được đông lạnh thành một cái tội băng mẫu chốt là ngươi vẫn là chơi băng ngay cả bắc cảnh lang vương đều không nhất định chơi qua hắn đây đợt là thật là diệp môn làm băng ngươi không song đợi ai y song đợi băng chi phong ấn lở v ờ mát kỹ năng loại hình kỹ năng chủ động hiệu quả tiêu hao một bộ phận linh lực cùng thể lực đem địch nhân phong ấn phong ấn hiệu quả xem đối phương trạng thái mà đ ị n h ra địch nhân càng suy yếu phong ấn sát xuất thành công càng lớn đánh giá đây là ngươi bằng vào cường hãn băng nguyên tố thân thiện cưỡng ép học được Hiện nhiên, so với so lai thu được tư là cái người tốt ra phòng trực tiếp bên trong giờ phút này nhân khí đã đạt đến lại một cái đỉnh cao diệp ra quân trần thư ha ha ha lần này là thật thành lai bạo chết bình minh tổ một tiêu trầm ngư chết tử tế mở trạm mình đi t â y v ả i không lý trí mặc dù là lai thu được tư xuất thủ t r ư ớ c đánh lén nhưng hắn sao có thể làm như vậy diệp ra quân la hạ trên lầu lăn ra diệp thần phòng trực tiếp không thấy được là lai bạo chết xuất thủ t r ư ớ c đánh lén diệp thần sao diệp ra quân trương tam một mau cút ra ngoài rõ ràng là lai bạo chết mình dắt rưởi chơi băng chơi không lại diệp thần không thể không nói d i ệ p s ư ơ n g lạc nhân khí cùng nổi tiếng trực tiếp dẫm lên lai、like、thu được tư đầu nên đón chất bay vọt nhất là hắn dùng ám băng vị lai、like、thu được tư năng lực đem lai、like、thu được tư phong ấn một màn này đã có vô số người đem hắn biên tập xuống tới đồng phát đến trên mạng đương nhiên phòng trực tiếp bên trong cũng có không ít lai、like、thu được tư trung thực cầm g i ữ đội đang chỉ trích hắn đối với cái này d i ệ p s ư ơ n g lạc biểu thị à đúng đúng đúng các ngươi nói đều đ ố i với đề nghị các ngươi đến trước mặt ta nói ta cam đoan ban thưởng các ngươi một người một đao tiếp đó chúng ta muốn đi đâu xạ chĩ âm thanh lại lần nữa vang lên phòng trực tiếp bên trong vô số người bắt đầu soát các loại thiên thai cấp quái vật danh tự Phòng trực tiếp bên trong người xem cũng rất chờ mong diệp xương lạc, lạc, lạc, lạc, lạc, lạc, lạc đem phòng trực tiếp đóng lại về sau xuất ra thế giới bản đồ liền muốn mở ra không gian truyền thống chúng ta mặc kệ hắn sao sa t r i ệ t chỉ chỉ bị đông cứng thành tượng băng lai、like、thu được tư đương nhiên không có khả năng mặc kệ hắn d i ệ p xương lạc đưa tay triệu hắn vô số p h o n g nhận đem lai、like、thu được tư triệt để chém giết sa t r i ệ ta t có phải hay không không nên nói đem lai、like、thu được tư tuân gia mẩu lục bảo dương thu nhập không gian ba lô hai người rời khỏi nơi này